Chương 343. Sư phụ, Ngạo Thiên đã bắt trở lại, một cái khác chạy trốn giết. Tại Tân Trường Phong vừa vận đem kỹ năng mới hết thảy thuộc tính xem hết thời điểm, đông thủ cùng Đoạn Lãng đá người áp lấy mặt sám như cho Ngạo Thiên từ sườn núi trở về. Hắn cũng không suy nghĩ, lấy bây giờ thế cục, hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào, lại làm sao có thể trốn được. Đồ Nhi, ngươi còn có gì ngôn ngữ? Tân Trường Phong nhìn xem quỷ gối trước mặt Ngạo Thiên, lấy xuống hoàng tiền mặt nạ, giống như Phật Đà nhạt hoa cười một tiếng. Đệ tử. Đệ tử biết sai, cầu sư tôn tha ta lần này. Đệ tử về sau cũng không dám nữa, đệ tử cam đoan về sau làm trâu làm ngựa hầu hạ sư phụ. Văn xin ngài, sư phụ. Nạo Thiên vờ tờ đầu liếc liếc, một thanh nước mũi, một thành nước mắt cầu xin, cái gọi là sâu kiến còn sống tạm bợ, hắn không muốn chết cũng hợp tình hợp lý. Tần Trường Phong nhìn xem hắn bộ này bất tư bộ dáng, trong lòng lắc đầu, nghĩ hắn cũng coi như anh mình một thế, kết quả là lại có như vậy một cái bất thành khí đồ đệ, nếu là hắn trực tiếp nhận tội muốn chết, thần Trường Phong cố gắng sẽ còn xem trọng hắn liếc mắt. Ai, dù sao sư đồ một trận, vi sư cũng không phải không niệm tình xưa người. Tần Trường Phong vừa mới mở miệng, Nạo Thiên liền từ giữa nghe được xin cơ, dông nhiên ngẩng đầu lên, kinh hỉ vạn phần nói, sư phụ là tha thứ đệ tử. Tần Trường Phong trên mặt ý cười ôn hòa như ngọc, tha cho ngươi cũng không phải không thể, dù sao sư đổ một trận, cái gọi là con không dạy, lui của cha. Ngươi biến thành như bây giờ, cũng có vi sư không dạy chi tội. Như vậy đi, vi sư cho ngươi thổi một bài vi sư quê quán dạy con khúc, ngươi nếu có thể toàn bộ nghe xong, vi sư liền chuyện cũng sẽ bỏ qua, ngươi còn là lục phiến môn ngạ quỷ đạo, như thế nào? Sắp chết chìm người ngay cả một cái rơm dạ cũng sẽ không buông tha. Uống chim ngạo thiên bây giờ thấy được hy vọng có vẻ như muốn so rơm dạ thu được nhiều, thế là hắn hớn hở ra mặt, cuốn bút giờ đầu cười nói, đệ tự nhiên ý, sư phụ xin bắt đầu đi. Đệ tử nhất định dùng tâm linh nghe dạy bảo. Lúc này, Tần Trường Phong lại nhìn về hướng cái kia đế thích thiên mang tới, cũng không có chạy trốn, lại tại Tần Trường Phong học tập kỹ năng lúc cũng một mực lặng lặng đứng xem nữ tử, cười hỏi: "Ngươi vì cái gì không chạy?" Nữ tử dung mạo đẹp đẽ, nhẹ nhàng trả lời, biết rõ chạy không thoát tại sao muốn chạy. Đó chính là chuẩn bị kỹ càng chết lạc. "Lạc tiên sao?" Tần Trường Phong tựa hồ đoán được nữ tử này thân phận, nhưng cũng không có chứng thực. Nếu như không chết không thể đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Bậc cân các không thua đánh à, ngược lại là so ta cái này bất thành khí đồ phải có chí khí được nhiều. Xem ở ngươi phần này can đảm phấn thượng, Ta cũng cho ngươi một cái đồng dạng cơ hội, nghe xong toàn bộ khúc liền có thể không chết, như thế nào. Nữ tử trong mắt rốt cục hiện lên ba động, tôn thượng nói chuyện thật chứ. Ta có tất yếu lửa ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi là đã ứng, sống hay chết. Các ngươi có thể nghe cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, tần trường phong trực tiếp lấy ra một chi sáo chúc đến. Cái này cây sáo cũng không phải là bảo vật gì, mà là tại thiên hạ đệ nhất thế giới lúc như tự tay chế tắc cũng đưa cho hắn. Tại đông doanh kia mấy năm Tần Trường Phong dạy phiêu như võ công sau khi, nàng cũng sẽ dạy Tần Trường Phong đối địch, cho nên Tần Trường Phong mặc dù không gọi được cái gì lại ra, nhưng ở đạo này kỹ nghệ ít nhất phải so kỳ nghệ cao hơn 5 6 cấp bậc, làm sao cũng coi như được đăng đường nhập thất. R lát, chờ Ngạo thiên sau khi chuẩn bị xong, Tần Trường Phong hít sâu một hơi, sau đó một chuỗi cực kỳ thanh âm cổ quái, liền từ cây sáo âm lô bên trong chuyển đến đi ra. Thanh âm này hình dung như thế nào? Nay khúc trì ứng thiên tự có, hoàn toàn không nên xuất hiện ở nhân gian, bởi vì thế giới này căn bản không người có thể thượng được. Như vậy Tần Trường Phong đến tuột chính là cái gì? Đắc, đắc cho Đắc đắc cho. Đắc đắc cho. Đắc đắc cho. Trên đỉnh núi đám người tất cả đều lông mày cao chặt, hoàn toàn không biết cái này thổi đến thứ độ gì, chẳng qua là cảm thấy cái này cổ cái âm luật sau khi nghe sẽ có loại không hiểu sảng khoái chi ý. Đến mức ngạo thiên thì không muốn nhiều như vậy, trong lòng của hắn ý niệm duy nhất chính là may mắn, cái này từ khúc mặc dù cổ quái, nhưng chỉ là nghe xong, tựa hồ cũng không có cái gì độ khó. Nhưng sau một khắc phát sinh sự tình trong nháy mắt đem hắn may mắn đánh cho vỡ nát. Đắc đắc cho. Đắc đắc cho Cái này đoạn thứ hai giai điệu rõ ràng so đoạn thứ nhất sục sôi gấp đôi trở lên, tràn ngập cảm giác tiết tấu âm thanh vừa ra, đỉnh núi đám người lập tức toàn thân run lên, cảm giác huyết dịch lưu động tốc độ phản phất cũng đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, toàn bộ thân thể đều sôi trào. Nhất là Ngạo Thiên cùng Lạc Tiên, bọn hắn chẳng những cảm thấy huyết dịch tại trong mạch máu giống hồng thủy đồng dạng lão nhanh, chính liền tâm bẩn cũng bắt đầu không tự chủ được nhảy lên thịt liệt. Xem lần thống khổ tiếng gào thét, sau một khắc liền cùng từ trong miệng hai người vang Phong đối với cái này hoàn toàn nhìn như không thấy. Mặc dù hắn tự thân cũng nhận ảnh hưởng, nhưng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, cốt bởi hắn tu luyện kim cương bất hại thần công lâu như vậy, thân thể tự nhiên muốn so võ giả tầm thường mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, chân chính để hắn có thể không kiêng nể gì cả, còn là nửa thuộc tính hóa thân thể. Phải biết thí luyện giả thân thể là lấy pháp tắc lực lượng rèn luyện qua, chỉ cần sinh mệnh không rõ số không, rất nhiều người bình thường không thể chịu đựng được tổn thương đều có thể không nhìn, trong đó liền bao quát loại này, trình độ nhất định bên trong trái tim cùng huyết dịch báo động. Cũng chính là tại lúc này, Tần Trường Phong mới phát hiện luyện giả tu luyện cái này, ta huyết cùng thánh tâm cái này hai tiếp ưu thế vô cùng to lớn. Huân nữa đối phó cái khác thí luyện giả lúc, cũng không có uy lực gì suy giảm tuyệt pháp, đã nửa thuộc tính hóa ưu thế đều về tới cùng một cấp bậc, như vậy so tự nhiên hay là thân thể năng lực chịu được. Mà tính em luật vẫn tại tung bay, tần trường phong thần sắc chuyên chú, vô cùng đầu nhập, vẫn tại dùng đệ tử thổi thần khúc, rất có đám chìm trong đó không thể tự kiểm chế chi thế. Đắc lạc này đắc địch đắc lạc này đắc lạc, Ai za u, a e a i i e. Mặc dù dùng cây sáo thổi so nguyên bản trung quy là ít một chút vật vị, nhưng đối với tần tới nói là không có gì đáng kể. Trên thực tế hắn chẳng qua là trong đầu đột nhiên thông suốt, dựa theo cái này thủ thần khúc vận luật đến kiểm soát tốc độ máu chạy cùng tim đập tiết tấu mà thôi. Phải biết loại này đột nhiên ra tốc đột nhiên đình chỉ, giống như là buồn trườn đồng dạng tiết tấu, uy lực không cần đơn thuần tăng thêm tốc độ tới trên lệnh, còn có một cái lợi ích cực kỳ lớn. Đó chính là có thể gia tăng đối với tà huyết tiếp cùng thiên tâm tiếp năng lực trường khống. Dạng này đột nhiên nhanh đột nhiên chậm, vừa đi dừng lại, chính là một loại cực tốt luyện. Nói cách khác, đây là một loại phương thức tu luyện, hơn nữa không chỉ là cái này thủ thấp thỏng, về sau còn có thể dựa theo khắc từ khúc vận luật đến Tần Trương Phong càng nghĩ càng thấy đây quả thực là thiên tài ý nghĩ. Hiện tại chỉ là ca khúc, như vậy về sau có hay không có thể trực tiếp dùng loại phương thức này tại địch nhân thể nội dụng tâm nhạy tấu lên hàng ma thân âm, hoặc là thông qua kiểm soát huyết dịch đi hướng, tại đối phương thể nội trực tiếp cấu trúc xuất đạo lục phá tấn. Loại phương thức này đối với địch phương lực sát thương tất nhiên có thể đạt ra đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Mặc dù trước mắt xem ra có chút ý nghi háo huyễn, nhưng đây là bởi vì hắn vị trí cấp độ còn quá thấp, đến rồi tu tiên thế giới. Chỉ cần có sáng tạo, hết thảy đều có khả năng. Cùng lúc đó, thần khúc vẫn tại tiếp tục, không chỉ là ngạo thiên cùng là tiên, Đoạn Lãng cùng bộ thần mấy người cũng tất cả đều thâm thụ trà tấn, nếu như tần trưởng phong nguyên bản vị trí thời đại còn có người có thể thưởng thức cái này thủ thân khúc, như vậy ở thời đại này, liền không có bất cứ người nào có thể làm được, cái này tràn ngập ma tính âm thanh truyền vào bọn hắn trong hai, đơn giản có thể so với tinh thần công kích. Duy nhất có thể bảo trì mà không đổi sắc chỉ có Đông Thủ, cũng không biết hắn là sự nhẫn ngoại mạnh mẽ, hay là thật không có gì đáng kể. Phốc phốc. Ở trái tim phảng phất buồn chồn đồng dạng nhảy nửa thủ khúc về sau, Nạo Thiên rốt cục gánh không được một ngụm máu đen phụ tới, tùy theo một mình liên cấp tốc bay trướng, thời gian mấy hơi thở bên trong liền tựa như một cái to lớn bóng ra. Tần Trướng Phong nhìn tới đây mới mày, không thể không dừng lại thổi, sau đó mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ nhanh chóng rời xa. Nạo Thiên rõ ràng là bởi vì huyết dịch cùng trái tim bạo loạn khiến cho trong đan điền lượng lớn dị chủng chân khí bạo động, đây là hắn tất nhiên số mệnh, chỉ bất quá bị Tần Trướng Phong chức thời hạn mà thôi. Thời khác này Nạo Thiên tựa như là một cái sắp bạo tạc huyết bom, uy lực to lớn không nói, bạo tạc tung tóe còn cực kỳ tâm, không tranh thủ thời gian né tránh còn chuẩn bị tung tóe chính mình một thân. Sư phụ, cứu, cứu ta. Ta không muốn. Chết. A, cứu ta. anh. tại một trận chói lọi huyết sắc trăng hoa bên trong, Nạo Thiên chết rồi, huyết nục văng khắp nơi, thịt nát xương tan. Chờ trên bầu trời mưa máu đỉnh chỉ về sau, tần Trường Phong mới nhíu chặt lấy lông mày từ trong một rừng cây đi ra, nhìn xem kia phiến cảnh tượng thê thảm, tần Trường Phong đối với cái thứ tư kỹ năng thánh tâm tứ kiếp trên tổng thể vẫn tương đối hài lòng, đã có không tầm thường ý lực, lại thỏa mãn cao bức cách yêu cầu. Duy nhất khá là phiền toái khả năng chính là dùng tiên phú tiến hành kỹ năng dung hợp thời điểm. Giống thánh tâm tứ kiếp loại này kỳ quỷ kỹ năng, có thể cung cấp lựa chọn dung hợp mục tiêu cũng tất nhiên yêu cầu nghiêm ngặt, bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Huyễn tượng thế giới nhiều như vậy, luôn có thể tìm tới thích hợp. Giống. Từ ngạo tiên bạo tạc qua địa phương đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, tần trường phong vô đầu một cái, lúc này mới nhớ tới đem ma thần cấp quên tại đế thích thiên người chết kia trong hồ lớn. Ngay tại trong lòng của hắn tưởng tượng ma thần máu me khắp người, treo thịt nát nhác tâm bộ lúc, một đầu nhật ký nhắc nhở đột nhiên lên đến. Nhắc nhở, luyện giả số 333 Súng vật của người ma thần thôn vệ ngụy thần Thú Phượng Hoàng Máu, thu hoạch được bộ phận Phượng Hoàng Gen, có thể mở ra lần thứ tư tiến hóa, sát xuất thành công 85%, phải trăng bắt đầu. Tần Trường Phong xem hết liền giật mình, cẩn thận nghĩ nghĩ mới hiểu được ma thần có thể là đem đế thích thiên di thể cho toàn bộ nuốt xuống, cũng liền tương đương thôn vệ trong cơ thể hắn hết thể phương huyết, từ đó đạt đến mở ra tiến hóa yêu cầu. Đế thích thiên mặc dù nuốt phương huyết, nhưng phương huyết lại một mực chỉ là tương đối độc lập tồn tại ở trong huyết mạch của hắn cũng không có triệt để dung hợp biến mất, cho nên hắn tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong mới có thể tu luyện ngũ lôi hóa cực thủ luyện hóa hết cùng long nguyên xung đột pháp quyết, lấy để cho mình có thể nuốt long nguyên, kết quả tự nhiên là đem chính mình cho tìm đường chết. Xác xuất thành công 85. Đây mới là tần trường phong chân chính kinh ngạc địa phương, phải biết phía trước cùng thuộc thú loại hỏa kỳ lần đều chỉ có 70% mấy xác suất thành công mà thôi, dùng cái gì vũ chủng loại phượng hoàng xác suất thành công còn muốn cao hơn một chút. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, tần phong xác định ở trong đó nhất định ẩn đi một loại nào đó trọng yếu tin tức. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 344. Ma thần năng lực thiên phú thôn vệ tiến hóa xác suất thành công, nó như vậy quyết định bởi tại ma thần cùng mục tiêu gen xứng đôi độ. Ảnh hưởng xứng đôi độ nhân tố có rất nhiều, chủng tộc, hình thái, lực lượng thuộc tính vân vân, trước rất bỏ chủng tộc cùng hình thái những này vượng hoàng rõ ràng không chiếm ưu thế độ vật không nói, chỉ riêng lực lượng thuộc tính mà nói, ma thần lực lượng nguồn gốc chủ yếu là thể ma mạch, loại này mạch thế nào đều là khuynh hướng minh chủ loại. Cứ như vậy 85% độ phù hợp nguồn gốc liền thật thành một cái lớn bí ẩn. Bất quá nghĩ đến nơi này lúc, tần Trường Phong trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, có lẽ đáp án chính là rõ ràng đồ vật, huyết dịch. Từ từ phục giết vượng hoàng về sau, chỉ lấy vượng huyết đến xem, phượng hoàng tuyệt đại bộ phận lực lượng tinh hoa đều tại phượng huyết bên trong, mà ma thần lực lượng chủ yếu nguyên cũng là huyết dịch, mặc dù cũng có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng đây cũng là tần Trường Phong duy nhất có thể nghĩ tới đáp án. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục kéo dài. Nếu như lần này có thể lấy vượng huyết tiến hóa thành công, như vậy ma thần huyết mạch lực lượng nhất định cường hơn. Huấn nữa về sau, đều có thể tiếp tục lấy huyết mạch lực lượng cường hóa làm mục tiêu tiến hành tiến hóa, để cái này trở thành ma thần tiến hóa trung cực con đường. Nếu không không có mục tiêu mù quáng truy cầu sinh vật cường đại thôn vệ, tỉ như lần này lựa chọn dương long, sau đó tại thể nội sinh ra một cái long nguyên, lần sau lại lựa chọn một cái tinh không cự thú cường đại thân thể. Dạng này không có trọng điểm chỉ sợ đến cuối cùng thật sẽ có được một cái tứ bất tượng. Trong ngâm bên trong, tần Trường Phong liền dần dần làm ra quyết định, tiến hóa. Dứt bỏ hết thể cái khác hết thể không nói, vẹn vẹn vượng hoàng cái tên này, tăng thêm 85% xác suất thành công, đã làm cho dùng một cơ hội đánh cược một lần. Nháp nhở sủng vật của người mở ra cấp 4 tiến hóa, tiếp tục thời gian chừng 10 ngày, sau khi thành công sùng vật của người ma thần đem tấn thăng cấp 4. Chủ não âm thanh rơi xuống, trong hố lớn ma thần ngay tại trên mặt đất quận mình đứng lên, mà hậu thân thể nội sỉ sỉ mọc ra từng cây đỏ tươi mạnh máu, giống như là bầy rắn lúc đích, cuối cùng quấn quanh ở cùng một chỗ đưa nó thân thể khổng lồ toàn bộ bao quạ, hình thành một cái có quy luật nhảy lên đỏ như máu vi thịt. Không thể không thừa nhận, nó tiến hóa lúc hình tượng vĩnh viễn là buồn nôn như vậy xấu xí. Tần Phong trực tiếp đưa nó toàn bộ thu vào vật không gian, để nó chậm rãi tiến hóa, tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng cắm ở hố sâu đáy một thanh trường kiếm. Kiếm này mũi nhọn ton dài, tuyết trắng trên thân kiếm lưu động đỏ tươi đường vân, toàn bộ đáy hố bị ngạo thiên bạo tạc huyết nộc phủ kín, chỉ có trường kiếm một thước phạm vi bên trong không nhiễm chân thế, kiếm ý ba động, lớn không tầm thường. Đây chính là bị tần trường phong thổi đến vô cùng kỳ diệu, dẫn tới vô số người tản sát lẫn nhau tranh đoạt kinh hồng tần kiếm. Hắn bị đế thích thiên từ sụp đổ trong sơn động lộ ra đi ra, nhưng đế thích thiên vẫn còn không thể thể hiện ra hắn uy năng, liền bị khuynh thành chi luyến không có chút nào phản kháng lực lượng chạm thương, sau đó tần trưởng phong một kích cuối cùng lấy tướng vị đột tiến đột băng trở ngại, hắn cũng hoàn toàn không nghi tới, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới trực tiếp bị một thương miểu sát cho tới cái này thanh thần kiếm mặc dù quán xuyên một đêm này rất chóc từ đầu đến cuối, nhưng bản thân lại không có thể tham dự đến bất kỳ một trận chiến đấu bên trong. Năm trong tay, Tần Trường Phong lập tức cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cường hãn khí thức, đây quả nhiên là một ngụm sử thi cấp thần binh. Đây cũng là Tần Trường Phong nhìn thấy cái thứ nhất sử thi cấp chiến binh, trước đây hắn tiếp xúc qua sử thi cấp đạo cụ không ít, nhưng đều là các loại phụ trợ chủ loại, chiến đấu chân chính binh khí một kiện cũng không có. Bất quá kiếm này chân chính danh tự cũng không phải là kinh hủng, hoặc là nói trước mắt căn bản cũng không có danh tự, cần chủ nhân nhỏ máu khóa lại về sau, lại chính mình mệnh danh. Vẹn vẹn từ phương diện này, cũng có thể nhìn ra kiếm này bất phàm. Ngay tại tần Trường Phong nghĩ muốn cẩn thận kiếm này kỹ càng thuộc tính lúc, đoạn lang dẫn theo toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đấm, thần sắc vẻ oải lạc tiên cũng đi ra hỏi, "Sư tôn, nàng xử trí như thế nào?" Tần Trường Phong nhìn sang, nói, "Tính ngươi quá quan, ta muốn ngươi dẫn đầu tiên môn đệ tử đầu nhập ta lục phiến môn, ngươi có bằng lòng hay không?" Đã bị đánh gãy, lại đã nghiệm chứng ý nghĩ của mình có thể đi, Tần cũng không tiếp tục tiếp tục đem một khúc thấp thổi xong ý tứ, giết thiên mới là hắn mục đích, đến mức cái này là tiên. Có chết hay không trong mắt hắn đều không có ý nghĩa gì. Trên thực tế hắn cũng căn bản là ghi không được đầy đủ toàn bộ khúc, thật muốn hắn thôi, hắn có thể tuần hoàn thôi một đêm. Lạc Tiên mượn ý, đa tạ tôn thượng ân không giết. Thiên môn thần tướng cơ hồ tất cả đều là đế thích tiên thông qua vũ lực cưỡng ép thu phục, bản thân liền không có cái gì ân tình đáng nói, tự nhiên cũng không đáng báo thù cho hắn, thậm chí tu táng, nghe được có thể không cần chết, Lạc Tiên lựa chọn dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Cùng lúc đó, Đông Thủ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới ánh trăng cái nào đó tại trong rừng cây phi tốc xuống núi thân ảnh, đạm đôi mắt bên trong sát ý như băng đao lạnh điện, liền muốn cấp thân đuổi theo. Không cần, Tân đưa tay đem hắn ngăn lại, biết là ai sao? Đông thủ hơi hơi không người trả lời, người này khí độ bất phàm, trong tay cầm không phải phổ thông binh khí, đệ tử đoán không lầm, hẳn là vô danh đệ tử kiếm thần. Hắn sở dĩ có thể liếc mắt nhận ra, là bởi vì Tần Trường Phong đã sớm đối với hắn nói qua chính mình biết giang hồ che giấu, lại lục phiến môn bây giờ thế lực trải rộng thiên hạ, tình báo siêu tập năng lực cực kỳ khủng bố, thân là lục phiến môn thực tế quản lý người, trong đầu hắn cơ hồ có chỗ có giang hồ nhân vật thành danh tin tức. Anh hùng kiếm. Tần Trường sở lên cằm nói, vậy liền bằng vào ta nghĩa cho vô đưa mời, mời hắn phái kiếm thần mang theo anh hùng cùng nhau đi đồ long. Nhìn xem vị này võ lâm thần thoại phản ứng. Vâng, đệ tử minh bạch. Đông thủ đã sớm luyện thành từ tần trường phong đôi câu vài lời, thậm chí một cái ánh mắt bên trong liền có thể ước đoán ra hắn ý tưởng chân thật bản sự, cái này để tần trường phong đối với tên đồ đệ này càng ngày càng hài lòng, nghĩ đến mặc dù không cần đưa vào thông thiên tháp trở thành thí lệ giả, nhưng nghĩ biện pháp trực tiếp đưa đến trong thế giới hiện thực đi, có lẽ còn là đáng giá thử một lần. Đến mức vô danh vị này giang hồ đã từng võ lâm thần thoại, cũng không có chủ động tìm hắn để gây sự ý tứ, nhưng nếu như vị này quang minh lẫm liệt, lòng mang thiên hạ thường sinh đại hiệp muốn ngăn cản hắn đồ lòng. Vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Sau đó Tần Trường Phong nhìn về hướng Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt, vung tay bắn tới hai cái đan dược cười nói, đây là lục phiến môn thánh dược chữa thương, lần này Chu Sát Đế thích tiên tên ma đầu này vất vả các ngươi. Không dám nhận, đa tạ tiên sinh ban thuốc. Đã kết làm phu thê hai người vội vàng chắp tay nói tạ, cũng không chần chờ cái gì liền đem đan dược cất vào, tất nhiên là biết lấy đối phương thực lực, nghĩ muốn gây bất lợi cho bọn họ căn bản không cần đến làm âm mưu gì thủ đoạn. cũng hoàn toàn Thiên nhận, anh hùng kiếm cùng vô song âm dương hai kiếm, cho nên đến lúc đó chỉ sợ còn phải để hai vợ chồng này xuất thủ một lần, trước mắt điểm ấy ơn huệ nhỏ, cũng không phải thu mua, chỉ là chứng minh hắn y nguyên vẫn là một cái huynh hướng chính nghĩa người mà thôi. Chính nghĩa không phải mục đích, nhưng một cái chính nghĩa ngụy trang lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, nếu bị vô danh cái này chính nghĩa chi sĩ xem như ma đầu đến trừ, phiền đều muốn bị phiền chết. Sau đó sự tình tự nhiên có đông thủ đám người kết thúc công việc, tần Trường Phong trực tiếp trở lại lục phiến môn, chờ đợi ma thần tiến hóa hoàn thành. Bất quá bãi kiếm sơn trang chiến dịch mặc dù hạ màn kết thúc, nhưng chiến đấu dư ba nhưng lại chưa liền như vậy kết thúc. Tin tức truyền ra, tại Thiên Hạ Thương Sinh bên trong thổi lên một trận mãnh liệt phong bạo, từ triều đình đến giang hồ, lại đến mạch tính, đều chấn kinh, người trong võ lâm trong lúc nhất thời càng là thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Lấy thần kiếm làm môi nhử, đem trong giang hồ kẻ dạ tâm thập thập tự bảy tám toàn bộ hố chết tại kiếm trì bên trong, cái này đối với võ lâm mà nói tuy là trước nay chưa từng có trọng thương, mà Lục Phiến Môn cũng bởi vậy triệt để uy chấn trung nguyên. Bất quá tại chính thức võ lâm cao thủ bên trong, chân chính danh chấn cựu thiên lại là Tần Phong cái này, Lục Phiến Môn trưởng Bọn hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đã từng vốn tại kinh kỳ vài chục năm không có danh tiếng gì lục phiến môn vậy mà liền lấy gió thu quét lá vàng chi thế bình định võ lâm. Mà vị này thâm bất khả trắc lục phiến môn trường lệnh, dĩ nhiên chính là Đường Kim Võ Lâm không miệng chi tôn. Trở lại lục phiến môn ngày đó, vừa vận chính là ma thần tiến hóa hoàn tất thời điểm, kết quả tự nhiên là thành công. Danh tự: Ma thần. Phẩm giai: Chuyên môn có thể trưởng thành. Trước mắt trạng thái: Cấp 4. Trường thành độ: Thành thủ. Thuộc tính cơ sở: Công kích 900, phòng ngự 650, sinh mệnh 8000, thể lực 9000. Tinh thần 400 điểm, tốc độ 35ms 450ms, sinh mệnh tốc độ khôi phục 50dm. Thiên phú, thôn vệ tiến hóa, không thể thăng cấp, hiệu quả nói rõ, sơ lưỡng. Tạm thời phong ấn, chủ nhân tấn thăng thông thiên tháp tầng thứ 5 lúc giải phong. Kỹ năng 1, ký sinh, tại không phải trạng thái chiến đấu dưới lúc, có thể thông qua 15 phút thời gian thai nghén một cái ký sinh phôi thai, đồng thời tồn tại phôi thai cùng ma hình thêm lên nhiều nhất có thể đạt tới đến trước mắt phẩm giai đếm. Kỹ năng 2, long hoàng trảo kích, bị động dùng móng đuôi công kích thí luyện giả lúc có 25% xác suất phát động tấn máy một kích, ngoài định mức tạo thành cơ sở công kích 100% tổn thương, cũng không nhìn hết thể phòng ngự, kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 7. Kỹ năng 3, huyết ma thần biến thân, tiêu hao cơ bản nhất lực giá trị 20% thể lực, kỹ hoạt thuộc về thể nội mạnh nhất ám huyết long hoàng gen lực lượng, làm sủng vật biến thân huyết ma thần trạng thái, trước mắt tổng cộng có 2 loại hình thức có thể cung cấp lựa chọn. 1. Ma long, cơ sở công kích, sinh mệnh, phòng ngự, tốc độ gia tăng 40%, có được làm đối thủ đổ máu, sợ hãi năng lực. 2. Huyết hoàng, cơ sở tinh thần gia tăng 40%, có thể hóa huyết vị diễm Điều kiện huyết diễm quyết định. Di chủ, biến thân tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, thời gian cùn độ 24 giờ, hai loại trạng thái cùng hưởng thời gian củ độ. Kỹ năng 4, tinh thần quốc gia sơ lược. Kỹ năng 5, dụng huyết niết bàn, bị động phượng hoàng tắm máu, niết bàn sống lại, năng lực này đến từ dung hợp phượng hoàng đen sẽ ở sùng vật linh hồn bên trong hình thành một cái niết bàn ấn, chỉ cần này ấn bất diện, mỗi làm sùng vật lâm vào tai họa ngập đầu đợi, đều có thể niết bàn xuống lại. Di trên lý luận có thể vô hạn bàn, nhưng sau khi trùng sinh, lần nữa hình thành niết bàn ấn đem cần thời gian dài dặc, phẩm giai càng cao, cần thời gian càng dài lại niết bản quá trình bên trong cần hấp vệ đại lượng máu tươi. Kỹ năng 6, máu long hoàng huyết mạch, bị động từ vẻ lọ xỉ dạ tỏ cùng huyết ma, Alien mỗ hoàng cùng phượng hoàng gen huyết mạch lực lượng dung hợp mà thành, có được trở xuống năm cái đặc tính. Đánh giá, huyết ma long hoàng, tử thần giáng lâm. Chương 345. Ma thần lần này thôn vẻ phượng hoàng máu lần thứ tư tiến hóa, cũng có thể nói là từ hậu thiên đến tiên tiên một lần vừa qua. Đầu tiên tại thuộc tính cơ sở bên trên liền tất cả đều là gấp bội trở lên tăng lên, vẹn, vẹn tăng lên. Đương nhiên càng quan trọng hơn biến hóa còn là tại kỹ năng phương diện. Kỹ sinh kỹ năng không có thay đổi gì, vẹn vẹn có thể dựng dục lớn nhất ma hình phôi thai số lượng lại nhiều một cái. Tấn manh trảo kích để thăng làm long hoàng trảo kích, phát động xác suất tăng lên 5%, cái phần ngoài định mức tổn thương thì là trực tiếp từ 50% bạo tăng đến rồi 100%. Loại này tăng lên đã có thể xưng cường hãn, sau đó càng đáng sợ còn tại đằng sau. Huyết ma thần biến thân, biến thành có 2 loại ma thần hình thức có thể cung cấp lựa chọn. Loại thứ nhất ma long trạng thái hiển nhiên chính là phía trước ma thần trạng thái thăng hoa, mà loại thứ 2 huyết hoàng trạng thái thì là một loại thông qua phượng hoàng máu đạt được hoàn toàn mới trạng thái. Hai loại trạng thái có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là ngoại trừ thuộc tính cơ sở tăng lên bên ngoài, còn có một bộ phận năng lực chỉ là một lời khái quát, không có kỹ càng số liệu. Cái này cùng kỹ năng tiến vào linh cảnh sau tình huống rất tương tự, cho nên hai loại ma thần hình thức cụ thể năng lực còn cần chân chính biến thân về sau mới có thể kỹ càng hiện ra. Không hề nghi ngờ, chân chính chất biến đến từ cái thứ năng kỹ năng dục huyết miết bản. Nói thật, tại tiến hóa trước khi bắt đầu, Trần Trường Phong tự nhiên đối với vượng hoàng cái này giữ nhà bản lĩnh có chỗ chờ mong, nhưng chân chính nhìn thấy kỹ năng này lúc, hắn vẫn là không nhịn được hung hăng kích động một chút. Có kỹ năng này, liền mang ý nghĩa ma thần giống nhiều hơn một cái mạng. Cứ như vậy, Về sau liền có thể yên tâm để nó đi làm kiếm thị, thời khắc nguy cấp, càng có thể dùng để lấy mạng đổi mạng. Đến mức sau cùng hết mạch năng lực, chỉ là tại từng cái tiểu phương diện có chỗ tăng lên, tỉ như kỹ năng ưu tiên cấp bậc các loại, cũng không có biến hóa về mặt bản chất. Ngoài ra, tại cái này giao diện thuộc tính bên trên, còn có một cái không có thể hiện biến hóa, đó chính là trên người. Ngoại hình biến hóa vô luận là tại chỉnh thể còn lá chi tiết đều tương đối lớn, nhưng trọng yếu nhất còn là mọc ra một đôi cánh lông vũ. Ý vị này, về sau cho dù không mở ra huyết ma thần trạng thái, ma thần cũng có được năng lực phi hành, mà lại là vĩnh cửu phi hành. Làm rất tốt. Tần Trương Phong tại Ma Thần càng có vẻ thon dài trên cổ vỗ vỗ, trên mặt viết đầy hài lòng hai chữ. Nhưng liền cái này cái này, hắn đậy cõi lòng vui mừng thời điểm, đột nhiên nhận được một đầu nhắc nhở, chợt sắc mặt kỳ biến, một cô băng lãnh thấu xương khí thức, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát. Đầu này đột nhiên nhắc nhở, là tới từ món kia Tình Lữ đạo cụ đồng tâm tỏa chìa khóa triệu hoán, ý vị này, phiêu như chính diện gặp nguy cơ sinh tử, nếu không nàng không biết vận dụng kiện trang bị này đến triệu hắn. Mặt không biểu tình bên trong, hắn lấy ra đạo cụ một nửa khắc khóa. Đây là một cái tương đối nguyên thủy man hoang thế giới, đại địa phía trên dãy núi Liên Miên. Nước mưa dâng lên sương mù màu trắng tại trong sơn giá bồi hồi, không khí nguyên bản liền ẩm ướt oi bức, mà một trận đang tiến hành huyết chiến, càng là để chỗ sâu trong chiến trường sinh linh, như tại luyện ngục bên trong giày vò. Chiến trường tại một cái sơn cốc bên trong, một con sông lớn từ sơn cốc đi ngang qua mà qua, đem thon dài đáy cốc ngăn làm hai nửa, một đầu rộng chừng một trượng thiên nhiên cầu đá gắt ở trên đại hà, trở thành từ bên ngoài cốc tiến vào bên trong cốc lối đi duy nhất. Giờ phút này không người cảm thán cái này thiên nhiên quỷ phụ thần công, bởi vì sinh cùng tử giằng co, đang cách tòa này thiên nhiên cầu đá phát sinh câu đá tới gần bên trong cốc phía kia, mấy trăm người tụ tập ở chỗ này, bọn hắn chỉ bọc lấy đơn giản tề dại áo da phục, nam tử phần lớn tới trần, màu vàng nâu trên da thịt sắt thái lộc lấy, không biết là hình xăm còn là hoa văn màu, tràn đầy man hoang khí tước. Tại cái này một số người phía trước nhất, thình lình chính là Phiêu Nhứ, Chu Chỉ Nhược, A cùng Paqa. Rất hiển nhiên, bốn người bọn họ rốt cục đạt đến cùng một quân hàm, đang tại viễn tưởng thế giới bên trong tiến hành giáo huấn cấp bậc tí luyện. Tại đối diện bọn họ một chỗ khác, thì là một chi giáp trụ rõ ràng quân đội, huyền giáp cương đao, khí thế lâm nhiên, sau lưng bọn họ máu chảy thành sông, sắt chết khắp nơi lại tại cái này chỉ quân đội phía trước nhất, đồng dạng có mấy thí lệ giả, một người trong đó càng là Tần Trưởng Phong một mực ghi ở trong lòng, Nhạc Sơn. Đừng trách ta, muốn trách thì trách các người theo không nên của người, đương nhiên. Nếu như các người nguyện ý phối hợp ta, ta không ngại cho các ngươi một đầu sinh lộ, ta mục tiêu chân chính từ đầu đến cuối chỉ có Tần Trưởng Phong. Nhạc Sơn đứng tại cầu đá một mặt đứng chắp tay, âm thanh vang lãng, như sấm vang lên, khi thế cường hãn cùng uy nghi chiến lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này bọn hắn bản thạch đứng đội 5 cái tướng giả, đấu bốn cái giáo huy cấp lệ bại bản chính là không cần nói cũng biết, hắn có tuyệt đối tự tin. Hôm nay có thể từ mấy người này trên thân bắt lấy tần trưởng phong tử huyện, kể từ đó cũng không ngừng công hắn tốn hao không ít đại giới, cuối cùng bọn hắn đi tới nơi này. Phiêu Như vẫn như cũ đông doanh phong cách nữ tử võ sĩ phục căn mặc, trong mắt nàng lộ ra tươi đẹp, âm thanh thanh dương mềm mại, ngôn ngữ lại cay nghiệt nói móc nói, "Nhà sơn, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi không có tiền đồ, không dám cùng phu quân ta chính diện đánh một trận, liền đến khi dễ chúng ta những kẻ yếu đuối nữ tử? Ta khuyên ngươi còn là chính mình đi nhanh lên thì tốt hơn, nếu không đại họa lâm đầu lúc đừng trách bản cô nương không có nhắc nhở qua ngươi." "Đội trưởng, không cần cùng bọn hắn nhiều lời." Rõ ràng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, trực tiếp chấn áp nắm lên đến là được. Nhạc Sơn bên cạnh một người ánh mắt như điện, nhìn qua cầu đá một bên khác, sáng ngời con mắt từ đầu đến cuối rơi vào Phiêu như cùng Chu Chỉ Nhược hai nữ trên thân, không che giấu chút nào trong mắt của nhiệt lòng ham chiếm hữu. Lại vừa mới nói xong, không đợi Nhạc Sơn trả lời, hắn liền không kịp chờ đợi hướng ngọt tới trước tới. Nhạc Sơn gặp, cũng chỉ là nhíu mày, cũng không có ngăn cản, chớ nói chi là răng dậy, người này là hắn gần nhất mới tuyển nhận một cái đồng đội, Thiên Phú Tuyệt Cường, có thể nói tư chất kinh người. Quân hàm số hiệu là hơn 400, tấn thăng tướng quân thời gian lại chỉ so với Tần Trưởng Phong chậm một bước mà thôi, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Cho nên đối với người này, Nhạc Sơn muốn so cái khác đồng đội tha thứ được nhiều. Tựa như ở sân trường bên trong, thành tích tốt học sinh luôn có thể được đến lao sư ngoài định mức ưu đãi. Ta băng hoàng sủng hạnh qua tuyệt sắc nữ tử không ít, nhưng giống các ngươi dạng này có khí chất vẫn còn thật không có gặp qua mấy cái, cùng làm kia Tần Trưởng Phong trước cùng, sao không đi theo ta, cam đoan để các ngươi sớm hưởng thụ thành tiên chi nhạc, ha, ha, ha Vị này tên gọi băng thí lệ dạ. Trong thông thiên tháp là có tiếng yêu thích nữ sắc, nghe nói hắn không những ở hiện tượng thế giới bên trong không gái không vui, càng tại trong thế giới hiện thực mở mấy cái hộ cung, nghe nói thế thiếp nhân số tại ngàn người trở lên. Mà gần đây, nhìn thấy Phiêu Như cùng Chu Chỉ Nhược lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền cảm thấy hai nữ tử tướng mạo cũng đều là phương hoa tuyệt đại, hay hơn chính là hai nữ một cái văn nhã một cái sống sóng, từ nhân vật trong kịch bản biến thành thí luyện giả tạo ra khí chất không gì sánh kịp, song song đứng chung một chỗ, đơn giản chính là họa sắc sinh hương hoàn mỹ tuyệt minh. Đối mặt cái này Âu ngôn ngữ, Phiêu Như chỉ là hướng hắn yếu ớt cười nói, nghĩ muốn ta cùng tỉ tỉ đi theo ngươi cũng không phải là không thể được chị bất quá ngươi trước tiên cần phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện mới được." Băng Hoàng nghe vậy tại trong cầu đá ở giữa dừng bước lại, đầy mặt xuân quang cười nói, "Điều kiện gì? Mị nhân ngươi một mực nói, chính là muốn Tinh Tinh cùng mặt Trăng ta cũng sẽ cho ngươi hài xuống." Phiêu Như chắp tay sau lưng lắc đầu, chân thành nói, "Chúng ta không muốn Tinh Tinh cùng mặt Trăng, chỉ cần ngươi giết Nhạc Sơn, sau đó đem chính mình cho thiến là được rồi." Lời này vừa ra, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền vang lên Băng Hoàng nổi giận gào khét, "Đồ đê ta, chờ ta bắt được ngươi nhất định sẽ ngay trước mặt Tần Trưởng để ngươi quỳ xuống đến liếm mũi chân của ta." "A, nếu như ngươi muốn?" Hiện tại liền có thể thử một chút. Có ý tứ gì? Phiêu Như hướng hắn trừng mắt nhìn, sau đó từ phía sau lưng nô ra tay phải giơ lên, lòng bàn tay lộ ra một thanh kim sắc chìa khóa, người muốn gặp tận Trường Phong." Hán, tới." "Cái gì?" Vừa mới nói xong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đối diện đám người toàn bộ tại trong khoảnh khắc sắc mặt của biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thinh Linh chỉ gặp một đạo cổ sáng màu trắng đột nhiên từ trời không giáng lâm, giống như từ cựu thiên sinh ra, thẳng sâu hư vô, trong mơ hồ có lôi đình hành mình gào thét từ trong đó truyền ra, quanh quần tiên địa theo một đạo to lớn thân ảnh từ trong cột ánh sáng xông ra, một cỗ sát ý ngút trời, tầm vang giáng lâm. Đầu tiên đập vào mắt bên trong là con kia long đầu đầu roi, toàn thân lân giáp tối tăm, phát ra lánh tốc con trạch, nhưng sởn sinh một đôi màu đỏ sẫm cánh long vũ, nhẹ nhàng mở ra, liền giống như che khuất bầu trời long hoàng cự thú. Nhưng bao quát nhạc sơn ở bên trong hết thảy thí luận dạ, lại tất cả đều sau đó một khắc nhìn chằm chằm cự thú trên lưng đứng lặng lấy thân ảnh màu trắng. Hán một thân sĩ trường sam, đôi mắt trầm, tóc đen tung bay, quần áo trong gió bay phất phới, toàn thân tràn ra đình chỉ khí tức, hoang mang hung thú, nát bầu trời mà đến. Phía dưới tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy dữ dội, kia phản phất thần vương hạ giới khí độ, có thể để tất cả mọi người ở đây làm hoảng sợ. Khui nào? Là tiên nhân, trời xanh phái người cứu vớt chúng ta o vô cùng bộ lạc tiên nhân. Tổ tiên phù hộ, lên trời rốt cục nghe được cầu nguyện của chúng ta, phái tiên nhân đến cứu vớt chúng ta. Bái kiến tiên nhân, bái kiến tiên nhân. Phiêu như đám người sau lưng các cư dân bản địa tất cả đều quỳ xuống đến cùng bái, những này phần lớn đều là già yếu tàn tật vô cùng dân đều vui đến khóc. Thật là hắn, so với lần trước càng mạnh hơn, mạnh đến mức quá nhiều, hắn đã bước vào tiên thiên, mà lại là đại viên mãn. Mà cùng với tương đối, thì là Nhạc Sơn đám người sắc mặt âm trầm như nước, vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng vô cùng dân đồng dạng đem người tới nhận làm tiên nhân, lại trước tiên liền nhận ra hắn thân phận thật sự. Nhưng mà chính vì vậy, bọn hắn mới kinh hãi khó tả, khoảng cách vượt qua lên cấp chiến mới bao lâu, hắn vậy mà liền có tiên thiên đại viên mãn ký tức. Tiên thiên phía trước liền có thể chạm tướng quân đỉnh phong, bây giờ thực lực của hắn lại nên kinh khủng được nào. Phiêu Như cùng Chu chỉ nhượng ngựa đầu đôi mắt sáng ngời, nét mặt tươi cười chỉ lộ, ba phủ pháp chỉ nội tâm vui sướng. Lái ma thần rơi vào bên trong cốc trên đất trống, Trần Trường Phong cục thả lỏng trong lòng, lộ ra ý cười nói, nhìn tới Ta không có tới mượn Chu chỉ nhược cười khẽ không nói, phiêu như một loại nào đó lấp lẽ rào hoạt chi ý, như ngọc ngón tay một chỉ băng hoàng, sâu xa nói, không mượn vừa vạn, bằng không ngươi liền muốn nhìn thấy ta cùng tỷ tỷ bị vị này băng hoàng các hạ ép buộc liếm mũi chân của hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. chương 346. Băng hoàng. Tần trường phong nghe phiêu như lời nói sát khí dĩ nhiên đạt đến cực điểm Nhưng hắn sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại, hai tay đặt ngang ngồi tại ma thần lưng, ma thần chân đạp cầu đá chậm rãi hướng về phía trước, hắn nhìn về hướng trên, cầu đá người, khẽ cười nói, "Ngô Hoàng, người muốn chết như thế nào?" "Chết như thế nào ta đều không muốn." Băng Hoàng không nhìn Tần Trường Phong chép bữa, hai mắt âm trầm, bắp thịt cả người căng cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết người trước mắt trước đây không lâu tại linh giới tinh tế đại vực bên trong chiến tích, bây giờ linh giới tiềm lực bảng thứ 11. Cái này tuyệt không phải người nào đều có thể khiêu chiến tồn tại, cho dù thiên thiêu, cũng là phân bậc chỉ bất quá hắn bây giờ còn có 4 cái toàn bộ đều là tướng quân cao cấp đồng đội, lấy 5 địch 1, phần thắng hẳn là còn ở bọn hắn bên này mới là. Đây chính là Ngô Hoàng đáp án sao? Vậy ta chỉ có thể ngầm thừa nhận Ngô Hoàng tuyển xấu nhất một cái. Ma thần tại khoảng cách mục tiêu 30 mấy mét bên ngoài dừng lại, nghe tần trưởng Phong Lợi nói về sau, hắn một đôi châu mắt mắt to lập tức sáng ngời xem hướng băng hoàng, vô cùng kinh nhiệt, lệnh cái sao nhịn không được không hiểu thấu dùng mình một cái. Cái này đánh mắt, hắn giống như đã từng quen biết. Khẩu khí thật lớn, cho là có một cái dị thú làm bạn liền có thể chống lại ta Huyền Ngõ quân. Nói chuyện không phải Nhạc Sơn bên kia bất kỳ một cái nào thí lệ giả mà là cùng bọn hắn song song mà đứng, xuyên chiến giấc một người trẻ tuổi, có được mày kiếm mắt sáng, khí vụ như ngang, hiển nhiên xác nhận cái này không biết thế giới nhân vật trong kịch bản bên trong tiên tri tiêu tử đồng dạng tồn tại. Hắn cũng có lẽ là bị người cao cao tại thượng nâng quái, chứ không được Tần Trưởng Phong không nhìn bọn hắn những này thổ dân đã kích, cho nên không rần nổi nhảy ra ngoài. "Ồ nào, có người nói chuyện phân sao?" Tần Trưởng Phong nào có nhàn hạ thoải mái nghe thổ dân nói nhảm, nhìn hắn như cũng một bộ thần sắc tức giận, còn muốn liễu lo không ngừng dáng vẻ, tay trái tại ma thần đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ, nhưng nghe Phong lôi cái đãng, điện quang chợt lại là một đạo vô tướng lôi long gào thét mà ra. Tuy theo xoay tròn có vào, hóa thành một cây cực hạn ngưng kết lôi long thường, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt từ hắn ngực động thiếu mà qua. Trời phun một tiếng máu tươi quầng tung tóe thanh âm, khoan thai quay quần, lệnh giọng nói của người này im bặt mà dừng, ngã ngựa lên trời, cũng làm cả cốc địa lâm vào tĩnh mịch. Giết chóc chính thức bắt đầu. Tần Trường Phong không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, hắn lần này dáng lâm, có thể dừng lại thời gian có hạn, cho nên sau một khắc ma thần di chuyển bộ pháp, thẳng đến băng hoàng, thân hình khổng lồ bóng ma đã xem hắn bao phủ, như muốn dùng to lớn móng vuốt trực tiếp đem nghiền chết. Thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi. Giết. Băng hoàng hai mắt sum huyết, hắn cảm nhận được nguy cơ. Nhưng đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, nhìn chằm chằm phía trước một người một thú, thân thể bên ngoài lập tức liền có một cấu ngọn lửa màu trắng bốc cháy lên đến, trong nháy mắt hình thành Liệu Nguyên Chi Thế, chỉ bất quá ngọn lửa này tản ra, là cực hạn giết lệnh, từ hắn sinh ra, không khí chung quanh bên trong lập tức có khí đông cùng tảng băng không ngừng phiêu khởi rơi xuống. Theo băng diễm bốc lên, khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên, phản phất thần hóa thân thành băng chi hoàng giả, trong tiếng gầm giống tức giận, trên người hắn băng diễm đột nhiên toàn bộ từ từ bay ra, ngưng tụ thành một cái dung mạo khuynh thành nữ tử ảnh, băng kia hóa tóc trắng phất phới, váy áo đông đưa, nàng trong mắt thậm chí thà ra thần thái Hết thảy đều sinh động như thật. Đây là băng hoàng sát chiêu một trong. Trên thực tế hắn thu thập nữ nhân, cũng không phải là đơn thuần mê luyến nữ sắc, mà là hắn thiên phú có thể tại cùng nữ tử giao hợp lúc hấp thụ đối phương âm nguyên, tăng lên hắn huyền băng lực lượng, trước mắt cái này từ băng diễm ngưng tụ thành nữ tử, cũng là hắn năng lực tiên phú bên trong một loại. Băng linh nữ tử giậm chân hướng về phía trước, cũng đưa tay phải ra hướng về phía trước một vòng. Lợi dụng băng tuyết ngưng tụ ra một thanh kiếm, ánh sáng lanh. tới, phong tay cầm một cây lưỡng long súng đi. Trên bầu trời đột tuyết bay từ từ, nữ tử thân ảnh đang tuyết bay bên trong cầm kiếm mà múa. Cái mí của nàng tựa hồ dung nhập vào mỗi một phiến trong đống tuyết, khiến cho 10 mét nơi phong tuyết trở thành một tòa lồng hướng tần trường phong tinh khủng sắt trận. Ngàn vạn tuyết bay, ngàn vạn kiếm. Cái này tuyết bay kiếm trận xuất hiện trong ngay mắt, ở đây thí luyện giả nhao nhao động dụng, băng hoàng tiền quả bất hư truyền, vẹn vẹn một thứ này, liền có thể xưng hùng một phương. Đối với kiếm này trận, tần trường phong có chí ít 5 loại phương pháp phá giải, hắn lựa chọn đơn giản nhất, trực tiếp nhất một loại. Tướng vị Một đoạn đột tiến, hơn 10 mét khoảng cách dây lắt qua. Đến rồi Tiên Tiên cái này cấp bậc, tướng vị đột tiến 0.5 giây hướng nội trước đột tiến mười mấy 20 mét khoảng cách có lẽ không tính quá nhanh, nhưng là không nhìn hết thể địa hình cùng tổn thương mà tính, nhưng như cũng là bất luận cái gì kỹ thuật cũng không sánh bằng. Lúc này, tần Trường Phong trực diện băng hoàng, khoảng cách bất quá mười mấy mét mà thôi, tuyết bay kiếm trận đã sau lưng hắn, cho dù băng hoàng có thể điều khiển hắn trở về thủ, vậy lúc này đã muộn. Băng hoàng trầm giọng giống to, khoát tay, trên thân lần nữa bước lên băng diễm, nhưng lần này băng diễm trong nháy mắt kết, hóa thành đến 3 băng hải, tản mang, mà thành, năng lực phòng ngự nhất định người. Ta biết ngươi có truyện vị kỹ năng, làm sao có thể để ngươi đã thủ. Cùng lúc đó, kia tuyết bay bên trong băng linh nữ tử băng kiếm một xoay, từ cao thiên nhìn lại, phảng phất băng tuyết phong bạo đồng dạng kiếm trận lập tức lấy cấp tốc từ phía sau hướng về tần trường phong đột theo. Biết thì sao, ngươi chống đỡ được sao? Tóc đen phiêu động, áo trắng tung bay. Không có bất kỳ cái gì trò tránh, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, tần trường phong lấy một loại thủ bạo nhất, không, có nhất kỹ thuật hàm lượng, lại nhất để cho người ta hồi hộp khó có thể tin phương thức kết thúc chiến đấu. Nhị đoạn chuyển vị, trong nháy mắt đột tiến, sấm sét vang long thương nát hư không. Hoành Một tiếng vang rền chấn động sân cốc, Phi tốc Lăng Trản, tần trường phong trong tay lôi long thương đánh vào băng hoàng băng giáp bên trên, từ mũi thương bắt đầu, một đạo vết nước xuất hiện, sau đó Phi tốc Lăng Trản, xoạt xoạt xoạt vỡ vụn thanh âm bên tai không, giúp cứ việc băng hoàng điên cuồng thôi động thể nội hạ khí, ra cố băng giáp, nhưng vô dụng. Tuy chỉ là lưỡng long thương, có thể đi vào tiên tiên về sau, một thương này uy thế dĩ nhiên không thua kém lúc trước lên cấp thời gian chiến tranh đấu chiến trên lôi đài một thương kia, thậm chí tại thiên lôi chi lực ra chỉ dưới, còn hơn. Chớ nói chi là lôi đỉnh chi lực có chuẩn tính, trời sinh liền khắc chế hàn băng lực lượng, cách băng giáp Băng hoàng bản thể đều sẽ bị xét đánh gây thương tích. Phốc phốc. Theo băng giáp triệt để số đổ, hóa thành vụn băng tứ tán bay ra, long thương xuyên thủng huyết độ, tần trường phong một tay nắm mạnh mẽ, đem băng hoàng chọn giữa không trung, tiếp lấy một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết vang lên, hạ thân của hắn liền bị ma thần lấy xoay tròn lấy câu lưới dao đầu roi xoay thủng, chui vào thể nội dòng giá một mét. Đây chính là xấu nhất kiểu chết, làm cho người lương phát lạnh, dù mình tại tuyệt đối công kích cùng lực lượng áp chế xuống, biết rõ đối phương chiêu tiếp theo thế công ở nơi nào, nhưng chính là ngăn không được. Đây là một loại tuyệt vọng bi ai cùng bất đắc dĩ. Lô mời Quy Tiên. Tần Trưởng Phong thu thương trước mắt, tại hắn trêu tức thanh âm bên trong, Băng Hoàng liền dẫn sỉ nhục cùng không cam lòng tối tập đầu. Mà tòa kia tuyết bay kiếm trận, thì theo Băng Hoàng tử vong tại đến Tần Trưởng Phong sau lưng lúc, liền la ầm vang sụp đổ, kia Băng Linh nữ tử con ngươi nhìn về phía Băng Hoàng vại rách ném xuống đất thi thể, giống như phát ra một tiếng thở sâu thở dài. Giữa thiên địa nhã tức không tiếng động, phản phất hết thảy âm thanh đều bị dùng chat down sinh sinh chắt đi, tại cái này trong liên tính, tích chứa là thật sợ hãi. Hết đều phát sinh quá nhanh, từ khởi động, không đến 3 giây đồng hết thảy liền đã hết đều kết thúc, cái này nhiên là tổng hợp nghiền kết quả. Nhạc Sơn, người ta dây dưa lâu như vậy, hiện tại cũng nên chấm dứt." Tần Trưởng Phong thần sắc bình thản, thậm chí mặt mỉm cười, ánh mắt tại đối diện trên thân mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào Nhạc Sơn trên thân. "Ngươi không thể nào là lấy thí luyện phương thức tiến vào thế giới này, mà chỉ là vận dụng một loại nào đó bí bảo hoặc kỹ năng tạm thời giáng lâm, lấy loại phương thức này, ngươi có thể tại cái này cái thời gian dừng lại bao lâu?" Nhạc Sơn cũng ngược lại khôi phục bình tĩnh, hắn có lý có cứ phân tích, tùy theo trong mắt càng lộ ra cười gằn chi sắc, nhìn về hướng Tần Trưởng sau lưng phiêu như đám người, "Yên tâm, chờ ngươi sau khi đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt bọn hắn." Sơn ma chính là sơn ma, liếc mắt liền có thể nhìn thấy điểm mấu chốt. Ta đích xác ở cái thế giới này đợi không được bao lâu, thậm chí có thể trực tiếp nói cho ngươi, chỉ có 15 phút. Tần Trường Phong giống như không có chút nào tức giận, không chút nào keo kiệt đối với Nhạc Sơn tiến hành tán thưởng, đồng thời thôi động ma thần lần nữa cất bước, không vội không chậm đứng trước, lẳng lẽ cười nói, tại cùng ngươi nói cái này vài câu nói nhảm về sau, khả năng cũng chỉ thừa lại 10 phút, nhưng cái này lại như thế nào đâu? 10 phút giết các ngươi mấy cái này tôm tép nhại nhép. Đầy đủ. Cũng vọng đột điểm. Nghe nói như thế, Nhạc Sơn còn lại mấy cái đồng đội rốt cục nhịn không được cái gọi là Si khả sát bất khả nhục, bị Tần Trường Phong dạng này khi nhiệt, không, có người chịu được. Mặc dù Băng Hoàng chết được thê thảm, nhưng lại tiêu tốn đối phương chuẩn bị kỹ năng. Cái này cũng bao nhiêu có bọn hắn cố ý hành động. Để Băng Hoàng một người trước thăm dò Tần Trường Phong sâu cạn, cũng tiêu hao hắn kỹ năng, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới chính là lấy Băng Hoàng mạnh, cùng Tần Trường Phong thực lực sai biệt vờ ầm mà cũng như vậy, cách xa, trong vài giây liền bị một thương đâm chết, nhanh đến mức ngay cả bọn hắn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Nhưng còn không đợi bọn hắn ra chiêu, đám người chỉ cảm thấy một cỗ tà quỷ khí đột nhiên bạo phủ, tùy theo phốc phốc một tiếng, trong bốn người hai người lại đột nhiên một ngụm huyết tiến phun ra. Hai người chỉ cảm thấy thể nội huyết khí bốc lên, toàn thân huyết dịch tại trong mạch máu điên cuồng trào lên, tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, làm bọn hắn cảm thụ như có từng ngụm cương đào tại mạch máu bên trên thổi qua, kinh liệt đau nhức đánh tới, đơn giản tê tâm liệt phế. Đây cũng là thánh tâm tứ kiếp bên trong tả huyết kiếp. Trên thực tế Tần Trường Phong đối với bốn người đều phát động một kiếp này, nhưng Nhạc Sơn cùng một cái khác dáng người Khôi Ngô đại hán hiển nhiên thân mạnh, cho nên phản ứng không lớn, mà hai người này thì là thiên hướng về tinh thần hoặc viễn trình hóa, cho nên nhục thân tương đối suy nhược, liền bị Tần Trường Phong trong nháy mắt trọng thương. Hai người thần sắc hoàng sợ khó tả, huyết dịch như kinh đào hải lãng tại chảy xiết đập, làm hắn máu quản thừa chịu áp lực từ lớn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ mạch máu bạo liệt, tận máu mà chết. Càng kinh khủng chính là bọn hắn hoàn toàn không biết này quỷ dị công kích đến tột cùng là làm sao phát động, để bọn hắn không biết làm thế nào, không biết như thế nào chống cự, khoảng không thua một thân lực lượng cường hãn, lại đối với tình huống trong cơ thể bất lực. Mặc dù có nhật ký nhắc nhở, có thể ngoại trừ ta huyết tiếp kỹ năng này dành tự bên ngoài, không còn bất luận cái gì số liệu cùng tin tức hữu dụng, bọn hắn cũng không thể từ ba chữ này bên trong suy đoán ra tần trưởng phong công kích phương thức của bọn hắn. Thậm chí bởi vì đau nhức ảnh hưởng, bọn hắn ngay cả cố nén tâm thần phong thích kỹ năng đều cực kỳ gian nan. Bọn hắn duy nhất có thể xác định là tất cả những thứ này nguy cơ đầu mớn, khẳng định là Tần Trường Phong. Cho nên, vẹn vẹn một giây đồng hồ về sau, Nhạc Sơn cùng kia Khôi Ngô Đại Hán liền lập tức phát động, đồng thời mang theo vô cùng cuồng bạo uy thế đánh tới. Xông về trước giết mà đến trong hai người, kia Khôi Ngô Đại Hán tốc độ so Nhạc Sơn nhanh hơn mấy phần. Chạy bên trong, toàn thân bắt đầu phát ra kim loại bóng, một hùng hồn vô song khí tức liền đột nhiên quét sạch ra. Giống như trong nháy mắt biến thành kim loại thân thể, mỗi một bước đạp xuống đều phát ra ầm ầm tiếng vang, kém chút đem rộng lượng cầu đá tan. Đến a. Thuẫn trở lại. Càng ngại không đủ, đại hán này còn xuất ra một mặt to lớn tuấn, như núi mà đứng, đứng tại chính giữa cầu đá, nhìn hằm hằm tần Trư Phong, vốn là thân thể khôi ngô đột nhiên bành trướng gấp hai, càng trở nên so ma thần còn cao hơn một cái đầu. Cự hán này một tay cầm tuẫn, một tay dùng sức đập độ ngực của mình, phát ra ong, ong vọng, cũng đã bị chọc giận kim cương đổng đối mặt đã từng xuyên thủng băng thương, không sợ hai chút nào. Hắn nếu không phải đầu thiếu gần chính là đối với mình phòng ngự tự tin vô cùng. Nhìn hắn bộ dạng này, hiển nhiên là cái sau khả năng càng lớn, có lẽ thật có thể ngăn trở tần trưởng phong nhân sùng hợp nhất xung kích cũng khó nói, nhưng bí ẩn này để vĩnh viễn sẽ không có đáp. Bởi vì tại va chạm phát sinh phía trước, hắn liền đã chết. Kinh ngục tiếp. Tinh thần chi kiếm, thỏa mãn ngươi, đến rồi. Cự hán nặng nghề thân thể trong nháy mắt ngựa mặt ngã xuống, toàn thân trên dưới không có một tia vết thương, có thể trong ánh mắt quang mang lại tại phi tốc tiêu tán, cho đến triệt để trống rỗng chết lặng, phịt một tiếng đập xuống đất, không lúc ních, cường tráng nhục thân còn tại, nhưng lại đã trở thành một cái người vô dụng. Thậm chí tại chủ náo nơi đó, Hắn đã là một người chết, bị xóa tên. Lại là quỷ dị như vậy khó rõ. Bàn thạch đứng đội còn lại ba người đầy giấy kinh hãi thần hồn run dày dữ dội, từ góc độ của bọn hắn, chỉ thấy tần trưởng phong ánh mắt quét qua, chiến đội bên trong chuyên lấy phòng ngự tăng trưởng khiên thịt liền chết toan chết thủng. Trên thực tế, thân là tiếp nhận tổn thương người, đại hán trên người có ứng phó các loại nguy cấp tình huống đạo cụ, trong đó liền bao phòng bị tinh thần công kích, là treo ở trên cổ hắn một khối ngọc bài, có thể thay thế mình tiếp nhận 400 điểm tinh thần tổn thương Nhưng hắn vẫn là bị hai cái tinh thần chi kiếm trực tiếp nhủa sát, chỉ vì hắn cùng Tần Trưởng Phong cơ sở tinh thần trên lệch thực sự quá lớn, 200 điểm tả hữu cơ sở tinh thần, tại hai cái cao tới hơn 600 điểm tinh thần công kích trước mặt, căn bản không có chút nào chống cự lực lượng. Chớ nói chi là hắn còn 10 phần khổ rồi gặp được tinh thần chi kiếm phát động liên kích. Tần Trưởng Phong đạo thứ nhất cơ sở tinh thần cực hạn đột phá ban thưởng là tại phong thích bất luận cái gì tinh thần kỹ năng lúc, đều có nhất định xác xuất phát động hai lần cùng 3 lần liên kích, mà kinh mục kiếp làm tinh thần công kích một loại, tự nhiên là có thể phát động loại này liên kích. Cho nên trên thực tế chém vào cự Hán hồn hài chính là dòng dã bốn tinh thần chi kiếm. Tại gần 3000 điểm tinh thần công kích trước mặt, coi như Tần Trưởng Phong cũng phải tha vứt bỏ trị liệu, huống chi một cái linh hồn phương diện là nhược điểm kia thì. Hắn nếu không chết, mới là thật không có thiên lý. Chương 347. Đây chính là Tiềm Lực bảng thứ 11 tồn tại. Nhìn xem băng hoàng cùng cự hãn thi thể, bao quát Nhạc Sơn ở bên trong còn thừa 3 người tất cả đều tê cả ra đầu. Lúc đến hiện tại, bọn hắn mới rốt cục nhận thức đến. Đấu chiến trên lôi đài nhất chiến thành danh, có thể từ không có tiếng tăm gì trực tiếp một bước lên trời, tại hết thảy linh cảnh thí luyện giả bên trong tiềm lực xếp hạng thứ 11 người, đến tụt cùng đáng sợ đến cỡ nào đáng sợ không chỉ là chiến lực, càng là thực lực tăng trưởng tốc độ. Bọn hắn dám khẳng định, nếu như là đấu chiến lôi đài lúc tần Trường Phong, bọn hắn tuyệt đối còn có đánh một trận lực lượng, nhưng bây giờ, tựa hầu ngay cả liều mạng tư cách cũng không có. Lưu cho bọn hắn, nghiễm nhiên chỉ còn tuyệt vọng. Theo tâm thần thất thủ, hai cái bị tà huyết tiếp dạy vò đến chết đi sống lại thí luyện giả nhất thời đại nạn lâm đầu, tần Trường Phong trực tiếp phát động thiên tâm tiếp, theo trái tim đột nhiên nhảy lên cực liệt, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch chạy tốc độ càng thêm sôi trào, lại đột nhiên quan sát tuấn hướng nam bộ. Cái này tự nhiên là tần Trường Phong chỗ điều khiển, trong chốc ngắn này, liền ngay cả hắn đô đầu bất tỉnh nào chứng kém chút tránh khuyết, kia hai cái thân thể yếu đuối thí luyện giả càng thêm khó mà chống đỡ được. Phốc. Sau một khắc, hai người đồng thời tê oằn thiết, sau đó trợn to con người, mất đi tiêu gào năng lực, bởi vì bọn họ đầu lâu bên trong đại não đã biến thành một đoàn bùn nhão, trực tiếp bị huyết dịch sông phá suất huyết não bạo trốn. Tiểu chết này, có thể nói tươi mát là lạ thường, lại để cho người ta tại trước khi chết tràn ngập sợ hãi, không cam lòng, sợ hãi, nghĩ muốn tiêu gào cầu xin, nhưng lại làm không được. Thánh tâm tứ kiếp uy lực đến tận đây cũng tận dương không thể nghi ngờ. Phản thật là kiếp nạn trừ bỏ cực thần kiếp loại này phi thường quy vũ khí không nói, còn lại tam kiếp đều có khác biệt quỷ dị phương thức công kích, đối mặt khác biệt địch nhân lúc, có thể nhằm vào hắn nhược điểm tiến hành lựa chọn, từ đó hạ xuống vô hình vô tích một kích chí mạng. Đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, cường đại vô địch cũng không phải là đáng sợ nhất, nhất khiến người sợ hay chính là thần bí cũng không biết. Cho nên phàm nhân đối với manh thu e ngại, kém xa đối với quỷ hồn. Nhạc Sơn giờ phút này liền lâm vào loại này tình trạng, hắn phát hiện trước mắt tần với hắn mà nói quá thần bí. Hắn muốn cho rằng thông qua đấu chiến trên lôi đài trận chiến kia, đối với tần trưởng phong năng lực đã tham dò chí ít thắng thành, nhưng bây giờ, nhưng căn bản không phải như vậy. Chỉ bất quá, loại này thần bí không biết cũng còn chưa đủ lấy phá vỡ hắn chiến ý. Thậm chí, theo đồng đội chết đi, trên người hắn khí thức, cùng ý chí chiến đấu ngược lại tại không hiểu tăng cường. Càng ngày càng mạnh, làm tần trưởng phong ngồi tại ma thần trên lưng, cùng với cách xa nhau 10 mét đối mặt lúc, khí thức của hắn đã so ngay từ đầu cường đại gấp 3 không chỉ. Giờ phút này cho người cảm giác, phản phật như là một đầu dấu nằm toàn bộ mùa đông cơ hổ, điên cuồng, tham lam, cường đại, khát máu. Hai người đều không tiếp tục nói nhiều, Tần Trường Phong là không muốn lãng phí thời gian nữa, mà Nhạc Sơn thì là biết Tần Trường Phong sẽ không cho hắn kéo dài thời gian cơ hội. Bỗng nhiên, bao quát băng hoàng ở bên trong bốn cái thí luyện giả thi thể, đột nhiên tất cả đều sụp đổ, từ đó ngưng tụ ra bốn đạo nhan sắc khác nhau quàng mang, liền trong nháy mắt bay vào Nhạc Sơn thể nội. Sau đó thân thể của hắn liền giống phía trước cử hắn đồng dạng bánh trướng, lên thân thiết giáp đều bị chẽ bể, lộ ra trần trụi lên thân, cao cao nâng lên, cơ bắp bên trên trải rộng một loại nào đó màu đen đường vân, cho Tần Trường Phong một loại hết sức quen thuộc cảm giác, mà thôn vệ đồng đội lực lượng cho mình dùng lấy loại phương thức này làm bản thân mạnh lên, khó trách hắn mấy lần kinh lịch chiến đội đoàn liệt, nhưng thủy chung có thể tự mình sống sót, cũng khó trách được gọi là núi ma. Tân Trương phong một cái chớp mắt hiểu rõ, lúc này Nhạc Sơn, mới là cường đại nhất Nhạc Sơn. Nhạc Sơn thân hóa cự nhân, kỳ quỷ đường vân bên trên tán phát hắc mang, dưới chân giẫm một cái, cả tòa cầu đá cũng hơi nhoáng một cái, dưới chân đá hoa cương cứng rắn phiến đá bị đập nát, ba văng tứ phía, điên cùng sông về phía trước, cả người tựa như một tôn nổi giận hoàng cổ cổ nhân, mang theo ngập trời Sau một khắc liền trực tiếp cùng ma thần chính diện tương gián, vào nhau. Nhạc Sơn cường cánh tay chống đỡ một chút lấy ma thần đầu lâu. Một tay khiêng tần trưởng phong long thương, chân chùy cơ bắp kéo căng đến tựa như khối sắt, không ngừng bức phát ra cách cách cách đá rắn không chịu nổi áp lực bắn nổ tiếng vang. Khó có thể tin, hắn vừa ơi im mà lấy bản thân lực lượng, đồng thời gánh vác ma thần cùng tần trưởng phong trong tay long thương uy kích. Trong chốc ngắn này, tần trưởng phong cũng hơi hơi thất thần, trước mắt tràn cảnh quá không chân thực. Mẫu chốt ngay tại ở nhà sơn phòng ngự quá mạnh, trọn vẹn gần 2000 điểm, ngoài ra còn có 25% giảm tổn thương năng lực, có khủng bố như vậy phòng ngự, lại thêm sâu không thấy đáy HV cùng tốc độ khôi phục khiến cho Tần Trưởng Phong cùng ma thần đôi này chủ tớ, lấy kỵ chiến phương thức rất khó lại đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương. Lưỡng long thương lực công kích mặc dù đạt đến hơn 4000 điểm, nhưng bất đắc di Tần Trưởng Phong căn bản liền sẽ không cái gì cận chiến kỹ pháp, ngoại trừ đâm bên ngoài, không còn khác phương thức công kích, hơn nữa cần phải ghi chú rõ chính là, không thể so với Lôi Long, long thương hình thái giới, chỉ có dùng mũi thương bộ vị công kích mới có thể đạt đến trên lý luận lớn nhất công kích giá trị, cán thương bộ vị đập giảm bất đi nhiều. Cho nên không sợ gần người chiến đấu Nhạc Sơn có thể thông né tránh Tần Trưởng Phong vụng về đầu thương đâm tới, đem hắn đón đỡ mở là được rồi. Lúc này Nhạc Sơn nhục thân lực lượng cũng là mạnh đến mức kinh khủng, có thể cùng ma thần dạng này hung thú chính diện cứng rắn. Cho người cảm giác, đây mới là một tôn chân chính hình người ma thần. Tân Trường Phong không chút do dự mở ra quỷ sứ trạng thái, hai mắt đen nhánh ở giữa tay trái cầm thanh quang quyền trượng hướng phía trước một chỉ, một đạo lột ra địa ngục. Địa ngục huyền nghi công kích lập tức bao phủ Nhạc Sơn. Nhưng để hắn im lặng là, đạt được nhật ký phản hồi bên trong, Nhạc Sơn thời khắc này cơ sở tinh thần vờ mà còn cao hơn hắn. Đây quả thực nói giỡn bao quát tinh thần ở bên trong toàn bộ thuộc tính cơ sở đều cao như vậy, đơn giản chính là vô địch tồn tại, hắn Nhạc Sơn làm sao có thể còn trở ở tầng thứ 4? Mặc dù cần đồng đội tử vong điều kiện tương đối hà khắc, nhưng lại cũng không phải là hà khắc đến không cách nào thỏa mãn. Cho nên có thể kết luận, khi lấy được thuộc tính cơ sở cực hạn kinh khủng tăng lên đồng thời, Nhạc Sơn tất nhiên cũng tại mặt khác một số phương diện bị cực lớn áp chế, cho nên mới khiến cho chiến lực của hắn không hề giống hắn hiện tại biểu hiện được như vậy của mạnh. Rất nhanh, Tần Trường Phong liền phát hiện vấn đề. Chỉ gặp Nhạc Sơn cùng lái ma thần Tần Trường Phong chiến, Lục thân lực lượng phi người, tùy tiện nhất quyền nhất cước đều có như bài Sơn đảo hải lực lượng, kịch chiến mười mấy giây, hắn lại đem ma thần đầu này hung thú đánh cho đầu rơi máu chảy, tiếng kêu rên lên hồi. Mà lại là tần trường phong dùng hoàng kim Phật khí ra chỉ qua thuộc tính ma thần. Nhưng từ đầu đến đôi, Nhạc Sơn đều không có phóng thích qua bất luận cái gì kỹ năng chủ động. Nói như vậy, hắn hiện tại chính là một cái các hạng thuộc tính phá trần, phòng ngự hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại chỉ có thể dùng man lực tiến hành công kích siêu cấp binh, không có kỹ năng chủ động, mang ý nghĩa hắn nhưng thật ra là ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, căn bản liền không có khác lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong hướng Nhạc Sơn đũ nhiên cười một tiếng, từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh binh khí, chính là cái thanh kia sử thi cấp trường kiếm. Thanh này Tần Trường Phong đạt được thanh thứ nhất sử thi cấp vũ khí, tổng cộng có 3 cái kỹ năng, trong đó một cái là Tàn Lũy Kiếm Vực, phạm tại trong trượng bên trong, bất kỳ cái gì tự thân công kích từ xa đều sẽ tại kiếm vực bên trong, thu hoạch được Tàn Lũy Kiếm Ý giá trị, có thể đem 25% công kích chuyển hóa làm có được không nhìn bất luận cái gì phòng ngự cùng giảm tổn thương đặc tính. Đối với lúc này Nhạc Sơn, Tần Trường như cũng có chí ít 3 loại biện pháp giải quyết hắn. Tì như cùng vô thần đồng Tam Long Thương bạo kích. Tỷ Như Ma thần biến thân ma long về sau, bằng vào long hoàng chi trảo công kích không nhìn phòng ngự đặc tính cứng ép xé nát hắn. Thì Như kiếm 23 các loại, tại cái này trong đó, tần Trường Phong ý nguyên lựa chọn đơn giản nhất hữu hiệu một loại. Thanh này xử thi trường kiếm, mặc dù là hắn giúp phiêu nhớ luân chế, nhưng là trước dùng một chút cũng không lo ngại, chỉ bất quá đến lúc đó giải trừ linh hồn ràng buộc lúc khá là phiền toái mà thôi. Sau một khắc, tần Trường Phong vô ma thần, cái này bị Nhạc Sơn đánh trúng đầy não là bao ra hỏa lập tức như được đại đồng phóng lên trời, nó là thật chưa thấy qua nhục thể khủng bố như vậy người. Nhà Sơn cười gằn một tiếng, trực tiếp hướng ra phía ngoài quốc chạy tới. Hắn có tử cơ sở bộ pháp lên tới cấp 5 sau thuế biến mà đến năng lực, có thể thời gian ngắn lăng không phi hành, nhưng tốc độ so sánh với kia hung thú hiển nhiên cách biệt quá xa. Nhưng hắn không có đuổi theo chân chính nguyên nhân, là hắn biết mình căn bản cũng không cần truy. Chỉ cần kéo chẳng qua thời gian, chờ tần Trường Phong rời đi, hắn y nguyên đứng ở bất bạn nơi. Đúng lúc này, tần Trường Phong bấm tay tại như tuyết trên lưới kiếm nhẹ nhàng bắn ra, thanh thúy tiếng ông ông vang lên, tùy theo hắn mui kiếm một chỉ, bên người chín đầu vô tướng lôi long lập tức gào thét mà ra, đem nhạ sơn to lớn thân thể trực tiếp vây quanh. Sau đó chín đầu lôi long, hóa thân thiểm điện, Sen Lẫn thành một trường kinh khủng lôi quan sát trận, lấy mỗi giây chí ít 15 lần trở lên tốc độ tiến công kích. Nhạc Sơn tại dây thứ nhất bên trong, chỉ cảm thấy ra trên người chuyển đến hơi hơi bị bỏng cảm giác. Đợi đến giây thứ hai lúc, cái này bị bỏng lại đột nhiên biến thành tê liệt, tựa như muốn mất đi trí giác. Thứ ba giây liền cảm thấy thể nội lại chuyển tới bị bỏng cảm giác, nhưng so lần thứ nhất lúc muốn kịch liệt được nhiều, đây là một loại phản phất nội tặng bị lăng trì đau đớn. Túi Đầu xem xét, hoảng sợ chỉ thấy mình làm cậy vào cường đại vô địch nơi thân đã tràn đầy vết thương, vô số trong vết thương, đều lộ ra cháy đen thịt não thậm chí có thể nghe được mùi thịt, cái này so kịch liệt đau nhức càng để hắn cảm giác được sợ hãi. Làm sao có thể phá được phòng ngự của ta? Mang theo nghi vấn như vậy, Nhạc Sơn thổi phù một tiếng một miệng lớn sen lẫn cháy đen nội tạng mảnh vỡ máu đen phun ra, khí thế trên người đang bay nhanh biến mất. Thử vong đã có thể đoán được. Coi như tại Nhạc Sơn sắp tịch diệt lúc, từ hắn trên người màu đen đường vân bên trong, đột nhiên tản mắt ra một mảnh sương mù màu đen, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái mơ hồ người, hắn nhìn qua Trần Trưởng ra, người này là ta bản thể âm thầm bồi dưỡng man nô, không thể giết hắn, Chuyện hôm nay liền như vậy mới thôi. Ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta, ta có thể suy tính một chút." Tần Trường Phong mặc dù không biết người kia là ai, nhưng cũng đại khái có thể đoán được là một tồn tại ra sao. Mano hai chữ này đối với hắn mà nói, thực sự không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn chỉ là không nghĩ tới Nhạc Sơn nguyên lai like sớm đã bị người âm thầm để mắt tới, chỉ là không biết hắn ngày thường có thù tật báo không thèm nói đạo lý tính cách, có phải hay không chịu phía sau ma chủ ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong hai mắt nhất thời nhau lại. Nếu như nói Nhạc Sơn tính cách là chịu ma chủ ảnh hưởng mới biến thành dạng này, như vậy trận này ân oán chân chính người khởi xướng, khả năng thật đúng là chuột không đến Nhạc Sơn trên đầu. Mơ hồ bóng người chỉ vào tần trường phong, âm lanh nói ra, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao. Chỉ là một đạo thần nghiệm cũng dám trăng bước, thật muốn bảo đảm hắn, liền để ngươi bản thể tiến đến thử một chút. Tần trường phong cười gần một tiếng, một thương đem bóng người cùng hắn phía sau nhạc sơn đồng thời xuyên thủng, long khí xoắn một phát, máu tươi vẩy ra, hắn toàn bộ thân thể đều nổ tung, cuối cùng mất mạng. chương 348 Đối với nhạc sơn phía sau ma chủ thần nghiệm uy hiếp, tần trường phong căn bản là không có để ở trong lòng Đầu tiên đối phương không thể nào là số 23 thông thiên tháp, đã không lệ thuộc vào cùng một tòa thông thiên tháp, như vậy hắn tiến vào đến huyễn tưởng thế giới bên trong uy hiếp cơ hội của mình chính là số 0. Đến mức tại thế giới hiện thực. Cùng lắm thì lau mấy cái nước mắt nước mũi một cáo trạng đến Hoa Bảo Đại Hàn nói theo nơi nào đây, bây giờ có thể lẫn vào tốt, ai phía sau còn không có mấy cái như bức hống hống đại nhân vật. Cũng chính là giữa bất chi bất giác, hắn đã không phải là vừa tiến vào thông thiên tháp lúc cái kia tầng Trương Phong, đã từng cần ngưỡng vào người, bây giờ đã chết tại dưới chân của hắn. Theo Nhạc Sơn cái chết, bàn thạch cái này năm tên thành viên tất cả đều là tướng quân hậu kỳ đỉnh cấp đứng đội. Cũng theo đó xóa tên cùng dai mà chiến lấy một người người một mình trong vòng 10 phút chạm diệt một cái chiến đội tạo thành chấn động đã mất cần hoài nghi đừng nói những cái kia thổ dân liền ngay cả ạ cũng và cả cũng đều lộ ra kính sợ làm được công nhận đồng đội bọn hắn vốn cho là chính mình đối với tần trưởng phong như thế hiểu rõ so với cái khác nhiều người một chút nhưng trên thực tế mỗi lần nhìn hắn sau khi chiến đấu đều càng thêm cảm thấy thâm bất khả khảắc chỉ có chu chỉ nhược cùng phiêu như trong mắt là vui sướng cùng tiêu ngạo bởi vì cái này nam nhân là phu quân của các nảng một cái cái thế ta các nàng đều biết vô luận như thế nào Phu quân của các nàng tẩn trưởng phong đều chưa nói tới cái gì anh hùng, nhưng mặc kệ là anh hùng còn là ma đầu, các nàng đều không để ý. Cho dù là một đầu cầu hùng thì sao đâu. Nhà ai cầu hùng có nhà ta như vậy độc nhất vô nhị. Đây là một đầu có thể đã có thể ở bên ngoài hô mưa gọi gió, cũng có thể thay các nàng che gió che mưa cầu hùng. Há không so với cái kia vì nổi danh cô phụ hồng nhan đại anh hùng muốn tốt vô số lần Ta phải đi, đây là đáp ứng người kiếm, sử thi cấp nhà. Tẩn trưởng phong lái ma thần một lần nữa rơi xuống, cười đem lánh Nguyệt gian Cái gì xử thi không xử thi, Liều Sinh Phiêu như là như vậy nông cạn nữ từ sao? Nàng đưa tay tiếp nhận trường kiếm, cười đến mặt mày con cong, từ ngón tay tại trên kiếm phong nhẹ nhàng ngân chấn động tác, liền nhìn ra được nàng đối với thanh kiếm này yêu thích. Tân Trường Phong đem đầu tiến đến chu chỉ nhược cổ, hít sâu một cái mùi tóc sau cười nói, lần sau cho người luyện một ngụm tốt hơn. Được. Chu Chỉ Nhược đưa tay thay hắn phụ thuận trước ngực nếp gấp vào áo, chính mình đen nhánh tóc dài khoác vậy phía sau lưng, tựa như mây trôi. thanh đôi mắt hiện ra trí tuệ qua mang, vốn định hắn không cần cố tình làm, nhưng gặp hắn chăm chú vẻ, liền không có nói ra, được rồi, chỉ cần hắn cao hứng là tốt. Cái này bốn cái huyết bồ để ăn có cường kiện thể phách, gia tăng công lực hiệu quả, thế nhưng là khó được độ tốt, bất quá chỉ có cái thứ nhất hữu hiệu, lại nhiều ăn vô dụng. Tiếp lấy Tần Trường Phong lại lấy ra bốn cái huyết bồ để cho bốn người một người một cái, những này nếu như mang về thông thiên tháp, lúc đầu đều là phải dùng chân thực quyển trụ chuyển hóa, nhưng trực tiếp ăn hết, liền không có cái này nói chuyện. Cuối cùng cùng với ạ, và cả hai người nói mấy câu, cổ vũ một phen về sau, Tần Trường Phong ngay tại 15 phút dừng lại thời gian đạt đến lúc, tại trong một trận bạch quang trực tiếp bị truyền tống đi. Lưu lại câu đá hai bên dân bản địa tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, kính sợ cùng tiễn tiên nhân rời đi. Trở lại Phong Vân thế giới, hắn vẫn như cũng là tại lục phiến môn trong sân, hết thảy xung quanh cùng rời đi phía trước đều không có cái gì biến hóa rõ ràng, có thể thấy được hai thế giới thời gian trôi qua tỷ lệ hẳn là không sai biệt lắm. Lúc này, hắn tại Phong Vân thế giới mục tiêu cũng chỉ còn lại đồ lòng chuyện này không có hoàn thành, đến mức nhiệm vụ phương diện, một cái nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn đều đã hoàn thành, cái kia bị tuyển thánh chủ nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu cũng đã đã đến. Sáp nhập thiên môn thế lực còn sót lại lục phiến môn, chính là cái này thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đến mức nhiệm vụ chính tuyến, giai đoạn thứ 2 đã hoàn thành, mà mới công bố giai đoạn thứ 3, lại là dùng võ thành thần. Muốn hắn đem lục phiến muôn biến thành thần thánh giáo đình tồn tại, mà hắn sẽ thành cái thứ nhất lấy võ đạo xương thần người. Tân Trương Phong có chút không nói gì, đây quả thực là tại đi đế thích thiên đường xưa a. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhìn như vấn đề không lớn, chỉ khi nào công bố, tất nhiên sẽ gặp thế gian này hai đạo chính tà cơ hồ tất cả mọi người phản đối, chỉ sợ hắn còn lại mấy cái đệ tử bên trong, đều có người đến cùng hắn trở mặt thành thủ, trong đó Bộ Thần chính là đứng mũi chịu sào, kiếm chỉ trận chiến kia một tiếng lừa giết trên trăm tên nhân vật giang hồ về sau, Bộ Thần liền đã không còn tin tưởng vững chắc hắn đại biểu chính nghĩa. Đang làm ngâm thời khắc, đồng thủ đi tới, hành lễ nói: "Sư phụ, đã thông qua Lạc Tiên kiểm chứng, Thương Long xuất thế kinh thủy kỳ hạ, còn có gần 20 năm. 20 năm. Tần Trường Phong chìm lông mày cẩn thận nhớ lại một chút, mới nhớ tới trong nguyên tắc từ Hùng Bá cùng Tuyệt Vô Thần bị diệt, đến đế thích tiên chân chính xuất thế đồ long, trong đó tựa hồ thật sự có 10 20 năm khoảng cách. Không phải hắn không thể sớm đồ long, mà là Thương Long ở vực sâu không đáy bên trong, bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy, chỉ có ở trên trăm năm một cái luân hồi kinh thủy này, nó mới có thể từ vực sâu nhật Lấy Tần Trường Phong trước mắt công lực, cũng không cách nào tiến vào nguy hiểm khó lường vực sâu đi đem đầu kia ác long dẫn ra, cho nên Cái này 20 năm hắn ngoại trừ làm chờ bên ngoài, không có biện pháp khác. Tuy nói nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ 3 chủ nào cho hắn 15 năm hoàn thành thời gian, có thể vấn đề ở chỗ hắn cũng không muốn tiếp tục ở cái thế giới này dừng lại lâu như vậy. Vẫn như cũng là bởi vì lúc không ta đợi, thời gian giống nhau, tại thế giới khác bên trong, hắn có khả năng tăng lên thực lực cùng đạt được thu hoạch, khẳng định phải so tại bờ cờ này cái này hơn 20 năm được nhiều. Hơn nữa cũng không phải là nói rời đi về sau, liền không chiếm được Long Nguyên, hắn đại khái có thể qua một đoạn thời gian lại đi vào, đến lúc đó thời gian vừa vặn liền trực tiếp độ Long Chính là. Lại nói đối với Long Nguyên Tần Trường Phong chỉ là bị hắn nguyên nội dung cốt truyện bên trong cường Hãn công hiệu hấp dẫn, nhưng trên thực tế hắn hiện tại cũng không đội cần Long Nguyên. Kim Cương Bất Hoại Thần công sớm đã tu luyện đến tiên thiên đại viên mãn, mà Thiên Lôi vô tướng công cũng tại sông phá tiên thiên cửa ải về sau, được sự giúp đỡ của huyết bổ để đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Cho nên lúc này phục dụng Long Nguyên nhưng thật ra là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình. Bởi vì không có đến tiếp sau công pháp, Long Nguyên bên trong lực lượng rất có thể không chiếm được tối đại hóa lợi dụng. nghĩ đến đây, lấy chính mình lệnh lệnh bài cho Thủ ra, kinh thủy ngày trước 20 năm, vi sư có chuyện quan trọng đi. Trong thời gian này Lục Phiến Môn từ người chấp trưởng, hướng bên ngoài liền nói ta vì đột phá thần công tại bế tử quan, trừ phi trời sập xuống, nếu không không thể quay dậy. Sư phụ. Đông thủ xưa nay không cẩu nói cười trên mặt rốt cục hiện lên kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, đệ tử minh bạch, cam đoan sư phụ trở về về sau, thiên hạ vẫn như cũng là Lục Phiến Môn. Thiên hạ này tính cái gì? Tần Trương Phong vỗ vỗ vai của hắn, lắc đầu cười nói, ngươi ngồi tại trong giếng, nhìn thấy bất quá là miệng giếng một điểm này lớn thiên hạ mà tôi, căn bản không đáng ngươi đi cố gắng. Ngươi cần chính là đang tu luyện sau khi Duy trì được lục phiến môn giá đỡ không ngã là được rồi, chờ vi sư sau khi trở về, dẫn ngươi đi chân chính đáng giá chiến đấu phấn đấu thiên địa dông rồi. Nghe Tần Trường Phong, Đông thủ ánh mắt chấp động, cái hiểu cái không, chỉ là hắn cũng không thèm để ý những này, đối với hắn mà nói, sư phụ dấu chân chính là con đường của hắn, cả đời đi theo như vậy đủ rồi, không ai có thể đã hiểu, đối với sư phụ hắn mang một loại so phụ thân đêm khuya tình cảm. Chiếc nhẫn này cho ngươi, bên trong có mấy loại tác dụng khác nhau của chủng, ngươi giữ lại cũng có thể có tác dụng lớn. Trước khi rời đi, Tần Phong đem cái kia chứa lấy cổ trùng linh trùng giới cho hắn, trong này có bao hàm tự bảo chủng Động băng trùng ở bên trong nhiều loại cổ trùng đều là ạ thành quả nghiên cứu, Tần Trường Phong từng tại kiếm chỉ bên trong kiểm soát con rối thế thân, cũng là dùng mộng điệp biến trùng thành công. Sau đó vài ngày sau, chờ đoạn lãng, Bộ Thần, Độc Cô Phượng toàn bộ sau khi trở về, Tần Trường Phong trước mặt mọi người tuyên bố bế quan chuyện này, đó có thể thấy được trong bọn họ có mấy người tại cung kín biểu lộ dưới ngầm tự nhẹ nhàng tỏ ra. Đến mức nguyên nhân cũng là không khó đã hiểu, bây giờ cái này giang hồ chính là bọn hắn những người trẻ tuổi này, không có Tần Trường Phong ngọn núi lớn này đặt ở đỉnh đầu, bọn hắn mới tốt hơn phát huy. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, chỉ là yếu ớt cười một tiếng. Cái này giống nhân loại nhìn xem một đám con kiến bận rộn đường rạng, đã có thể không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào nhìn nửa giờ, cũng sẽ tại nhàm chán về sau một cước phá hủy bọn chúng toàn bộ cố gắng. Nói cho cùng, theo thực lực tăng lên, đứng được càng cao về sau, trên đất hết thể tại bọn hắn trong mắt những người này đều không thể tránh né mà trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Cái này không lấy tự thân ý chí vì chuyện gì, vô luận người có nguyện ý hay không, đều là một cái không thể lịch chuyển kết quả, làm người khác phát hiện chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi lúc, xa lánh cũng liền tự nhiên mà vậy phát sinh. Tựa như người nào đó đã từng cảm thán qua, chúng thần nhìn chúng sinh, nào có nhân gian khó khăn. Mặc dù cái gọi là chúng thần đang quan sát chúng sinh thời điểm, thường thường cũng có cao hơn thần linh đang quan sát bọn hắn chính là. Mọi người thường nói cựu Thiên phía trên, có thể cựu Thiên phía trên liền thật là cực hà sao? Lúc rời đi, vì tránh mắt người mắt, tần Trường Phong vẫn như cũng là tại không người lúc giẫm lên ma thần bay thẳng cao thiên, sau đó tại bóng đêm dưới bầu trời trở về. Xuất hiện trước nhất vẫn như cũng là chiếu lại, sau đó là nhiệm vụ ban thượng kết toán. Tổng cộng là 2 vạn thí lựa điểm, cấp 5 hoàng kim quân công, cấp 5 phổ thông quân công, một cái hứa nguyệt thạch, cùng một cái lục đạo luân hồi ấn. Cùng ngày xưa so sánh, ban thưởng không coi là nhiều, nguyên nhân ở chỗ hoàn thành nhiệm vụ có ít. Hắn phần lớn thời gian đều dùng để đem hai môn công pháp đột phá tiên thiên, cũng không có tận lực đi phát động nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn. Đây là tại giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến không có thất bại trừng phạt dưới tình huống, nếu không ban thưởng còn muốn càng ít. Mặt khác, Tần Trường Phong còn có một loại cảm giác, lần này phát động nhiệm vụ độ khó cũng rõ ràng đề cao, điều này nói do chủ nào rất có thể đang tận lực kiểm soát ban thưởng, ngược lại bức Bách luyện giả đi thế giới ở bên trong lấy được cường hóa vật cần thiết. Hắn thậm chí kết hợp đã biết tin tức suy đoán chủ nào rất có thể là không thể không làm như thế, bởi vì Thông Thiên Tháp có thể dành cho thí luyện giả các loại đạo cụ trang bị, trên thực chất đều là từ huyền tưởng thế giới bên trong măng ra, rất nhiều thí luyện giả sau khi chết, đạo cụ toàn bộ bị chủ nào lấy đi, sau đó liền sẽ lấy ban thưởng phương thức phân phát cho thí luyện giả, Thông Thiên Tháp ngoại trừ số ít mấy loại khôi phục phẩm cùng tạm vật bên ngoài, bản thân cũng không thể chế tạo. Đạo cụ, loại này vận chuyển hình thức đến rồi cao cấp thời điểm liền sẽ gặp được một vấn đề, làm cao cấp thí luyện giả tổng cộng đều chỉ có mấy cái như vậy lúc, bọn hắn có thể mang ra huyền tưởng thế giới cao cấp đạo cụ tất nhiên cũng có hạ Kể từ đó thông thiên tháp bản thân hàng tổn cũng rất ít, lại cầm cái gì đi ban thượng. Chương 349. Có thể đoán được, nếu như tần trưởng phong vẫn đứng tại 23 hiệu thông thiên tháp đỉnh phòng, tương lai đi ra thí luyện điểm cùng công hơn bên ngoài, những nhiệm vụ khác ban thượng chỉ biết càng ngày càng thua tớt, nhưng có thể khẳng định, chủ nào tất nhiên sẽ tại thế giới hiện thực các cái khác phương diện, dành cho liền mù. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá trong tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá hoàng kim, ngươi có thể tự trở xuống năm cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn hai cái làm phần thưởng của mình. Mời trong vòng 10 phút xác định, nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn. A, thí luyện điểm 2 và điểm. B, tiên thiên huyết chỉ bảng số phòng một cái. Di chú, tiên tiên huyết chỉ làm gốc thông thiên tháp đặc hữu vô thượng bí bảo một trong, có thể dùng máu tươi cường hóa nhục thân, cũng có nhất định cơ hội thu hoạch máu tươi bên trong bộ phận huyết mạch lực lượng. C, hoàng kim cấp quân công nhiệm vụ quyển trục một chương. D, ngẫu nhiên linh cảnh hoàng kim cấp hộ sơn đại trận trận đồ một chương. Hộ sơn đại trận bình thường cần một tông lực lượng mới có thể cấu trúc cường hãn trận pháp, lực to lớn, tiêu hao cũng to lớn, làm thủ hộ sơn môn sử dụng E, kỹ năng thời gian cún đồ đổi mới thạch một cái. cáighi chú bao quát kỹ năng thiên phú cùng công pháp phụ thuộc kỹ năng ở bên trong bất luận cái gì kỹ năng đều có thể dùng đạo này cố trực tiếp đổi mới thời gian cung đồ chỉ có thể đối với một môn kỹ năng một mình sử dụng duy nhất một lần đạo cụ lần này tổng cộng chỉ hoàn thành hai đoạn nhiệm vụ chính tuyến một cái nhiệm vụ chi nhánh cùng một cái nhiệm vụ ẩn sau liền sớm trở về đánh giá vẫn như cũng là hoàng kim cấp tần trường phong cũng không có quá ngoài ý muốn, Mặc dù hoàn thành nhiệm vũi nhưng hoàn thành chất lượng đều là khá cao đến mức ban thưởng lựa chọn tần trưởngong cuối cùng đem mục tiêu rơi vàoO cùng d bên trên Nếu như nói trước kia hắn đối với nhục thân lực lượng còn không phải rất để ý, như vậy có thiên thần hạ phạm kỹ năng này về sau, hắn liền trở nên vô cùng coi trọng, mở ra về sau trực tiếp tăng phúc gấp 2 lực lượng, cũng cần hắn tự thân lực lượng càng mạnh đạt được tăng lên mới càng lớn. Mà hắn hiện tại tố chất thân thể, trải qua kim cương bất hoại thần công nửa chuyên nghiệp cường hóa về sau, so đồng dạng tinh thần cùng viễn trình cường hóa thí luyện giả còn mạnh hơn nhiều, nhưng cùng chân chính cận chiến man hãn so sánh, nhưng cũng là rất là không bằng, phía trước tại nhà sơn cùng hắn cái kia cự hãn đồng đội trên thân liền nghiệm chứng qua. Ngoài ra Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong Tà Huyết Kiếp cùng Thiên Tâm Kiếp, đối với nhục thân cường độ yêu cầu cũng là càng cao càng tốt, cái này làm cho Trần Trưởng Phong không thể không bắt đầu coi trọng lực lượng của thân thể cùng cường độ đến. Cho nên khối này lệnh bài ở hiện tại hắn mà nói, có thể xưng đưa than ngài tuyết. Đến mức hộ sơn đại trận trận đồ, thứ này tại linh giới thành lập thế lực lúc khẳng định cần dùng đến, hơn nữa có thể phục chế, cho dù tại viễn tưởng thế giới bên trong đều có thể phát huy tác dụng. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi trong chữ vật không có xuống vật có thể mang về thông linh cảnh linh pháp bí tịch 6 tấm. Huyết bổ để 17 viên 3 thẫm, Huyền Vũ chân công bí tịch phiến đá 6 tấm, thượng cổ vương giả cổ sống, Long mạch, Bốn tờ, Hỏa kỳ lân ngáo tươi lân phiến sừng trời bát thẫm, không chọn vẹn linh cảnh thánh tâm quyết bí tịch 6 tấm. Tổng cộng cần 28 tấm, lần này thí luyện chân thực quyển chủ hối đoái giá cả là 1000 thí luyện điểm một chương, phải trang hối đoái. Cần chân thực quyển chủ nhiều ít, ở một mức độ nào đó đại biểu cho vật phẩm giá trị, để Tần Trường Phong tương đối ý muốn chính là Long mạch vờm mà cần bốn tờ quyển khả năng này đã là một chất kim trang bị tiền, ý vị này thứ này khả năng còn có Tần Trường Phong coi trọng tất dụng. Cái này để Nguyên Bản ôm lấy thái độ thờ ơ đem Long Mạch đặt ở không gian chữa vật bên trong Tần Trường Phong, kiên định tín nhiệm đem hắn mang đi. Mặt khác lúc đầu thế giới này còn có không ít thần binh có thể vơ vét, nhưng vì ngày sau đổ Long lúc bảo hiểm một chút, Tần Trường Phong còn là bỏ đi ý nghĩ này, thậm chí ngay cả Tuyết Tẩm cùng Đao đều giao cho đông thủ đảm bảo. Chân chính để Tần Trường Phong kinh ngạc chính là chân thực quyện trục giá cả, lại là giá thấp nhất, tự hồ đã chứng minh Tần Trường Phong phía trước suy đoán. Chủ não tại lấy Vương Tức nào đó đối bọn hắn những này cao cấp thí luyện giả tiến hành đền bù. Toàn bộ hồi đối, 28000 thí luyện điểm mặc dù nhìn như không ít, nhưng Tần Phong trên thân khẳng định là dư tài. Sắp chuyển tống về về Thông Thiên Tháp, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng, ngươi lần tiếp theo thí luyện, sắp tại 30 cái Thông Thiên Tháp ngày sau mở ra. Trở về về sau, giữa hoa đảo giữa hồ trên đảo nhỏ chỉ có một mình hắn, hiện nhiên Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ đều còn tại cái kia huấn tưởng thế giới bên trong hoàn thành nhân vật tiến hành thí luyện. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, trực tiếp truyền tống đến trên quảng trường, từ tầng thứ tư giao dịch điện một mực đi dạo đến tầng thứ 3 giao dịch điện, mới cuối cùng tìm được một kiện gia tăng 500 điểm cơ sở thể lực đạo cụ, sử dụng về sau, giúp hắn đem cơ sở thể lực cũng đột phá 5000 điểm giá trị tự hạn. Ban thượng bên trong cũng không có ngẫu nhiên đến quá mức là thủ, cho nên tần trưởng phong trực tiếp chọn giai đoạn thứ nhất đột phá ban thưởng sinh mệnh khôi phục lên cấp ban thường, trung cấp trạng thái khôi phục, thu hoạch được cơ sở thể lực giá trị 1% mỗi giây sinh mệnh tốc độ khôi phục cùng thể lực tốc độ khôi phục. Từ cấp thấp đến cao cấp, liên quan sinh mệnh tốc độ khôi phục từ 0.5% lên tới 1%, mà khắc còn tăng lên cơ sở thể lực cũng thu hoạch được 1% tốc độ khôi phục thuộc tính, ý vị này hắn trên cơ bản cáo biệt không phải trạng thái chiến đấu sử dụng khôi phục chủng loại đạo cụ. Ngoài ra tại đi dạo tầng thứ tư giao dịch địa lốc, Tần Trường Phong nghe được một cái cơ hồ người người đều đang đảm luận tin tức trọng đại, bởi vì số 3 Thông Thiên Tháp bên trong một vị đại nhân nào đó vật đột nhiên nổi giận, tại ảnh hưởng của hắn dưới, linh giới huyền tu cảnh nội. Thứ số 20 Thông Thiên Tháp cùng số 21 Thông Thiên Tháp trưởng không thế lực, đột nhiên liên thủ đối với số 23 Thông Thiên Tháp trưởng Khống Lục Huyền Tông phát động thanh thế thật lớn tiến công. Bởi vì chuẩn bị không đủ, lại lấy một địch hai nguyên nhân, trong thời gian cực ngắn Lục Huyền Tông liền tổn thất nặng nghề, tháng, ở ngoài đóng quân liền không, không toàn lui bản Môn, dựa vào Hộ sơn đại trận Cố thủ. Vậy mà mặc dù như thế Tình thế vẫn như cũ phi thường nguy cấp, lần này đối phương chuẩn bị dị thường sung tốc hơn nữa đạt được cường đại bên ngoài duy trì, khiến cho tại huyền tu cảnh tương đương với tân thủ thôn tòa kia đại lục ở bên trên, số 23 Thông Thiên Tháp trưởng khống lục huyền tông bị áp chế gắt gao. Lúc đầu kia phiến đại lục bên trên, tổng cộng có từ thứ 19 hiệu Thông Thiên Tháp đến thứ 24 hiệu Thông Thiên Tháp ở bên trong 6 tòa Thông Thiên Tháp tranh phòng, cái này 6 tòa Thông Thiên Tháp đều là không sai biệt lắm cùng một thời gian mở ra, cho nên thực lực chênh lệch không phải quá lớn, mà số 23 Thông Tháp tự nhiên cũng có minh hiếu, nhưng khổ rồi chính là càng thêm dựa vào sau số 24 Thông Tháp Hai cái cá mẹ một lửa để cho người ta rất là không nói gì, tại trước mắt loại tình huống này bên trong, mặc dù cũng tận lực duy trì, hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý, thật là có chút hữu tâm vô lực cảm giác. Mỗi một ngày tổn thất đều khó mà tính toán, tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể từ bỏ Lục Huyền Tông. Lúc Huyền Tông tuyệt không thể từ bỏ. Lúc đầu chúng ta tại linh giới đại vực bên trong cắm rễ sâu nhất chính là huyền tu cảnh, cái khác mấy vực đều là miễn cưỡng duy trì mà thôi, nếu như ngay cả Lục Huyền Tông đều từ bỏ, về sau chỉ sợ cũng thật chỉ có thể biến thành phụ thuộc, không, có ngày nổi danh. Được, chơi sắp xuống có người cao đội lấy. Loại sự tình này Sương Linh cùng Quang Minh điện tự nhiên sẽ quan tâm, chúng ta chờ lấy được triệu hoàn chính là, nếu như tình huống lại xấu đi, chủ náo khẳng định sẽ cưỡng chế để chúng ta đi vào tham chiến. Người nói chuyện lời còn chưa dứt, liền bị một cái sắc mặt đại biến người ngắt lời nói, tin tức mới vừa nhận được, Sơn Ma Nhạc Sơn cùng hắn bàn thạch chiến đội đã toàn quân bị diệt. Đang vây tại một chỗ nói chuyện mấy người nhất thời tất cả đều hít vào khí lạnh, tê, một người đều không có chỗ tới. Nhân vật trong kịch bản không thể nào làm được đi, chết như thế nào, ai thủ bút? nghe nói là một mình hắn làm. Cuốn nữa lần này số 3 thông thiên tháp vị kia làm to chuyện cũng cùng việc này có quan hệ. Cái kia đấu chiến trên lôi đài đánh một trận đứng hàng tiềm lực bảng thứ 11 tầng trưởng phong. Đúng vậy. Đang nói người kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt trực câu câu mà nhìn xem một cái từ bên cạnh đi qua bóng lưng, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại giao dịch điện ngoài cửa mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói ra, "Ta đi, may mắn không nói cái gì nói xấu, ngay cả nhạc sơn đều chết hết. Ta dám nói tam cự đầu còn lại một cái danh hạch, những người khác tất cả đều cơ hội mong manh." Nhắc nhở, thí luyện giả số 333 bởi vì linh giới viễn tu cảnh tình thế nguy cấp, người thu được sự thi cấp quân công nhiệm vụ, đánh lui xâm lớn, nên nhiệm vụ vì nhiều người hình thức, không hạn người tham gia số lượng, nhưng thu được nhiệm vụ người cưỡng chế tham gia, nhiệm vụ sau khi hoàn thành căn cứ người cống hiến thu hoạch được ban thưởng, nhiệm vụ thất bại tất cả mọi người đem chịu đến tương ứng nghiêm trị. Người có 5 tiếng thời gian chuẩn bị, sau 5 tiếng cưỡng chế truyền tống. Tần Trương phóng sợ lên cái mũi, hắn vừa mới tăng lên xong thể lực đi ra giao dịch điện, liền nhận được chủ não nhắc nhở, rõ ràng mang theo một loại cảm giác cấp bách. Bất quá chủ não còn đưa hắn 5 tiếng thời gian chuẩn bị, chứng minh tình thế còn không có hỏng đến mức không thể vãn hồi. Đến mức lần này đại họa nguyên nhân gây ra có phải hay không cùng mình có quan hệ, Tần Trường Phong chỉ có một câu trả lời. Quan ta chứng sự tình. Trên thực tế song phương vốn chính là đối địch quan hệ, coi như không có hắn, cũng sớm muộn lại bởi vì cái khác nhân tố mà bị dẫn bại. Sáu tòa tân thủ thôn bên trong thông thiên tháp, bất kỳ cái gì một cái nghĩ muốn trổ hết tài năng, đều phải đem cái khác mấy cái đối thủ cạnh tranh gắt gao dẫm tại lòng bàn chân mới được. Trong ngâm bên trong, Tần Trường Phong lấy ra khối kia tiên tiên huyết chỉ bảng số phòng trực tiếp bóc nát sử dụng về sau, bị truyền tống đến rồi một mảnh nơi thần bí. Đập vào mắt trước chính là một tòa vẹn vẹn phương viên màu đỏ sậm ao. Từ lấy ao đến trên vách ao tất cả đều hiện lên phong cách cổ xưa hoang mãng đường vân, kéo dài mà ra, cùng bốn phía tịch không hư không trực tiếp nối liền cùng một chỗ. Đồng thời một đoạn liên quan tới sử dụng quy tắc tin tức liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Tòa này tiên tiên huyết chỉ là hết thể thông tiên tháp bên trong, số 23 thông thiên tháp đặc hữu một tòa bí bảo, chỉ cần đem ẩn chứa lực lượng cường đại máu tươi đổ vào trong ao, sau đó đem tự thân ngâm trong đó, liền có thể tại trên huyết chỉ cổ phù văn tác dụng dưới tăng lên đục thân của mình cường độ cùng lực lượng Đồng thời có nhất định cơ hội hấp thụ trong máu huyết mạch lực lượng, dung hợp với bản thân thể nội, nhưng bất kỳ người nhiều nhất đều chỉ có 9 lần sử dụng cơ hội, một khi đạt đến thực hạn, dù cho lại rót vào tiên đế máu đến bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên đối với tự tin có thể có được 9 lần sử dụng cơ hội người mà nói, mỗi một lần sử dụng phía trước đều là phải thận trọng cân nhắc. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, tranh phong. Chương 350. Liên quan tới tòa này tiên tiên huyết tin tức có rất nhiều. Tần Trường Phong đại khái sau khi xem xong, liền lấy ra kia một vạc hỏa khí lẫn máu đổ vào trong ao. Sau đó trực tiếp nhảy vào, chuẩn bị để cho mình thực hiện một lần nhục thân phê biến. Kỳ thật ngoại trừ hỏa kỳ lân máu bên ngoài, hắn bây giờ còn có một loại khác lựa chọn, đó chính là ma thần máu. Nhưng Tần Trường Phong tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, còn là từ bỏ ý nghĩ này, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, ma thần mặc dù có thể tại sói mòn một bộ phận máu tươi sau vô hại tính mệnh tái sinh, nhưng lại muốn thời gian nhất định, mà bây giờ cách hắn tham gia cưỡng chế quân công nhiệm vụ chỉ có 5 tiếng không tới, thời gian hiển nhiên là không kịp. Thứ hai, các loại muốn nguyên nhân là Tại cái này tòa tiên thiên huyết chỉ sử dụng quy tắc bên trong, mỗi một loại huyết mạch tương cận sinh linh máu đều chỉ có thể dùng để rèn luyện một lần. Nói cách khác, nếu như hắn lần này dùng ma thần máu rèn luyện, như vậy về sau chờ ma thần trở nên càng cường đại về sau, hắn lại không cách nào tái sử dụng, cái này hiển nhiên cực kỳ không có lời. Chỉ có chờ đến ma thần tiến hóa đến cấp cao nhất về sau, lại dùng máu của nó tiến hành một lần cuối cùng rèn luyện, mới có thể đem ích lợi tối đại hóa, cho nên lần này Tần Trưởng Phong liền chỉ còn lại Hỏa Kỳ Lân máu cái này một lựa chọn. Làm xích hồng kỳ lân huyết độ vào huyết chỉ về sau, Trên vách giao thần bí đường vân liền bắt đầu hấp thu trong máu lực lượng bắt đầu lấp loé qua mang, tùy theo nguyên bản bình tĩnh máu tươi sôi trào đứng lên, bày biện ra một loại kỳ dị óng ánh chi sắc. Một khắc đồng hồ về sau, làm chủ nào nhắc nhở hắn hết thệ đã chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn cắn răng một cái cởi sạch của áo thả người nhảy vào. Kỳ thật nửa vạc kỳ lân huyết rót vào huyết trì về sau, hoàn toàn không đủ để đem hắn toàn thân bao phủ, có thể chờ hắn nhảy vào về sau, nóng máu tươi liền bắt đầu bốc hơi bay hơi, cuối cùng toàn bộ biến thành màu đỏ ngủ đem hắn bao phủ, tận thịnh cơ. Trong đó nhân khí cuộn không ngừng mãnh liệt. Tần Trường Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng, tia vết vụ đột nhiên giống hóa thành nức vạn dễ lông châu châm nhỏ đồng dạng, từ quanh thân lông tơ kiểm soát hung hăng chui vào, lập tức để hắn cảm nhận được một loại như là bị lăng chỉ lột ra đồng dạng kịch liệt đau nhức. Cái này tự nhiên là rèn luyện thân thể lúc nhất định phải bỏ ra đại giới. Trên thực chất, mặc dù đi vào tướng quân cấp bậc về sau, mỗi lần tăng lên một cấp quân hàm, đều có một lần sử dụng loại này huyết trì cơ hội, hơn nữa trên nguyên tắc sử dụng máu tươi cũng có hạn mức cao nhất hạn chế, nhưng tình huống thật là nhất định phải căn cứ tự thân trước mắt cường độ thân thể có chỗ lấy hay bỏ. Nói cách khác chịu đựng rèn luyện không thể vượt qua tự thân sức thừa nhận cực hạn quá nhiều, nếu không thoáng cái trực tiếp tới một đao chân chính viễn cổ máu của thần thú, rèn luyện ngay từ đầu là có thể đem chính mình trái lại cho toàn bộ luyện hóa hết. Cho nên cái này lần thứ nhất rèn luyện sử dụng Hỏa Kỳ Lân máu, đối với hiện tại Tần Trường Phong tới nói, cũng là vừa vặn, tương đối thích hợp. Tần Trường Phong luôn luôn chú trọng đối với ý chí lực rèn luyện, bình thường thường xuyên sẽ lấy địa ngục uyên đến ma luyện chính mình, cho nên đối với thống khổ chịu đựng trình độ, hắn muốn so người bình thường cao hơn nhiều. Lúc này, cố nén kịch liệt đau nhất, thể, chủ động mở ra lỗ chân lông, dẫn đạo những cái kia vết vụ càng thêm thông thuận tiến vào thể nội. Sau đó dung nhập toàn thân toàn thân tiến hành tờ ơ y lễ. Trong ngao huyết khí cuộn cuộn, theo rèn luyện xâm nhập, trong ngáo huyết mạch lực lượng bị triệt để kích phát, huyết vụ bắt đầu biến ảo ra các loại hình dạng, phản phách hỏa kỳ lần tái sinh, tại trong ngao lao nhanh dẫm đạp, vang lên tiếng sấm nổ gào thét. 2 giờ sau đó, huyết vụ đột nhiên bốc cháy lên đến, hùng hực huyết hỏa phát ra thần tính quá mang, đem tần trưởng phong bao quạ ở trong đó. Huyết hỏa từ bên ngoài đến bên trong, khiến cho hắn tự thân máu tươi cũng bắt đầu trào, thừa nhận cực cao nhiệt độ, nhưng hắn không nhích, là khổ, hắn liền càng là trấn Bởi vì lúc này thống khổ càng sâu, Rèn luyện sau khi hoàn thành lục thân cũng chắc chắn càng mạnh. Da thịt, máu tươi, cơ bắp, xương cốt, cố ngũ tạ. tất cả đều tại huyết hỏa bị bão dưới, loại trừ tạp chất, hấp thu sinh cơ, trở nên càng thêm tràn đầy. Tân Trương Phong cảm giác chính mình giống như biến thành một viên đại dược đồng dạng, tại đan lô bên trong chịu đựng đan hỏa đi vu tổn tinh rèn luyện. Loại này rèn luyện cũng không phải là huyết mạch dị biến, hắn còn là nhân tộc nơi thân, căn bản nhất gen không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, nhưng tế bào sắp xếp phương thức lại trở nên khác biệt, càng thêm chặt chẽ. Một cái khác càng trực quan cảm thụ chính là tân chân đại tạ tốc độ gia tăng thật lớn, ý vị này tại ngang hàng thời gian bên trong Thân thể khôi phục cùng lực bộ phát đều tùy theo bạo tăng, mặc dù ý vị này cần tiêu hao càng nhiều năng lượng, nhưng đối với một cái người tu luyện tới nói, đây là nhất không quan trọng gì mặt trái hiệu quả. Mặc dù còn không có thí nghiệm, nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Trường Phong dĩ nhiên có thể cảm nhận được thân thể của mình tố chất đang không ngừng tăng cường, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn các phương diện đều có tăng lên. Giác quan rõ ràng nhất còn là lực lượng, dù sao Hỏa Kỳ Lân là một đầu lấy cùng mãnh lấy dương hung thú, hắn huyết mạch lực lượng mang tới thăng hoa, tự nhiên cũng nhiều hơn khuynh hướng man lực phương diện. Bên ngoài cơ thể hỏa khí lân hư ảnh lớn tiếng gào thét, thể nội cũng có một loại nào đó thanh âm thần bí tại nhẹ vang lên. Tần Trường Phong có thể cảm nhận được, ngoại trừ thuần nhục thân cường hóa bên ngoài, còn có một loại khác thần bí lực lượng tại ảnh hưởng thân thể của hắn, kia là đến từ Thông Thiên Tháp pháp tắc lực lượng. 3 giờ sau, trong ao huyết vụ dần dần giảm bớt, Tần Trường Phong trên thân tán phát huyết khí lại càng ngày càng mạnh. Phản phản hỏa khí lân man hoang lực lượng toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Mơ hồ trong đó có màu đỏ đường vân tại trên da thịt như nói như hiện, mỗi một lần lấp loé đều nương theo lấy một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực ba đọng ở giữa, đối với thân thể tiến hành sau cùng rèn luyện cùng củng cố. Quá trình này kéo dài gần 2 giờ, làm trong huyết chỉ cuối cùng một tia vết khí cũng chui vào thể nội, mà phía trên ao máu thì phiêu tán từng sợi màu đen huyết khí lúc, Tân Trường Phong rốt cục mở mắt ra. Tại hai mắt đóng mở trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nguyên ngông hoang cổ kinh thiên gào thét, hắn trong đôi mắt cũng tựa hồ có hai đầu toàn thân trần trụi lượn lờ họa kỳ vân âm vàng chạy đảo, muốn xông ra đồng dạng. Tân Trường Phong thân hình so gầy luyện phía trước hơi có vẻ gò, là bởi vì trừ bộ phận thân thể tạp chất kết quả, nhưng tóc đen rối tung, hai mắt hùm đứng trong đó liền cho người một loại uyên đỉnh nhạc chỉ cảm giác, khí thế không thể cùng ngày mà cùng. Một cánh tay một voi Hai tay hai tượng chi lực. Nói nhỏ bên trong, trong mắt của hắn lần nữa nở rộ tinh quang, một cô vui sướng tri ý lập tức tràn ngập ra. Đây là tới từ Thông Thiên thắp phân xét, một tượng chi lực phàm là cùng linh thấp nhất giới hạn, nói cách khác đạt đến một cánh tay một tượng chi lực, mới tính tại nục thân một đạo bên trên miễn cưỡng mò tới linh cảnh cái này cấp bậc ngưỡng cửa. Mà tại rèn luyện phía trước, cho dù trải qua 10 tầng kim cương bất hoại thần công tăng lên, hắn một cánh tay lực lượng kỳ thật cũng chỉ có 2000 cân không đến mà thôi, lần này rèn luyện liền tăng lên nhiều gấp đôi. Ngoài ra 10 tượng thu về đến vì một long chi lực, lại nhục thân lực lượng một cái khác trọng yếu đường dành giới phải biết loại này tiêu chuẩn bên trong long tượng lực lượng, cũng không phải phàm nhân thuận miệng nói tới 10 long 10 tượng loại hình, nơi này một tượng chi lực là 5000 cân, 10 tượng chi lực chính là 5 vạn cân. Cũng liền nói, lấy tần trường phong lực lượng bây giờ, đủ để có thể so với một đấu cự hình hung thú, một khi mở ra tiên thần hạ phẩm, lực lượng bảo tăng gấp 2 về sau, đem càng thêm không cách nào tưởng tượng, khi đó cho dù là đối mặt ma thần, cũng chính là nghiền ép. Chỉ sợ cũng chỉ có chết 4 cái đồng đội sau nhạc sơn mới có khả năng cùng hắn đánh một trận. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, lần này huyết rèn luyện bên trong, bởi vì cường hóa thân thể ngươi đạt được trở xuống thuộc tính, cơ sở tăng lên, cơ sở công kích 100 điểm, cơ sở phòng ngự 50 điểm, cơ sở sinh mệnh 500 điểm, cơ sở thể lực 500 điểm, cơ sở tinh thần 15 điểm. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, lần này huyết chỉ rèn luyện bên trong, ngươi lấy hỏa kỳ lần một loại nào đó huyết mạch lực lượng kích hoạt lên một đạo nhục thân chiến văn, làm ngươi HP thấp hơn 10% lúc, kịch liệt đau nhất cùng sinh mệnh trôi qua, sẽ để chiến văn bên trong hỏa kỳ lân điên cuồng lực lượng bộc phát, khiến cho ngươi tiến vào bạo trạng thái, nhục thân lực lượng nhanh nhẹn cùng tốc độ đồng thời tại tự thân trạng thái nguyên thủy bên trên bạo tăng. Căn cứ thân thể năng lực chịu đựng có thể tăng lên trạng thái bao nhiêu khác biệt, trước mắt tăng phúc vì một lần. Thuộc tính cơ sở gia tăng, tại tần trường phong trong dữ liệu, dù sao thuộc tính vốn là nhục thân trạng thái một loại thể hiện, nhục thân tăng cường tự nhiên sẽ tùy theo thể hiện đến thuộc tính bên trên. Hơn nữa tăng cường biên độ, không thua kém một chút nào một môn nội công đột phá tiên tiên lúc tăng lên. Đến mức cái kia đạo có thể xưng điên cuồng nhục thân chiến văn, chính là tại trong tuyệt cảnh tuyệt phản kích một loại chiêu thức, gấp đôi tăng lên không thể bảo là không nhiều, mặc dù cùng thiên thần hạ gấp 2 còn có khác biệt, nhưng phải biết, theo tiếp nhận bên trong tăng cường, loại này tăng lên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Duy nhất có chút đáng tiếc là cơ sở công kích cùng cơ sở phòng ngự cái này hai hạng đều không thể đột phá đạo thứ hai giá trị tự hạng. Lúc này khoảng cách quân công nhiệm vụ mở ra thời gian chỉ còn lại không đầy nửa canh giờ, cũng không cách nào lại làm khác cái gì chuẩn bị, Tần Trường Phong ngồi tại rừng hoa đảo bên trong một bên chờ đợi, một bên xuất ra viên kia hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ban thường hướng nguyện thạch xem xét đứng lên. Từ hoàn thành nhiệm vụ phương thức, cùng danh tự cũng có thể thấy được, dạng này đạo cụ tác dụng là cùng cầu nguyện có liên quan. Quả nhiên, thuộc tính giới Thiệu Tuyết pháp là, sử dụng đạo này cố về sau, có thể trực tiếp ứng thuận nhằm vào bất kỳ cái gì sự vật một cái vọng, tỉ như truyền thuyết trang bị tỷ như để người nào đó khởi tự hoàn sinh vân vân. Trên lý luận nguyện vọng gì đều có thể hứa, chỉ bất quá, càng là gian nan nguyện vọng, thực hiện xác suất càng thấp, phía trên kia hai cái chính là đến gần vô hạn bằng không loại kia. Đồng thời một khi ưng thuận nguyện vọng mà không thể thực hiện, như vậy cái này đạo cụ chẳng khác nào là không có phát huy bất cứ tác dụng gì, tựa như lãng phí. Rõ ràng, thứ này phải đặt ở gặp được không đi cửa ải khó khăn lúc, dùng để trợ giúp chính mình vượt qua đạo này cửa ải khó khăn mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không cao sợ thất bại, thấp không cam tâm, làm sao tuyển đều không thích hợp. Lúc này xem ký tự thân trạng thái, Tần Trường Phong phát hiện còn có thể tiến vào không gian đặc thù đem mạng Thiên Phi tiến thăng hoa vì linh cảnh kỹ năng. Bất luận cái gì phàm cảnh kỹ năng đều phải tại kỹ năng chân thực đẳng cấp đạt đến cấp 5 về sau mới có thể mở ra thăng hoa. Chỉ bất quá trước mắt thời gian vội vàng, chỉ có thể chờ đợi quân công nhiệm vụ kết thúc sau lại tính toán. Một điểm cuối cùng thời gian, Tần Trường Phong đi quân lệnh điện, hắn chuẩn bị trực tiếp tham gia lên cấp chiến. Mặc dù tại tầng thứ tư chỉ trải qua một lần luyện, nhưng hắn thực lực cũng đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới này định phong, lại tiếp tục thí luyện cũng không chiếm được cái gì chắc biến, bởi vì vô luận là thiên lôi vô tương quyết, còn là kim cương bất hoại thần công đến tiếp sau công pháp, đều nhất định muốn tấn thăng đến tầng thứ 5 về sau mới có thể thôi diễn. Tầng thứ 4 lúc đầu cũng liền chỉ là một cái thừa thượng khai hạ giai đoạn, mặc dù những người khác cũng bình thường sẽ ở cảnh giới này rãễ rũ thật lâu, nhưng hắn bởi vì phía trước liền đã tích lũy đầy đủ nội tình, thu hoạch đủ nhiều công pháp, cho nên vừa thăng cấp về sau, liền trực tiếp thông suốt đi vào tiên tiên viên mãn, dùng thời gian cực ngắn liền hoàn thành người khác muốn hao phí hồi lâu mới có thể hoàn thành sự tình. Bởi vậy mặc dù thời gian ngắn, nhưng hắn lần này trùng kích vào giai chiến cũng không xung đột, cảnh giới này căn bản cũng không có mấy người đáng giá hắn xuất thủ. Huống chi chân chính từ phàm vào linh, đặt vào thành tiên phong thần con đường, vẫn là muốn từ tầng thứ 5 bắt đầu, đây mới thực sự là đại võ đại. Cho nên trầm tư một chút về sau, hắn dứt khoát kiên quyết báo danh tham gia lần gần đây nhất lên tốc chiến. Chí ít đang đổi bên trên ngược Lưu Ly li phía trước, hắn cần vứt bỏ hết thảy lo lắng, bằng nhanh nhất tốc độ kéo lên cảnh giới. Một lát sau, đột nhiên một đạo bạch quang giáng lâm, đem hắn bao phủ trong đó, sau đó không một xoay phía dưới, liền xé rách không gian đem hắn truyền tống đi. Chương 351. Mắt tối sương lại, lần nữa khôi phục quang minh. Lúc. Tần Trường Phong liền phát hiện chính mình thân ở một gian phong cách cổ xưa trong đại điện, dưới chân tựa hồ là một cái truyền tống trận đài, bên người còn có năm sáu cái cùng nhau truyền tống tới thí lệ giả, đều là tướng quân cấp bậc. "Cung nên thánh sư, mời thánh sư nhóm theo chúng ta đến." Lúc này trong đại điện lấy đợi lập hai tên nam nữ trẻ tuổi, một người mặc đạo bào thẳng thân, một người mặc cung trang váy ngắn, đều là tướng mạo tuấn mỹ, đang cởi hành lễ lúc, đột nhiên liền nghe đến từ ngoài điện xa xa truyền đến một tiếng nhìn như bình thản âm thanh. Quá yếu, vận đạo bất quá là muốn cầu một cái có thể tận đánh một trận cùng cảnh đối thủ mà thôi, lại không nghĩ rằng toàn bộ Lục Huyền quát thánh địa ở bên trong đều không thỏa mãn được bản đạo. Ngón tay Huyền núi, Lục Huyền tông bản tông sơn môn chỗ, bảy linh liên liên, như điệu long chiếm cứ, cổ mục thanh thủy tươi tốt, ngón tay Huyền núi là quần sơn trong cao nhất kia một tòa, tươi thắm đứng thẳng. Bây giờ cường địch đại quân ác cảnh, cho dù vì phiến đại lục này mạnh nhất tông môn một trong, Lục Huyền tông cũng chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại hộ sơn đại trận bên trong cố thủ, chờ đợi nghịch chuyển thế cục thời cơ xuất hiện. Bất quá đối càng càng khích, sẽ chịu nổi ra ngoài kết quả cái đến từ số tháp tướng Vậy mà tại hộ sơn đại trận bên ngoài liên trạm Lục Huyền Tông năm tên cùng cảnh tụ đại, trong đó có Lục Huyền Tông trưởng lão, cũng có số 23 Thông Thiên Tháp bên này thí luyện giả. Đương nhiên, với cái thế giới này người, thân phận của bọn hắn đều là thánh sứ. Khiêu chiến người tên gọi đêm đường nét, bề ngoài cùng nhân tộc cực giống như, mặc dù không biết là loại người chủng tộc, còn là nguyên thủy nhân tộc, nhưng là một thân nghiêm chỉnh đạo sĩ ăn mặc, gánh vác đùa đạo kiếm, lưng đeo bắt quái kính, cũng là dáng vẻ đường đường, ra vẻ đạm bạo. Ngay tại vừa rồi, một tên số 23 Thông Thiên tướng quân hậu kỳ bị hắn một đầu, cùng trước mặt bốn viên đầu lâu cùng một chỗ chư người trống rỗng dựng thành một tòa nho nhỏ kinh quan, thật không ai dám đánh một trận sao? Thực sự không được, bần đạo có thể vượt cấp mà chiến. Đại trận bên ngoài, đêm đường nét giống tại một chiếc phi thuyền bên trên tiếp tục nói, thần thái của hắn cùng ngự khí từ đầu đến cuối bình tĩnh, không gặp một tia kiêu ngạo, có thể nói đi ra lời nói nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy phi thường vô gì. Thoại âm rơi xuống, trong đại trận vẫn không có hồi âm, Lục Huyền Tông đệ tử đều ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi Ba Quát Tông chủ ở bên trong kia một nhóm nhỏ người, chờ đợi có bản tông cường hoặc thánh sẽ ứng chiến, đem cường thế trấn xác. Mặc dù lấy lớp 10 cái cảnh giới thực lực xuất thủ chắc chắn sẽ bị lên án lấy lớn hết nhỏ, thắng mà không võ, có, có thể dù sao cũng so bây giờ bị người ta một người ngăn ở cửa ra vào khiêu chiến lại không người nên chiến muốn tốt một chút. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, đỉnh núi bình đài mấy cái kia lục huyền tông cùng thánh địa thực lực mạnh nhất mấy người, nhưng như cũng không phản ứng chút nào. Sương linh chiến đội người chuyện gì xảy ra, lấy bọn hắn quân độc cấp thực lực, cũng không dám lại giết một cái tướng quân cấp người. Chỉ sợ là căn bản cũng không nguyện ý xuất thủ các người lại xem Cái này đêm đường nét là tiềm lực trên bảng xếp số tháng 1 năm 16 người, ánh sáng công bố ra liền đã có 2 lần vượt cấp chạm địch ghi chép, thực lực lớn không tầm thường. Xương Linh chiến đội trừ phi nhược chủ tự thân xuất thủ, nếu không những người khác không có nắm chắc tới thắng. Cứ như vậy thắng không có gì tốt chỗ, bại lại phi thường mất mặt, thậm chí càng mất mạng, trở thành đêm đường nét đá đật chân. Loại tình huống này, ngươi nói ai nguyện ý tiếp chiến? Nói cho cùng cũng là chúng ta tại nghệ không bằng người, loại này khiêu chiến vốn là hẳn là cùng cấp bậc đánh lui mới là. Nói chuyện chính là trước kia liền đến nói Lục Huyền tông tham dự phòng ngự mấy tên tướng quân cấp thí luyện giả, bọn hắn dùng quân hàm ấn ký âm thầm câu thông, tùy tiện suy đoán ra được trên đỉnh núi không có phản ứng nguyên nhân. Hiện tại số 23 thông thiên tháp bên trong, chỉ có hai cái chiến đội tấn thăng đến tầng thứ 5, một cái là Quang Minh điện, một cái khác chính là Xương Linh. Trước mắt Quang Minh điện toàn viên đều tại huấn tưởng thế giới tiến hành thí luyện, chiến cục tự nhiên lấy Xương Linh chiến đội làm chủ đạo, chỉ quá đã leo lên linh cảnh đấu chiến bảng đội trưởng Nhược Lưu Ly cũng không có xuất hiện, mà là chỉ có năm cái phổ thông quân đốc cấp đội viên tại. Ta đi. Lúc này, đỉnh núi trên minh đài Một cái nho nhã trẻ tuổi đệ tử trầm giọng nói, "Không cho phép." Trước người hắn sợi tóc bạc trắng, dung mạo giản mùa, nếp nhăn chồng chất lục huyền tông tông chủ từt tôn nói, thần thái bình tĩnh, có thể tiếng nói nhưng không để hoài nghi. Nho nhã thanh niên trầm mặc, nhìn chằm chằm đại trận bên ngoài, kia bằng hư mà đứng đạo sĩ vẫn tại khiêu chiến. Lúc này, tông chủ bên cạnh từng cùng tần trường phong từng có giao dịch xương linh chiến đội tinh linh xoáy ca đột nhiên mỉm cười, nói, "Yên tâm, thu thập người của hắn đã tới." "Là ai?" Bao quát giả tông chủ ở bên trong, phu cận hết thể lưu huyền người tất cả đều toàn thân chấn động, trong mắt nở rộ quang, vô cùng mong. "Được rồi, đã không người nguyện ý thỏa mãn bản đạo thống khoé đánh một trận nguyện, không người dám lấy giao đấu phương thức tranh thủ cơ hội, vậy liền tại sau năm canh giờ bắt đầu tổng tiến công, trực tiếp san bằng Lục Huyền tông. Cùng lúc đó, gặp ngón tay huyền trên núi vẫn như cũng là không phản ứng chút nào, đêm đường nét trên mặt càng thêm lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài một tiếng, một bộ giận hắn bất tranh dáng vẻ, để Lục Huyền tông người rất là không nói gì, bịn khuất đến nghĩ muốn thổ huyết. Nhưng ngay tại hắn quay người thời khắc, đột nhiên, một đạo sắc bén tiếng hét, đột nhiên từ ngón tay huyền trên núi vung bầu trời truyền đến, theo âm thanh, một đạo càng nhanh màu trắng vàng điện quang dĩ nhiên trong nháy mắt bay tới. Đây là Bao quát vội vàng xoay người đêm đường nét ở bên trong, tất cả mọi người trận to mắt, đêm đường nét càng cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn tại tới gần, lập tức đưa tay. Có thể không còn kịp rồi. Cái kia đạo điện quang tốc độ thực sự quá nhanh, vượt qua vận tốc âm thanh, cho nên khi hắn nghe được âm thanh lúc, kỳ thật liền đã đến trước người. Phốc phốc. Một cái thô điện quang trong nháy mắt xé nát trên thân tự động dâng lên phòng ngự lồng ánh sáng đảm bảo, sau đó là yếu ớt huyết nhục xương cốt, xoay tròn lấy cuốn lên một chùm vi hình lôi đình bao, xuyên qua toàn bộ lồng ngực, sau đó từ phía sau lưng lộ ra. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ cái này đúng là một cái từ điệm điện chố ngưng tụ mà thành cự tiễn. Đêm đường nét sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, phun ra máu tươi, cả người như như diều đất dây, bị kia thiểm điện cự tiễn lực trùng kích mang theo không ngừng ngửi lại, không ngừng phun ra máu tươi, cho đến tối lui ra khỏi hơn 100 trượng, rốt cục miễn cưỡng dừng lại, trên trán đổ mồ hôi chạy ròng ròng, thân thể run lên trong thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin. Đạo hữu thỏa mãn cũng có. Lúc này, mới có một cái ôn hòa cười yếu ớt âm thanh từ trên cao truyền đến, nói ra một câu nói như vậy. Nhất thời, trên chiến trường tất cả mọi người ngẩng đầu cùng nhau nhìn về hướng âm thanh chuyển ra phương hướng, lại chỉ gặp một đầu giữ tợn đáng sợ to lớn hung thú, chấp động một đôi màu đỏ sầm cánh lông vũ, trên lưng trở một đạo bóng người màu trắng đang từ ngón tay huyền trên núi vung lấp gấp mà đến. Người là ai? Đêm đường nét vốn đã đến gần vô hạn tại kề cận cái chết, giống bị một loại nào đó cơm chế giữ lại nhất định sinh mệnh bị động năng lực yếu, an vào một cái đan rửa sau trạng thái có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đồng thời kiếm chỉ vung lên, phía sau đùa đảo kiếm liền tự động bay ra, quay tít một vòng, chính là một mảnh mênh mông nhiều kiếm khí, quay chung quanh tại đùa đảo kiếm trung quanh, hình thành một đầu lăn lộn kiếm, khí giao long đồng dạng, cảnh tượng giò người Cái này tất nhiên là đỉnh cấp vũ khí cùng đỉnh cấp kỹ năng phối hợp mới có thể sinh ra uy năng. Ngón tay huyền đỉnh núi xương linh chiến đội đám người tất cả đều hơi hơi biến sắc, vẹn vẹn một thức này cũng có thể thấy được, đêm đường nét có thể tại linh cảnh tiềm lực trên bảng xếp tới thứ 16, tuyệt không phải may mắn, bọn hắn phía trước như xuất chiến, chỉ sợ thật muốn bị nghịch giai đánh bại, thậm chí chấm giết. Tần Trường Phong, cười nhạt trả lời một câu về sau, Tần Trường Phong liền thúc dục ma thần, chủ tớ hai người trực tiếp nghênh đón kia dài mười mấy mét quần quật ma đến kiếm khí chi long ngọt tới. Hắn căn bản là không có coi ra gì, thậm chí ngay cả tướng vị đột tiến đều vô dụng, cánh tay nâng lên, Tham dọ vào trong hư không hung hăng nắm chặt, liền cầm ra một cây lưỡng long cuốn quanh lôi thương đến. Lấy kiếm gỗ đào làm hạch tâm tạo thành kiếm khí chi long điên cuồng vặn mèo, như một vòng xoáy khổng lồ, nghĩ muốn đem phía trước hết thảy thôn phệ dạo sát. Nhưng mà đêm đường nét đánh giá quá thấp tần trường phong thực lực, công kích của hắn quá kinh khủng, cầm long thương xông vào giao long mở ra miệng lớn, đổi lấy kiếm khí tiếp cận hạch tâm kiếm gỗ đào, liền một thương rút tới. Một tiếng minh về sau, kiếm gỗ liền trực tiếp bị mẹ bay ra ngoài, đẩy trời kiếm khí cũng trong nháy mắt tán loạn, nhìn như người một đạo linh đạo thuật, cứ như vậy bị đơn giản trực tiếp, cơ hội dùng man lực phương thức phá hết. Trải qua huyết trì rèn luyện về sau, Tần Trường Phong đột thân lực lượng dũng mãnh phi thường, dĩ nhiên có thể thấy được long đốm. Đêm đường nét tinh thần rõ ràng bởi vậy chịu đến phản chấn, thổ phù một tiếng lần nữa một ngụm huyết tiến phun ra, tử khí liền lần nữa từ trên mặt hắn hiện hiện, nhưng hắn lên dây cót tinh thần, tay trái bóp đạo ấn, tay phải tĩnh kiếm ngón tay, một tiếng sắt chữa lối ra, khi bị mẹ bay kiếm gỗ đào liền nhất chuyển bay trở về, trong lúc đó trở nên đen như mực, cũng tản mát ra ngập trời ma khí, giống như đang nưng tụ cường sát hư chiêu. Nhưng không cho hắn cơ hội, thăng cấp 4 sau ma thần chỉ rựa vào tốc độ cũng nhanh như kinh hổ, trong nháy mắt đi vào đêm đường nét trước người chính mình lấy long trảo xuất thủ, đơn giản hùng thần đắc sát. Rõ ràng không quen cận chiến đêm đường nét căn bản là không có cách ngăn cản, hắn vội vàng phát huy chuyển bị kỹ năng, bạch quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở hậu phương mười mấy mét chỗ, sau đó trợ tần trưởng phong ma thần cũng như như dõi trong xương đồng dạng theo sát ở phía sau dính đi lên, phốc phốc hai tiếng, thân thể của hắn liền bị xé nát, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Dương tay, từ dưới núi liên quân bên trong truyền ra quát to một tiếng, tùy theo một bóng người vội vàng xuống đến, như muốn cứu sắp chết đêm đường nét. Đây là một cái quân cấp thí luyện giả, trong mắt của hắn sát khí sôi trào, nhìn chòng chọc vào tần trưởng phong, phi thường bất mãn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám thủy tiện đúng tay. Tần trường phong mặt không biểu tình trả lời một câu, tiếp lấy một thương trực tiếp xuyên thủng đem đường nét mi tâm, đem triệt để vánh sát, sau một khắc cánh tay cơ bắp như khối thép cao cao nâng lên, liền chọn thi thể đem lòng thương làm ném lao đột nhiên vung ra. Siêu. Dù cho mang theo một cỗ thi thể, lòng thương tốc độ y nguyên nhanh đến mức dò người, hậu phương vọt tới người không tránh kịp, đành phải đưa tay ngăn cản. Một tiếng ẩm vang, tên này quân độc cấp thí luyện có thể sau một khắc liền con mắt nổi lên, lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, đồng thời hai cánh tay cánh tay đều bị một cú kinh khủng tự lực mang theo hướng về sau ngược lại đâm vào trên ngực, miệng phun đầy máu tươi, một khối vải rách bay ngược trở về. Tân Trường phong trải qua tiên thiên huyết trì rèn luyện sau lực lượng chí cường, triển lộ không thể nghi ngờ. Ngón tay huyền trong núi bên ngoài lặng ngắt như tờ. Chương 352. Đây cũng quá kinh khủng, được nhiều sao mạnh thực lực, vừa y mà vừa đối mặt liền loanh sắt linh 16 Một cái quân cũng liền cũng đỡ không nổi, cánh tay bị chấn động đến gãy xương, lực lượng của hắn tuyệt đối là một voi cấp bậc. Tiếng lực bảng thứ 16 cùng thứ 11 trên lệch liền như vậy lớn sao? mọi người ở đây đều chấn động vài phút trước còn không ai bị nổi đêm đường nét lại chốc mắt liền bị phanh sát mà lại là toàn bộ hành trình ép nhìn lên tới không có chút nào phản kháng lực lượng không có người sẽ cho rằng là đêm đường nét quá yếu hắn cũng là có thể vượt cấp mà chiến tuyệt đại nhân vật cuối cùng ũ ám kết cục chỉ có thể chứng minh đối thủ của hắn thực sự quá mạnh còn có ai cầu thỏa mãn Tần trưởng phong cầm ma thần cao thiên nhìn xuống trên mặt lại nổi lên loại kiênụ cười đá áp giống như là thật muốn thỏa mãn người khác vọng đủ rồi đừng được một tốc lại muốn tiến một thuốc còn không phải khiến chiến trường này vôịch tồ tại Đột nhiên một đạo hư lạnh vang lên, tùy theo một mảnh hắc vụ đột nhiên bao phủ bầu trời, hóa thành một cái đại thủ vô xuống, trong chốc lát dưới bầu trời tiếng vang ngập trời, vì thế quả thật trước đây chưa từng gặp bên ông. Tân Trương Phong hai mắt đột nhiên nheo lại. Một trường này mang theo đạo ý khí thức, kinh khủng tiền luân, người xuất thủ ít nhất là quân đô cấp, hơn nữa còn phải là cảnh giới này bên trong đỉnh cấp cường giả, tuyệt không phải phía trước bị nàng một thương đánh lui người nhưng so sánh, hắn không phải là, chẳng lẽ Mực Lăng Hầu chính là sao? Từ ngón tay huyền trên núi, cũng đột nhiên truyền ra một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh mạng, đối chọi tương đối đánh ra một trưởng, năm ngón tay kim quang lóng lánh. Lòng bàn tay một cái vạn chữ ký hiệu lấp lánh, đây là Phật môn đại thủ ấn, trực tiếp đón lấy từ trên trời giáng xuống hắc thủ, một tiếng ầm vang vang vọng, dư ba đoạn người, giống như thiên địa va chạm, kim sắc cùng năng lượng màu đen từ giữa không trung từ trên xuống dưới điên cuồng quét, lại đem phía dưới vài tòa đỉnh núi san bằng, đồng thời phương viên trong vòng 10 dặm đại địa lay động, phảng phất địa chấn. Đám người trợn mắt hốt hoồm, đây không phải quân đốc cấp chiến đấu, mà là quân hầu cấp đỉnh phong giao thủ. Tần phong lạnh, li tháp tầng có vẻ như hắn nữ nhân này ở giữa khoảng cách cũng không có rút ngắn bao nhiêu, chuyện này với hắn mà nói khó mà tiếp nhận. Chấn động dư ba lắng lại về sau, Song Phương vẫn không có hiện thân, chỉ là từ Liên Quân một phương bên trong chuyển đến một đạo thanh âm uy nghiêm nói ra, "Nhược Lưu Ly, li, ngươi biết sau lưng ta có ai đang ủng hộ, hắn muốn cho các người một bài học, Lục Huyền Tông các người liền không khả năng giữ được." Đương nhiên, chỉ cần Tần Trường Phong người này tất chết một lần, tất cả mọi người lựa giận tự nhiên có thể sẽ lắng lại. Lời này mang theo rõ ràng châm ngòi chi ý, nếu như Nhược Lưu Ly li đáp ứng không quan tâm Tần Trường Phong, tương đương với đem hắn bán, như vậy nội chiến liền sẽ thành tất nhiên. Nếu như nàng không đáp ứng, cũng khẳng định sẽ khiến một ít coi là chỉ cần giao người liền có thể an goại không lo người bất mãn. Bọn hắn sẽ nghĩ Nếu là người khác gây ra họa, tại sao muốn bọn hắn cũng tới gánh chịu hậu quả? Cứ như vậy, như cũng sẽ phân hóa đối phương. Nhưng trên thực tế, giúp thứ ba thông thiên tháp vị kia cái gọi là đại nhân vật lắng lại lựa giận chỉ là thuận nước đẩy thuyền ân tình mà thôi. Bọn hắn ra sức như vậy, nguyên nhân căn bản ở chỗ chính bọn hắn nghĩ muốn mượn cơ hội này đem 23 cùng số 24 thông thiên tháp thế lực từ khối đại lục này bên trên đuổi ra ngoài, từ đó vì bọn họ tại huyền tu cảnh cái này tân thủ khu tranh bá bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng nhất đánh xuống tiên cố nhất cơ sở. Các lựa giận làm béo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Nhược lưu Ly âm thanh từ ngón tay huyền trên núi truyền tới. Nàng hiển nhiên cũng không mua chướng, hoàn toàn như trước đây không thích nhiều lời một chữ nói nhạm thản như nói, hoặc là chiến, hoặc là cút. Ba khí ngập trời lăn chữ vừa ra, liên quân bên kia nhất thời sôi trào, rất nhiều người điên cùng kêu gào đứng lên, muốn san bằng ngón tay về núi, bát sống ngược lưu ly. Bất quá đúng lúc này, theo một đạo người mặc huyền giáp bóng người đột nhiên đạp trời mà đến, mà không thay đổi trong chiến trường ở giữa hư không vừa đứng, sau đó hai tay đột nhiên rút ra một ngụm đại kiếm màu đen một trạm phía dưới, tại ngón tay huyền chân núi trực tiếp chém ra một đạo dài 200 trượng, rộng 3 trượng hồ sâu, hết thảy âm thanh trong nháy mắt biến mất, giữa cả thiên địa triệt để bình tĩnh trở lại. Lúc này, vóc người này khôi ngô cao lớn huyền dạp nam tử mới hài lòng gật gật đầu, mở miệng nói: "Ta tới cấp cho các ngươi điều đình." Lần trước lôi đài giao đấu, một ít người đại bại phía dưới tổn thất nặng nghề, không cam tâm nghĩ muốn đòi lại chẳng tử, cũng có thể đã hiểu. Cho nên, lần này liền không ngại cũng lấy lôi đài giao đấu phương thức kết thúc cuộc nháo kỳ này, có người không đồng ý sao? Hai tay của hắn trông kiếm chống rống mà đứng, hỏi không phải người khác có đồng ý hay không, mà là có người hay không không đồng ý, trong đó ngữ cảnh khác biệt đầu chỉ ngàn nhảm. Mực chế hầu âm thanh lần nữa truyền ra, hừ lạnh nói: nói đổ chiến làm sao một cái tự pháp? Rất đơn giản." Uyên Giáp người nâng lên một chỉ ngón tay chỉ hướng Tần Trường Phong, nói: "Lục Huyền tông cái này liền do lần trước chiến thắng Trường Phong Thánh sư tiếp tục xuất chiến, các người bên kia lại phái ra một cái người cùng cảnh giới cùng hắn tại đấu chiến trên lôi đài nhất quyết sinh tử." "Cái gì? Lại muốn mở ra đấu chiến lôi đài? Phái ai xuất chiến? Trong đêm đường nét đều bị một thương đông chết, còn có ai có thể đánh với hắn một trận?" "Hừ, các ngươi quên đi người kia, như hắn xuất thủ, hết thảy liền không có huyền niệm. Cái kia đến nay chưa bại một lần người sao? Nếu như có thể thuyết phục hắn, hoàn toàn chính xác coi như kia Tần Trường Phong, chỉ sợ cũng đến ảm đạm kết thúc." Ta cũng cho rằng như vậy, mặc dù đều là mạnh mẽ nghiền ép đối thủ, nhưng so ra mà nói, còn là người kia xuất thủ lúc càng có có tính chấn động, quá làm cho người ta tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống, liên quân bên trong lần nữa xôn xao, nhưng làm mực Trế Hầu âm thanh một vất lúc, còn là lập tức an tính lại. Ta muốn biết, là ai để ngươi điều định? Ngươi đây liền không cần biết, tóm lại sau lưng ngươi chủ tử cũng đã đáp ứng. Huyền Giáp người nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, dù sao ngươi biết ta chỉ là tới chờ lời, không thể chân chính nắm tay giữa các ngươi sự tình, ngươi muốn tiếp tục đánh xuống, tự nhiên do ngươi. Cự tuyệt. Mặc Trế Hầu nơi đó chợt mở Dám cự tuyệt người có lẽ có, nhưng khẳng định không bao gồm hắn. Hoặc là nói, khi hắn còn là một cái không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh thời điểm, hắn còn dám cự tuyệt, nhưng bây giờ? Vẫn là thôi đi. Đứng được càng cao, hắn mới phát hiện về khoảng cách mặt đến tột cùng có bao xa, tiêu trên lệch lớn đến ngước ngước đầu nhìn lên lúc, cơ hồ nghĩ muốn từ bỏ tranh đấu ý niệm. Một trận chiến này, đáp ứng, để ta tới xuất chiến. Đột nhiên, một đạo lặng lẽ tươi âm thanh vang lên, cũng không phải là mực chế hầu, mà là một người mặc một thân kim sắc trường bào nam nhân. Trên người hắn trường bào rõ ràng là một kiện tế tự hoặc là cha sứ chế phục, trong tay cầm một cái kim quang lóng lánh. Dị Thường Hoa Lệ Quản Trưởng, phía trên tổng cộng có 9 cái khác biệt bảo thạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ, cùng tần Trường Phong Thánh Quang quyền Trưởng so sánh, về ngoài phương diện còn càng có thắng. Khi tất cả người ánh mắt theo tiếng nói ngưng tụ khi đi tới, trên mặt hắn lộ ra mùa xuân mặt trời đồng dạng sáng rỡ thiếu dung, trong tay kia bưng một quyển sách thật dày, khảm viền vàng, đồng dạng khắp nơi hiển lộ lấy Hoa Lệ khí tức, kinh người hơn chính là từ cái này cổ xưa thư tịch bên trong lại thời điểm có thần bí chữ viết phụ văn bay ra, rơi ở trên người hắn, tựa như là vì hắn nhiễm lên một tầng thân hình quang huy. Tê, Dâm Thần, hắn vừa ý mà chủ động tới. Cẩn thận một chút, đừng bị hắn nghe được, để hắn đại danh luyện kim cha sứ. Lần này thật có trò hay muốn nhìn. Liên quân bên kia, nhìn thấy người này sau khi xuất hiện, trên mặt liền tất cả đều lộ ra quỷ dị thần sắc, có chán ghét, có chờ đợi, thậm chí còn có tràn ngập cùng nhiệt. Trong đó tuyệt đại bộ phần người, bao quát trong đám người chưa hiện thân mục chế hầu, đều yên lặng. Tựa hồ đối với tên này kim bảo nam tử mười phần tự tin, cho rằng chỉ cần có hắn xuất thủ, thắng lợi liền đã gần trong gang tấc đầu dạng. Thậm chí đã có người bắt đầu quy hoạch chiến thắng về sau chiến quả làm sao phân phối. Trên thực chất, bởi vì mỗi một tòa thông thiên tháp đều có được như tiên tiên huyết chỉ dạng này đều tự đặc biệt ưu thế, cho nên mỗi một tòa thông thiên tháp thí luyện giả cường hóa lộ tuyến đều là có đều tự thiên về, mà 6 cái cuối cùng mở ra thông thiên tháp bên trong, chỉ có 21 cùng số 24 thông thiên tháp là lấy huyền công tu luyện cường hóa làm chủ, bởi vậy thâm canh tại huyền tu cảnh. Cho nên chỉ cần một trận chiến này chiến thắng, bọn hắn liền có thể tại huyền tu cảnh nội chiếm cư tuyệt đối chủ động, đến mức minh hữu số 20 thông thiên tháp, ngoại trừ giúp bọn hắn báo lần trước chiến thù làm đền bù bên ngoài, còn lại thù lao cũng có thể dùng cái khác đại vực lợi ích đến trao đổi. Từ Huyền Tu cảnh tân thủ thôn trong tranh đấu trổ hết tài năng, cuối cùng đi hướng bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa, tham dự vào chân chính linh giới tranh hùng bên trong đi, là số 21 thông thiên thắp những người thí luyện, tha thiết ước mơ sự tỉnh. Đến mức tần trường phong nơi này, đối với dạng này cho người khác làm khỉ nhìn giao đấu, từng có lần trước kinh lịch về sau, hắn bản năng là bài xích. Nhưng lúc này, lại có hai cái hắn không thể không đáp ứng lý do. Thứ nhất, hắn tử đối diện cái kia cha sứ trên thân cảm nhận được thần thánh chi thư khí tức. Không sai, chính là thần thánh chi thư Tần Trường, chỉ cần cùng chỗ tại một cái thế giới, có được Tần Trường người liền nhất định có thể lẫn nhau cảm ứng được. Mà đối phương sở dĩ chủ động hiện thân đáp ứng chàng tỷ đấu này, hiển nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà Tân Trừng Phong, dù cho bởi vì Ma La Chi nhãn tồn tại, hắn tạm thời trang bị không được thần thánh chi thư tầng trường, nhưng có đi ngang qua không bỏ qua, loại này cấp bậc độ vật, đã gặp, liền tuyệt đối không có bông tha đạo lý. Thứ hai, chủ nào đem hắn quân công nhiệm vụ đổi thành lên cấp nhiệm vụ. Nói cách khác, chỉ cần thắng được một trận chiến này, hắn liền tương đương trực tiếp vượt qua tầng thứ tư lên cấp chiến, chuyện này với hắn mà nói không biết đã giảm mất đi bao nhiêu phiền phức. Cùng lúc đó, Lục Huyền Tông bên trong thánh sứ nhóm sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, tựa hồ đối với kết quả của trận chiến này lại bắt đầu sầu lo đứng lên. Người kia tên hiệu Cha Sư, linh cảnh tiềm lực bảng xếp tại thứ 5. Tân Trương Phong đột nhiên nhận được một đầu tin tức, người gửi là xương linh chiến đội tinh linh xoay ca. Người muốn nói rõ cái gì? Thứ 5 cùng thứ 11 trên lệch 6 cái thứ tự, cho nên ta hy vọng chiến thắng liền 10 phần xa đời. Tân Trương Phong cảm thấy im lặng trả lời, so với tiềm lực trên bảng xếp hạng, hắn quan tâm hơn chính là đối phương không phải phải gọi ngân thần sao. Hắn nhớ rõ đã từng có người đã nói với hắn Số 21 thông thiên tháp bên trong có một cái đồng dạng có thần thánh chi tư tán chương người gọi ngân Thần. "Ta là hảo Tâm nhắc nhở ngươi, ngay cả nhược chủ đều cho rằng coi như ngươi có một mình hủy diệt bản thạch chiến đội chí tích, tỷ số thắng cũng thấp hơn năm thành." "Tốt a, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta đáp ứng các ngươi sẽ chăm chú đứng lên." Tân Trướng phong hồi phục một câu cuối cùng, sau đó tại đấu chiến lôi đại phủ xuống thời giờ, trực tiếp truyền tống đi vào, đây là một trận thần thánh sứ giả ở giữa số mệnh quyết đấu. Hạo Kiếp kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 353 Đấu chiến lôi đài, quang mang vạn trượng. Toàn bộ linh giới tứ lại vực lần nữa hưng động. Tiềm lực bảng thứ 5 quyết đấu thứ 11, có thể xương đương kim mạnh nhất thiên phú ở giữa quyết đấu, phàm là nhận được tin tức thí lệ giả đều trở mong. Một cái bàn tay thần thánh chi thư, thành danh về sau chưa bại một lần, nội danh huyền hách, sớm đã là làm người nghe mà biến sắc nhân vật. Một cái khác mới lên cấp đột khởi, từ đấu chiến lôi đài nhất chiến thành danh, lại đến vừa rồi cường thế xuất thủ, hô hấp trong phòng trấn sắt tiềm lực bảng thứ 16 đêm đường nét, cho người ta lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được, trong đầu quanh quẩn chỉ có bốn chữ, thâm bất khả chắc cơ hội tất cả mọi người rất cảm hứng thú vị, dạng này hai cái có kinh khủng tiềm lực cùng thiên phú người tranh phong, ai sẽ là một cái kia cường đại hơn. Cha xứ tại Lôi Đài một bên giơ đất ba thước chói nổi, theo lên hoa mỹ tơ vàng đường vân trường bảo và táo không rõ mà bay, trẻ tuổi trên khuôn mặt tuấn mỹ mang tiểu dung, toàn thân đều tản ra ấm áp qua mang, thần bí mà cường đại, giống như là thay thần linh tuần tra nhân gian thần sứ. Tại hai tay của hắn, hoàng kim quần trượng quang minh sáng chói, tản ra vô nghiêm, đắng, tượng vô cao quý. Cả hai nhất, hắn, bất cái gì gặp chi đô Cung Tân Trường Phong cái này ga mờ giáo hoàng so sánh, hắn từ trong ra ngoài, đều càng giống một cái tôn quý thần thánh giáo hoàng. Mà Tân Trường Phong, ngồi ngay ngắn ở ma thần trên lưng, một thân trường sam màu trắng, tiêu sái tùy tiện, cho người cảm giác giống một cái đầy bụng kinh luân văn sĩ, càng nhiều hơn giống một cái chiến lược ngập trời thánh sư. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều khó mà tin được, phía trước kia bá đạo ngang ngược chém giết đêm đường nét, cùng hắn bây giờ là cùng là một người. Kỳ thật chúng ta đều là thánh quang sứ giả, căn bản không có tất yếu tự giết lẫn nhau, nếu không thì ngươi chủ động giao ra trong tay thần thánh chi thư trường, lại chủ động nhận thua. Ta cho ngươi một cái thể diện kết cục thế nào." Đối diện, cha sứ chủ động mở miệng, vừa cười vừa nói, hắn thần sắc chân thành, giống như là thật đang vì đối phương suy nghĩ. Trong tay hắn cũng có thần thánh chi thư. Thoại âm rơi xuống, đông đảo thông qua các loại thủ đoạn quan sát một trận chiến này, rất nhiều thí luyện giả tất cả đều chấn động, rất nhiều người không khỏi hít vào khí lạnh. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tân Trường Phong trong tay vở ân êm mà cũng có loại này cấp bậc đạo cụ, nhưng hắn nhưng xưa nay không có sử dụng qua, vậy hắn chân thực thực lực cực hạn đến tột cùng ở đâu? "Ta cư tuyệt, con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là không nợ ân tình, cho nên ngươi ngàn vạn không cần khí." mời thỏa thích hiện ra sự cường đại của ngươi. Tân Trương Phong cũng trên mặt tiểu dung, ngồi ngay ngắn ở ma thần trên lưng đối chọi tương đối trả lời, mặc cho đối diện Quang Mang vận trượng, uy nghiêm hạo đãng, hắn chỉ là mây trôi nước chảy, bình nhiên bất động. "Quên đi, kỳ thật ta là thực tình vì muốn tốt cho ngươi, cái này nhục nhã thế nhưng là ngươi tự tìm." Cha xứ than thở lúc đầu, tay phải quyền trượng hướng phía trước một chỉ, đỉnh chính viên trong bảo thạch trong đó một viên lập tức quang mang lấp lánh, tiếp theo một cái thân ảnh khổng lồ ngay tại quang mang bên trong xuất hiện, đây là một bộ cao tới 3 mét kim loại tự nhân, kim hoàng sắc thân thể phảng phất toàn bộ từ hoàng kim tạo thành, một tiếng lúc rơi xuống đất. Toàn bộ lôi đài đều giống như run rẩy mấy lần. Đang khi mọi người kinh ngạc cái này kim loại cự nhân nặng nề thời khắc, cha sứ quyền trưởng bên trên mặt khác ba cái trong bảo thạch cũng lóe lên quang mang, sau đó liền hoàn sợ chỉ gặp không ngờ có ba bộ kim loại cự nhân xuất hiện. Lúc này, tổng cộng bốn cố cao lớn cự nhân, như là một đạo kim loại trưởng thành, đứng tại trong võ đài ở giữa, đem tần trường phong cùng cha sứ triệt để chia cắt tại hai cái khu vực. Nếu không thể đột phá đạo này trưởng thành, thì hai người vĩnh viễn không có khả năng đánh giáp lá cà. Lại cái này bốn cố kim loại cự nhân triệu hoán đi ra về sau, cũng không phải là đơn thuần phòng ngự. Mà lại đồng thời từ phía sau lưng rút ra một thanh dài 2m kim loại cự kiếm về sau, ầm vang ở giữa, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Bọn chúng song song công kích, mỗi một bước đạp xuống đấu chiến lôi đài đều đang chấn động, giống như kim loại sóng biển như núi thúc đẩy, cho người cảm giác bất kỳ cái gì người ngăn cản đều sẽ bị chém vỡ, bất kỳ cái gì vật hữu hình đều là bẩm mịn. Tân Trương Phong mặt không thay đổi ngồi trên ma thần, tay phải nhẹ nhàng ngỗ, một đầu vô tướng lôi long gào thét mà ra, hướng trong đó một bộ kim loại cự nhân phát động công kích. Nhưng chỉ gặp bốn thanh kim loại đại kiếm đồng thời lên, sau đó đồng thời xuống. Đầu kia lấy tiên tiên chân khí ngưng tụ lôi lòng, liền trong nháy mắt bị chém thành ngũ đoạn, sau đó tại trong một tiếng nổ vang, trực tiếp sụp đổ thành đẩy trời lôi quang. Sau một khắc, bốn tôn kim loại cự nhân không bị thương chút nào từ lôi quang bên trong rậm chân đi ra, vẫn như cũng là cầm bốn chiếc đại kiếm từng bước một, không có bất kỳ cái gì ba động, như trầm thực nhanh hướng đẩy về trước vào, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay chụp chết một con muỗi, không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của bọn nó. Nhìn xem một mặt này, Tần Trường Phong chỉ là nhíu mày, trong lòng hơi hơi cảm khái, có thể xếp hạng tiềm lực bảng tứ năm người quả nhiên không phải chỉ là hư danh, cái này bốn, cố kim loại cự nhân Vô luận là phòng ngự còn là công kích, đều mạnh mẽ vô song, có thể nói, đơn đả độc đấu, vô tướng Lôi Long căn bản không phải đối thủ. Dù sao đây là lệ thuộc vào đạo cụ Khôi Lôi chiến sĩ, mà vô tướng Lôi Long bất quá là dùng chân khí ngưng tụ kỹ năng hợp chất diễn sinh mà thôi, cả hai tại trên bản chất cũng không phải là một cái cấp bậc. So với tần trường phong bình tĩnh, Lục Huyền Tông bên trong lệ thuộc vào 23 cùng số 24 thông thiên tháp thí luyện giả đều biến sắc, có trong lòng người than thở, chẳng qua là bốn cái triệu hoán vật mà thôi, xa xa quan sát, liền để bọn hắn cảm thấy không cách nào địch nổi, khó mà chống lại. Tra sử đi là một loại luyện kim thuật cường hóa con đường, am hiểu nhất luyện chế các loại chiến đấu khối lõi, cái này bốn cố kim loại cự nhân chính là hắn kiến xuất nhất tác phẩm một trong, đơn thuần phòng ngự cùng công kích đều so một cái tướng quân cấp định cấp cận chiến cường hóa giả còn mạnh hơn, chính diện lại bình, còn không có bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì phương thức thắng nổi bọn chúng. Có tin tức linh thông, biết nội tình người trầm rộng thở dài, mắt lộ ra chấn động cùng hâm mộ, trong lời nói lộ ra thật sâu sầu lo, tự nhiên là đang vì Tần Phong lo lắng. Vô luận như thế nào, Tần Trường Phong hiện tại đại biểu cho toàn bộ số 23 thông tháp, hắn thắng bại quan hệ lục huyền Lập tức liền có người phản bác, Khối lỗi cuối cùng chỉ là khối lỗi, cho dù có cha sứ đang thao túng, nhưng bản thân không có kỹ năng, phương thức công kích có hạn thiếu hụt là không cải biến được. Theo ta thấy căn bản không cần cùng bọn chúng chính diện liều mạng, thí dụ như trực tiếp dùng chuyển vị kỹ năng hất ra bọn hắn, thí dụ như bay đến bầu trời, thẳng đến cha sứ bản thể không được sao? Phía trước người kia lộ ra cười khổ, thở dài, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết vì cái gì không thể thực hiện được. Kim loại cự nhân ầm ầm đáp đến, khôi ngô như núi thân thể càng thêm hùng hồn, khoảng cách tần trưởng phong chỉ có 3m lúc, đồng thời lên đại kiếm, nhất thời một hàng kiếm tường dưới ánh mặt trời hàn mang lập lòe, áp lực nặng nề làm cho người áp lực ra tăng máy liệt, khắp cả người phát lệnh. Tần Trưởng Phong chọn lọc tự nhiên loại tình huống này lựa chọn tốt nhất, bầu trời. Xoẹt. Ma thần mở ra cự sí, liền chở Tần Trưởng Phong vọt thẳng trời mà lên, chính thoát bốn thanh kinh khủng đại kiếm chẳng kích. Tần Trưởng Phong ở trên không nhìn xuống, hắn không tin hiện tại giai đoạn này, liền có người có thể chế tạo ra công kích cùng phòng ngự đều kinh người như thế phi hành khôi lôi đến, lại chỉ nhìn một cách đơn thuần kim loại cự nhân dáng vẻ, cũng biết bọn chúng không có khả năng có thể bay. Trên thực tế, kim loại cự nhân hoàn toàn chính xác không biết bay, nhưng cái này lại cũng không mang ý nghĩa bầu trời là an toàn. Lấy thần thánh tên Bầu trời là sinh linh quấn quu. Ngay tại ma thần bay lên trước mắt, một bên khác cha xứ nơi đó liền mỉm cười, trong tay trái thánh thư tự động lật ra đến nào đó một tờ. Kim sắc ánh sáng thần thánh đột nhiên lấp lánh, trong đó văn tự liền toàn bộ bay ra, trước người hình thành một cái cổ quái hình vẽ, sau đó tay phải hắn quẩn trượng một chỉ, cái này hình vẽ liền trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo kim sắc thanh quang. Tốc độ kia nhanh chóng, càng cao hơn sống chớp, chỉ là ý niệm nhất chuyển, hình vẽ liền tại cấp tốc phóng đại bên trong bay lên không. Tiếp lấy ma thần liền đột nhiên phát ra gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ hoàng, điên cuồng cánh, nhưng vô luận nó cố gắng thế nào, đều không có thu hoạch được nửa điểm năng lực, thân thể khổng lồ mang theo tần Trừng Phong, giống một khối thiên thạch đồng dạng hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Mà trên lôi đài, bốn cỗ kim loại cự nhân hiện lên bốn góc đứng thẳng, đem rơi xuống địa điểm vây vào giữa, đồng thời giơ lên trong tay lại kiếm. "Tuyến vị lộ tiến." Tần Trừng Phong vừa định khởi động, có thể cha xứ lại đã sớm biết hắn muốn làm cái gì đồng dạng, trên tay phải thánh thư đã lật ra đến một cái khác trang, đồng thời thanh âm của hắn vang lên lần nữa. "Lấy thần thánh tên, không gian cấm chỉ suy qua." Lại làm một cái tử tự tạo thành thần bí trận đồ xuất hiện, lóe lên phía dưới dung nhập không. Sau đó, Tần Trường Phong liền phát hiện tướng vị đột tiếng không dùng được. Thật như cha sứ câu nói kia nói tới, không gian cấm chế hết thể xuyên qua, chỉ có thể dùng bình thường phương thức di động. Loại cấm chế này năng lực đơn giản không thể tưởng tượng, bởi vì nó không giống cái khác kiểm soát kỹ năng đồng dạng lấy cuốn quanh hoặc là choáng váng phương thức đến hạn chế đối phương, mà là trực tiếp cải biến quy tắc, phạm vi bên trong bất luận kẻ nào đều không thể đột phá loại cấm chế này. Cái này tuyệt không phải phổ thông kỹ năng hoặc đạo cụ có thể làm được, Tần Trường Phong mắt sáng lên, trong lòng liền trong nháy mắt sáng tỏ. Thần thánh chi thư. Không sai, đây nhất định là đến từ thần thánh chi thư năng lực. Tần Trường Phong nhớ kỹ thần thánh chi thư năm chương ẩn chứa lực lượng không giống nhau, chính hắn trong tay thần thánh chi thư chương 05, phán quyết có là lực lượng hủy diệt, mà chương 04, thẩm phán, có chính là kiểm soát lực lượng. Dùng thần thánh chi thư khó giải kiểm soát hạn chế đối nhân, sau đó lấy công thủ hai đầu đều mạnh mẽ vô song kim loại khôi lỗi giải quyết chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu, tại hoạt động phạm vi nhận hạn chế trên lôi đài đơn giản chính là khó giải. Nhưng trước mắt với hắn mà nói càng quan trọng hơn là, đối phó thế nào phía dưới đang ôm cây đợi thỏ bốn cố kim giáp cự nhân cư kiếm. Lúc này, cái này bốn tôn cự nhân đã nhảy vọt lên, bầu trời cấm chế phi hành lại cũng không là liên tục vượt vọt cũng không thể. Tại tầng trời thấp, tất cả đều hướng về sau đốn lượn, ngẩn đầu lên sọ, hai tay nắm đại kiếm giơ lên cao cao, chỉ cho Tần Trường Phong vừa rơi xuống địa, liền muốn từ bốn phương tám hướng thái sơn áp đỉnh đồng dạng, lấy trong tay chi kiếm đem hắn chém làm thịt băm. Loại tình huống này, phía dưới không chỗ ngự lực ma thần cho dù muốn giúp hắn ngăn cản công kích đều làm không được. Mắt thấy Tần Trường Phong liền muốn rơi vào kinh khủng sát chiêu trong cả bẫy, ngón tay trên núi, trong mắt mọi người tất cả đều tràn ngập hồi hộ, cứ như vậy phải kết thúc sao? Loại kết quả này quả thực quá tàn khốc. Tiên lực bảng thứ 11 cùng thứ 5 khoảng cách Tựa như 11 cùng 16 dạng kia rõ ràng, cuối cùng không ngoài dự liệu muốn bị nghiền ép sao. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt chênh phong. Chương 354. Kim loại cự nhân chính là cha xứ lấy sử thi cấp vật liệu luyện thành, kia 4 chiếc cự kiếm bên trong, càng là sen lẫn truyền thuyết cấp vật liệu. Hắn uy năng như thế nào, bởi vậy liền đã có thể thấy được luồng đốm. Làm 4 chiếc kim sắc đại kiếm, tựa như núi cao xuống, cuốn lên một mảnh kim sắc kiếm sóng đem tần trường phong ba ngón tay trên núi rất nhiều người đã nhắm mắt lại. Cái này bốn cố kim loại cự nhân trước đây không lâu từng có chiến tích, 3 giây đồng hồ bên trong, đem một người lấy phòng ngự cường hãn lấy xưng quân độc cấp thí luyện giải HP trực tiếp thanh không. Nếu không phải có một kiện bảo mệnh đạo cụ, cũng đã trực tiếp chết. Trước mắt, không có người tin tưởng tần trường phong có thể tại dạng này vây công giới bình yên vô sự, coi như lần thứ nhất đủ chẳng có thể tiếp tục chống đỡ, tiếp xuống thân làm hại chúng vây bên trong, lại có thể chống bao lâu. Ấm ẩm. Đấu chiến lôi đài run dậy kịch liệt, bốn cố kim Mơ hồ có thể thấy được, 4 chiếc đại kiếm giao nhau thành một đạo lưỡi tử vong, đem tần trưởng phong bóng người từ giữa không trung lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp đánh xuống tới, hung hăng nện ở đấu chiến lôi đài bên trên. Tuy theo đột nhiên, một mảnh càng thêm chói lọi kim quang đột nhiên từ nơi đó nở rộng, kịch liệt va chạm, hình thành một cố kim sắc phong bạo, nương theo lấy tiềm điện tiếng vang minh, ầm vàng căn quét, để hiện trường người mở mắt không ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Giây lát, chấn động mang trước một chỉ, trên lôi đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có ánh sáng chói mắt còn đang tiếp tục. Tất cả mọi người một cái chốc mắt không nháy mắt nhìn qua quang mang trung tâm, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc sao? Thật đã kết thúc sao? Đáp án sắp sau đó một khắc công bố. Mời anh, làm quang mang tan hết, trên lôi đài tràn cảnh một lần nữa hiện lộ lúc, toàn bộ thiên địa, toàn bộ linh giới hết thảy chú ý trận chiến đấu này địa phương, đột nhiên toàn bộ ồ lên, kinh ngạc cũng khó có thể tin thần sắc xuất hiện tại mỗi người trên mặt. Mọi người kinh ngạc nhìn qua trên lôi đài vừa mới phát sinh qua kịch liệt va chạm địa phương, một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ tại kim loại cự nhân ở giữa lôi lạc mà đứng, kim sắc quang mang đem hắn bao phủ, thần bí mà nghiêm, tốc đen rối tung, thần mâu như địa. Thân thể mặc dù chỉ có hơn 2m, nhưng hùng hồn vô song khí thức, lại trái lại đem cao tới 4-5m kim loại cự nhân toàn bộ áp chế. Càn dọa người chính là, trong tay hắn cầm một cây lôi đỉnh cự thường, một tay chỉ lên trời mà nâng, đem một tôn kim loại cự nhân xuyên thủng, chọn giữa không chung. Tiếp lấy cánh tay hất lên, kim loại rung động, kia kim loại cự nhân liền trực tiếp bị chấn động rất xuống trên mặt đất, như một đống đồng nát sắt vụn, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Tần Trương Phong, hắn không những mình lông tóc không thường, còn trái lại đem một tôn thực lực kinh khủng kim loại cự nhân trực tiếp vành thành sắt Cũng không phải là kết thúc, hết thảy vừa mới bắt đầu. Giết tư còn lại ba bộ kim loại cự nhân trong miệng, đột nhiên đồng thời phát ra trung đồng oanh minh hét to, tiếp lấy ba miệng hoàng kim đại kiếm bên trên đồ văn đen mù, giương lên kim hoàng hỏa diễm, tản mát ra có thể đốt hủy vạn vật ba động. Tân Trường Phong hừ lạnh một tiếng, vỗ Ma Thần, cái sau lập tức giống giận như mũi tên hướng về phía trước vọt mạnh ra ngoài, nó trong lòng cũng nhẫn nhịn một cấu một ngạt, từ khi có ký ức đến nay, hắn cho tới bây giờ không có như vậy biệt quát qua, ngay cả bay đều không cho phép, quả thực quá khi dễ người. Ma Thần tốc độ cực nhanh, nhưng lại ba bộ kim loại cự nhân vờ mà cũng không chậm, hoặc là nói là cha sư phụ trợ kỹ năng quá mạnh, chỉ gặp hắn quẩn trượng một chỉ. Trong miệng khẽ quát một tiếng gió táp, ba bộ kim loại cự nhân ngực liền đồng thời hiện hiện thần bí luyện kim chân văn, sau đó tốc độ trong nháy mắt tăng gọn, ầm ẩm như ba cái đạn pháo đồng dạng từ phía sau đánh tới, tốc độ vờ ý mà còn nhanh hơn ma thần bạc phần Trong mắt hàn quang lóe lên, chờ thứ nhất cố kim loại cự nhân đuổi tới sau lưng 2 mét lúc, tần trường phong đột nhiên quay người quay đầu, eo cơ bắp vật mèo mượn lúc này xoáy lực lượng, trở tay chính là một thương hướng về sau mánh rút. Ẩm bị đánh trúng kim loại cự nhân lập tức bước chân dừng lại dừng ở tại chỗ, ngược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống, từ cấp tốc trạng thái trong nháy mắt lâm vào đường im, ngay sau đó càng là hướng về sau bay ngược ra ngoài, đâm vào phía sau hai cú kim loại cự nhân trên thân sau lại còn không có đình chỉ, mà là cùng một chỗ tiếp tục lui về phía sau 7-8 m mới rốt cục dừng lại. Đám người trợn mắt há mồm, cái này so trước đó một thương xuyên thủng một bộ kim loại cự nhân càng thêm kinh hãi. Kim loại cự nhân lực lượng mạnh mẽ, tại cha xứ ngày xưa chiến đấu bên trong đã sớm chứng minh qua, kia thuần túy chính là lấy man lực huy kiếm cưỡng ép nghiền ép địch nhân quái vật, tướng quân cấp thí luyện giả bên trong đều không có mấy người có thể cùng bọn chúng so sánh. Nhưng mà vừa rồi phát cái gì cái gì, lại có người một thương nện lui ba bộ con rối người khổng lồ, đây quả thực so quái vật còn trách vật. Bọn hắn căn bản là đã hiểu không được, tần trường phong lực lượng bây giờ đã đến như thế nào một loại cảnh giới. Nhờ vào tiên thiên huyết trì rèn luyện, mở ra thiên thần hạ phàm về sau, lực lượng của hắn bạo tăng vì lúc đầu gấp ba, một tay liền vì tạm tượng một vạn năm ngàn cân ngập trời cự lực. Tại hiện tại giai đoạn này, đây chính là bản thần, chính là vô địch. Đừng nói phía trước bốn tôn kim giáp khôi lỗi thúc đẩy lúc không ai có thể ngăn cản, hiện tại tần trường phong mới thật sự là băng sơn nhất địa, đánh đâu thắng đó. Lúc này, ba bộ kim loại cự nhân đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, mà tần Trưởng Phong khoảng cách lôi đài một chỗ khác tra xứ chỉ có không đến 150m khoảng cách, lấy ma thần tốc độ, nhiều nhất 4 giây liền có thể tiến lên. Nhưng vào lúc này, ma thần tốc độ đột nhiên dừng lại, kém chút đem trên lưng tần trường Phong hạ ra. Nó phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ trong lúc đó thấp xuống 1/3, hơn nữa càng là hướng về phía trước, tốc độ liền càng ngày càng chậm đứng lên. Tần trường Phong ánh mắt trầm xuống, đây không phải cái gì kỹ năng mới, mà là phía trước cái kia đạo cấm chỉ hư không xuyên qua uy lực. Khoảng cách xa xứ càng gần, chịu đến ảnh hưởng lại càng lớn. Xa thời điểm chỉ là không thể sử dụng chuyển vị kỹ năng, tới gần về sau liền ngay cả tốc độ đều biết chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá, cái này cũng không thể ngăn cản tần trưởng Phong cùng Ma Thần tới gần, tốc độ mặc dù có chỗ giảm xuống, nhưng cuối cùng có một cái cực hạn, tối đa cũng bất quá là chỉ hoán vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Nhưng vào lúc này, cha xứ Hoàng Kim quần trượng bên trên còn lại 5 viên bảo thạch trong đó 4 viên bảo thạch quang mang lóe lên, liền chỉ gặp vờ im mà lại là bốn cái triệu hoán vật xuất hiện. Hơn nữa, lần này lại là hai cái xuyên áo da bó người, trước sau lồi lõm, lộ ra mảng lớn bạch, bạch tiêu sải một chút ngực thịt cùng đùi, người bốc lửa vô cùng tóc tím nữ ma cùng hai cái mọc đầy xúc tu màu hồng phấn. Bạch thuộc. Đây là cái gì? Tần Trương Phong lần thứ nhất biến sắc, mà ngoài lôi đài người cũng toàn bộ hiện hiện quỷ dị biểu lộ. Liên quân bên trong có thí luyện giả thấp giọng nói, dâm thần chính là dâm thần, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Hai cái này tóc tím ma nữ cùng hai con xúc tu quái, gọi chung là, bọn chúng mới là cha xứ chân chính sát chiêu, phía trước bốn cố kim loại cự nhân, bất quá là khiên thịt mà thôi. Tần Trương Phong đưa tay, chống giống ngưng tụ ra một mảng lớn phi tiễn, hướng về phía trước đẩy một cái, tựa như mưa to gió lớn hướng về kia bốn cái kỳ quỷ sinh vật kích xạ mà đi. Lấy thần tên, cấm hết thảy linh năng. Tra sứ trong tay thánh thuật lần thứ 3 lật qua lật lại, theo văn tự tạo thành thần bí luyện kim trận đồ khuyết tán ra đến, mấy chục viên phi tiến tại ở gần thân thể của hắn 10 mét phạm vi về sau, đột nhiên liền toàn bộ sụp đổ biến mất, phản phất cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại ở thế gian này. Thần thánh thứ ba cấm, cấm linh, phạm vi bên trong, bài xích hết thể linh năng. Người quan chiến đều kinh hãi, ý vị này tra sứ bên người trở thành một cái cự tuyệt hết thể năng lượng đến gần pháp tắc lực trưởng, ngoại trừ nguyên thủy nhục thân công kích cùng tinh thần công kích bên ngoài, bất kỳ cái gì năng lượng đều không thể đối với thân ở lực lượng bên trong hắn tạo thành nghi hiệp. Mặc dù thân ở trong đó hắn cũng không cách nào ngưng tụ năng lượng, nhưng hắn là một cái triệu hỏa sư, căn bản cũng không cần. Thần thánh chi thư lực lượng, quả nhiên vô thượng cường hãn. Cha sứ đã hiện ra qua ba cấm, mặc dù không có được bất luận cái gì tính công kích, nhưng lại cùng hắn phong cách chiến đấu hình thành hoàn mỹ bổ sung, tại bảo đảm tự thân ở vào tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết, triệu hoán chân côn thú để giúp hắn giải quyết hết thể địch nhân. Trong tư thời khắc, kia hai cái tóc tím ma nữ đột nhiên bật ra cực điểm dự hoặc tư đứng lên, qua, tần phong liền đầu tăng, một cú liệt kinh khủng lại đột nhiên phát lên, từ vùng cháy. Trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu, phản phật muốn đem hắn cả người đều đốt thành cho bụi. Đây là một loại vô cùng đáng sợ tinh thần công kích, không chỉ là tần Trưởng Phong, ngay cả ma thần đều chúng chiêu, chủ tớ hai người đều là hai mắt xích hồng, trong miệng môi phát ra nặng nghề tiếng thở dốc, nhìn chằm chằm kia hai đầu màu hồng phấn xúc tu quái. Giống như là thấy được nhân gian hiếm thấy mỹ nhân thế Mẹ nó, tiểu tử này là dâm thuật luyện kim sư sao? Tần Trưởng Phong trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay thật chúng chiêu, cùng súc tu quái phát sinh cái gì nhục thể giao lưu, coi như không chết cũng không mặt mũi thấy người. Cũng chính là lúc này Hắn mới giật mình minh ngộ. Đối phương tên gọi không phải ngân thần, mà là dâm thần. Cùng cái này tại Ác luyện kim sư so sánh, bang hoàng kia 1000 hộ cung sự tình, đơn giản tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Ma thần thở dốc càng ngày càng nặng, đã không tự chủ được chủ động hướng xúc tu quái đi tới, đây chính là dục vọng lửa kinh khủng. Nó không chỉ là một loại tinh thần công kích, càng là một loại trực tiếp tác dụng tại tâm linh dẫn đạo, dẫn đạo ngươi đem trong thân thể ẩn tàng dục vọng bạo phát đi ra, phản ma mê hoặc cũng không phải là người sở tinh thần cao tiểu có thể hoàn toàn chống cự, trừ trong cơ thể ngươi không có bất kỳ cái gì tình dục. Nhưng điều này có thể sao? Tiên thần cũng sẽ động phản tâm, thái giám cũng sẽ cùng cung nữ đối với ăn. Xong rồi, hắn sẽ không thật thân bại danh người ta. Ngón tay huyền đỉnh núi, Tinh Linh Soái ca thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là rất nhiều người giờ phút này chân thật nhất lo lắng, nếu như tần trưởng phong bại, hơn nữa còn là thua ở loại phương thức này dưới, nhất định phải để Lục Huyền Tông thậm chí số 23 Thông Thiên Tháp đều muốn hổ thẹn, từ đây biến thành trò cười. Phải biết, một màn này hiện tại thế, nhưng là toàn bộ linh giới trực tiếp, chỉ cần nguyện ý, hết thảy tướng quân cấp trở lên thí luyện giả đều có thể thông qua dạ lập tinh liên mạng lưới trực tiếp nhìn thấy. Làm hai con xúc tu quái đã đi tới trước người Lục Rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống kia thảm liệt một màn. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người dùng sức trợn to mắt, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ hưng phấn. Nhưng mà, chú định những này biến thái phải thất vọng. Liền tại bọn hắn con mắt trợn đến lớn nhất một khắc này, tần Trường Phong mi tâm lộ ra màu đen ma la chi nhãn, hết thể dục hỏa liền toàn bộ bị hút vào, hắn tự thân thì trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn hướng kia hai cái tóc tím nữ ma nhìn thoáng qua, trong lòng hừ lạnh. Luận ma niệm, ta là tổ tông của các ngươi. Sau đó phanh phanh hai thương, liền đem hai con xúc tu quái toàn bộ quét bay. Trên thực tế xúc tu quái lực lượng dò kim giáp khôi lỗi còn một lớn, thực lực tổng hợp cũng tại bọn chúng phía trên, kia lít nha lít nhĩ xúc tu, mỗi một cây đều như cự mãng đáng sợ, có thể quấn quanh giảo sắt hết thảy lẫn nhân, có thể đối mặt thiên thần hạ phẩm trạng thái tần trường phong, vẫn như cũng bị nghiền ép, tam tượng cự lực, đối với hiện tại cảnh giới này tới nói, thực sự thật đáng sợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 355. Lấy thần thánh tên, cấm Tra sứ gặp Tần Trường Phong lại phá hắn một đạo sát chiêu, trong mắt cũng rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi, tay phải thánh thuật lập tức lần thứ tư lật qua lật lại, liền muốn lần nữa phát huy thần thánh cấm chế. Lần này, thánh thư bên trên lật đến chính là tấm kia kim sắc thần thánh chi thư Tản Trường bản thể, có thể thấy được cái này một cấm tiệt không tầm thường. Trên thực tế, căn cứ Tần Trường Phong phán quyết chương lấy được kỹ năng quy luật đến suy đoán, có thể thả ra thần thánh cấm thuật mức độ phải cùng trước mắt quân hàm đẳng giống nhau, tướng cấp chính là 4 lần. Nói cách khác, đây là tra trước mắt có khả năng thả ra cuối cùng một cấm, tất nhiên cũng là mạnh nhất một cấm. Có thể hắn vừa mới mở miệng, liền đột nhiên toàn thân run lên, Lực kịch liệt tập trung, đồng thời toàn thân mạch máu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên, giống từng cây con giun đồng dạng, nóng hổi huyết dịch ở bên trong chảy xiết, như muốn đem mạch máu trớ nước. Tiệu tương lai cùng tế gia đạo thứ tư cấm chế cũng bởi vậy im bặt mà rừng. Cấm mẹ ngươi bước, vô sĩ dâm thuật luyện kim sư cũng xứng hô thần thánh. Tân Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cách hơn 100 mét khoảng cách phát động tà huyết kiếp về sau, ngón tay đối tim trùng điệp vừa gõ, thiên tâm kiếp theo động. Lấy thần thánh tên, người trái tim. Hắn trước đây một đường tới trước, mục đích thực sự chính là vì đạt đến thánh tâm kiếp thi pháp khoảng cách Trần Thánh Ba cấm có thể phong cấm hết thảy, lại không ngăn cản được Thánh Tâm Tứ Kiếp loại này gần như nguyện rủa công kích. A. Cha xứ kêu thảm thiết, làm một triệu hòa sư, hắn mặc dù cũng tận lực từng cường hóa thân thể, để tránh trở thành quá mức rõ ràng sơ hở, nhưng cùng trải qua huyết chỉ tờ y lễ tần trưởng phong so sánh, trên lệch cuối cùng quá mức cách xa, trái tim cùng mạch máu to lớn phụ tải, để hắn khó có thể chịu được. Trên thực tế, mặc dù hai con xúc tu quái cũng bị tần trưởng phong qué ra, có thể hắn ý nguyên không sợ tần trưởng phong có thể gần người, thậm chí ngay cả tinh thần công kích đều không sợ, hắn đều có biện pháp ngăn cản, nhưng đối với thân thể hiện tại tình huống, Hắn nhưng bây giờ không thể nào bắt đầu. Hắn kỳ quỷ kỹ năng cùng triệu hoán vật mặc dù nhiều, nhưng lại còn là so ra kém tần trưởng phong tích Lũy Thâm Hậu, dùng cái này tại lúc ban đầu ưu thế kỳ qua đi, lập tức liền bị thiệt lớn. Đây là cái gì công kích, làm sao một chút vết tích đều không có. Giờ phút này, dưới chiến trường lực Lưu Ly cùng Mặc Trì Hầu đều động dụng, Thánh Tâm Tứ Kiếp lần thứ nhất tại trước mắt bao người phía dưới hệ ra, thực sự quá mức kinh diễm, cha sứ mắt thấy liền muốn trực tiếp bị giàn vật đè chết. A. Nuốt một cái sự thi cấp đan dược cưỡng ép kéo dài tính mạng một đợt về sau, Cha sứ lại một lần nữa kêu thẳng tiếng, hắn chống cuốn trượng, lấy dư lực kích hoạt phía trên thứ 9 viên bảo thạch, mở ra triệu hoán thông đạo, cưỡng ép triệu hoán ra hắn cái cuối cùng triệu hoán vật. Mị ma nữ vương. Theo một cái vẹn vẹn người khoát xa mỏng, có dáng người ma quỷ, ma quỷ khuôn mặt sinh vật xuất hiện, ngoại giới lập tức có người hít vào khí lạnh. Mị ma nữ vương cũng không phải phía trước kia hai con nữ mị ma có thể so, thân là nhất tộc ma vương, nàng chẳng những mị hoặc hệ tinh thần công kích không gì sánh kịp, liền ngay cả cận chiến đấu cũng là đỉnh cấp, nếu như có thể nghe lệnh của mình, có thể nói một cái hoàn mỹ bảo tiêu. Cái này hiển nhiên cũng là cha sứ sau cùng sát chiều, đồng thời đó có thể thấy được, triệu hồi ra tôn này nữ ma vương hắn cũng phải bỏ ra không ít đại giới, bởi vì hoàng kim quyền trượng đỉnh viên kêu bảo thạch trực tiếp vỡ vụn, hơn nữa hết thể thuộc tính, cơ sở cũng trực tiếp thấp xuống một nửa. Bộ ngực xưa cao ngất, cặp đùi đẹp tôn dài, thậm chí màu đen đu cốc đều tại sao mỏng dưới như ẩn như hiện mỹ mà nữ vương vừa xuất hiện về sau, liền cao mày hướng cha sứ nhìn lại, tiếp lấy nâng lên một cái hiện hiện thần bí màu tím hoa văn bàn tay nhẹ nhàng đặt tại cha sứ đỉnh đầu, cái sau thần sắc liền lập tức an tĩnh lại. Trái lại thì là tần trường toàn thân du lên, cổ ngọt ngọt, kém chút thổ huyết. Hắn thiên tâm tiếp cùng ta huyết kết vậy mà liền bị Tiêu Mị Ma Nữ Vương trực tiếp phá. Mở nữ vương bệ hạ thay ta giết người này. Cha sứ tại Mị Ma Nữ Vương trước mặt tối người, một bộ dáng vẻ cung kính, đồng thời dùng quyền trượng chỉ hướng Tần Trường Phong, không còn bảo trì loại kia cao quý uy nghi, cũng không che giấu nữa ngoan lệ sắc khí, hắn giờ phút này lòng còn sợ hãi, là thật sợ. Ngươi biết đại giới a." Mị Ma Nữ Vương liếm môi một cái cười nói. Cha sứ khẽ mắt hung hăng co quắp một chút, trầm nói, "Ta biết, ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi. Tốt, giao dịch đã Nữ Vương quay đầu nhìn lại lúc Tần trường phong lông mày cao chặn hắn không tin như vậy buột tồ tại là không có sơ hở đương nhiên có như không có tìm được sơ hở hắn cũng không phải là không có ứng đối phương pháp kiếm 23 cùng thiên hương đậu khấu đều có thể kéo dài thời gian thậm chí trực tiếp chém giết cha sứ cái này Mị ma nữ Vương mặc dù vừa ra tay liền phá hắn Thiên tâm kiếp cùng ta huyết kiếp, có thể càng nhiều chỉ là năng lực thiên phú vừa vẫn khắc chế mà thôi bản thân thực lực còn chưa đủ lấy để tần trường phong cảm thấy không có đánh một trận lực lượng mà là chi nhãn ngay tại t tầng trường phongầm ngâm thời khắcị nữ Vương nhìn qua hắn mi tâm hiển lộ màu đen trong mắt đột nhiên phát ra kinh hồ sau đó quay đầu nhìn tra xứ "Hỏi, ngươi muốn giết người là hắn?" "Không sai." Cha sứ có một loại chẳng lành cảm giác, nhưng lúc này hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. "Vậy ngươi vẫn là đi chết đi." Mỹ ma nữ Vương vừa cười vừa nói, sau đó đột nhiên xuất thủ. Phốc! Nàng chỉ là bình thản một kích, cha sứ yếu ớt thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, đầu trực tiếp bạo liệt, máu tươi bay đầy trời tung toé. Dưới bầu trời, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Một trận chiến này quá trình đơn giản giống ngồi xe cắt treo đồng dạng một đợt tâm chết, đầu tiên là cha sứ lấy kim triệu hoán vật cùng thần thánh cấm chế chiếm hết trang diện ưu thế. Sau đó Tần Trưởng Phong như thiên thần hạ phàm cường thế thay đổi, lại về sau mị ma cùng thánh tâm cướp đối kháng, Tần Trưởng Phong đều là thông dòng đi chuyện. Thằng đến cuối cùng tra sứ Triệu Hồi ra mị ma nữ vương lúc, tất cả mọi người coi là hết thảy đều có thể kết thúc. Mặc dù cha sứ một lần cuối cùng Triệu Hoán, khẳng định bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, nhưng cuối cùng thắng, cái này đầy đủ siêu việt cái khác hết thảy. Nhưng người nào dám tin? Cuối cùng lại là chính hắn Triệu Hoán mị ma nữ vương một bản tay chụp chết hắn. Giao thúc, phong, có có chịu, ở bên trong, trong vòng một toàn bộ đi. Huyền Giáp Nam tử thanh âm đem tất cả mọi người bừng tỉnh, làm điều đỉnh người, hắn đến công bố kết quả cuối cùng, đấu chiến lôi đại biến mất theo. Cha sứ thi thể cùng tần trường phong cùng một chỗ từ hư không bay xuống, những người thí luyện nhìn qua cả đời này chết một lần khác nhau, không khỏi đều ở trong lòng cảm khái. Cha sứ mặc dù bại vong, nhưng không có người cho là hắn không xứng với tiềm lực bảng thứ 5 vị, trí, chỉ trách hắn đụng phải một cái chiến lực muốn so thanh danh lớn quái vật. Kia lấy bản thân lực lượng cương ép nghiền ép 4 cố kim giáp cự nhân, như là thiên thần một màn, cuối cùng rồi sẽ tại rất nhiều trong lòng người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏ. Tất cả mọi người biết Nếu không phải cha sứ có thần thánh công chế, hắn đã sớm bị một thương trọng chết, cái gì triều hoán vật đều vô dụng, ngăn không được. Giờ lát, cha sứ thi thể trên mặt đất ngện thành một bãi thi nát, hắn đồng đội không tại. Không có người nguyện ý vì một cái kẻ thất bại nhặt xác. Đây chính là leo lên đấu chiến lôi đài BI, -ai, trừ phi số rất ít tình huống đặc biệt, một khi chiến đấu bắt đầu, mặc ngươi chiến lược mặt trời, mặc ngươi thiên phú vô song, cũng chỉ có một người có thể còn sống đi tới. Tần Trường Phong trực tiếp về tới ngón tay huyền núi đỉnh núi, Lục Huyền tông người tất nhiên là tất cả đều kính sợ ngưỡng vọng, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích cùng tự hào. Liên Sếp như thí luyện giả, cũng đều trở nên phấn phục. Đấu chiến lôi đài hai trận chiến thật rẽ ra tới vi danh, không ai có thể có bất kỳ chất vấn. Hầu ra, cứ tính như vậy sao? Liên quân bên trong, một tên mắt tam giác quân đốc cấp thí luyện giả, tràn đầy không dám hướng ngực trễ rồi nói ra. Toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong mặt chỉ hầu nhàn nhạt nói ra, không tính là có thể làm gì, Trung quy là tài nghệ không bằng người. Đừng tưởng rằng cha sứ chết được an ủi, vấn đề căn nguyên ngay tại ở hắn dùng vượt qua hắn cảnh giới quá nhiều, căn bản trưởng không không được lực lượng, bị ma nữ vương căn bản cũng không chịu hắn bất luận cái gì chế ước, cuối cùng bị cắn trả chỉ có thể nói rõ kia tần trưởng phong nội tình vốn là so với hắn càng sâu. Hơn nữa ngươi có nghĩ tới không? Tần Trưởng Phong trên lôi đài vẫn không dùng tới thần thánh chi thư. Cái này, giống như thật là dạng này. Trung quanh 20 cùng số 21 thông thiên tháp những người thí luyện lúc này mới sợ hãi phát hiện sự thật này, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Tần Trưởng Phong vừa rồi chỗ hiện ra thực lực, vẫn như cũ chỉ là một góc của băng sơn. Trong lòng mọi người rối lên, cũng không khỏi tự chủ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn cũng cho phép lấy xung kích tiềm lực bảng trước ba, thậm chí cùng đập vào đệ nhất người kia tranh phong. Mà lúc này Mực Trễ sau lại nhìn về phía bầu trời, trong lòng thở dài, Hắn quan tâm hơn chính là số 23 thông thiên tháp phía sau đến tụt cùng đứng đây ai, để Huyền Giáp người tới điều đỉnh. Theo giới núi liên quân đúng hẹn rút đi, Lục Huyền Thông nguy cơ rốt cục giải trừ, mà Tần Trường Phong danh tự cũng lần nữa thông qua mạng ảo, truyền khắp thí luyện giả. Lần này đấu chiến lôi đại độ chiến, thổi thân bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân, không thể trực tiếp, để rất nhiều người đều cảm thấy têng rối. Trận đấu bên trong chỗ hiện ra đồ vật, có rất nhiều đều đáng giá xâm nhập nghiên cứu, thí dụ như Tần Trường là làm sao làm được lực lượng ngập trời áp chế kim giáp khối lõi, thí dụ như cuối cùng đẹp ma nữ vương vì cái gì đột nhiên trợ tay chụp chết triệu hoàng nương cha sứ. Vấn đề này chỉ sợ chỉ có biết ma là chi nhãn nguồn gốc nhân tài chân chính biết. Lúc này, Tần Trường Phong đều chỉ là ở trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán, hắn nhớ kỹ rõ ràng hơn chính là cuối cùng rời đi lúc, bị man nữ vương kia vô cùng ánh mắt phức tạp. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Trường Phong lên cấp chiến thắng lợi, trực tiếp tấn thăng đến tầng thứ 5 quân đô cấp. Thông thiên tháp bên trong biến hóa không nói trước, thế giới hiện thực thu hoạch lớn nhất chính là hắn thu được Lục Huyền tông ngón tay huyền sơn trụ phong bên cạnh, một phó quyền, đồng thời chuyển Đây đều là thật hắn nên được, cho nên không có bất kỳ cái gì từ chối toàn bộ chiếu đơn nhận lấy. Sau đó, Tân Trường Phong chức tiên yêu cầu đem phàm giới Hắc Dạ Văn Minh tinh sinh linh sau khi phi thăng, tại linh giới giáng Lâm địa điểm thiết lập tại Phó Phong tiểu huyền núi, cứ như vậy, thần thánh giáo đỉnh người sau khi phi thăng, liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, mà không phải giống cái kia đáng thương hấp huyết quỷ vương Đồng dạng, không biết bị ngẫu nhiên truyền tống đi nơi nào. Từ hôm nay trở đi, phàm giới cùng linh giới thông đạo mở ra, tất cả mọi người có thể nếm thử phi thăng. Tân Trường Phong thân ở linh giới, thông qua quân không, liền toàn thế giới bên trong nhắc lên kinh đạo hải lãng. Hạo kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ Tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 356. Thí luyện giả số 333, Người ở đây đấu chiến lôi đài bên trên đánh bại đối địch thí luyện giả, lấy được tướng quân cấp lên cấp chiến thắng lợi, lần này lên cấp thư khiêu chiến hiện tổng hợp đánh giá là sự thi, Người đem thu hoạch được ban thưởng, 4 vạn thí luyện điểm, hoàng kim quân cấp 8, Phổ thông quân công cấp 8, 10 cái kỹ năng thạch, 10 cái tinh luyện thạch, cùng với tưởng thưởng đặc biệt 4 truyền cơ hội. À, linh giới thư năm đại bên trong thượng phẩm mệnh tinh kết tuyển Trung thượng phẩm bản mệnh tinh thần vì linh giới tối cao phẩm cấp. B, huyền cấp chiến đội xây đội lệnh bài một khối, có thể trực tiếp thành lập một cái huyền cấp chiến đội, hoặc là đem hoàng cấp chiến đội để thăng làm huyền cấp chiến đội. C, trung cấp cơ sở năng lực lâm thời thăng cấp quyển trúc một trường, sử dụng mức độ 33. D, tăng lên trước mắt quân chức nhất phẩm, thăng chức đến đốc sát viện sở thuộc linh viện chính tứ phẩm trái độc, ti chức thống lĩnh linh giới đều giam sát sứ cùng bình loạn sứ, có nhận mệnh hai tên ngũ phẩm linh viện bình loạn quyền lợi. Đánh giá thi, hoàn toàn như trước đây ổn định. Ban thưởng ở bên trong, bốn cái tuyển hạng bài trừ một cái căn bản cũng không cần quá nhiều xoắn xuýt, trực tiếp chính là B. Mặc dù tương chiến đội thăng cấp đến huyền cấp là tất nhiên, có đúng không bây giờ tận trưởng phong tới nói, lại là có cũng được mà không có cũng không sao, huống chi chiến đội lệnh bài dùng thí luyện điểm hoặc là trang bị trực tiếp đổi chính là, chỉ cần ra giá đổi, loại này thông thường đạo cụ hoàn toàn không là vấn đề, không cần thiết bởi vậy lãng phí một cơ hội. Đến mức lấy được ban thưởng ở bên trong, C tuyển hạng trung cấp quyển trục cung cấp thấp quyển trục khác nhau, chính là một cái đối ứng linh cảnh, một cái đối ứng phàm cảnh. Nói cách khác, chương này có thể lâm thời đem một môn trại qua cấp 5 thăng hoa cơ sở năng lực lần nữa tăng lên tới trước mắt có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. Dệ tuyển hạng tứ phẩm quân chức đôn đốc viện linh viện trái đốc, chính là có thể thống linh hết thảy linh giới các loại buồm giám sát cùng bình loạn xứ. Đương nhiên, trước mắt đây càng hơn cũng chỉ là trên giấy, muốn chờ hết thảy bộ môn chế độ chân chính toàn bộ thành lập, chủ não rời khỏi đối với thế giới hiện thật quản lý về sau, mới có trên thực chất ý nghĩa. Nhưng hắn xung kích quân chức phân cấp, vốn chỉ là vì chiếm trước tiên cơ mà thôi, cho nên đối với này cũng không thèm để ý, nói cho cùng thế giới này còn là nắm tay người nào lớn thì người đó có lý, chân lý chỉ ở kỹ năng có khả năng bao trùm trong phạm vi. Chân chính quan trọng là tuyển hạng a bản mệ tinh. Từ lam tất truyện cũng có thể thấy được bản mệnh tinh đối với thí luyện giả mà nói, là một cái không vòng qua được đồ vật. Trên thực chất, từ tướng quân tấn thăng quân đốc, đã không đạt được thiên phú thăng cấp, cũng không có mới kỹ năng vị trí, lấy được chính là sắc phong một viên bản mệnh tinh cơ hội. Thế giới mới là một cái hỗn độn sơ khai thế giới, mặc dù tinh thần đông đạo, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng không có được xếp phong. Mà thí luyện giả thăng cấp đến quân đốc về sau, liền có thể từ vũ trụ ước vạn hành tinh bên trong tuyển chọn một cái trở thành buồn mạng của tinh. Một khi sắc phong thành công, liền có thể giao phó cái ngôi sao kia một loại nào đó tinh chức cùng năng lực, luyện giả cũng sẽ bởi vậy đạt được tương ứng tăng lên. Tỷ Như đem một viên Hằng Tinh Sắc Phong làm trời đánh, như vậy ngôi sao này tình trước chính là chủ thiên tướng rất tróc, coi đây là bản mệnh tinh thí luyện giả tại công kích rất tróc phương diện năng lực liền sẽ đạt được giá trị. Đương nhiên, Sắc Phong cũng không phải là mở miệng nói chuyện là được rồi, mà là nhất định phải hoàn thành bản mệnh tinh kết cục nhiệm vụ, đạt được Sắc Phong vật phẩm cần thiết cùng vật liệu về sau, mới có thể tiến hành, hơn nữa nếu như Sắc Phong tinh chức cùng tự thân không xứng, còn sẽ có xác suất thất bại. Bản mệnh tinh một khi xác lập, cùng với thí luyện giả đã thành lập nên vinh cùng vinh, một suite đều suy vận mệnh liên quan, theo thí luyện giả cảnh giới tăng lên, bọn chúng cũng sẽ trở nên càng ngày càng hưng sáng chói. Đến mức bản mệnh tinh phân cấp, chia làm đủ loại khác biệt, theo thứ tự là thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trung cùng hạ hạ. Hạ phẩm tam đảng toàn bộ tại phàm giới, có tư cách thiết lập làm bản mệnh tinh hàng tinh 10 vạn trở lên, có thể xưng nguyên ngông như biển. Trung phẩm tam đảng toàn bộ tại linh giới, tổng cộng chỉ có 3000, trên lý luận mỗi một quả đều có thể làm trung tâm, mở diễn hóa ra một cái thế giới, cái này tam thiên thế giới liên hợp thành linh giới đã kế hoạch xong lục đại vực. Tân Trường Phong lần này đạt được cơ hội Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể xách phong trung thượng phẩm bản mệnh tinh, trên thực tế chẳng những là linh giới trước mắt tốt nhất một loại, cũng là thí luyện giả có thể có được tốt nhất bản mệnh tinh. Bởi vì thượng phẩm tam đẳng tổng cộng chỉ có 33 khóa, lại cũng không phải là trời sinh thượng phẩm, mà là cần thí luyện giả đạt đến mạnh nhất cảnh giới kia về sau, mang theo bản mệnh tinh cùng một chỗ phi thăng thiên giới về sau, mới có thể tấn thăng làm thượng phẩm 33 ngôi sau một trong. Tân Trường Phong lần này đạt được bản mệnh tinh nhiệm vụ, càng đáng quý chính là nó ở vào thứ năm đại vực. Linh giới tổng hoạch lục vực, đã có vì tinh tế vực, huyền cảnh, minh quý vực cùng ma đạo. Còn giữ lại hai vực ở bên trong, thứ sáu đại vực còn tại diễn hóa, mà thứ năm đại vực thì sẽ tại sau đó không lâu mở ra. Cho nên đại ngũ vực là một cái còn không có bất luận kẻ nào tiến vào, không có bất kỳ cái gì thế lực chen chân hoàn toàn mới thế giới, tựa như một khối đất hoang, trở lấy trước người đi mà mang. Quan trọng nhất là, dựa theo quy tắc, cái này đại vực bên trong tuyệt đại đa số địa phương thuộc về cuối cùng mới mở ra sáu tòa thông thiên tháp, phía trước những cái kia thông thiên tháp những người thí luyện, mặc dù cũng có cường hắn có thể ở trong đó có được chút ít được trời ưu ái lãnh địa, nhưng trên bản chất bọn hắn không cách nào chúa tể cái này đại vực cuối cùng đi hướng. Bởi vậy đừng nhìn từ 19 đến số 24 sáu tòa thông tiên tháp tại từng cái đại vực bên trong tranh phong thủy liệt, đều bất quá là tiền hí mà thôi, chân chính quyết định vận mạng trăm giết, khẳng định vẫn là sẽ phát sinh tại sắp mở ra thứ năm đại vực. Đương nhiên, đó cũng không phải mang ý nghĩa cái khác mấy vực sẽ không trọng yếu, mới mở đại vực các phương diện điều kiện, cũng đã mở ra tứ đại vực so sánh, khẳng định đều là trên lệch to lớn, dù sao mới đại vực mặc dù địa bàn lớn, có thể ngay từ đầu không có sinh linh, không có văn minh, cái gì đều muốn chậm rãi triển tích tụ. Chỉ bất quá phàm là người có dạ tâm, khẳng định đều là đem mục tiêu ngắm chuẩn lấy thứ năm đại vực, dù sao thả làm đầu gà không làm đối phượng. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, bởi vì ngươi ở đây sĩ quan giai đoạn chỉ tiến hành một lần chính thức thí luyện, sớm 4 lần tấn thăng đến tầng thứ 5, sẽ có được khen thưởng thêm, ban thưởng tại tấn thăng quân hàm đi sau thả. Nhắc nhở, trở về thông thiên tháp về sau, ngươi lần tiếp theo thí luyện sẽ tại trong 30 ngày tự do chọn lựa. Trở lên là lần này lên cấp chiến hộ kết toán tin tức, cùng ngày xưa so sánh, hắn cũng không có bị trực tiếp chuyển tống về thông thiên tháp, mà là lưu tại Lục Huyền tông, cho nên hắn mới có công phu dùng thần niệm phân thân đến phàm giới trang một cái bước, nhắc thần thánh giáo đỉnh nhân có thể phi thăng bất quá hắn cuối cùng vẫn là muốn về thông thiên tháp một lần, bởi vì tấn thăng quân hàm nhất định phải đến quân lệnh điện mới có thể hoàn thành. Quân lệnh điện bên trong lại còn là nam tử mặc áo đen kia, Tần Trường Phong rất hiếu kỳ. Hắn là không phải có vô số phân thân, tại mỗi một tầng quân lệnh điện đều có một cái phân thân tỏa trấn. Tại Tần Trường Phong đối kỳ sinh ra đồng hậu dạy đặc hứng thú đồng thời, người áo đen đối với hắn cũng càng ngày càng sợ hai thánh phục, có thể nhìn thấy, lần này trong mắt của hắn ra trong lòng còn có một tia tính. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, chúc mừng quân là tấn thăng đốc, giai đoạn làm tiền trung hậu ba kỳ. Lần tiếp theo tấn thăng cần hoàn kim quân công đạt đến 20 cấp. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi tấn thăng làm quân đốc, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ về sau, có thể sắp phong bản mệnh tinh thần. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi tấn thăng làm quân đốc, dựa theo ngươi cường hóa lộ tuyến, ngươi có thể tại bản thông thiên tháp thánh diễn đạo thiên bản mảnh vụn dưới trợ rút, tiếp tục tự thân nội công tầng tâm pháp thứ 11, nhưng tiếp tục tâm pháp hạn mức cao nhất sẽ không vượt qua quân hầu cấp. Đồng thời bản giai đoạn lấy 11 tầng công đàn, cụ thể tin tức tự hành tìm đọc. Nhắc nhở, luyện giả số 333 Bởi vì ngươi ở đây tướng quân giai đoạn chỉ tiến hành một lần thí luyện, ngươi đem thu hoạch được khen thưởng thêm, tại cái nào đó cao cấp thế giới bên trong tiến hành thí luyện lúc, thực lực tạm thời tăng lên trên diện rộng. Chỉ có thể tại thần ma cấp trở lên trong thế giới sử dụng, lại không hạn định sử dụng kỳ hạn. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, tấn thăng giá ý về sau, ngươi đem thu hoạch được như sau quân hàm quyền hạn tăng lên. 1. Giáo ý huy chương thăng cấp làm tướng quân huy chương, đeo sau công kích 300, phòng ngự 300, sinh mệnh 3000, không thể chơi dễ, không thể rơi xuống. 2. Không gian chứa vật mở rộng, 5m khối bên trong miễn phí. Vượt qua không gian mỗi một lập phương mỹ quân công 2 điểm. 3. Có thể tại quy định kỳ hạn bên trong tự do lựa chọn tiến hành thực tập thời gian. 4. Có thể đang nghỉ ngơi trong lúc đó tùy ý giáng lâm phạm giới cùng linh giới, nhưng nhất định phải tuân thủ tương ứng cấm luật. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 357. Hết thể những này quân hàm sau khi tấn thăng ban thượng, tần Trường Phong cho rằng là tối trọng yếu có hai cái. Thứ nhất, là sớm tấn thăng Tiểu khen thưởng này tần trưởng phong chức kia cũng từng chiếm được một lần, về sau tại Thiên Long thế giới bên trong sử dụng, giúp hắn tại thực lực cũng không mạnh thời điểm tại võ công đẳng cấp tương đối khá cao Thiên Long thế giới ở bên trong, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cư trọng yếu tiên cơ. Bất quá lần này còn muốn khác biệt, hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Thứ nhất, đây là quân đốc cấp tấn thăng ban thượng, cùng sĩ quan cấp không thể cùng ngày mà cùng. Thứ hai, lần này hắn là sớm 4 lần tấn thăng, mẹ tỷ 3 lần trước tấn thăng lấy được ban thượng tự nhiên muốn càng tốt hơn. Thần ma cấp thế giới, đây chính là cường giả chân chính phi thiên độ địa, lớp núi đổ biển không gì không thể thế giới. Nếu như hắn có thể bằng vào phần tường này, sớm tiến vào thế giới như thế này bên trong đi, dù chỉ là ngắn ngủi dừng lại, đem cái nào đó thất lạc một chỗ nào đó còn không có bị người phát hiện thần công bí bảo sớm móc ra, đều là một loại không cách nào tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, cụ thể làm thế nào, còn cần căn cứ từ mấy tình huống hào hảo chủ tính một phen, hắn bây giờ còn chỉ là có một cái khái niệm mơ hồ mà thôi. Sau đó, Tần Trường Phong trong thông thiên tháp đợi ba ngày, phiêu nhớ cùng Chu Chỉ Nhược hai nữ liền từ thí luyện trong thế giới trở về. Tần Trường Phong xét thực lực của các nàng về sau, liền để các nàng cùng hạ, cả tổ đội tham gia lần gần đây nhất giá trị cấp lên cấp chiến. Thứ nhất bọn hắn thực lực đã đầy đủ, nhất là Phi Như khi lấy được cái thanh kiếm bị nàng mệnh danh là Phi Tuyết Thử thi cấp trưởng kiếm về sau, phối hợp kiếm chủ Thiên Phú, lực công kích tuyệt đối kinh khủng tuyệt luân. Lấy Trần Trường Phong ý kiến, chỉ sợ ban đầu tinh linh tộc thánh quang chế tài người mười mấy tầng tợ lật mạ vòng bảo hộ, đều có thể bị nàng sinh xinh phá giải, bây giờ chí ít có thể xếp tới tiềm lực bảng 50 vị trí đầu. Chu chỉ nhược tại phương diện công kích tương đối kém một chút, bất quá nàng ở toàn diện, y đạo, đạo chờ sở năng lực cấp, là Phi Như thua xa. Kỳ thật nàng Thiên Phú chân chính chỗ cường đại, phải ở cùng tầng Trưởng Phong ở vào cùng một cái thế giới lúc mới tốt phát huy, thông qua kiểm soát khoảng cách tiến hành nhanh trong công thủ hoán đổi, thoáng cai công kích siêu truyện, thoáng cái phòng ngự vô song, nhất định có thể đánh là đối thủ đầu đầy là bao, không biết làm thế nào. Hơn nữa nàng giống như phiêu như, Thiên Phú đều đã tăng lên tới cấp 2, các phương diện đều có tăng lên không nhỏ, đối với khoảng cách yêu cầu, còn lâu mới có được cấp một lúc nghiêm khắc như vậy. Ngoài ra, ạ cùng họa cả thực lực bây giờ cũng đã có chút không tầm thường. Nhất là ạ, ngoại trừ phô thiên cái địa cổ chủng, hắn còn nghiên cứu ra một loại chiến giáp chú xạ dịch chính là từ một ít sinh vật cường đại vết dịch bên trong rút ra đặc thù gen, sau đó cùng tự thân gen dung hợp chế tác thành một loại đặc thù gen chú xả dịch. Một khi tiêm vào vào thể nội về sau, liền có thể biến thân tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng tương ứng chất thịt tao giáp, có được bộ phận loại kia sinh vật lực lượng, có thể căn cứ bất đồng tình huống tiêm vào bất đồng gen dịch, có thể nói linh hoạt mà cường hãn. Vật này là tại Zế quyền tính toán giới nghiên cứu ra được, duy nhất khá là phiền toái chính là mỗi người đều phải căn cứ kỳ cơ nhân đặc tính một mình chế tác, cho nên trước mắt tạm thời chỉ cung cấp chính hạ sử dụng. Bất quá tần trường phong Phi thường nhìn kỹ con đường này tiềm lực, để hắn vui mừng lạ. Nghiên cứu của bọn hắn rốt cục bắt đầu tiếp xúc gen bạn chất phương diện. Một cái khác yên tâm để bọn hắn tham gia lên cấp chiến nguyên nhân thì là bởi vì này một lần giáo huý cấp lên cấp chiến trường chính là là ở thế giới hiện thực, hơn nữa vừa lúc là linh giới viền tu cảnh. Đây là tần trường phong bây giờ lực ảnh hưởng có thể chạm đến phạm vi, thời điểm fen chốt tự nhiên có thể trợ giúp hắn nhóm giúp một tay. Mặc dù loại hành vi này bị chủ nạo chỗ bài xích, một khi làm liền có thể phải bỏ ra nhất định đại giới, nhưng lại là đáng giá. Bất quá hắn vẫn xem thường mình bây giờ tại huyền tu cảnh lực ảnh hưởng Khi hắn chỉ là để Lục Huyền tông nhân lấy danh nghĩa của mình, đi cùng lần này giáo hữu cấp lên cấp trong chiến đấu có cạnh tranh quan hệ thứ số 22 thông thiên tháp nắm trong tay hỏa luyện môn thử nghiệm đánh một cái bắt chuyện về sau, đối phương liền rất sảng khoái cho mặt mũi này. Thế là tại lên cấp trong chiến đấu, cuối cùng song phương một bên có một chiến đội hoàn thành lên cấp, còn lại chiến đội thì toàn bộ thất bại. Thành công lên cấp, tự nhiên là phiêu nhớ cùng Chu Chỉ Nhược bọn hắn tạo thành thần thanh chiến đội cùng đối phương một cái bối cảnh phi thường thâm hậu chiến đội. Rất nhiều thất bại thí luyện giả đều có thể nhìn ra trận này lên cấp trong chiến đấu có phía sau màn giao dịch, có thể trừ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ ra, nhưng không có bất luận cái gì những biện pháp khác. Tựa như Nhược Ngọc thề nói, thế giới này trời sinh chính là không công bình. Bây giờ Tần Trường Phong, chí ít tại 6 tòa mới mở ra Thông Thiên Tháp ở bên trong, đã coi như là một cái uy danh hiển hách đại nhân vật. Tại đấu chiến lôi đài bên trên đánh giết cha sứ về sau, hắn đã thay thế kỳ vị trí tại linh cảnh tiềm lực bảng bên trên xếp tới thứ 5. Phải biết tiềm lực bảng 10 vị trí đầu bất kỳ một cái nào đều bị cho rằng là tiềm lực vô tận, tương lai chí ít có thể tiến vào linh cảnh cao thủ đấu chiến bảng top 100 tồn tại. Không nên xem thường 100 cái bài danh này, linh giới tứ đại vực mênh mông 100 người phân tán ra, ít nhất là những tại một cái hằng tinh vực sương hùng nhất phương nhân vật. Cùng lúc đó, phàm giới Hắc Dạ Văn Minh Tinh bên này, tại Tân Trường Phong giáng lâm thần tích, lại bắt đầu một đợt độ kiếp phi thăng thủy triều. Đương nhiên, trong đó phần lớn người hay là thất bại đấy, bất quá Michael, Juto, Selena, Lucian, Sơn Dạ trở mạnh nhất mấy người, cũng không xảy ra ngoài ý muốn phi thăng thành công. Thân là đại chủ giáo kiêm giáo hoàng bệ hạ tình nhân Elizabeth tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước khi phi thăng, nàng đem Hắc Dạ Văn Minh Tinh thần thánh giáo đỉnh đại cục dạy cho thánh tử Lũ Sở chủ trì, từ Tân Trường Phong vừa tiến giới tiến hành thí bắt đầu đi theo thư ký từ bên cảnh Cho Elizabet trở thành viên nòng cốt sau khi phi thăng, Tần Trường Phong để bọn hắn trực tiếp trên Tiểu Huyền Sơn đã thành lập nên một cái thần thánh tông, làm Lục Huyền Tông một cái phân tông chi mạch độc lập tồn tại. Không có cách, hắn nghĩ để thần thánh quyền trưởng thăng cấp, nhất định phải lấy thần thánh giáo đỉnh danh nghĩa hấp thu tín ngưỡng, cho nên có thể đoán được, tại tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, thần côn vẫn là muốn tiếp tục đóng vai đi xuống. Mới thần thánh tông sự vụ này thường vẫn như cũ từ Elizabet chủ trì, hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo. Bởi vì vừa mới tấn tướng cấp, còn chưa đầy đủ tương quan điều kiện diễn cơ, Chu Chỉ Nhược hai nữ vẫn như cũ không thể tùy ý vào linh giới. Cho nên kia một trận để tần trưởng phong tâm cảnh run sợ tam nữ gặp mặt, liền không thể không lại sau này chậm trễ. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, tần trưởng phong là thật sợ các nàng ba cái cho hắn diễn một màn kinh thế hai tục phim kinh dị đến. Tại đem mười mấy viên huyết bổ đệ, hỏa kỳ lân trên thân cắt bỏ vật liệu cùng thánh tâm tuyết, kiếm 23 chờ bí tịch võ công, cùng với cửa kia tên là nhỏ tứ tượng đại trận linh cảnh hoàng kim cấp hộ sơn đại trận trận đồ toàn bộ đằng chép một phần giao cho Elizabeth về sau, hắn liền trực tiếp trở lại thông tháp, tiến vào chiến điện, tiến hành quân cấp lần thứ nhất thí trước cuối cùng chuẩn bị. Chiến văn điện là thông thiên tháp bên trong một cái nơi thần bí, truyền thuyết có bao nhiêu loại trọng yếu công năng, trong đó liền bao quát đem phẩm cảnh kỹ năng thăng cấp đến linh cảnh. Hiện tại trong lòng mạc niệm muốn thăng hoa kỹ năng, cũng nỗ lực cấp 3 hoàng kim quân công, cấp 4 phổ thông quân công cùng trọn vẹn 5 mai kỹ năng thạch về sau, từ thân niệm ngưng tụ mà thành ý thức thể liền bị trong nháy mắt kéo vào một mảnh không gian thần kỳ. Đây là một tòa rộng lớn cung điện, hiển nhiên cũng không chỉ một tầng, tầng chương phong trực tiếp bị truyền đến trong đó một tầng, dù vậy, tầng này cung điện cũng rộng lớn vô cùng, từng cái địa phương đều tản ra năm tháng u cổ khí tức, một viên như là mặt trời nhỏ vậy bảo châu treo ở đỉnh. Tản mắt ra quang minh ánh sáng nhu hòa. Tân Trường Phong trong điện cái nào đó từ lóe ra phủ văn tia sáng trên trận đồ sau khi ngồi xuống, trong lòng mặc nghiệp, lập tức liền thu được chủ náo nhắc nhở. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi đang tại đem cấp 5 phẩm cảnh kỹ năng mạng Thiên Phi tiến thăng cấp làm linh cảnh kỹ năng, ngươi có thời gian nửa tiếng, tại giả lập diện hóa trong không gian thôi diễn ra bản thân muốn nhất thăng hoa phương hướng. Vi chú, ngươi chỉ có thể lựa chọn phương hướng, nhưng thăng hoa sau cũng không nhất định sẽ đạt tới lý tưởng nhất trình độ. Lúc này, hắn cảm giác mình giống như biến thành không gì không thể thần, mà lại là tạo vật chủ, sáng thế chi thần dường như chỉ cần ý niệm của hắn khế động, vạn vật liền có thể trong tay sinh hóa. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Hắn có thể đủ làm, vẹn vẹn chỉ là thôi diễn ra mạng Thiên Phi Tiễn Phương diện nào đó trở nên càng mạnh sau trạng thái, lại quan sát bắn ra sau hiệu quả mà thôi. Kỳ thật kỹ năng đặc chất đã còn tại đó, có thể cải biến hoặc có lẽ là cường hóa địa phương cũng không nhiều. Cụ thể đến mạng Thiên Phi tiễn bên trên, cũng chỉ là tập bắn, uy lực, thời gian cún đầu cùng phi tiễn số lượng mấy cái phương diện mà thôi. Chương 358. Tân Trường Phong trước hết nhất thí nghiệm là uy lực lên tới đỉnh sau hiệu quả. Chỉ thấy hắn huyện hóa ra một cây trường cung đối làm bia ngắm một tòa núi nhỏ bắn ra một cái đơn thể phi tiễn, lôi đỉnh chi tiễn công tắc, hơn 800m khoảng cách trong nháy mắt lướt qua, dài hơn một thức lôi tiễn sau đó đánh vào trên núi, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tòa núi đá kia trực tiếp nổ ra một cái mười mấy mét danh sâu. Sau đó cả ngọn núi lay động, lấy kia hố sâu làm trung tâm, dậm dặm chẳng chịt vết nước hiện hiện, cuối cùng tại một trận như địa chấn trong nổ vang, cả tòa núi đá ẩm vang sụp đổ. Một tiếng này biểu thị đấy, là phi tiễn đơn thể hình thức tại linh cảnh giai đoạn, trên lý luận có thể đạt tới uy lực lớn nhất giá trị. Thật kinh người vô cùng, bất quá đã nói là lý luận Như vậy thì đại biểu cho chỉ cần đang cùng uy lực có liên quan các phương diện nhân tố đều tương đối hoàn mỹ lúc mới có thể đạt đến. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, không biết như thế nào rỉ khẽ trong mày, ngược lại bắt đầu thí nghiệm phương diện khác tăng lên mang tới hiệu quả. Làm thời gian cùng độ, số lượng cùng ẩn nấp tính đô thí nghiệm một lần, lông mày của hắn lại nhăn sâu hơn, tựa hồ cũng không hài lòng. Cuối cùng, Tần Trường Phong thí nghiệm là tầm bán, cấp 5 phàm cảnh đơn thể phi tiến tầm bán vốn là 1000m, Tần Trường Phong trực tiếp đem ra tăng đến 5000m, khoảng cách này phía dưới, cho dù là một tòa 100m cao núi, tại hắn trong tầm mắt cũng chỉ là một khối lớn một chút tảng đá mà thôi. Đây cũng không phải là có khả năng đạt tới khoảng cách xa nhất, nhưng lại xa lời nói, lấy hắn bây giờ thị lực, thực sự khó mà xác định mục tiêu. Phi tiến lấy gấp 3 vận tốc âm gầm thành bắn ra, tại hư không phi nhanh, 2 3 giây về sau, liền đánh vào trên núi đá, thật sâu khảm vào đi vào, lưu lại một cánh tay thô lại sâu không thấy đáy động sâu, tiếp lấy lại qua một cái trước mắt, mới nghe được bên trong chuyển đến một tiếng trầm một tiếng nổ vang, cả ngọn núi khẽ run lên liền là khôi phục lại bình tĩnh. Tân Trường Phong ý niệm thể trực tiếp tuấn di đi qua, khoảng cách gần xem xét hiệu quả. Tuấn di tại nơi này trong không gian, chỉ là năng lực cơ bản nhất. Rất nhanh hắn liền phát hiện uy lực mặc dù không cập đệ một tiễn, nhưng trên thực tế chiến lệnh cũng không có nhìn lớn như vậy. Nếu như nói mũi tên thứ nhất là sẽ lấy vanh thành bột mịn phương thức đem mục tiêu triệt để phá hủy lời nói, một tiễn này chính là lấy lực xuyên thấu phá vỡ phòng ngự sau lại từ nội bộ tạo thành nội thương. Nếu như chỉ là giết chết một cái sinh vật, cái sau cũng hoàn toàn đủ. Tần Trương Phong trầm ngâm ở bên trong, đột nhiên phát hiện hiếp đôi mắt một cái, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cho dù phi tiến tốc độ phi hành là gấp 3 vận tốc âm thanh, bay qua 5000m khoảng cách, cũng chí ít cần 3 điểm mấy giây, tiếp cận 4 giây thời gian. Mà vừa mới một tiễn này, lại chỉ dùng không đến 3 giây. Vì tiện bắn ra sau tốc độ không có khả năng đột nhiên tăng nhanh, khoảng cách cũng không khả năng chóng rống rút ngắn, cho nên ở trong đó nhất định có hắn còn chưa phát hiện chệ dấu. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong tuấn di về 5000m, lần nữa vung tay kéo cùng. Siêu siêu xiêu. Bên trong không gian này không cần lo lắng bất kỳ năng lượng nào tiêu hao cùng thời gian cù độ, liên tiếp bắn ra 8 mũi tên về sau, Tần Trường Phong mới dừng lại trở lại làm bia ngắm ngọn núi trước lần nữa quan sát. Vừa rồi cái này 8 mũi tên bắn ra sau đến đánh trúng sơn thể thời gian, vậy mà đều không giống, có một nửa tại 3 giây chờ xuống, điều này làm cho Tần Trường Phong càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Tại đã trở thành tổ hỏng vậy trên núi từng bước từng bước lỗ tên kiểm tra thực hư, thẳng đến xem hết cái cuối cùng lỗ tên về sau, trong mắt của hắn đột nhiên nở rộ vô tận quang mang đến. Trên núi này chỉ có 8 cái lỗ tên, mà hắn tổng cộng bắn ra đã có 9 mũi tên. Còn có một mũi tên đi nơi nào? Không thể nào là bắn không trúng địa, hắn dù sao cũng là quân đốc cấp tổ tại, huống chi còn là tại nơi này diễn hóa không gian, bắn không trúng bia loại sự tình này là vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Kỳ thật nguyên nhân không cần lại tốn sức đi tìm, bởi vì hắn đã biết rồi đáp án, không gian xuyên toa. Không sai, chính là bởi vì đang bay mũi tên phi hành quá trình bên trong. Xảy ra cùng loại với thuần di không gian xuyên toa tình huống, mới khiến cho phi tiện thời gian phi hành rút ngắn, mà cuối cùng kia biến mất một tiễn, cũng chính là tại cuối cùng một khoảng cách thời điểm, trực tiếp chuyển đến ngọn núi bên trong. Tình huống như vậy xuất hiện, rất có thể là bởi vì phi tiện tầm bắn đột phá một cái giới hạn sau đó phát sinh chập biến. Tựa như nhân loại bình thường muốn tiến hành vũ trụ vận chuyển lúc, nếu như lấy tốc độ của phi thuyền, từ một cái hành tinh đến một cái khác hàng tinh đều phải tốn phí rất lâu, lúc này, liền chỉ có lỗ sâu loại này không gian xuyên toa mới có thể đạt đến cự ly đi mục đích. Cho nên khi phi tiện xạ trình viện đến tốc độ phi hành khó mà chống đỡ được lúc, Tôi không xuyên qua cũng trở thành vì một cách tự nhiên lựa chọn. Đương nhiên, đây cũng là tại nơi này thôi diễn trong không gian, thông thiên tháp sẽ tự động giúp hắn bù đắp tương ứng áo nghĩa dưới tình huống, mới có thể làm được. Trên thực tế, thí luyện giả từng cái kỹ năng đều cũng không phải là không có chút nào căn cứ không trùng lâu các, hắn trên bản chất đều là đối với quy luật pháp tác lực lượng vận dụng. Khác nhau chỉ ở tại, thí luyện giả không cần đi nghiên cứu những quy tắc này căn bản đạo lý, liền có thể trực tiếp nắm giữ phương pháp vận dụng. Lúc này, có phát hiện này về sau, Trần Trường Phong liền quyết định, từ phạm cảnh đến linh cảnh, phi thăng hoa vẫn lấy tầm bắn làm chủ. Kỳ thật phàm cảnh kỹ năng sở dĩ tại thí luyện người tiến vào linh cảnh về sau liền đứng trước bị đào thải vận mệnh, chính là bởi vì có rõ ràng thiếu hụt không cách nào lại thích ứng linh cảnh cấp bậc chiến đấu. Có rất nhiều uy lực không đủ, dù là năng lượng phụ thuộc công kích tăng lên lại nhiều, tại tiên thiên sẽ không đủ dưới tình huống cũng khó có thể nữa, đối càng ngày càng địch nhân cường đại tạo thành nguy hiệp, cứ như vậy tự nhiên sẽ dần dần bị vứt bỏ, mà một chút cũng là tuyệt đại đa số phàm cảnh kỹ năng côn cảnh. Có viên chỉnh chủng loại kỹ năng thì là tầm bắn không đủ, ngẫm lại xem Người tu chân phi kiếm nhưng tại hơn ngàn mét bên ngoài tùy tiện lấy địch thủ cấp, mà phạm cảnh khoảng chục đến trăm thức thi pháp khoảng cách, căn bản là với không tới người ta, cái kia còn đánh như thế nào? Có phụ trợ chủng loại kỹ năng cũng là bởi vì các loại nguyên nhân trở nên càng ngày càng xấu hổ, liền thí dụ như chính tần trưởng phong tướng vị Lăng Ba, hai đoạn đột tiến nhanh nhất cũng chỉ là tại 0.5 giây bên trong đột tiến 20m, tốc độ này còn không có ma thần hiện tại toàn lực chạy nước rút tốc độ nhanh, tính là gì chuẩn bị? Không thể phủ nhận, không nhìn địa hình cùng tổn thương đặc thù y nguyên tác dụng rất lớn, có thể khoảng cách quá gần cũng đã trở thành nhu cầu cấp bách giải quyết nút điểm. Đương nhiên ở trong đó cũng có hắn vẫn không có tậ lực tăng lên kỹ năng đẳng cấp trên cớ có thể tồn tại loại này vẫn để lại là sự thật không thể chối cái chủ não cho thí luyện giả một cái đem phạm cảnh kỹ năng tăng lên tới linh cảnh cơ hội chính là để thí luyện giả có thể mang tính lựa chọn đền bù kỹ năng thiếu hụt khiến cho có thể thích hướng tự thân cảnh giới Làm Tân Trường Phong tới nói bởi vì thiên Phú có thể đem kỹ năng tiến hành dung hợp trên cớ trên thực tế loại này nược điểm trên cơ bản đều đã bị hắn đền bù qua cho nên cho dù đến bây giờ hắn mấy cái kỹ năng y nguyên đủ mạnh mẽ cũng không có giống cái khác thí luyện giả đồng dạng đứng trước tụt hậu đào thải tình huống Bất quá dạng này một cơ hội, đối với hắn mà nói, cũng đồng dạng đầy đủ chân quý. Mặc dù không tất đền bù cái gì thiếu hụt, lại có thể để ưu thế càng thêm rõ ràng. Mà bay mũi tên ưu thế là cái gì? Ngoại trừ uy lực ra, dĩ nhiên chính là tầm bắn, uy lực có thể thông qua cái khác phương thức để đền bù, tầm bắn lại là không có quá nhiều phương thức có thể gia tăng. Tầm bắn cực điểm thăng hoa sau xuất hiện hư không xuyên qua hiện tượng, để hắn ra đời một cái cao xa kỳ vọng, tương lai chưa hẳn không thể một tiến bắn thuần cửu thiên thập địa, tại tam thập tam thiên phía trên uy minh hoàn Nhắc nhở, luyện giả số 333 Ngươi phẩm cảnh kỹ năng Mạn Thiên Phi Tiễn đã thăng hoa vì linh cảnh kỹ năng Hư Không Phi Tiễn, cụ thể thuộc tính mời tự hành tìm đọc. Hư Không Phi Tiễn, cơ sở dung hợp kỹ năng. Kỹ năng phẩm giai, linh cảnh chuyên môn sử thi cấp. Kỹ năng đẳng cấp, sơ quy môn tính, phải kèm hoàng kim kim cương bổ để chẳng hạt kỹ năng căn bản một thuộc tính, nhất định phải đem trang bị đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 trở lên sau mới có thể đối với linh cảnh kỹ năng có hiệu lực. Thuộc tính: 1. Viễn trình chủ động, lúc công kích có thể chọn đơn thể hình thức cùng quần công hình thức. 2. Tô lực, vô luận đơn thể còn là quần thể hình thức đều có thể đang bay mũi tên ngưng tụ ra trước một khắc cuối cùng, tiếp tục thâu phát nội lực tăng lên phi tiễn uy lực, tụ lực trong lúc đó mỗi giây tiêu hao 200 điểm nội lực, tăng lên chỗ ngưng tụ phi tiễn 10% bản thân công kích, 10% tầm bán, nhiều nhất tụ lực 5 giây. Đơn thể hình thức, cơ sở tổn thương 600, tăng phúc 350% năng lượng kèm theo tổn thương, tầm bán xa nhất 3500 gạo, tốc độ phi hành 1200 m năng lượng tiêu hao 1000 điểm, thời gian cún đồ 1 giờ, bộ vị yếu hại bạo kích ra tăng 1 lần, tụ lực thời gian 3 giây. Quần công hình thức, mỗi lần ít triệu hoán 10 viên phi tiễn, nhiều nhất có thể triệu hoán 100 viên. Triệu Hoán Phi tiến số lượng càng nhiều, mỗi một chi phi tiến công kích càng thấp. Lấy đơn thể tiểu mẫu tổn thương làm cơ sở, 10 viên trong vòng vì 60%, mỗi lần nhiều nhất một chi vi lực hạ thấp 1%, uy lực thấp nhất 30%, thời gian củ nổ 10 phút, tốc lực thời gian không, năng lượng tiêu hao 800 điểm, thi pháp khoảng cách 1000m, tốc độ phi hành 800m/s, bộ vị yếu hại bạo kích ra tăng 1 lần. Đánh giá, 3000m bên ngoài mũi tiến đến, chạm địch tại ánh mắt bên ngoài. Ngoại trừ tầm bán, còn lại thuộc tính cùng linh cảnh lúc so sánh, cũng không có biến hóa quá nhiều, chính là năng lượng phụ thuộc tổn thương tăng lên 50%. Tốc độ phi hành mà hơi tăng lên, năng lượng tiêu hao cũng có gia tăng. Đến mức tầm bắn, đơn thể hình thức hạ đủ độ lật ra nhiều gấp ba, thực sự có thể giống đánh giá rằng, tại địch nhân ánh mắt bên ngoài liền đem bắn giết. Bất quá điều kiện tiên quyết là Tần Trường Phong cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên thị lực của mình rồi, bằng không hắn cũng vô pháp tại 3000m bên ngoài khóa chặt địch nhân. Đến mức làm sao tăng lên thị lực, hắn đã có một cái so sánh đáng tin ý nghĩ, là từ cải thiện thị giác bản thân bắt đầu, mà không phải mượn dùng cái gì đạo cụ. Từ khi kinh chỉ tờ ý lễ, cảm nhận được nhục thân cường đại chỗ tốt về sau, Hắn bây giờ là càng ngày càng nặng mê tại tăng lên thực lực của bản thân, mà không phải mượn nhờ đạo cụ. Từ chiến văn điện trở về, Tần Trường Phong liền trực tiếp đi vào nhiệm vụ điện, dùng truyền thuyết la bàn trực tiếp chỉ định Chu Tiên thế giới, liền truyền tống đi vào, bắt đầu một lần cực kỳ trọng yếu thí luyện. Thế giới này là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau mới xác định được, tấn thăng quân đốc về sau, để nhất phục vụ không thể nghi ngờ chính là bù đắp tầng thứ 11 tầng pháp, mà Thiên Lôi vô tướng quyết, Tần Trường Phong suy nghĩ thật lâu, cho rằng thích hợp nhất hẳn là Chu Tiên thế giới bên trong Tiên Thư Nam Quyền. Trong Tiên Thư ngưng tụ chính là Thiên Đạo vận chuyển huyền ý, cùng vô tướng Lôi chi lực kết hợp, là cái gì? Thiên đạo lui kiếp. Dựa theo qua lại quy luật, đây cũng không phải là ý nghi hao huyền, mà là vô cùng có khả năng biến thành sự thật. Cùng lúc đó, hắn còn có thể ở cái thế giới này hoàn thành thánh hành giả truyền thuyết danh hiệu giai đoạn thứ 2 giải phong nhiệm vụ, gia nhập một cái Phật môn thế lực, chém giết một tên quân đốc cấp trở lên hắc ám sinh vật. Thiên âm tự cùng tu thần, không thể nghi ngờ 100% thỏa mãn yêu cầu, một khi giải khai đạo thứ 2 phương ấn, thánh hành giả cái danh xưng này cho hắn trợ giúp không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Vẹn vẹn tiến vào lúc cho thân phận từ cấp thấp thành viên biến thành trung cấp thành viên đầu này, đã làm cho Chương 359. Chân thực năng lượng rót vào ảo tưởng thế giới mở ra, thí luyện giả số 333, ngươi đem mở ra quân đốc cấp lần thứ nhất thí luyện, thế giới tên Chu Tiên. Thế giới này bối cảnh giới thiệu, đây là một cái tu chân thế giới, chính đạo Tam Đại môn phái Thanh Vân môn, Thiên Âm tự cùng phần hương cốc. Thí luyện giả số 333, kiểm chắc đến trên người của ngươi có luân hồi ấn, ngươi lần này thí luyện nhất định phải hoàn thành lục đạo luân hồi, lấy một loại nói sinh linh huyết mạch thân phận tiến hành thí luyện, thế giới này có thể cung cấp lựa chọn có nhân đạo, xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo, tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn, nếu không đem ngẫu nhiên ra. Lần này tiến vào tưởng thế giới quá trình Sau ngày xưa bất kỳ lần nào cho Tần Trưởng Phong cảm xúc đều muốn chân thực, bởi vì hắn phát hiện mình đang ở tại một cái thần bí trong phòng, bên tai có thể nghe được sóng âm và khí lưu giao hét, lại gian phòng này cùng mỗi lần trở về lúc kết toán gian phòng cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá nghe được chủ não thanh âm dừng lại về sau, hắn liền không có thời gian chú ý những mấy việc nhỏ không đáng kể rồi, muốn chân chính trưởng không lục đạo luân hồi ấn, nhất định phải tự mình kinh lịch một lần hết thể lục đạo luân hồi, đây là Tần Trưởng Phong đã sớm biết. Lúc đầu loại lựa chọn này nhất định phải thận trọng, bởi vì cũng không phải là từng cái thế giới đều có thể có thích hợp đích thân phận tạo điều kiện cho người luân hồi. Nhưng lần này Tần Trường Phong chỉ là suy nghĩ một lát liền lựa chọn nhân đạo. Lần này hắn nhất định phải lấy thiên âm tự đệ tử thân phận hoàn thành thánh hành giả tên gọi giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, cho nên ngoại trừ nhân tộc, cái khác bất kỳ chủng tộc nào cũng không cho cân nhắc. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, kiểm chắc đến ngươi bên trong không gian chữa vật có một chương thân phận giáng lâm của chủng, phải chăng sử dụng. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, lựa chọn không, thế giới này vẫn không có đến sử dụng chương này quyển trục thời điểm, bởi vì hắn phủ xuống thân phận hơn chính thành là Phật môn thiên đấng chỉ cần hắn không bác bỏ có hạn phật môn thân phận đặc tính, cơ hội liền ván đa đóng truyền nhất định là gia nhập tiên đóng tự, mà thiên âm tự căn bản cũng không có đáng giá trực tiếp thay thế kỳ thân phận mục tiêu. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, bởi vì ngươi lần này phủ xuống phương thức là thụ, cần kinh lịch nhân đạo luân hồi, cho nên lần này trong thực tập thông qua truyền thuyết tên gọi thánh hành giả tầng thứ nhất đặc hiệu, ngươi thu hoạch được thiên âm tự phổ thông đệ tử đời 2 đích thân phận, nhưng ngươi không cách nào trực tiếp nhập thiên âm tự. Cần tại thời cơ 910 sau chính mình tranh thủ, làm nền bổ Người đem thu hoạch được trời sinh Phật tính lâm thời trạng thái gia trì, tại bất luận cái gì Phật môn cao tăng trong mắt, đều sẽ là trời sinh đệ tử Phật môn. Đầu này tin tức cũng rất cổ quái, Trần Trường Phong nhìn hơn nửa ngày mới xem như minh bạch. Đại khái ý tứ chính là, bởi vì cần trải qua nhân đạo luân hồi nguyên nhân, hắn lần này giáng lâm, trạng thái thân thể sẽ có một chút đặc thù, cụ thể là như thế nào đặc thù pháp không nói, nhưng tóm lại chính là không có cách nào trực tiếp xuất hiện tại thiên ngắm tự, trở thành thiên âm tự đệ tử, cho nên chủ náo liền cấp ra trời sinh Phật tính dạng này một cái đền bù. Nói cách khác, hắn liền giống đội lấy Phật đà thần quang, chỉ cần là Phật môn cao tăng gặp, liền nhất định sẽ cho rằng là Phật đà chuyển thế các loại, thu làm đệ tử chính là tuận lý thành chương. Thí luyện giả số 333, lần này thí luyện ngươi cần hoàn thành bị tuyển thánh chủ đạo thứ 2 khảo nghiệm. Cái gọi là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tam đại thánh chủ quyền cao chức trọng, ngoại trừ năng lực lãnh đạo gia, cũng nhất định phải có tốt đẹp chính là xử lý tự thân tình cảm cùng chuyện riêng năng lực, như thế mới có thể một mực đem người bên cạnh toàn bộ đoàn kết lại, bảo đảm không biết bởi vì quan hệ xử trí không kịp, mà để người bên cạnh đối với ngươi sinh ra hiểu lầm, thậm chí là phản bội. Cho nên lần này trong tự tập, ngươi cần độ thỏa thích hải minh bằng ngã. Nhiệm vụ hoàn thành lần sau thí luyện mở ra đạo thứ 3 khảo nghiệm, không khen thưởng thêm, nếu thất bại thì lần tiếp theo lần nữa thí luyện lần nữa mở ra đồng loại nhiệm vụ, tổng cộng thất bại 3 lần về sau, đem hủy bỏ bị tuyển thánh chủ tư cách. Thí luyện giả số 333, bởi vì ngươi có chuẩn bị tuyển thánh chủ khảo nghiệm nhiệm vụ, cố chủ tuyến nhiệm vụ tiến hành tương ứng điều chỉnh, lấy cùng khảo nghiệm nội dung tương hợp, lần này thí luyện ngươi nhất định phải kinh lịch xử lý tích đáng thân tỉnh, hữu nghị, tình yêu, tình thầy trò khảo nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến nói rõ, tại ngươi thông qua luân hồi giáng lâm thời điểm, bản thông thiên tháp sẽ làm 4 cái nhân vật trong kịch bản với thành lập quan hệ nhân quả. Bọn hắn nhất định sẽ trở thành thân nhân của ngươi, sư phụ, bằng hữu cùng người yêu, ngươi nhất định phải từng cái tìm tới bọn hắn, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm cùng ngươi kết thành tương ứng quan hệ, cũng hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Duy nhất nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới 4 cái có được nhân quả con dấu người, cùng với thành lập tương ứng quan hệ, tương ứng tình cảm độ đạt đến 95% trở lên, cũng bảo đảm ngươi lúc rời đi, trong nội tâm đối với chút tình cảm này cũng không có tiếng nói. Nhiệm vụ hoàn thành ban thượng, mỗi viên mãn độ tận một loại tình cảm liền thu hoạch được thí luyện điểm 15000 điểm, hoàng kim công cấp 1, phổ thông quân công 2 cấp, 0.5 lần sử thi cấp luyện phụ trợ đạo cụ rút thưởng cơ hội.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 Bởi vì kinh lịch nhân đạo luân hồi nguyên nhân, Dáng Lâm mới bắt đầu Thông Thiên Tháp sẽ giúp ngươi che giấu tu vi khí tức, ẩn tàng thể nội công lực, thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể khám phá. Nhưng khi ngươi chuyển lộ qua vượt qua cấp tướng quân thực lực về sau, ngụy trang liền sẽ vĩnh cửu biến mất. Đen. Đen sì sì, một điểm quang cũng không có đen. Đây là lần Tần Trường Phong tiến vào Thông Thiên Tháp đến nay, lần đầu Dáng Lâm xuất hiện loại tình huống này. Phản Phật thân ở một cái vĩnh hằng bên trong hắc ngục, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, toàn bộ thế giới đều vô cùng cô tịch, hắn thậm chí ngay cả thân thể của mình đều có một loại khó mà nắm trong tay cảm giác, hơn nữa bốn phía giống bị chất lỏng gì bao quạ. Hắn vừa định mở miệng kêu to, đã bị tràn đầy được một hớp. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Tần Trường Phong rằng co sau mười mấy phút, mới không thể không từ bỏ, cũng chính là lúc này mới phát hiện trong đầu còn có một đoạn chủ não lưu lại tin tức, sau khi xem xong, hắn mới rốt cục đã minh bạch hết thảy. Nguyên lai, like. hắn hiện tại vị trí là tử cung. Không sai, hắn về tới phôi thai trạng thái. Cái gọi là luân hồi, tự nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu, mới xem như chân chính luân hồi. Hiểu rõ điểm này thời điểm, hắn kem chút một ngụm lao huyết phụ tới, hoặc là muốn nghiêm túc như vậy. Hắn coi là đây chỉ là chủ não làm một cái hình thức, trên thực tế lại cũng không là. Tại phía sau thời gian bên trong, hắn mới chậm rãi phát ra được. Ở bộ này thân thể trong đầu, còn có một hơi yếu tinh thần ý thức đang chậm rãi trưởng thành. Đó cũng không phải một cái mới linh hồn, mà chỉ là tại hắn tự thân trên linh hồn một lần nữa đản sinh một cái ý thức mới, tựa như cái thứ hai phó nhân cách đồng dạng. Đây mới thật sự là luân hồi, từ lục thân đến ý thức, toàn bộ lại bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, cũng chính là tại phát hiện cái này phó ý thức về sau, hắn mới giật mình minh bạch lần này nhiệm vụ chính tuyến tại sao biết cái này sao cổ quái. Nói thật ra, cái gọi là thân tình, hữu nghị, tình yêu, tình thầy trò khả nghiệm, hắn có thể lý giải Dù sao không có bất kỳ cái gì một cái thành công hùng chủ, là một cái xử trí theo cảm tính, hoặc có lẽ là xử lý không tốt tình cảm người. Nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền nghi ngờ là loại này khảo nghiệm với hắn mà nói đơn giản không hề khó khăn, giống như hắn dạng này một cái tâm hắc người không biết xấu hổ, cùng người giả trang một đoạn tình cảm, thực sự lại cực kỳ đơn giản rồi, hắn cam đoan có thể diễn thật sự thật đúng là, vô luận là muốn tình ý nồng đậm, còn là quân pháp bất vị thân, hắn đều có thể làm được. Nhưng có cái này phó ý thức thì song khác nhau hoàn toàn. Hắn mới là nhiệm vụ này chốt chính chính. Hoặc có lẽ là, cùng kia bốn cái có nhân quả con dấu người Chân chính có quan hệ nhân quả đấy, chính là cái này phó ý thức. Mặc dù chính tần trường phong tùy thời có thể chưởng không thân thể, nhưng này cái ý thức có thể xem là hắn đời thứ hai, chung quy là hắn một bộ phận, nhiệm vụ chính tuyến bên trong muốn thỏa mãn không có tiếng với. Chỉ sợ càng nhiều liền để cho cái này phó ý thức không có tiết với. Mà cái này nhân cách, hiển nhiên là sẽ theo thời gian trưởng thành mà sinh ra ý nghĩ của mình. Huống hồ quan hệ nhân quả, chính là một loại số mệnh liên hệ, chủ nào đã đã thành lập nên dạng này nhân quả, chỉ sợ cũng không phải ngươi muốn không, có gì đáng kể, liền có thể tùy tiện không có gì đáng kể được. Cái gọi là tạo hóa chơi ngươi Rất khó có người có thể không nhìn vận mệnh nhân quả luân hồi. Đương nhiên, đạo này phó ý thức đối với tần trưởng phong mà nói, cũng không phải là toàn bộ là phiến phức, còn có lợi ích cực kỳ lớn. Trực tiếp nhất một cái chính là, khi hắn thôn phệ cái này phó nhân cách về sau, liền có thể đạt đến cường hóa linh hồn, gia tăng cơ sở tinh thần mục đích. Trừ cái đó ra, cái này luân hồi trời sinh phó nhân cách, cùng tự thân hoàn toàn là nhất mạnh một thể, như phối hợp một ít bí pháp, còn có không cách nào tưởng tượng diệu dụng, tỉ như luyện chế phân thân vân vân. Cho nên nói, lục đạo luân hồi khảo nghiệm, trên thực tế còn có thể xem là một đạo cơ duyên to lớn. Bình thường tu chân giả nghĩ muốn kinh lịch dạng này, đời thứ hai đều là mong mà không được, hắn lại có thể trực tiếp kinh lịch lục thế, vẹn vẹn mỗi một đời kinh lịch đều là một bút bảo tàng. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn bây giờ không có tương quan bí pháp, không cách nào chân chính mở ra cái này bảo tàng. Thảo Miêu thôn, biết rõ lục đạo luân hồi cùng nhiệm vụ chính tuyến về sau, Giang Lâm địa Điểm rất nhanh đưa tới tầm trưởng phong chú ý của. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là nhân vật chính trương tiểu phàm quê hương. Như thế nói đến, cố thân thể này chẳng phải là cũng muốn kinh lịch kia một kiếp. Trầm ngâm ở bên trong, Tần Trường Phong chủ ý thức liền ngủ thật say, bây giờ cỗ thân thể này còn quá yếu ớt, căn bản là không thể thừa nhận hắn mãnh liệt như vậy tư duy hoạt động. Cỗ thân thể này mặc dù là từ hắn thân thể ban đầu diễn biến mà đến, nhưng cũng muốn tuân thủ cơ bản sinh trưởng quy luật, cần chậm rãi trưởng thành, thẳng đến lần nữa trở lại đỉnh phong. Cho nên hắn nhất định phải tiến vào một đoạn đáng kể ngủ say kỳ, lần nữa trong lúc đó, thân thể sẽ từ pho ý thức trường khủng, thẳng đến hắn thời cơ 9-10 về sau, hắn liền có thể triệt để tỉnh lại, cũng thôn phệ rơi cái này nhân cách, trở về bản ngã. Mấy tháng về sau, một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp tại Thảo Miễu thôn sinh hạ một tử, cứ việc trong mắt tràn đầy trì mến nhưng vẫn là tại ba ngày sau đem Hải Tử giao cho trong thôn một nhà họ Trương vợ chồng dưỡng dục, lưu lại một đại bút tiền tài về sau, ở một cái đàn bà trung niên dưới sự thúc dục, ngồi một nhà xe ngựa hoa lệ bên trên cẩn thận mỗi bước đi, Lưu Luyến không rời mà quyết nhiên rời đi. Chương 360. Thay đổi khuôn lượng, nhoán một cái 10 năm. Thảo Miếu thôn ở vào Thanh Vân Sơn Lộc dưới chân, nơi này ở hơn 40 gia đình, dân phong thuần phác, trong thôn bác tính nhiều trở lên núi đốn tuổi giao cho Thanh Vân môn đổi chút ngân lượng sinh hoạt. Mặc dù không giàu có, nhưng tên thôn nhóm đời đời kiếp, kiếp ở lại nơi này, Thanh che chở, cũng là an không lo. Chương tiểu phàm Cố gắng ngươi đừng ở, đừng tìm ngươi đại ca Trương Trưởng Phong. Một tiếng quát tháo, mang theo mấy phần ý cười, bầu trời xanh thăm thẳm dưới, hài tử trong thôn nhóm tại phòng ốc có sắc ở giữa chơi đùa truy đổi. Các ngươi năm cái truy ta một cái, còn không cho phép ta tìm giúp đỡ, làm ta ngớ ngẩn a. Đang trước gọi là Trương Tiểu Phàm hải tử phi một cái âm thanh, vừa chạy, vừa quay đầu làm một mặt quỷ. Một đường truy chạy, những đứa bé này dần dần chạy tới gần thôn đầu đông cái gian phòng kia cũ nát tạm miếu. Từ ngoài nhìn vào, tòa này cỏ nhỏ miếu cũ nát không chịu đổi, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu người thói đời mưa. Trương Tiểu Phàm cái thứ nhất vào tới, chỉ thấy Miếu Hoang ngưỡng cửa ngồi cả người bên trên treo một chôi Phật châu, không sai biệt lắm cũng là 10 tuổi ra mặt Nam Hải. Cùng bên ngoài những cái kia vui sướng hài tử so sánh, hắn non nốt trên khuôn mặt có một đôi thâm trầm con mắt, trên thân tràn ngập một cố cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp đôn trang, ổn trọng cảm giác. "Đại ca, ngươi lại tại khắc cái gì?" Trương Tiểu Phàm đi vào thân treo Phật châu, Nam Hải ngồi xuống bên người, đưa tay khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối, chống đỡ đầu không nháy mắt nhìn chằm hắn gỗ trong tay tại khắc linh xảo tung bay dưới, một cái pho tượng dần dần trở nên sinh động như thật lên. Lúc này, đuổi theo tới mấy cái kia hài tử cũng an tĩnh đứng tại ngoài một thức lặng lặng nhìn qua, phản phất nơi này là một cái không cho phép đánh bạc địa phương, không người nào dám vi phạm. Tiểu Phàm, đưa cho ngươi. Một lát sau, thân treo Phật Châu Nam Hải buông xuống đau khắc, người đem một cái từ bốn đạo nhân ảnh tạo thành pho tượng đưa cho Trương Tiểu Phàm. Cái này bốn đạo nhân ảnh hai lớn hai nhỏ, là một đôi nông gia vợ chồng đều tự ôm lấy một thiếu niên song song đứng chung một chỗ bộ dáng, hai người Nam Hải chính là Trương Tiểu Phàm cùng thân treo Phật Châu thiếu niên, bốn người trên mặt đều hàm chứa thỏa mãn mà vui sướng mỉm cười. Cảm ơn đại ca, ca ngươi cũng dạy ta khắc đầu gỗ đi. Nói không chừng còn có thể cầm tới trong thành đi đổi tiền đây. Chư tiểu pha mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận tượng gỗ thưởng thức, ngón tay tại nhân ảnh bên trên theo đào khắc lưu lại hoa văn vút vẻ, nghiêm nhiên một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Những thứ khác hải tử nghe, cũng vội vàng nói, "Đúng vậy a, cũng dạy chúng ta đi." Điều khác là một cái công việc tỉ mỉ, những hải tử này nào có mấy cái thật sự có loại này bền lòng, bất quá là cảm thấy chơi vui, ba phút nhiệt độ mà thôi. Tiêu treo Phật Châu thiếu niên đứng dậy, khẽ gật đầu một cái, mỉm cười không nói. Ngay vào lúc này, từ thôn Giang Miệng góc rẽ, truyền đến một tiếng Phật hiệu, có có người nói, "A Di Phật." Tốt một cái trời sinh Phật tính, nghĩ không ra thế gian lại thật có như thế kỳ nhi. Chúng tiểu hài theo thanh âm đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy đang đi tới một cái tuổi già hòa thượng, nhìn qua treo trâu mà đứng thiếu niên, nếp nhăn hoành sinh khắp khuôn mặt là tiểu dung. Tiểu tử gặp qua đại sư. Kia thân treo Phật trâu thiếu niên các lao tăng đi tới gần, liền mỉm cười chào nói. Lao tăng thấy hắn như thế nho nhã lễ độ, vẻ ông cụ non, liền giống như càng thêm bắt đầu yêu thích, nói: "Tiểu thí chủ, ngươi tên là gì?" Lao hòa thượng này một thân cũ nát cà sa, toàn thân cao thấp chỉ có trong tay nắm lấy một chuỗi bích ngọc trắng hạt, đúng là bóng ánh trong suốt, chói mắt người, ra nhàn nhạt thanh quang kỳ quái lạ, tại mười mấy quả lớn nhỏ nhất trí, chân bóng sáng long lanh thanh ngọc chàng hạt ở bên trong, hết lần này tới lần khác còn kèm theo một viên không phải ngọc không phải đá, nhan sắc tím đậm, ảm đạm vô quang viên châu. Trú thiếu niên gặp hắn bộ này chưa từng thấy qua cổ quái ăn mặc, không khỏi đều lộ ra ý tò mò, Trương tiểu phàm bản năng lôi kéo ca ca góc áo hỏi, "Uy, ngươi là ai à, làm sao chưa từng thấy ngươi?" Lao tăng nhìn hắn một cái, khẽ miệng lộ ra mỉm cười, lại ngược lại nhìn chầm chầm thân treo Phật châu thiếu niên hỏi, tăng pháp hiệu Phổ Trí, tiểu thí chủ, ngươi vẫn chưa trả lời lão nạp đây." "Tiểu tử họ Trương, tên Trương Phong." Trương Trương Lão tăng nỉ non một cái câu, tiếp lấy một chỉ thiếu niên ngực treo kim sắc Phật Châu cười nói, "Tiểu thí chủ, xin hỏi ngươi sâu này Phật Châu đến từ đâu?" Thiếu niên còn chưa mở miệng, đám trẻ con bên trong một cái tên là Kinh Vũ Nam đồng liền cướp lời nói, nghe thẩm thẩm bá bá nhồm nói, "Đây là trời sinh, đánh trong bụng mẹ liền theo hắn cùng đi ra đây." Nếu như là bình thường người, nghe lời này tất nhiên chỉ làm là tiểu hài tử nghe thay đổi đại nhân lời nói vớ vẫn khoe khoang, nhưng lão hòa thượng nghe một đôi đục ngầu trong con ngươi đột nhiên nợ rộ qua mang, tiến lên sở lên chường trường phong đầu, nghiêm mặt nói, "Tiểu thí chủ, ngươi trời sinh Phật tính, đời này chú định cùng Phật hữu duyên." Hôm nay Bần Tăng nhìn thấy ngươi, cũng là thiên ý, ngươi có thể nguyện bái lao nạp vi sư, vào Thiên Âm tự tu hành. Cái này, Thiên Âm tự là địa phương nào? Thiên Âm tự là Phật môn tu hành một phái, cùng Thanh Vân môn, Phần Hương cốc vì chính đạo Tam Đại một phái, chỉ tại Chu Tả Trảm Ma, giữ gìn thượng sinh. Chu Tả Trảm Ma cái gì, một đám hài đồng không hiểu nhiều, nhưng Thanh Vân môn ba chữ đại biểu hàm nghĩa, bọn hắn lại là so với ai khác đều biết, thoáng cái tất cả đều kinh ngạc lại hưng phấn lên, Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn đặt song song, đó chính là nói ngươi, ngươi cũng là tiên nhân, ngươi có hay không bay, có thể hay không phát sáng? nhân nhân không dám nhận, nhưng pháp thuật cũng là biết một chút, lao tăng mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, một trận hơi ấm tưởng hòa Phật quang màu vàng liền giống như là Như Lai Phật tổ sau lưng đại nhật thần hoàn đồng dạng lấp lánh, đem toàn bộ thảo miếu trước chiếu lên sáng ngời vô cùng, đám trẻ con đã là hưng phấn lại là ngạc nhiên, trong miệng phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, vỗ tay nhìn về phía lao Hòa thượng trong mắt của, tràn đầy đều là hâm mộ. Tiểu thí chủ, ngươi có thể nguyện. Lão tăng lại nhìn phía tên là Trương Trường Phong thiếu niên nói. Thiếu niên mặc dù so sánh lại những hài tử khác thành thủ, nhưng đối với trong truyền thuyết tiên nhân cùng pháp thuật, cũng đồng dạng tràn ngập vọng, chỉ là trong lòng tựa hồ có cái gì lo lắng. Cho nên chủ chủ nói, có thể bái nhập tiên môn, đệ tử tự nhiên là nguyện ý, chỉ là gia tộc còn có phụ mẫu, cần báo cáo nhị lao đáp ứng mới được. Không sao, tiểu thí chủ chỉ cần mang bẩn tăng đi gặp cha mẹ người, lao nạp tự sẽ thuyết phục bọn hắn. Lao tăng gặp thiếu niên mình đã đã ứng, một gương mặt mơ bên trên nét mặt vui cười như hoa, tựa như gần 10 năm vui vẻ sự tình toàn bộ đều tụ tập tại thời khắc này một cái dạng. Trương gia liền ở tại quê thôn, bởi vậy cách phá thảo miếu cũng không xa, chất pháp nông gia vợ chồng nghe tiền căn hậu quả, trên mặt nhất thời hiện hiện vẻ phức tạp, rõ ràng lòng có chần chờ, liền hướng lão tăng cáo lui một tiếng. Hai vợ chồng đóng cửa lại thương lượng. Đương ra, việc này ngươi thấy thế nào? Nói thật lòng, tự nhiên là một chuyện tốt, có thể bái nhập tiên môn, cũng là trưởng phong của đứa nhỏ này phúc khí. Chỉ là, nếu như là thanh vân môn, ta tự nhiên không hai lời, có thể hết lần này tới lần khác là phân môn, đây chính là muốn quy y xuất ra. Năm đó hài tử mẹ ruột đem hắn giao phó cho chúng ta, cũng không thể để người ta tuyệt hậu a Ta cũng là lo lắng cái này, đối đãi không thể đối ly à, vạn nhất về sau mẹ sắp nhỏ tìm trở về, chúng ta có thể thực sự không có cách nào bằng Có thể trường phong của đứa nhỏ này tính tình, ngươi cũng không phải không biết, hắn nhận định chuyện, không, có người có thể quên được. Một cái khác nếu là sau này người ta mẹ ruột tìm trở về sau khi biết, tưởng rằng chúng ta đoạn mất hài tử duyên, vậy thì càng thêm không có cách nào khai báo. Cái này trái cũng không được, phải cũng không được, dù sao cũng nên vẫn là muốn cho người ta một cái thuyết pháp. Được rồi, để hài tử tự mình làm chủ đi. Cũng chỉ có thể như vậy, ta chả nghe nói Phật ra đệ tử cũng có thể hoàn tụ. Vợ chồng hai người tỏ thái độ về sau, bái sư thu đồ sự tình liền lại không trở ngại. Màn đêm buông xuống, lão tăng liền dẫn thiếu niên trở lại phá thảm miếu chuẩn bị cho hắn quy ý định danh, hắn tựa như đối với cái này đệ tử 10 phần chăm, ngay cả một đêm cũng không nguyện chờ lâu. Vừa vào Phật môn liền cùng Trần duyên kết thúc, chương trưởng phong cái tên này đã thành quá khứ, thiên âm tự đệ tử đời hai vị pháp chữ lót, vị sư hôm nay ban thượng ngươi pháp hiệu, pháp âm, nguyện ngươi minh tâm kiên định, như nhau từ đầu đến cuối. Đệ tử ghi khắc sư phụ dạy bảo. Lão hòa thượng tại thiếu niên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve, kia từng sợi sợi tóc liền chụp dễ bay xuống, ánh mắt của thiếu sáng, hắn có một loại cảm giác. Bái nhập tự, là hắn trời sinh trời dần tối, đại dần dần bị h hại ngầm phủ. Đêm dài, hai cái thiếu niên ngồi thảo miếu thôn ngượng ngượng vọng tinh thần. "Ca, ngươi tại sao muốn cùng lão hòa thượng đi, người một nhà thật vui vẻ ở chung một chỗ không tốt sao?" "Đương nhiên được, thế nhưng là ta không thuộc về nơi này." Trương Tiểu Phàm trận to mắt nói, "Có ý tứ gì, ta không hiểu." Phát tâm sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, "Ngươi về sau sẽ rõ, chiếu cố thật tốt cha mẹ." Lúc này, đột nhiên một tiếng xét vang lên, liền chỉ thấy gió cuốn tàn vân, chân trời trong khoảnh khắc mây đen lan lộn. Mưa gió đem nổi lên một mảnh túc sát khí. lát, lại một đường tiệm điện liệt không mà qua. Toàn này trong gió cô độc đứng nghiêm cổ nhỏ miếu sáng lên một cái, Lao tăng chẳng biết lúc nào cũng đã đứng ở cửa miếu, đem hai cái thiếu niên ngăn ở phía sau, một mặt nghiêm túc, giương mắt nhìn bầu trời, hai hàng lông mày càng nhíu càng chặt. Phía tây trong thôn, chẳng biết lúc nào đã lên một cái cỗ hắc khí, nồng như mực đen, cuồn cuộn không chỉ. Lao tăng đứng tại thảo miếu bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm cỗ khói đen này. Bỗng nhiên, vẻ này hắc khí một quyển, xoay quanh mà lên, trực tiếp liền hướng ngoài thôn mà đi, đang hướng về thảo miếu phương hướng mà đến, độ cực nhanh, đảo mắt liền tới. Một lão ít ba người nhìn chăm chú nhìn lại, liếc mắt trông thấy trong đó lại bí mật mang theo một đứa bé chính là ban ngày thấy qua Lâm Kinh Vũ. Lao tăng sầm mặt lại, lại không trần chờ, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, khô gầy thân thể hoắc mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm thẳng vào trong hắc khí. Trong bóng tôi không biết tên, truyền đến một tiếng mang chút kinh ngạc thanh âm, "A." Vài tiếng trầm đục, hắc khí bỗng nhiên ngừng lại, tại thảo miếu trên không xoay quanh không đi. Lao tăng dưới xương sườn mang theo Lâm Kinh Vũ, chậm rãi rơi xuống, nhưng sau lưng cả xa đã bị xé đi một khối. yếu đất sáng, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, cũng không biết là ngủ còn là đi. Lão tăng đem hắn xuống, ngẩng đầu nhìn không trung đoàn kia khí. Nói, các hạ đạo pháp cao thâm, vì sao đối với vô chi hài đồng ra tay, chỉ sợ mất thân phận a. Trong hắc khí chuyển tới một thanh âm khàn khàn, nói, ngươi là ai, dám quản ta nhàn sự. Nói người áo đen một tiếng hừ nhẹ, tay cầm kiếm quyết, chân đạp thất tinh, liên hành bảy bước, trường kiếm bỗng nhiên trọng trời, trong miệng nói lẩm bẩm. Cửu thiên huyền sát, hóa thành tần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn trì. Vừa mới nói xong, phía chân trời trong nháy mắt mây đen lập tức quẩn quẩn không ngừng, tiếng sấm đen biên giới không ngừng, có điện quang tiềm động, giữa thiên một mảnh xác, gió lớn ào, ào. tiếp lây rất có một mảnh kinh khủng lôi từ phía chân trời hạ xuống đã rơi vào kiếm của người quần áo đen bên trên. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm tay trái quyết dẫn, dùng hết toàn lực chấn động cổ tay, kinh lôi vang lên, trên thân kiếm kinh khủng ngập trời điện mang hướng về phá thảo miếu bên này bắn nhanh mà tới. Trên đường đi, có cây vật đá đều kích đánh bay dường, lưu lại thật sâu một đạo dư ấn, cảnh tượng tựa như thiên phạt tận thế, cực kỳ làm người kinh hãi. Đối mặt ở đây, hai cái thiếu niên đều cảm giác trái tim đột nhiên cuồng loạn, phản phất huyết dịch toàn thân trong toàn bộ đảo lưu, tay chân đều mềm, không thể hô hấp, tại kia khủng lồ kiếm uy giới, không tự chủ được hướng về sau bay đi, tùy theo ngay tại kịch liệt trong chấn động triệt để bất tỉnh Quả nhiên vẫn là nhất định có một kiếp này sao? Pháp Tâm trước khi hôn mê, trong mắt của hắn ánh mắt đông nhiên chuyển đổi, nói nhỏ ở bên trong, giống như phát ra một tiếng bé không thể nghe thở dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 361. Sáng sớm, rơi xuống một đêm mưa to rốt cục cũng đã ngừng. Thảo miếu cuối thôn trong miếu hoang, ba cái hài đồng tất cả đều hôn mê. Lao Hỏa Thượng cùng người áo đen đại chiến một trận, mặc dù đánh lui lực nhân, có thể chính mình người cũng bị thương nặng, không thể không phục rơi xuống 3 ngày phải chết hoàn. So ngày xưa bất cứ lúc nào đều lộ ra trong trẹo lạnh lùng nắng sớm bên trong, lão hòa thượng nhìn qua phá thảo miếu bên trong ba cái hôn mê thiếu niên mắt trái đầy dẫy hoảng sợ cùng hối hận, mắt phải lại tràn ngập một loại bệnh trạng mà điên cuồng kỳ vọng. Cuối cùng hắn quống lên hôn mê đệ tử phát tâm, một bên tự lầm bẩm, một bên hướng ngoài thôn đi đến. "Đồ đệ a, đồ đệ, như để cho ta sớm 20 năm gặp được ngươi tốt biết bao nhiêu, có lẽ ngươi liền có thể thay vì sư giải khai sinh tử chi mê, cũng không trở thành một ý nghĩ sai lầm, hủy thân thành ma." Hắn tập tên thân ảnh, im lặng từ cuối thôn rời đi, sau lưng thảo miếu thôn vô cùng an tĩnh, ngay cả bóng người cũng không thấy một cái. Tuần nữa theo gió sớm thổi tới, còn ẩn ẩn có cố mùi máu tươi. Nếu như giờ phút này có người từ trên cao cú nhìn, liền có thể nhìn thấy trong thôn ở giữa khối kia trên đất bằng, thảo miếu thôn hơn 40 gia đình, hơn 200 người, to to nhỏ nhỏ, nam nam nữ nữ, đều nằm tại trên đất trống, thân thể cứng ngắc, thành thi thể, máu chạy thành sông, con rồi bay loạn, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Đây là một bộ tựa như, như địa ngục kinh khủng cảnh tượng. Đông, đông, đông, đông. Tu Di Sơn bên trên thiên đám tự, phản là quanh quẩn ở chân trời trầm thấp tiếng Trung, ung dung truyền đến, đây là chu sớm. Điều gọi trong ngủ mê các tăng nhân rời giường làm tà khóa bất quá có một cái vẫn chỉ là thiếu niên tăng nhân Dĩ nhiên ngủ say 5 6 ngày nhưng như cũng không có tỉnh lại hắn đang là phát tâm không phải hắn không muốn tỉnh lại mà là tần trưởng phong chủ ý thức đang tại đối với cái này phó ý thức tiến hành vệ. ngủ say 10 năm sau hắn chuẩn bị triệt để tỉnh lại chính mình trưởng không thân thể trên thực tế hắn có thể lựa chọn tiếp tục để cái này phó nhân cách trưởng thành thậm chí đem tháo rời ra trở thành nghe lệnh mình thứ hai phần thân bất quá Tần trưởngong không thích loại cảm giác này hắn từ đầu đến cuối tin tưởngữ chắc chính mình nhất định phải là duy nhất Hắn sợ giống một ít tu tiên thế giới bên trong đại năng đồng dạng, Là một đống phó thể cùng phân thân, cuối cùng khiến cho chính mình cũng làm không rõ chính mình là ai. Thuốc vệ quá trình mặc dù tiêu tốn thời gian hơi dài một chút, nhưng trên tổng thể còn là rất thuận lợi, sau khi hoàn thành, hắn đạt được cơ sở tinh thần 50 điểm tăng lên. Độ tận tình hải minh bản ngã. Haha, ha, ta chính là ta Tần Trường Phong. Chủ não ngươi nếu có thể thật để cho ta thân hãm tình kiếp, cũng là tính người bạn sự. Tần Trường Phong mở mắt ra, từ trên giường đứng lên đến. Đến bây giờ, hắn xem như triệt để minh bạch chủ lão lần này cái gọi là tình kiếp khảo nghiệm là làm sao đạt đến mục đích. Thứ nhất, là cố ý an bài thân phận quan hệ, thí dụ như để hắn giáng sinh tại Thảo Miếu thôn, sau đó bái sư tại Phổ Trí. Thiên âm tự có nhiều như vậy phổ chữ lót cao tăng, hết lần này tới lần khác muốn để hắn bái Phổ Trí cái này chế tạo Thảo Miếu thôn huyết án nhân vi sư, rõ ràng chính là đang cố ý làm có hắn. Thứ hai, chính là kia bốn đạo nhân quả quan hệ đối với thứ hai ý thức ảnh hưởng, mặc dù hắn hiện tại đã đem để tồn vệ, nhưng là loại kia nhân quả quan hệ lại chuyển rời đến trên người hắn, một khi gặp được có nhân quả ân ký người, liền sẽ tự nhiên mà vậy chịu ảnh hưởng. Tỷ như Phổ Trí, thế nào kết đoạn này tình thầy trò, cũng không phụ sư ân lại để cho mình từ nhân cách thứ hai nơi nào kế thừa tới chấp nghiệm, cam tâm tình nguyện buông xuống, thật sự là một nan đề. Tân Trường Phong rõ ràng cảm giác được, lần này khảo nghiệm, chủ náo là làm Thật. Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa, căn này tiễn phòng môn kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người cất bước đi đến, lại là một cái diện mạo thanh tú tuổi trẻ tiểu hòa thượng, trong tay nâng một cái mang gỗ, phía trên bày đặt một cái chậu gỗ cùng khăn mặt. "A, sư đệ ngươi đã tỉnh." Tiểu hòa thượng kia dường như có chút kinh ngạc, nhưng trong mắt lại sắp thái vui mừng, cười nói, "Vậy ngươi vân, vân ta lập tức gọi sư phụ bọn họ chạy tới nhìn ngươi." Nói Không cho Tần Trương Phong cha hỏi cơ hội, hắn liền bung xuống mang gỗ, trực tiếp quay người chạy ra ngoài. Sư đệ, như vậy cái này tiểu hòa thượng là pháp tướng hay là pháp tốt? Tần Trương Phong tự lầm bẩm, hắn đối với thiên âm tự như thế hiểu rõ, chỉ giới hạn ở phổ chữ Lót tứ đại thần tăng cùng pháp tướng, pháp tốt hai cái này trong nguyên tắc ra sân khá nhiều đệ tử đời hai. Một lát sau, nơi xa ẩn ẩn chuyển đến thanh âm nói chuyện, đồng thời có mấy cái bước chân hướng căn này tiễn phòng đi tới, ở ngoài cửa sau khi dừng lại, liền có một cái giản mua lại hòa âm thanh nói ra, các ngươi trước không cần tiến vào, chờ ở bên ngoài lấy đi. Ngoài cửa tùy theo có mấy cái tuổi trẻ âm thanh đồng thời trả lời, Vâng, Phương Trượng sư phụ. Tiếp lấy cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, trong tiếng kẹt kẹt, một cái diện mạo hiền hòa lão tăng năm bước Phật Châu đi đến, mỉm cười nói, "Ngươi đã tỉnh, lão nạp là Thiên Âm tự Phương Trượng, cũng là ngươi sư bá." Tân Trượng Phong từ ngoài cửa phía trước đối thoại liền suy đoán ra hắn đang là Thiên Âm tự Tứ Đại Thần Tăng đứng đầu Phương Trượng Phổ Hoàng thượng nhân, liền hít một hơi thật sâu về sau, hành lễ nói, "Đệ tử gặp qua Phương Trượng sư bá." Phổ Hoàng thượng nhân quan sát lấy hắn, từ trên xuống dưới đều tế nhìn qua, trong mắt ra dị dạng từ bi cùng quan có mừng thưởng, càng hình như thương tiếc, trong tay chàng hạt cũng nhẹ nhàng chuyển động. Trần sắc mặt ngừng trọng đứng lên, nói ra, ngươi có biết chính mình làm sao đến Thiên Âm tự tới sao? Tân Trường Phong hơi trầm mặt, nói, đệ tử không biết, trên thực tế, hắn tự nhiên biết. Mặc dù một thế này hắn ngoài ý muốn dáng Lâm Thảo Miếu thôn, cũng bị Phổ trí sớm thu làm đệ tử, có thể vận mệnh quy tích cũng không vì vậy mà phát sinh đại biến. Phá thảo miếu trước một trận chiến bên trong, Phổ trí Y Nguyên bị thương tùng giả trang người áo đen đả thương, trọng thương ngã gục thời khắc, Y Nguyên chấp nhất tại suốt đời tìm kiếm lại chưa thể giải khai sinh tử trường sinh chi mê, tiếp theo tại thị châu ảnh hưởng dưới, nhất ma giết thảo miếu trừ cái hài đồng bên ngoài tất cả mọi người. Sau đó Hành hạnh là như nguyên tắc đồng dạng, truyền chương tiểu phàm đại phàm bản được, lưu tại miếu hoang chờ đợi Thanh Vân môn thu làm đệ tử, sau đó liền công vừa thu đồ đệ pháp tâm, tại chính mình giấu hết đèn tắt phía trước, cùng một chỗ về tới Thiên Nam tự, cũng hướng Vương trưởng bẩm rõ hết thảy mọi luận. Chỉ bất quá, hắn mặc dù biết, lại không thể nói mà thôi. Không biết cũng tốt, phủ Hoàng trưởng nhân trên mặt cướp đoạt một tia phức tạp, sau đó âm thanh trầm thấp xuống, chậm rãi nói ra, đêm hôm ấy, sư phụ ngươi cùng thần bí nhân đại chiến, thân bị thương, biết ngày giờ không nhiều phía dưới, liền công hôn mê ngươi nỗ lực về tới tự, hướng lao nạp báo cáo hết về sau, Vốn nhỏ bị thương nặng khó trở lại mà viên tịch. Sinh tử luân thường, đều là thiên mệnh, ngươi còn cần bất đau buồn đi ha Tân Trương Phong lần nữa im lặng, nếu như hắn nhờ không lầm phủ trí hẳn là còn chưa có chết, mà là lưu lại cuối cùng một đạo thần nghiệm duy trì bất diệt, bị giấu ở thiên âm tự chỗ sâu, nhưng hắn y nguyên không thể nói, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, đành phải cúi đầu, lấy buồn trầm âm thanh nói ra, "Đa tạo Phương trưởng sư bá quan tâm, đệ tử minh bạch." Phủ Hoàng trưởng nhân thấy thế, chỉ cảm thấy trước mặt đứa nhỏ này tâm tư thâm trầm như biển, lại để hắn cũng khó có thể mò thấy, nhưng nghĩ tới đối phương cuối cùng chỉ là một cái 10 tuổi tà hữu thiếu niên, cũng liền không còn nghĩ sâu, chỉ cho là hắn trời sinh dị bẩm, sinh ra không giống bình thường. Vừa nghĩ đến đây, nhớ tới sư đệ phổ trí gian nan trở lại thiên âm tự sau nhắc nhở, hắn liền tiếp lấy nói ra, "Sư phụ ngươi thời khác hấp hối, nói thẳng yên tâm nhất không giới chính là ngươi, để lão nạp cần phải thay hắn hảo hảo dạy bảo ngươi, không đến mức hoang phí tư chất của ngươi. Cho nên ngày sau lão nạp sẽ tự mình dạy bảo ngươi bản môn đại phạm bản nhược tâm pháp, ngươi nếu có không hiểu chỗ, một mực đến hỏi ta." Trưởng Phong Long lên tinh thần đến, nghĩ nghĩ về sau, lại một mặt vẻ kiên định nói ra, "Phương trưởng sư bá, đệ tử từng nghe sư phụ đề cập qua, Hắn suốt đời truy cầu là giải khai sinh tử bí ẩn, pháp tâm thân là đệ tử duy nhất, tự nhiên thay hắn hoàn thành tâm nguyện. Sư phụ còn nói qua, bản môn tâm pháp đến từ phía sau núi Vô Tự Ngọc Bích, mặc dù cũng đã nhận được Ngọc Bích chân kinh mấy phần tinh túy, có thể cuối cùng chưa thể hiểu hết hàm ý, nếu muốn phá giải sinh tử mê cục, mặt này Vô Tự Ngọc Bích chính là khả năng đường tắt một trong. Cho nên đệ tử khẩn cầu Phương Trượng sư bá cho phép đệ tử trực tiếp quan sát Vô Tự Ngọc Bích, lấy nhìn ra Ngọc Bích chân kinh bí mật, hoàn thành sư phụ tâm nguyện. Nói cái gì Vô Tự Ngọc Bích, chân chính danh tự phải gọi Thiên Tư đệ tử quyển. Đây mới là tần trường phong tiến vào thế giới này căn bản nhất mục đích chỗ. Thiên thư Nam Quyền, hắn là tình thế bắt buộc. Bây giờ thân ở Thiên Âm tự, cái này quyển thứ tư có thể nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tự nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa trước mắt càng quan trọng hơn là, hắn cũng không muốn tu luyện đại phạm bản nhược. Môn này Thiên Âm tự tổ sư từ Thiên thư đệ tứ quyển bên trong lĩnh ngộ ra tới Phật môn tâm pháp, mặc dù cũng có thể được xưng tụng bất phàm, đặt vững Thiên Âm tự nhất mạch tại Thiên Hạ tu đạo bên trong địa vị, nhưng cùng Thiên thư so sánh, liền thực sự để hắn nhìn mắt. Vô luận là dùng đến diễn hóa thiên lôi vô quyết, còn là kim cương bất thần công tầng thứ 11 công pháp, hắn đều cho rằng đại phạm bản có chút miễn cưỡng. Tâm pháp là nhất căn bản chỗ, hắn tự nhiên muốn gắng đạt tới thích hợp nhất cùng tốt nhất. Cùng lúc đó, phổ hoàng thượng nhân lại rơi vào trầm tư, tần Trường Phong nói tới mặc dù có chút hỗn độn, nhưng lại lại câu câu đều có lý. Hắn nghĩ đương nhiên liền tin tưởng là sư đệ phổ trí hoàn toàn chính xác nói qua tương quan sự tình, nếu không vẹn vẹn vô tự ngọc bích tổ tại, cũng không phải là vừa mới lên núi đệ tử có khả năng biết đến. Một lát sau, hắn nghiêm túc nói ra, vô tự ngọc bích mặc dù tinh linh diệu, nhưng không đại nghị lực cùng đại cơ duyên không thể ngộ, ngươi còn nhỏ tuổi, nếu một lòng chấp mê ở đây, sợ hoang phí năm tháng. Sao không trước tu luyện đại pháp bản lượng, đợi có thành tựu về sau lại chuyên tâm lĩnh ngộ ngọc bích chân Kinh. Trong bất tri bất giác, phổ hoàng thượng nhân liền quên đi trước mắt chỉ là một cái 10 tuổi hài đồng, mà là xem như một cái trưởng thành đệ tử đồng dạng đối thoại. Tân Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định nói ra, đệ tử nhất định phải hoàn thành sư phụ tâm nguyện, ngoại trừ vô tự ngọc bích bên ngoài, đệ tử không muốn tu luyện cái khác bất luận cái gì pháp môn, mời trưởng môn sư bá thành. Đại phạm bản nhược hắn là không có khả năng tu luyện, thiên âm tự bên trong chỉ có vô tự ngọc bích mới có thể giúp hắn giải thích, phong ấn giải khai sau cái tiên một thân hẳn với đại công lực, đến cùng từ đâu mà đến vấn đề. Dù sao ngọc bích chân kinh vốn là thần bí khó lường, không có bất kỳ cái gì nhân xâm xuyên thấu qua, mỗi người đều có thể từ đó đạt được khác biệt thu hoạch, cho nên hắn từ phía trên lĩnh ngộ ra một chút kỳ lạ tâm pháp, cũng trong vòng một đêm huyền công đại thành, cũng hợp tình hợp lý. Phổ Hoàng thượng nhân gặp hắn ý chí kiên định, lại nghĩ tới thân thế của hắn cùng sư đệ Phổ trí Sở Tác Sở Vi, liền cảm giác là thiên âm tự mắc nợ hắn, trong lòng mềm nhũn, liền không tự chủ được đáp ứng xuống, hứa hẹn để hắn chuyên tâm lĩnh hội vô tự ngọc bích 5 năm, như 5 năm sau còn không có thu hoạch, liền muốn quay đầu truyền tâm tu luyện đại phạm bản lược. Thế là từ một ngày này bắt đầu, thiên âm tự phía sau núi chỗ sâu liên nhiêu một cái mỗi ngày đối một mặt ngọc bích lặng lặng ngồi xếp bằng, không nói một lời tiểu hòa thượng. Từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên, càng về sau chế dế, lại đến tôi quen không nhìn, từng cái xuân hạ thu đông ra thế, có mấy người còn nhớ rõ, kia 10 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người địa cố. Chương 362. Thiên âm tự phía sau núi chỗ sâu, một mảnh bằng phẳng trên bệ đá, một cái thân thể gầy nhỏ một thân vải bố tang ý, ý lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi nào. Tại cái này trước thạch thai vùng, sơn phía dưới, một mảnh tuyệt bích như gương, đúng là chẳng tắc dụ xuống. Cao hơn 7 trượng, rộng hơn 4 trượng, vách núi chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, bóng loáng vô cùng, phản chiếu ra thiên địa cảnh đẹp, xa gần dây núi, lại đều tại cái này ngọc bích bên trong. Mà Tần Trường Phong 15 tuổi thân thể, tại cái này tuyệt bích phía dưới, đơn giản là như sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. 5 năm 5 tháng loang lộ, Tần Trường Phong ở chỗ này trước vách đá làm hai chuyện. Thứ nhất là đem thiên lôi vô tướng quyết tu luyện đến tiên thiên đại viên mãn trí cảnh. Tứ hai chính là lấy đối diện vô tự ngọc bích bên trên thiên thư đệ tứ quyển áo nghĩa, thôi diễn ra thiên lôi vô tướng quyết tầng thứ 11 bộ phận công pháp, cũng thông qua bộ phận này công pháp, đem thể nội không sai biệt lắm một phần nằm tiên thiên buồn nguyên chân khí, chuyển hóa làm đạo văn. Cái gọi là đạo văn, chính là quân đốc cấp cảnh giới này, đem tiên thiên chân khí kết làm đạo đan lúc một cái tất yếu quá trình, hoặc là nói chỉ có trước đem hết thể nội lực đều biến hóa, cô đọng làm một đạo nói đạo văn về sau, mới có thể dùng những đạo văn này, bện xuất đạo đan. Cho đến hiện tại, hắn vẫn thỉnh thoảng xem xét quân hàm nhật ký bên trong báo trì 5 năm một đầu cuối cùng nhắc nhở, cùng trong đầu tin tức tương quan. Nhắc nhở Thí luyện giả số 333, người lĩnh ngộ Thiên Thư đệ tứ quyển, có thể diễn hóa Thiên Lôi vô tướng quyết tầng thứ 11 bộ phận tâm pháp, đem bộ phận chân khí chuyển hóa làm đạo văn, cũng đang hấp thu tương ứng lực lượng về sau, nương tụ ra đại biểu quang minh chi lực thiên kiếp lôi hấn một cái. Lúc đầu vẹn vẹn chỉ là Thiên Thư đệ tứ quyển, cũng có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh Thiên Lôi vô tướng quyết tầng thứ 11 công pháp, chỉ bất quá dạng này công pháp, tiềm lực khẳng định không kịp lấy 5 quyển hoàn chỉnh Thiên Thư thôi diễn đi ra. Cho nên tần trường phong cự tuyệt về sau, liền xuất hiện loại này điều hòa phương án. Đây cũng là bởi vì thiên thư năm quyển mặc dù lẫn nhau có liên quan, nhưng trên thực tế lại là đều tự thiên về tại không đồng loại hình thế gian chí lý, chính tự đối với người tu luyện cũng không mười phần trọng yếu, cho nên mới có thể dạng này một bộ một bộ một mình diễn hóa tu luyện. Thì như cái này quyển thứ tư, thiên về chính là quang minh chi lực. Đây cũng không phải là tần trường phong tự mình cảm giác, mà là chủ nào xác nhận, nhắc nhở bên trong sau cùng kia nửa câu ngưng tụ ra một cái đại biểu cho quang minh chi lực thiên kiếp lôi ấn chính là chứng cứ rõ ràng. Ngoài ra, thiên âm tự tổ sư thông qua đệ tử quyển thiên lĩnh ngộ ra chuyên khắc tà ma đại phạm bản lược trong nguyên tắc chương tiểu phàm cũng mượn nhờ vô tự ngọc bích để phá trừ ma niệm, đều có thể khía cạnh chứng minh một điểm này. Đến mức thiên tiếp lôi ấn, chính là tu luyện từ thiên thư áo nghĩa diễn hóa tầng thứ 11 công pháp về sau, đạt hữu một loại năng lực. Này ấn tình thế bên trên là lôi ấn, nhưng lại lấy cái khác thuộc tính lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành, sau khi luyện thành, thần trường phong liền có thể thông qua này ấn, đem bản nguyên vô tướng thiên lôi nội lực chuyển hóa làm ẩn chứa quang minh thuộc tính quang Chuyển hóa sau lực lượng, rõ ràng nhất một cái tăng lên chính là đối với sinh vật sát thương áp chế lực sẽ tăng nhiều, cũng liền nói hắn gặp lại ma chủng loại quỷ vật thời điểm, Từ vừa mới bắt đầu liền đem chiêm ngư tuyệt đối tiên cơ. Hơn nữa thiên thư tổng cộng có 5 quyển, liền mang ý nghĩa hắn tổng cộng có thể ngưng tụ ra 5 mai lôi ấn, một khi đại thành, chỉ sợ về sau bất kỳ địa phương nào đều sẽ thành hắn sân nhà. Bởi vì nếu như đem thiên thư đại biểu lực lượng cụ thể hơn một chút, quyển thứ tư đại biểu là Phật, như vậy cái khác 4 quyển liền vô cùng có khả năng theo thứ tự là Ma, Quỷ, Vu, Đạo. Giới lúc, tập ma quỷ vu Phật đạo chi lực vào một thân, thế gian còn có nơi nào không thể đi. Chỉ quá, luân ấn ngưng luyện cũng không có đơn giản như vậy, nó cần hấp thu tương ứng bản nguyên lực lượng mới có thể hoàn thành. Cho nên Tần Trường Phong đang luyện thành Thiên Thư đệ tứ quyển về sau, vẫn tiếp tục trong này ngồi xếp bằng, hấp thu Ngọc Bích bên trên tán phát ra Thiên Đạo bản nguyên lực lượng cùng Thiên Âm tự bình thường cách Phật môn tí ngưỡng, dung hợp vì quang minh một loại tiên Phật thánh lực, dùng cái này đến cô đọng lôi ấn. Một ngày này, chính là đến rồi ngưng tụ lôi ấn thời điểm mấu chốt nhất. Lúc này, chính vào tạo khóa ở giữa, Tu Di Sơn bên trên mọi trung cổ, Phật âm bị mở. Tần Trường Phong tại sương sớm ánh bình minh hạ bản ngồi, chờ đợi ánh nắng chiếu đến Vô Ngọc Bích trên, Thư kinh văn lại xuất hiện một khắc này. Cùng lúc đó, Thiên Âm tự Phương Trượng Phổ Hoàng cùng Phổ Phương hai cái lao tăng đứng tại bình đài hậu phương trên vách núi, mắt cúi xuống nhìn qua sư điệt pháp tâm gió núi quần áo trong bảy phiêu động thất ảnh. Nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, Phổ Hoàng thượng nhân đột nhiên thấp giọng tỏ dài, "Phổ chí sư đệ tên độ nhi này, vẫn tăng là càng ngày càng nhìn không thấu. Cái này vô tự ngọc bích ngoại trừ bản môn sư tổ bên ngoài lại không có bất luận kẻ nào khám phá huyền cơ qua, có thể đứa nhỏ này đuối bích 5 năm, lại thật sự có tu vi động." Đứng tại bên cạnh hắn nói, "Sư không phải sớm có kỳ vọng sao? Nếu không lúc trước dùng cái gì đáp ứng để hắn một cái 10 tuổi tiểu đồng đến lĩnh hội ngọc bích?" Phổ Hoàng thượng nhân lắc đầu nói, lúc trước bản tăng cũng chỉ là gặp hắn mớ mình, lại tự giác thiên âm tự hổ thẹn với hắn, cho nên mới đáp ứng cho hắn thời gian 5 năm nếm thử, nghĩ là hắn còn nhỏ, coi như phí thời gian 5 năm, lấy thiên tư của hắn, lại ngược lại chỉm tâm tu luyện đại phạm bản lược, cũng có thể có thành tựu. Nhưng lại không ngờ tới thiên tư của hắn kinh người như thế, vờ y mà thật làm được. Thiên phú mạnh, đích thật là thiên âm tự mấy trăm năm chỗ thấy một lần, pháp tướng sư điệt vốn dĩ là bản tự trăm năm vừa ra kỳ tài, nhưng cùng hắn so sánh, lại khó tránh khỏi muốn thua chị các em, em. Như thế trời sinh thần tuệ, thật không phải phàm nhân có thể ganh đua so sánh. Phổ Vương trong mắt cũng có sợ hai thánh phục, nhưng biểu tình vẫn như cũ đạm mặt nói, như hắn một lòng ngưỡng mộ, Phổ độ chúng sinh, chắc chắn trở thành ta phái tương lai 500 năm hương thịnh nền tảng. Có thể trên người hắn cuối cùng tất dấu kia đoạn oan nợ, ta sợ hắn biết rõ tình hình thực tế về sau, một khi qua không được khúc mắc, sẽ rơi vào ma đạo. Đến lúc đó chúng ta ngược lại là cho thiên hạ thương sinh, tạo ra được một cái đại họa. Phổ Hoàng thượng nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, nói, "Sư lệ, làm sai sự tình chính là phổ trí sư lệ, đứa nhỏ này lại là vô tội, là thiên âm tự hổ thẹn với hắn." Vô luận như thế nào chúng ta cũng chỉ có thể hết sức đề bù, ngươi lại cớ gì nói ra lời ấy, lấy chưa sinh hoạn đến thêm tội tại người." Phổ Phương nghe vậy sắc mặt biến biến, chắp tay trước lược nói, "Sư huynh dạy phải, ta cũng không phải là đối với pháp tâm sư điệt có sở thành gặp, thực là nghĩ đến 5 năm trước. Sư huynh đệ chúng ta sinh ly tử biệt bộ dáng, trong lòng bi thương, thực không muốn lại nhìn thấy hắn lại đi đến sư đệ cũ đường." Tiểu đệ nói lỡ, mời sư huynh trách phạt. Phổ Hoàng thượng nhân sắc mặt hòa hoãn lại, nói, "Ta làm sao không phải là cùng ngươi một cái tâm tư, cho nên mới hướng hắn giấu giếm đã bị diệt môn sự tình, có thể cuối cùng không thể vĩnh viễn giấu đi." Còn là đến tại thời cơ chín mũi thời điểm nói cho hắn biết mới lạ. Hắn lời nói một nửa, đột nhiên Nguyên Lai Yên tĩnh an bình mà trang nghiêm trong sơn cốc trống rỗng phát ra một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi sần núi đều giống như run nhẹ nhẹ một chút. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tần trưởng phong đỉnh đầu chẳng biết lúc nào bay ra một cái kim quang lóng lánh vạn chữ phật ấn. Này ấn trung quanh Phật âm trận trận, trang ngập Phật môn thánh điệu tưởng hòa chi ý, có thể hắn kim quang chiếu xạ chỗ, lại là điện quan bên Đồng thời quang chiếu rọi đến diện ngọc bích bên trên, còn phát sinh người kinh biến chỉ gặp kia vô tự ngọc bích bên trong đúng là nhiều đạo đạo kim sắc dị mang, cùng mặt trời mới mọc chiếu xuống hồng mang tranh nhau chớp loạn, dị tượng xuất hiện thời điểm, phía chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng chín trời kinh lôi, thiên địa ám đậm xuống. Tứ vương phong vân quần quận mà đến, tại vô tự ngọc bích bóng loáng ngọc bích phía trên, từ trên xuống dưới, một chút xíu như thật sâu điêu khắc đồng dạng, hiện ra một hàng chữ đại, trừ cái đó ra, càng có vô số kim sắc cổ sơ khó hiểu kiểu chữ, như xôi đàng đồng dạng tại ngọc bích kim quang mang ở giữa lấp lóe làm cho người hoa mắt. Mà một hàng kia chữ đại lại rõ ràng rõ ràng, thình lình chính là: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Nóc bích phía trên, vỡ ra y mã xuất hiện vô số kim sắc cổ sơ tiểu chữ, như thế quái dị sự tình, chính là phổ hoàng thượng nhân cũng đều chưa từng thấy qua. Chỉ gặp kia ngọc bích phía trên, khi thì thủy khí bức lên, khi thì vừa tối đỏ lấp loé, trang nghiêm túc mục kim quang bí mật mang theo quỷ dị khó lường hơn mang, cho người ta cảm giác không thở nổi. Đúng lúc này, tần Trường Phong một tiếng đại sướng, A Di Đà Phật, Cứ ta thiên Phật thành ẩn. 10 cái chữ vang vọng trên trời dưới đất, Tu Di Sơn mấy ngàn tam nhân, chỉ cảm thấy phất có 10 đạo lôi đình ở bên tai nổ vang, không khỏi tất cả đều đình chỉ tác khóa, đi vào ngoài điện, kinh ngạc hướng phía sau núi trông lại. Tần Trường Phong cố ý lựa chọn dạng này, một thời cơ tiến hành ngưng luyện lôi kiếp tấn một bước cuối cùng, vốn cho rằng có thể một bước công thành. Có thể hắn vẫn như cũ xem thường Triệt để ngưng luyện lôi kiếp tấn cần thiết bản nguyên lực lượng, chỉ gặp Ngọc Bích bên trên Kim Sắc Văn tự tất cả đều trở lại vốn là từng sợ Kim Sắc Thánh lực bị hắn hấp thu, Tu Di Sơn bao phủ Phật môn tín ngưỡng chi lực cũng giống sông lớn xuống biển đồng dạng hướng hắn chút xuống mà đến, có thể lôi kiếp tấn cách Triệt Đệ lĩnh hình, nhưng thủy chung kém như vậy một tia. Cái này một tia, chính là thành cùng bại cách biệt một trời. Trên vách núi phủ Hoàng thượng nhân thấy thế, cùng Phổ Phương tăng nhau, nhẹ nhàng sau khi đầu, chắp tay trước ngực, nhìn lại thiên âm tự chủ điện, quá lớn, các đệ tử ngâm tụng chân kinh. Hắn lấy vô thượng tu vi đem tiếng nói đưa ra, thoáng cái liền truyền khắp toàn bộ thiên âm tự. Tiếp theo, từ phổ chữ lót cao tăng cho tới tiểu sa di, tại nào nào sau tất cả đều liền ngồi xếp bằng dưới, cùng trên vách núi phổ hoàng, phổ phương hai người, toàn bộ thiên âm tự chúng sinh cùng một chô chắp tay trước ngực tụng văn. Một mảng lớn mơ hồ kim quang liền từ thiên âm tự trên không chậm rãi nổi lên, mơ hồ phát ra âm thanh, giống như từ phía chân trời truyền đến. Theo chúng tăng ngâm sướng, kim quang thịnh, toàn bộ tu gi sơn Phật khí nghiêm, chúng tăng người phát tán kim quang càng ngày càng hừng mắt, sau một lát Nhưng nghe được tiếng hai tiếng oanh minh đại tác, một cái kim quang sáng lạn huy hoàng lớn Phật chân luôn hiện ở trên bầu trời, chậm rãi hướng về phía sau núi bay tới. Phật hát càng ngày càng là vạn dội, thiên địa một mảnh trang nghiêm, chỉ gặp cái kia kim sắc Phật tự đi vào tần trường phong đỉnh đầu thời điểm, ở chân trời dưới ánh mặt trời chiếu sáng, càng ngày càng không thể nhìn gần. Thiên Phật thánh lôi kiên đến. Lúc này, tần trường phong ngửa mặt lên trời một tiếng lớn rít gào, cả người không hiểu tung bay mà lên, đứng ở trên bầu trời, đưa tay một chỉ, để ngầu vạn chữ cứ tấn phóng tới chỗ càng cao hơn kim tự, tại kim quang vạn bên trong, vang dung hợp là một. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333 Người đạo thứ nhất thiên kiếp lôi ấn, thiên vật thánh lôi ấn ngưng tụ thành công, có thể đem bản nguyên lực lượng lấy một so một tỷ lệ chuyển hóa làm thánh lôi kết lực, có được rất mạnh chữa thương khôi phục đặc tính, lấy hắn tiến hành bất luận cái gì công kích hoặc phóng thích kỹ năng, đều sẽ tại bản nguyên nội lực trên cơ sở, gia tăng 20% uy lực, lại đem đối với hắc ám lực lượng có được cực mạnh áp chế tịnh hóa năng lực. Nhìn thấy đạo này nhắc nhở thời điểm, tần trường phong thân ở trên bầu trời, một sợi vàng nhạt Phật ánh sáng từ trên người hắn chậm rãi bắn ra, giống như là Phật đà bao quát chúng sinh. Chương 363. Đây là ai? Thật là cao vi khí tức, tuổi tác lại nhỏ như vậy có vẻ giống như chưa bao giờ thấy qua, trong chั่ว khi nào lại ra dạng này, một vị phong thái tuyệt thế sư đệ. Vừa mới phương trưởng đại sư chính là để cho chúng ta lấy chúng tăng vật lực, trợ hắn đột phá cửa trước sau, Thật không biết là bực nào kinh thế thần thông, mới cần lớn như thế chiến trận. Giờ phút này, Thiên Âm tự chúng tăng nước đầu nhìn lên trong hư không cái kia Phật ánh sáng dạng rỡ thất ảnh, không khỏi sợ hãi than. kia một thân vô cùng tinh thuần quang minh, mà ẩn chứa lôi đỉnh chi uy Phật muôn tu vi ba động, bọn hắn chỉ ở bản tự đại thần tăng trên thân mối cảm qua, có thể trên bầu trời bóng người kia mới bao nhiêu lớn. Thấy thế nào cũng bất quá 15-16 tuổi mà thôi. 15 tuổi tiên đạo cự phách sao? Câu nói này vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, đều muốn làm cho tâm thần người câu chiến, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dù cho là thiên âm tự tổ sư tái sinh, cũng không có khả năng tại dạng này tuổi tác có thành tựu như vậy. Đúng lúc này, mượn nhờ thiên Phật thánh ấn thăng hoa lực lượng trôi nổi cùng hư không tần trưởng phong động, hắn nhìn xuống phía dưới Tu Di Sơn, đôi mắt thâm thúy, mơ hồ có thể thấy được trong đó hình như có Phật đà ngồi xếp bằng, thánh lôi thiểm nhấp nháy. Đạn mạc ở trên mặt đất qua, toàn bộ thiên âm tự liền trong nháy mắt đứng im, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào vô tự ngọc bích đối diện vách núi kia bên trên, đưa tay ở giữa, một mảng lớn quang minh sáng chói thuần trắng lôi đỉnh ngưng tụ trong lòng bàn tay, giống như một đạo hình trời lôi phạt, phát ra như có như không thiên uy. Loại lực lượng này, quá mạnh. Tựa hồ không phải đại phạm bản nhược công lực, nhưng lại càng thêm tinh thuần. Rất nhiều tăng nhân cũng nhịn không được đuổi tới phía sau núi, khoảng cách gần ngứa vọng, muốn tận mắt chứng kiến cái này chắc chắn ghi vào thiên âm tự sự sách một màn. Hắn nghĩ làm cái gì? Cùng lúc đó Trên vách núi Phổ Hoàng cùng Phổ Phương hai đại thần tăng cũng hơi hơi chán mắt, đối với Tần Trường Phong hành vi có một tia không hiểu, chánởe lẽ lại hắn còn muốn lôi phạt thiên đố tự. Liên tại lúc này, con của bọn hắn đột nhiên phong đại, mà phụ cận chạy tới cái khác tân nhân, cũng đều tại cái này một cái chớp mắt, toàn bộ trận to mắt. Hoàng sợ ở giữa trên không trung Tần Trường Phong bàn tay vung lên, đạo kia áp xúc đến cực hạn lôi đỉnh liền đột nhiên hóa thành chín đầu lôi long, hướng về phía dưới ánh minh mà đến, mà mục tiêu chính là Vô Tự Ngọc Bích vách núi đối diện. Phổ Hoàng cùng Phổ Phương hai tăng lập tức sắc mặt trọng, siết chặt trong tay Phật châu, gắt gao nhìn chằm chằm lôi long dường như chỉ cần có bất kỳ dị động, liền sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh xuất thủ. Cũng may chính là, chín đầu thánh lôi chi long cũng không công kích bất luận kẻ nào, mà là lao thẳng tới vách núi chỗ cao nhất trung tâm, hóa thành chín chuôi lôi đao đẩm dạng, quay chung quanh kia đoạn trên vách núi dưới bay múa, bạch điện đao quang vạch ra từng đạo huyền diệu vết tích, từng khối tảng đá lớn cùng bùn đất liền bị dị giáo chém xuống, từ trên núi bốc ra, sau đó rơi vào vực sâu. Trong chốc lát, một tòa cao hơn ba trượng, rộng hơn một trượng to đại Phật tượng, liền dần dần thành hình. Lấy thiên lôi đao ra một tòa tòa sơn đại Phật. Trên vách núi tiên âm tự đệ tử từng cái nghẹn nhìn chớ tối, chỉ là Bọn hắn vẫn như cũ không rõ làm như thế dụng ý chỗ. Các người nhìn, kia Phật tượng mặt ngoài, tựa hồ có văn tự. Không biết là ai nói nhỏ một câu, chúng tăng nhất thời thần sắc chấn động, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cái kia còn tương đối mông lung, không có hoàn toàn định hình đại Phật mặt ngoài, hiện đây từng cái từ kim sắc lôi văn tạo thành chữ viết, chỉ là khi bọn hắn nghĩ muốn đem âm thầm ghi nhớ lại nghiên cứu lúc, đã thấy quang mang nhất chuyển, những chữ viết kia toàn bộ chui vào đại Phật thân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại chúng tăng kinh nghi thời khắc, trên bầu trời tầng trưởng phong cao quát, bần tăng phát tâm, tại vô tự ngọc bích trước hô tọa năm. Hôm nay đến trong chùa chúng tăng trợ rút, rốt cục nộ ra thiên Phật Thánh Kinh, hiện lấy Phật tượng tích xuất Thánh Pháp, mới vừa cất giấu vì kim cương bất hoại, người có duyên có thể tự tại Phật tượng trước lĩnh hội. Thoại âm rơi xuống, yêu chữ viết che kín Phật tượng bên trên đột nhiên kim quang đại phóng, từng đạo tu hành huyền bí ba động, liền theo kim quang này tràn ngập ra. Cùng lúc đó, nghe được tiếng nói chúng tăng nào hải vành minh văn vọng, tất cả đều không cách nào tin hít vào khí lạnh. Hắn vừa ơ ý mà thật khai sáng ra mới tu hành Pháp. Chúng tăng trong lòng tất cả đều đang gầm thét, cho dù là phổ hoàng cùng phổ phương hai cái này Phật pháp cao thâm thần tăng, cho dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng chân chính từ tần trưởng phòng trong miệng xác nhận một điểm này về sau, ý nguyên nhịn không được tâm thần run dậy. Phải biết, đem một môn pháp quyết luyện thành, cùng khai sáng một môn tu hành pháp quyết, trong đó nhìn trời tư yêu cầu trên lệ tuyệt đối không thể lấy đạo lý mà tính toán. Nếu như môn pháp quyết này, có thiên âm tự trấn tự phương pháp đại phạm bản nhược 2/3 uy năng, trước mắt cái này mới 15 tuổi, tuổi trẻ tâm nhân, đều đem siêu việt tổ sư, tiên nhấp nháy cổ kim tương lai. Bần tăng cảm giác, môn này kim cương bất hoại không kém. Hạ lại chỉ có từng đó là không yếu, bằng lao nạp hiện tại cảm lộ đến một chút áo nghĩa đến xem, đại thành về sau hoặc sẽ có thiên thần hạ phẩm chi uy. Chúng tăng xôn xao, bởi vì nói hai câu này chính là phổ hoàng cùng phổ phương, bọn hắn không có bất kỳ người nào sẽ đi hoài nghi. Nhưng tại hạ một khắc, toàn bộ phía sau núi vất núi lại là lại chớp mắt lâm vào tinh mịch. Bởi vì tần Trường Phong đưa tay tại một cái, mấy đầu lôi long hóa thành lôi dao vẩn quanh đại Phật thủ cánh tay điều khác, rất nhanh tính nhưng đặt ngang ở trên đầu gối cánh tay trái liền hiện lộ thành hình, chỉ gặp ngón tay nắm nuốt một cái kỳ chỉ quyết, trong lòng bàn tay chỉ lên trời càng quan trọng hơn là lại có một mảnh lít nha lít nhít kim sắt chữ viết hiện hiện trên đó. Đây là thứ thứ hai, Thiên Long ấn. Âm vang một tiếng, đại Phật trưởng trong nội tâm chứa viết đột nhiên tung bay xoay tròn, tại bấm chỉ quyết ngón tay chúng quanh, đột nhiên hình thành chín đạo vi hình quang long đang ngứa, đồng dạng một cú công pháp áo nghĩa ba động, liền tại lúc này lan ra. Lại còn có thức thứ hai. Cái này chín đạo quang long, tựa hồ cùng điêu khắc đại Phật chín đầu lôi long xuất từ một nguyên. Cái này thứ thứ hai Thiên Long ấn tuyệt đối là một thứ uy lực trước đây chưa từng gặp Phật môn thánh pháp. Tiêu, hắn là ta Thiên Âm tự ngàn năm thấy một lần tiên Dù là cái này Phật môn thánh địa sừng sức tu di sơn đã mấy ngàn năm, cho tới nay đều là trang trọng uy nghiêm, hôm nay cũng không nhịn được liên tiếp sôn sao. Đối với một môn phái tới nói, không có cái gì so công pháp tu hành càng quan trọng hơn, pháp bảo mặc dù có thể chấn áp môn phái khí vận, nhưng nghĩ để một môn phái chân chính trường thịnh không suy, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thì còn là công pháp truyền thừa Hơn 2.000 năm, vẫn chỉ là một cái vân du bốn phương tăng thiên âm tự tổ sư đi vào hiện tại vô tự ngọc bích dưới, một lần tình cờ đ Sáng chế ra Phật môn nhất mạch đại phạm bản nhược tâm pháp, liền liền như vậy đánh xuống Thiên Âm tự 2000 năm chuyển thừa cơ sở, trở thành bây giờ chính đạo Tam đại phái một trong. Hiện tại, lại có một thiếu niên tăng nhân hành không xuất thế, lần nữa lập nên hai thức thánh pháp, có phải hay không mang ý nghĩa Thiên Âm tự sắp mở ra một đoạn sáng chói thời đại. Trên bầu trời thiếu niên kia tăng nhân thân ảnh, chưa phát giác bên trong lệnh chúng tăng từng đợt hoa mắt thần rồi. Nhìn xem một màn này, trên bầu trời tần trường phong càng ngày càng giả trang ra một bộ dáng vẻ trang nghiêm, Phật đa chuyển thế dáng vẻ, thật sự là nhịn không được lần nữa nhìn thoáng qua nhật ký nhắc nhở, xác định chính mình không có đem vừa mới phát động nhiệm vụ chi nhánh đã hiểu sai. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi phát động nhiệm vụ chi nhánh Thiên Âm Cường Thịnh, thân là Phật môn Thánh hành giả, ngươi đã tiếp nhận Thiên Âm tự tri ân, liền cần báo đáp. Cam đoan tại ngươi trở về lúc, Thiên Âm tự trở thành chính ma lượng đạo môn phái cường đại nhất. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng Phật môn chuyên môn linh cảnh hoàng kim cấp hộ sơn đại trận trận đồ 2 tấm, nhiệm vụ thất bại không trừ phạt. Vốn là tính không có cái này nhiệm vụ chi nhánh, Tân Trường Phong cũng sẽ tận lực báo đáp Thiên tự để tự ngọc bích hắn cô Tỉnh, Dù này chính tuyến chính kiếp, nhất chính là không muốn thua thiệt bất nào, làm đến không thẹn với lương tâm chị bất quá cái này nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện, để hắn đối với cái này càng thêm tích cực, không tiếp chỉnh ra dạng này, một cái kinh thiên địa khóc vì thần chiến trận đến. Đến mức ban thưởng 2 tấm trận đồ, cũng đừng coi là chủ náo là vô duyên vô cớ liên tiếp ban thưởng trận đồ, đồng thời trận đồ nhiều không có, trên thực tế ngoại trừ có thể tại thế giới hiện thực bên trong, cấu trúc hộ sơn đại trận thủ hộ tông môn bên ngoài, những này trận đồ càng quan trọng hơn là tương lai có thể thông qua bí pháp nào đó, đem là cấn tại bản mệnh tinh bên trên, từ đó gia tăng bản mệnh tinh năng lực phòng ngự cùng uy lực. Dù sao bản mệnh tinh tại thí luyện giả mà nói là quan trọng nhất, mặc dù có thế giới hiện thực trưởng không thế lực thủ hộ nhưng cũng khó đảm bảo vững nhất, cho nên loại phương thức này mới là căn bản tri đạo. Hơn nữa đối với đi tu luyện cường hóa con đường thí luyện giảm mà nói, sung tốc huyền diệu trận đồ cũng sẽ trở thành tương lai trong tu luyện một cái trọng yếu vật tư, trực tiếp ảnh hưởng đến nào đó một đạo cửa trước có thể hay không được phá. Cho nên cái này hai tấm Phật môn chuyên môn linh cảnh cấp bậc hoàng kim trận đồ, tần trường phong là phi thường xem trọng, mấu chốt liền ở chỗ Phật môn chuyên môn 4 chữ này, bởi vì cũng không phải là bất luận cái gì trận đồ đều có thể lung tung lạc đến bản mệnh tinh bên trên, nhất định phải thỏa mãn một ít yêu cầu. Đương nhiên đây đều là nói sau. Lúc này, Tần Trường Phong tựa hồ cảm giác 10 tầng kim cương bất hoại thần công cung cấp 5 hàng long tu di trường diện hóa thiên long ấn, đối với trợ giúp thiên âm tự trở thành chính ma lưỡng đạo mạnh nhất môn phái còn chưa đủ bảo hiểm, thế là hắn lần thứ 3 nhất ngón tay, chỉ hướng không sai biệt lắm muốn triệt để thành hình đại Phật cánh tay phải, thản nhiên nói: "Thứ thứ 3, cổ Phật nhất chỉ." Xoẹt. Âm thanh chính là pháp lệnh, chín đầu lôi long lần nữa hóa thành thiên đao quân vũ, vách núi to Phật cuối cùng một khối còn chưa bị khắc thành cánh tay phải bộ vị, liền bắt đầu dần dần hiện lộ hình dạng, cho đến cuối cùng lôi long trở về phía chân trời lúc, liền gặp một đầu tay náo cánh tay hướng về phía trước rũ ra. Bốn cái cất vào lòng bàn tay, chỉ lưu ngón trỏ hướng phía trước mà thôi, phối hợp Phật tượng tăng thương đạm mạc ánh mắt, phảng phất một chỉ này vượt qua hư không, từ. Chín thiên Phật giới dáng lâm mà đến. Ken, ken, ken. Tiếng âm tự bên trong tiếng Trung đột nhiên vang lên, từ trong chùa phiêu đến bên ngoài chùa, tại toàn bộ Tu Di Sơn ở giữa U Minh Quên quần quẩn, thật lâu không dự. Lại tiếng chuông này hết thảy vang lên 10 lần. Lúc đầu dựa theo chùa quy, vang 9 lần liền đã là cực số, lại ngoại trừ phát sinh nguy cấp chùa miếu tổn đại sự, nếu không không biết vang lên. Nhưng bây giờ, cái này 10 chuông âm thanh lại thật sự rõ ràng vang lên. Phương Trượng Phổ Hoàng ánh mắt trước nay chưa từng có sáng ngời, hắn nhìn qua đang từ giữa không trung chậm rãi bay xuống tần Trường Phong, đột nhiên túi người túi đầu, nói: "Bần tăng bái tạ Thánh Tăng, Thiên Phật ba thức hiện thế, chẳng những là ta Thiên Âm tự may mắn, càng là thường sinh đại hạnh." Bái tạ Thánh Tăng. Theo Phổ Hoàng, Thiên Âm tự bên trong cơ hồ hết thể tăng nhân đều túi người túi đầu. Cái này túi đầu lúc, bọn hắn quên đi đối phương tuổi tác, quên đi 5 năm ở giữa, bọn hắn từng vô số lần đã cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn, chỉ có vì Thiên Âm tự khai sáng tân pháp Phật ba thức thiên chi Tăng. Có vẻ như cái này bức giả bộ có chút quá đầu a." Tân Trương Phong trong lòng âm thầm cô, khỏe miệng lại mang theo lạnh nhạt mỉm cười, sau khi rơi xuống đất, hai tay nâng lên phủ Hoàng Phương Trượng, chắp tay trước được nói, "Thánh tăng tên đệ tử không dám nhận, đệ tử ngộ ra cái này thiên Phật ba thức, chỉ đang đổi tìm sư phụ Di trí Chu Tả Chà Ma, go sạch thế gian tà môn ma đạo, còn thường sinh một mảnh quang minh tịnh thổ mà thôi." Lời này dùng còn hơi có vẻ non nớt tiếng nói nói ra, cũng không có cái gì khí thế người cùng uy nghiêm, cũng không biết vì sao, lại đệ phụ rất nhiều tăng nhân tất cả đều run lên trong lòng, nghi thẩm, đối đại hắn nhập thế, thế gian còn có cái nào cái gọi là tiên tiêu có thể sánh vai. Người trong ma môn chắc chắn tại không lâu sau đó liền muốn tiếp nhận tiên Phật chi nộ. Chương 364. Tiếng Trung vang vẳng, lại một lần trên Tu Di Sơn quân quận, tiên giáo mới 1 ngày bắt đầu. Từ thiếu niên thánh tăng pháp tâm tại Vô Tự Ngọc Bích trước khâu tọa 5 năm, một chiều luân độ, sáng chế thiên Phật ba thức về sau, toàn bộ thiên âm tự trên dưới, liền lâm vào một loại trước đây chưa từng gặp tu luyện dãy sóng bên trong. Lần này thánh tăng tên, không phải tần Trường Phong trăm phương ngàn kế tự phong, mà là chúng tăng xuất phát từ nội tâm dùng cái này đến cảm hắn thiên âm tự sáng tạo cái mới pháp công lớn. Đương nhiên, cái này tương hô cũng chỉ là tại trong chùa lưu truyền cũng không người có ý định lan truyền ra ngoài. Đến mức thiên Phật ba thức tu luyện, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền có thiên phú kiệt xuất tăng nhân tu luyện có thành tựu. Trong đó phủ Hoàng thượng nhân đem kim cương bất hại thần công tu luyện đến tầng thứ 5 cảnh giới, loại tốc độ này để thần Trường Phong nhìn mà than thở, bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm cao tăng, đối với tu hành đạo lý chỉ sợ sớm đã nhất thông mạch thông, cứ như vậy tốc độ tự nhiên kia người, liền cũng liền thoải mãi. Tứ đại thần tăng bên trong cái khác hai cái phân biệt tu luyện long ấn cùng cổ Phật nhất chỉ, cũng đều đạt đến sắp đăng đường nhập cảnh giới. Trong hàng đệ tử đời thứ 2, Pháp tướng chuyên tâm tu luyện một chút thiên long lớn, tại tần trưởng phong dốc lòng chỉ điểm xuống, cũng có thành tựu không nhỏ, hiện tại liền có thể triệu hồi ra hai đầu lấy đại phạm bản nhược lực lượng ngưng tụ mà thành đại phạm thiên long, tại trẻ tuổi trong đồng lứa, thực lực dĩ nhiên tương đương không tầm thường. Trừ cái đó ra, còn có pháp tốt, pháp tính chờ nhiều vị đệ tử đời hai đạt được tần trưởng phong tự thân chỉ điểm, lấy đại phạm bản nhược làm căn cơ, sau đó lựa chọn thiên Phật ba thức bên trong một thức tu luyện, thời gian 2 năm, chí ít đều đã sơ quy môn tính. Thiên âm tự các tăng nhân lúc này cũng dần dần phát hiện, cùng đại phạm bản nhược loại này tu hành pháp quyết so sánh, tiên Phật ba thức càng tiếp cận với thần thông chiến kỹ ngoại trừ kim cương bất hội có thể tăng lên cảnh giới bên ngoài, cái khác hai thức chính là thuần túy đấu chiến phương pháp, cho nên có thể cùng hết thể bản mược phối hợp tu luyện, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lệnh chiến lực tăng nhiều. Trên thực tế, thế giới này các môn các phái, ngoại trừ đều tự trấn môn pháp quyết bên ngoài, chiến đấu liền càng nhiều dựa vào pháp bảo, có rất ít cường lực chiến đấu thần thông. Chính đạo Tam đại trong phái, nổi danh nhất cũng chính là Thanh Vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng chém quy quyết, trừ cái đó ra liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Còn tiên đám tự, tại cái này bột lên men còn xa không kịp thanh môn, chí ít trong nguyên tắc không có biểu lộ qua, mà trưởng phong cho tới bây giờ cũng không có phát hiện, cho nên thiên Phật ba thức cái này tam đại chiến kỹ, đối với thiên âm tự thực lực tổng hợp tăng lên không thể đánh giá. Phải biết đây đều là tần Trường Phong lấy tự thân trải qua nhiều lần dung hợp kỹ năng thôi diễn tâm pháp ra ngoài, tại linh cảnh cảnh giới này, cho dù trước mắt vẫn còn không tính là tuyệt đỉnh, cũng đủ để xưng là bất phạm. Cứ như vậy, pháp tính trở trong nguyên tắc chưa từng lừng lấy đệ tử đời hai cho dù không cách nào siêu việt thanh vân môn trẻ tuổi nhất đại bên trong quân anh, nhưng cũng nhất định đầy đủ cùng với sánh vai. Mà tần Trường Phong cái kia nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành bảo hộ, hiển nhiên cũng bởi vậy tăng nhiều. Về phần hắn chứng minh Tại cái này trong thời gian 2 năm liền một mực tại tăng lên tướng vị lăng 3 kỹ năng đẳng cấp cùng cơ sở bộ pháp độ thuần thục. Đây là thí luyện giả thu hoạch được năng lực phi hành mấu chốt. Đương nhiên, thế giới này có ngự bảo phi hành pháp thuật, tần trường phong thử qua, là phụ trợ tính pháp quyết, tựa như tinh thần dò xét đồng dạng, không cần chiếm kỹ năng vị trí, mặc dù muốn thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể tu luyện, nhưng một điểm này hắn tự nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá, loại này phi hành hiện nhiên có rất lớn tính hạn chế, chỉ ít trên không trung trực tiếp tiến hành lúc chiến đấu, là thua xa bằng vào tự thân trực tiếp lăng không bay qua. Cho nên tần phong y nguyên chuẩn bị ở cái thế giới này đem cơ sở bộ pháp cùng tướng vị Lăng Ba, toàn bộ đều tăng lên tới đỉnh cấp. Trên thực chất cho tới bây giờ cảnh giới này, hai thứ này cùng tốc độ cùng chuyển vị có liên quan năng lực, bởi vì đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, đã bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng cản trở dấu hiệu. Bởi vậy một bên sưu tập thiên thư năm quyển, một bên tăng lên cơ sở bộ pháp cùng tướng vị Lăng Ba đẳng cấp, liền trở thành hắn tại thế giới này nhất định phải hoàn thành hàng đầu mục tiêu. Lại công phu công phụ người hữu tâm, tại hắn lần thứ nhất hết sức chuyên chú tu luyện tướng vị kỹ năng này về sau, chỉ có nửa năm không đến thời gian, liền đem lúc đầu liên tiếp cận đột phá độ thuần thục tăng lên tới LV 241 Tiếp lấy một năm rưỡi sau một ngày này, liền lại nhận được nhật ký nhắc nhở. Nhắc nhở: Thí luyện giả số 333, ngươi phẩm cảnh chuyển vị kỹ năng tướng vị lăng 3 lên tới Lv3, thuộc tính đạt được tăng lên, cụ thể tin tức mời tự hành xem xét. Lv3 đột tiến thuộc tính biến thành, không 3 giây bên trong, mở ra tướng vị hình thức, không nhìn bất cứ thương tổn gì, bất kỳ cái gì chướng ngại vật, nhiều nhất hướng về phía trước đột tiến 120m khoảng cách, hoặc là 15 giây bên trong phân 2 lần hướng về phía trước đột tiến tổng cộng 120m, thời gian, củn độ 2 phút đồng hồ, mỗi lần đột tiến lúc tiêu hao năng lượng 200 điểm. Các hạng thuộc tính đều không nhỏ ưu hóa. Nhưng rõ ràng nhất còn là đột tiến khoảng cách gia tăng, cung cấp một so sánh, trực tiếp từ 20m gia tăng đến 120m. Đối với một cái phẩm cảnh kỹ năng tới nói, cái này đã có thể nói là một loại to lớn tăng lên. Đáng tiếc duy nhất chính là, liên tục tăng lên hai cấp về sau, đều không có gia tăng đột tiến mức độ, cái này để tẩn trưởng Phong cảm giác, liên tục 9 lần chuyển vị loại này mỹ hảo hình tượng, khả năng chưa từng xuất hiện hy vọng. Ý vị này, lần thứ nhất dung hợp lăng 3 vi bộ về sau, chủ não lắc lư hắn, môn này kỹ năng cường hóa phương hướng, cũng không phải là đại lượng gia tăng chuyển vị mức độ, mà là tại phương diện khác, chờ đợi lượng biến tích lũy thành chất biến về sau mới có thể chân chính hiển lộ. Đem cấp 3 tướng vị lăng ba thuộc tính nhưng tại sau lưng, Trần Trường Phong suy nghĩ nhất chuyện, bắt đầu trầm tư lên chuyện khác đến. Khoảng cách Thanh Vân môn thất mạch hội võ sau đó nội dung chính tuyến bắt đầu, chỉ có 3 năm không đến thời gian, nhất định phải xuống núi sớm đi bố cục chuẩn bị, chí ít tích huyết động quyển thứ nhất thiên thư cần phải nhanh chóng nắm bắt tới tay. Hơn nữa, ngoại trừ tình thầy trò cùng bằng hữu chi tình đứng nhân quả, hướng tại phủ trì cùng Trương Tiểu Phàm trên thân bên ngoài, cái khác hai cái còn không có tin tức, cũng không biết chủ nào đem nhân quả ấn đặt tại ai trên thân, chỉ mong không nên quá cầu vết. Lúc này, Tần Trường Phong đứng ở một cái cao tới mười mấy thước thẳng tắp trên trụ đá, lại chung quanh tất cả đều là loại này cao tới mười mấy mét, lớn nhỏ lại chỉ có thể dung nạp hai cái chân trượng, thậm chí một chân trượng thay đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới trong trượng phương viên bên trong đều là như thế hóa thành nhất phiến thạch rừng, mà hắn hai năm qua liền chính là tại cái này phiến rừng đá bên trên tu luyện tướng vị Lăng Ba. Cũng chính là tại hắn trầm ngâm thời khắc, một tên mười mấy tuổi thiếu niên hòa thượng hai tay dân một cái dưới ánh mặt trời thấu phát kỳ mang châu đi vào rừng đá biên giới đứng vững, lớn tiếng nói: Pháp tâm sư đệ, đã dựa theo phân phó đem trồng hơn chín thành địa tịch, đều tại Linh Châu trước ngâm qua." Mọi sư đệ thu hồi Bảo Châu. Rõ ràng là sư vinh đối với sư đệ nói chuyện, có thể người tới lại hết sức kính cẩn, nghiêm nhiên một bộ đối với trưởng bối dáng vẻ. Trong tay hắn bưng lấy, chính là viên kia tần trưởng Phong Sớm ba cái thế giới thông qua sĩ quan cấp lên cấp chiến đến đến ban thượng, chuyên môn chuyển thừa châu. Thông qua này châu, hắn có thể hấp thu sảng chọn tốt văn minh tin tức, lại để chủ não hỗ trợ tại linh giới trực tiếp diễn hóa một cái chuyên môn văn minh. Phía trước hắn một mực tại Trần Trờ muốn lấy cái nào thế giới làm cơ sở đến hấp thu diễn hóa, bất lương nhân, Phong Vân hai cái này thế giới hắn đều trực tiếp để qua, chính là muốn lấy một cái bối cảnh khủng lỗ mênh thế giới đến làm khuôn mô hình. Lúc đầu chu tiên thế giới hắn cũng liền không hết sức hài lòng, nhưng vẫn là kia bốn chữ, lúc không ta đợi. Theo hắn biết, linh rơi thứ năm đại vực mở ra thời gian càng ngày càng gần, rất có thể ngay tại thông thiên tháp ngày một năm trong vòng, hắn nhất định phải trước đó đem cái này viên truyền thừa châu hấp thu tốt đầy đủ văn minh tin tức về sau, giao cho chủ não trực tiếp tại còn chưa mở ra thứ năm đại vực bên trong diễn hóa xuất cái kia chuyên môn văn minh. Cứ như vậy, chờ đại vực mở ra, hắn phủ xuống thời giờ, liền trực tiếp có một khối hoàn toàn thuộc về địa bàn của hắn. Hơn nữa dứt bỏ ngay từ đầu thành kiến, cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, hắn ngược lại bắt đầu cho rằng lấy thế giới này văn minh tin tức đến diễn hóa thì thật khá lý tưởng. Trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là thế giới này có thiên thư nam quyển, có ma, Phật, đạo, vu, quỷ, chủ yếu cơ hồ tu hành một đạo hết thể truyền thừa, mặc dù thực lực tổng hợp tại tiên hiệp thế giới bên trong không tính là đỉnh tiêm, nhưng tiềm lực không thể nghi ngờ là lớn vô cùng. Càng nhiều truyền thừa lưu phái, liền mang ý nghĩa có thể dựng dục ra càng nhiều không đồng loại hình cơ giả. Hơn nữa truyền thừa châu diễn hóa thế giới, lúc đầu cũng bất quá chính là một cái cơ sở giản khung mà thôi, chỉ cần giản khung cùng cơ sở đánh thật hay, về sau trên thực lực hạn tự nhiên có thể chậm rãi gia tăng. huống hồ, linh giới cùng phàm giới đồng dạng, Bản thân cũng có chỗ có thể gánh chịu thực lực tự hạ. Cứ như vậy, coi như Tần Trường Phong thật lấy chuyển thừa Châu hấp thu một cái thần ma thế giới văn minh tin tức, chủ não cũng căn bản không cách nào hoàn toàn biến hóa ra, đến lúc đó khắp nơi đều là giảm bất bản, ngược lại xuất hiện rợ rở ương ương tình huống, định cốc vô lệ. Cho nên sớm tại một năm trước, Tần Trường Phong liền đem chuyển thừa Châu giao cho pháp tướng, để hắn sai người đem thiên âm tự mấy ngàn năm chỗ góp nhạc chân kinh cổ tịch, bao phạm ở bên trong, toàn bộ lấy ngâm thức ghi vào trong đó. Phật môn chỉ là bắt đầu, sau đó Tần Trường Phong mục tiêu còn có ma môn năm tông, môn thậm chí là nam cương Làm phiên sư vinh. Sư đệ nói quá lời. Pháp tướng theo thói quen khiêm tốn trả lời, có thể đột nhiên chỉ cảm thấy trong tay trọt nhẹ. Sau đó chuyển thừa châu cùng trên trụ đá pháp tâm sư đệ liền tất cả đều tại trong mắt biến mất, lập tức quay người, mới hoảng sợ phát hiện người đã tại mười mấy mét bên ngoài, đang nắm bước Phật châu hướng hắn mỉm cười. Sư đệ thần thông huyền diệu, thực sự để cho người ta nhìn mà thăng thở. Pháp tướng vội vàng đuổi đi lên, đầy cói lòng khâm phục thở dài. Sư vinh qua khen rồi, một chút điêu trùng tiểu ký mà thôi. Tần Trưởng Phong tu luyện ký tức, 16, 17 tuổi thân thể làn da trắng nõn, mắt sáng ngời, một thân xanh nhạt tăng ý điệ, nhìn lại khiến người ta cảm thấy có chút gầy yếu, lại vô luận như thế nào cũng sẽ không có lòng tính thị. Loại này ôn nhuận như ngọc tiên Phật phong thái, làm cho thiên Âm Tự bên trong vô số đệ tử đời 2 làm nghiêng than, sau đó liền có một đám bắt trước người. Trong đó liền bao quát cái này vốn nên trở thành thiên Âm Tự đệ tử đời hai nhân vật thủ lĩnh pháp tướng, chỉ gặp hắn lạc hậu Tần Trưởng Phong nửa cái thân bị, tay trái nắm bướt Phật châu, tay phải theo tay áo lấc nhẹ. Trần sắc lạnh nhạt, sơ lược ngậm mỉm cười, đều cùng trước mặt Tần Trương Phong không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả đi đường bước đi đều như thế. Tần Trương Phong khỏe miệng hết lên, bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Sư huynh, ta vừa mới lại lĩnh ngộ một câu ẩn chứa tu hành chí lý pháp quyết, ngươi có muốn hay không nghe?" Pháp tướng nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự trả lời, "Khẩn cầu sư đệ chỉ giáo." Không phải hết thể thế châu đều tên đặc biệt luôn tô, không phải hết thể tăng giả đều là Phật tổ. Nay chân quyết giải thích thế nào? Pháp tướng lông mày cau chặt, nhắm mắt theo đuôi lên, đồng thời lâm vào thật sâu tư. Rất nhanh, câu nói này liền truyền khắp toàn bộ thiên đốn tự, bởi vậy nhấc lên một trận nghiên cứu phong trào, thậm chí có phổ chữ lốt cao tăng vì thế ngay cả mở mấy trận phép biện chứng sẽ, cho đến nhiều năm về sau, cỗ này phong trào chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Có người cho rằng đây là thiên Phật ba thức tổng cương, nộ ra liền có thể trong vòng một đêm huyền công đại thành. Có người cho rằng đây là thiên Phật tứ thức thứ tư, sau khi luyện thành liền có thể một bước sơn hải, hắc chăng bắt sao. Còn có người cho rằng đây là một đạo mười cửu tự chân ôn, chỉ cần có thể dùng chính xác âm điệu cùng hô hấp tiết tấu lên, liền có hóa Phật ma lực. Tóm lại, chính là không có người cho rằng, cũng không người nào dám nghĩ cái này căn bản là một câu mù mấy cái nói bậy. Hơn nữa, từ khi câu nói này lưu truyền ra về phía sau, thiên âm tự chúng tăng liền càng ngày càng cảm thấy Tần Trưởng Phong cao thâm mặt chắc đứng lên, đối với hắn bất luận cái gì lời nói cũng đều không biết hoài nghi, một điểm này lại là Tần Trưởng Phong không có nghĩ tới. Liền ngay cả hắn hướng Phương Trượng Phổ Hoàng sinh xuống núi du lịch, đều bị vui vẻ đáp ứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, tranh phong. Chương 365 Không Tang Sơn ở vào Chu Tiên Đại Lục Phương Đông, trong vòng phương viên trầm lặng, một tòa núi lớn hiểm trở cao ngất, nhiều nham thạch thúi của cây, dưới núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương. Chỗ như vậy, coi như không phải âm tà quỷ địa, cũng tự nhiên sẽ có yêu ma quỷ quái hội tụ tới. Trên thực tế, đã từng nhất thống ma đạo luyện huyết đường tại Hắc Tâm lão nhân bại vong về sau, còn lại nghiệt liền một mực chiếm cứ tại Không Tang Sơn dưới. Đương nhiên, Không Tang Sơn bên trong vạn bước động vốn là luyện huyết đường tổng bộ, những người này ở đây, chính là vì tìm tới năm đó Hắc nhân lưu lại bảo tàng, để trùng luyện huyết đường, khôi phục năm đó lực pháp ma đạo năm phái tịch Mà truyền thuyết vì ma môn các phái hết thảy tu luyện công pháp khởi nguyên thiên thư đệ nhất quyển, cũng hoàn toàn chính xác chính là tại cái này Không tăng Sơn dưới trong vực sâu. Một ngày này, một cái đầy người phong trần tuổi trẻ tăng nhân chống một cái kỳ lạ tiến trượng, đi vào chân núi, nhìn về phía vắng vẻ hiểm trợ, không đường có thể đi khoảng Không Tang trụ phòng, bỗng nhiên mỉm cười, tùy theo chân đạp hư không, như lâm hương ngự phòng, bay thẳng độ mà đi. Cái này tăng nhân, dĩ nhiên chính là một mình rời đi thiên âm tự lịch luyện tần phong. Thời gian hơn 2 năm, hắn tự tu di sơn lấy đi bộ đồ trần, vượt qua vạn dặm, không biết trải qua bao nhiêu thành trấn, nhìn bao nhiêu nhân yêu quỷ quái. Mới rốt cục đến nơi này. Dạng này khổ hành tăng ma luyện, một là vì tăng lên cơ sở bộ pháp cùng tướng vị Lăng Ba độ thuần thục, hai chính là vì tìm tới còn lại kia hai cái có nhân quả ấn ký người. Nhưng mà làm hắn không lợi là, hai cái này mục đích tiến triển đều không làm sao thuận lợi. Thời gian 2 năm rưỡi, tướng vị Lăng 3 chỉ là đem độ thuần thụ tăng lên tới 85% trình độ, cũng không thể lên tới cấp thứ 4. Đến mức cơ sở bộ pháp hoàn toàn chính xác lên tới cấp 5 đạt được thăng hoa, biến thành lờ vợ một lăng không bay bước, tốc độ di chuyển tại tự thân trên cơ sở gia tăng 40%, có thể tại thể nội hao hết phía trước, tự do tại 1000m trở xuống không chúng phi hành. Tốc độ cùng đi bộ lúc đồng dạng, nhưng thể lực tiêu hao ra tăng gấp đôi. Mặc dù ngoại nguyện thu được năng lực phi hành, bất quá trên thực tế lại là dùng giữ thật lâu tấm kia trung cấp cơ sở kỹ năng tăng lên quyển trục cho trực tiếp từ cấp 3 thang lên tới. Trước này quyển trục tần trường phong vốn là lưu cho cơ sở cận chiến, nhưng thời gian 2 năm như chậm như ốc xin bỏ hướng cơ sở bộ pháp độ thuận thủ thực sự hao hết hắn cuối cùng một tiêu kiên nhẫn. Không phải hắn không có nghị lực tiếp tục kiên trì, mà là không có thời gian cùng tinh lực tiếp tục như vậy mà đi xuống. Ngoài ra loại này quyển trục tăng lên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ. Loại này trực tiếp tăng lên thì tương đương với chủ nào giúp hắn đem đằng sau hai cấp quá trình tu luyện trong nháy mắt hoàn thành, mặc dù cũng có thể nắm giữ càng tình diệu hơn bộ pháp, nhưng đối với trong đó ẩn chứa đạo lý, lại chỉ là tợ hiểu mà không phải hiểu, về sau như muốn tiếp tục tình tiến, cuối cùng là phải chậm rãi lại từ đầu lĩnh ngộ một lần. Chỉ bất quá đẳng cấp trước tăng lên đi lên về sau, tiếp xuống có thể theo thời gian ở giữa lắng đọng, trong lúc lơ đãng liền chậm rãi đem chân thực cảnh giới cũng tăng lên đi lên. Đây chính là ở địa cầu lúc làm đề toán, trước kia làm sao cũng đều không hiểu, lên tới cấp cao về sau, đứng tại góc độ cao hơn quay đầu lại nhìn, liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái gọi là chỗ khó đơn giản như vậy. Đến mức còn lại hai cái có nhân quả ấn ký người, một cái đều không có tìm được. Lúc này Tần Trường Phong bắt đầu vướng tin, có lẽ hắn hưu tâm lúc, tìm khắp biển người mênh mông cũng tìm không thấy, vô tâm lúc lại tại quay đầu ở giữa liền phát hiện người kia đang tại trong lại. Cho nên hiện tại, hắn đối với chuyện này không tiếp tục tận lực cơ cầu, tóm lại vương tin chủ nào nhất định sẽ để hắn gặp được hai người kia chính là, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trong ngâm bên trong, liền Bất Chi bất giác bay đến giữa sơn núi, tại một mảnh nham thạch hình thành bình đài về sau, phát hiện một cái to lớn lưng chừng núi hang động. Hang vị trí tại sơn âm núi Dương chỗ, hơi hơi hơi dốc xuống dưới. Chỉ có cửa hàng có một chút sáng ngời, lại hướng bên trong chỗ chính là một mảnh đen kịt. Đứng cách cửa hàng còn có xa năm, 6 trượng địa phương, đều cảm giác được trong động âm phong từng đợt thổi ra, phất qua trên mặt, âm lánh tận xương. Đồng thời ẩn ẩn còn có chút tiếng xào sạc chuyển đến, giống như nói nhỏ, giống như quỷ khóc, để cho người ta tê cả ra đầu. Không hề nghi ngờ, đây cũng là vạn bước cổ quật cửa hàng. Chỉ có tiến vào bên trong về sau, mới có thể đạt đến ẩn dấu thiên thư đệ nhất quyển tử linh nguyên. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Lúc này chính vào liệt dương giữa trời, chính là tiến vào vạn bước động thời cơ tốt nhất, Trần Trường Phong nói một mình lẩm bẩm một câu về sau, liền cất bước đi vào. Hán duy nhất có kiêng kỵ là vô tình hại bên trong đầu kia hắc thủy huyền xà, có thể nói là thế giới này ngoại trừ bát hoang hỏa long bên ngoài, mạnh nhất một đầu yêu thú, thực lực đáng sợ, với cái thế giới này tu chân giả tới nói, hoàn toàn không phải sức người có thể địch. Đây là một cái cực lớn hang động, lại càng đi về trước, nóc huyệt động bưng rời đất càng cao, không bao lâu, bên thai liền chuyển đến tư tư âm thanh, rõ ràng là vô số một mình hình so bình thường lớn rồi gấp đôi màu đen con rắn rơi, lít, nha, lít treo ngược tại đỉnh động, mỗi một cái đều mở ra lớn, tại một thân màu đen bên trong, trong miệng tinh hồng một mảnh, dữ tợn kinh khủng. Hiện tại tần trường phong thị lực so sánh người bình thường còn mạnh hơn nhiều, thế nhưng còn chưa tới mắt sáng như lúc đen nhánh thấy vật tình trạng, cho nên không thể không lấy chân khí tụ tập tại thánh quang quyền thượng đỉnh, tản mát ra yếu ớt điện mang đến chiếu sáng phía trước. Ma đỉnh động kia lít nha lít nhít con rơi bị luôi quang kích thích, chỉ là hơi hơi động đậy thân thể chững đi, cũng không có phát động công kích, bởi vì hiện tại là ban ngày, bọn chúng sẽ chỉ ở đêm tối tỉnh lại. Bất quá coi như những này hút máu quái vật thật bạo động, tần trường phong cũng sẽ không để ý. Giờ phút này lơ lửng tại khí tâm Ấn, chính là những này nhỏ sinh vật tinh. Nhưng ngay tại hắn thuận lợi đi vào huyện giải tận cùng sân động, mắt thấy phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh nham thạch bình ngày lúc, lại đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ ngay bên thai bỗng nhiên vàng lên to lớn gầm gừ tiếng quỷ khóc, nương theo lấy âm phong chợt trận, làm người ta trong lòng run rẩy. Tại Diệp Vương trước mặt giả thần giả quỷ, Tân Trương Phong hai mắt nhe lại, khóe miệng hiện hiện một vòng ngạn vị ý cười, khoảng thời gian này sẽ xuất hiện người ở chỗ này, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể đoán được. Liên tại lúc này, phía trước trong bóng tối đột nhiên sáng lên các loại dị mang, mang theo lạnh thấu xương ý, trong lúc đó gào thét mà đến. Tân Phong mặt không biểu tình. Giữ tại trong tay trái thánh quang quyển trượng hướng phía trước một chỉ, một đầu quang minh sáng chói thánh quang lôi long liên vây quanh quyển trượng đỉnh xoay quanh mà ra, cũng tiếp tục lấy cấp tốc nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát hình thành một đạo quang luân, đem hắn toàn thân đều ngăn tại đằng sau, đồng thời cũng tương lên diện hành tới kia mấy đạo dị mang toàn bộ ngăn lại. Vâng anh! Dị mang đụng vào vòng ánh sáng bên trên, lập tức bị bắn ngược trở về, trong bóng tối mơ hồ chuyển đến vài tiếng kêu rên, tiếp lấy có người gầm nhẹ nói, ý tưởng cùng là Phật muôn con lựa chọn, mọi người cùng nhau lên, ra tay độc các đừng lưu tình. Lời còn chưa kia mấy đạo dị mang trên không chuyển cái ngoặt về sau, liền vừa hung hăng quay trở lại lần nữa và tới, trong bóng tối, dấu kiếm trong bóng đêm địch nhân thao túng pháp bảo của bọn hắn, tung mãnh công kích. Hơn nữa gần như đồng thời, một tiếng vang thật lớn, vỡ ầm mà vượt trên đẩy trời gào thét, tùy theo trong sơn động chấn động kịch liệt, Thần Trường Phong cũng cảm giác được một cỗ đại lực từ dưới chân bỗng nhiên tuôn ra, núi lửa phun trào động dạng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn vỡ lên trên trời, sen lẫn tại đá vụn bùn nhão bên trong, bộ dáng nhìn lên tới rất là trật vật thê thảm. Đó lấy, trong bóng tối những cái kia đang tại gào thét dị quang, liền giống một đám khát ngáo sói đói, mang theo giữ tận tri ý, đột nhiên đánh tới. Cái đó không xa còn chuyển đến một trận hỗn tiêu, có người dùng âm chấm âm thanh nói ra, thiên âm tự con lựa trọng, lại dám một người tiến vào vạn bước động, đã chính mình muốn chết thì trách không được chúng ta. Trong bóng tối, bại lộ vị trí người này hai mắt phát ra đỏ như máu quạ mang. Tân Trương phong mặt không biểu tình, chỉ là bình tĩnh quay đầu, sau đó ngưng mắt đảo qua. Ông. Trước mắt, cái kia Lơ đã nhìn thẳng hắn liếc mắt người, chỉ cảm thấy đầu anh Minh trong nháy mắt trống rỗng. Tiếp lấy một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng cảm giác nguy cơ giáng lâm, ba phủ toàn thân, như là bị chôn sống tại một ngôi mộ lớn bên trong, làm hắn như rơi vào hỏa Rõ ràng điên cuồng nghị muốn gào thét, nghị muốn phản kháng, có thể toàn thân trên giới một đầu ngón tay đều khó mà động đậy. Phộc phốc. Thoáng qua, người này đầu tiên là thất khiếu chảy máu, sau đó không có dấu hiệu nào trực tiếp hướng về sau ngã xuống, hắn trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, bắp thịt cả người càng cứng, ngón tay đố lượng, sắc mặt xanh xám giống một bộ cương thi đồng dạng, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Khương lão tam. Khương lão tam. Trong bóng tối đồng bạn của hắn không biết hắn đã bị một ánh mắt đánh sát, gặp hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không khỏi đồng thời kinh ngạc kinh hô. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không cách nào điều tra rõ đồng bạn nguyên nhân cái chết. Nhưng có thể khẳng định cùng bị bọn hắn phục kích hòa thượng có quan hệ. Nhưng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thấy lại hướng mục tiêu lúc, lại cùng nhau trợn to mắt, thấy được bọn hắn cả đời cũng vô pháp quên được một màn. Thinh Linh chỉ gặp chín đầu tản ra Phật pháp khí tức thánh quang lôi long vào hư không trôi nổi, thánh khiết lôi quang tại vách động ở giữa không ngừng chít xạ, đem hỏa thượng thân ảnh bá phủ, tại Long Uy phụ trợ dưới, tựa như thiên long vạn hoàng. Toàn bộ trong sơn động hắc ám bị hoàn toàn trục, đi qua, hết đều không thể ẩn Lập tức, kia chín thành một dòng lũ lớn, như bắn xuống diệu đột nhiên nhân gian. Chí thần chi thánh, quang minh cực hạn, vì thế gian hết thảy hắc ám tử địch cùng khắc tinh. Đối mặt ở đây, ba cái còn sống kẻ đánh lén, phản phất chỉ có thể sinh hoạt tại trong âm u dò sát, đột nhiên bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang, ngoại trừ run lẩy bẩy, lại không nó pháp. Sau một khắc, tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, sau đó lại liền tại hừng hực thần thánh lôi quang bên trong, trực tiếp ngất đi. Cuối cùng mắt thấy lôi long liền muốn đem mấy người kia vây sát, tần Trường Phong lại phất một cái tay, đem hết thảy lôi long thu hồi, nhìn qua mấy người trầm ngâm đứng lên. 2 năm qua hắn hành tẩu trấn thế, Mặc dù cũng đụng phải phiền phức, nhưng đều là chút tiểu mau tặc cùng bất nhập lưu tán tu mà thôi, chân chính xếp hàng đầu nhân vật thật đúng là không có mấy cái, thú chi là chuyên tu tả công ma môn người. Lần này thử một lần, mới phát hiện thông qua thiên phật thánh ấn chuyển hóa sau thánh lôi kiếp lực, đối phó hắc cám lực lượng lúc, quả thật mạnh đến mức đáng sợ. Đây là một loại triệt để áp chế, hơn nữa càng là trên lệnh cách xa, áp chế càng khủng bố hơn, cho tới tại trong ma môn cũng coi như nhị tam lưu nhân vật mấy cái này luyện huyết đường dư nhân vật, tại cái này thánh lôi chi lực dưới căn bản là không, có chút nào chống cự lực lượng, đừng nói Cửu Long xung kích, vẹn vẹn Cửu Long tệ tụ lúc, tán phát thánh quang liền chịu không được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 366. Nghiên lão đại, giá cầu đạo nhân, còn có một cái tần trưởng phong nhớ không rõ tên gọi là gì. Nằm trên mặt đất ngất đi ba người này, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là luyện huyết đường hiện tại thạc quả nhân vật. Từ 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân nhất thống Ma môn, luyện huyết đường như mặt trời ban trưa, sau đó tại chính nói phản công giới lại sụp đổ, nhanh chóng suy sụp về sau, luyện máu liền liền như vậy không gượng dậy nổi, tại Ma môn năm trong tông từ đầu đến cuối kính bồi vị trí thấp nhất. Tân Trường Phong nhìn qua ba người hiển nhiên chấm tử, trực tiếp giết cố nhiên đơn giản bất việc, bất quá. Bên ngoài như có chút đáng tiếc. Không nói trước làm như vậy đối với nội dung cốt truyện ảnh hưởng, vẹn vẹn luyện huyết đường bản thân, liền còn có giá trị lợi dụng. Nói thế nào cũng là đã từng Ma môn đại phái đệ nhất, mặc dù bây giờ uy danh không còn, nhưng cũng là đàng hoàng, chịu đến công nhận ma đạo tổ trước. Nếu mà có được dạng này một cái danh hiệu nắm trong tay, về sau cùng ma môn liên hệ, không thể nghi ngờ muốn thuận tiện được nhiều. Thí dụ như thiên thư đệ nhị quyển, chính là nhất định phải nghĩ biện pháp từ quỷ vương nơi nào đổi đi ra, đến mức trắng trận cấp đoạn, trước mắt không tại tần trường phong cân nhắc phạm vi bên trong. Hơn nữa hắn nghĩ phải dùng truyền thừa châu hấp thu ma môn các phái địa tịch, cũng cần bàn bạc kỹ hơn, bạo lực xa không phải lựa chọn tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, tần trường phong ánh mắt lớp lóe, tùy theo hai mắt nhau lại, liền đem thánh quan thu nhập không gian chữ Sau đó lấy ra hoàng tuyển mặt nạ đeo lên, lại dùng một cái mũ rộng vành đem ánh sáng đầu che khuất về sau, liền ý phục cùng vỡ giày cũng cùng nhau toàn bộ đổi. Trong chốc lát, tựu từ đầu đến đuôi biến thành một người khác. Toàn thân lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, như một tòa pho tượng đứng tại tận cùng sơn động trên bình nải. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi cự đại không gian, đỉnh đầu cao trăm trượng mới là nham thạch đỉnh động, phía trước cách đó không xa, thình linh đứng thẳng một khối bắn bánh liệt quang mang cự thạch, chiếu sáng toàn bộ không gian. Nhưng nhất làm cho người kinh ngạc, lại không phải khối này cự thạch, mà là tại cái này cự thạch phía sau. Sáng ngời chỗ sâu, lại là một đạo dũng nhiên mà mở to lớn vực sâu, khối này tự thạch tán ánh sáng chiếu sáng hang đá mái vòm, lại không cách nào xâm nhập sau lưng nó kia vực sâu nửa phần. Từ không trung nhìn lại, trong vực sâu một mảnh đen kịt, ngay cả cái này vực sâu một chỗ khác cũng vô pháp trông thấy, chỉ có một mảnh âm u đầy tử khí, âm trầm hắc ám, không biết đối diện ở nơi nào, có bao xa. Tân Trường Phong nhìn qua khối kia kỳ dị ánh sáng cử thạch, phía trên lấy cổ truyện rồng bay vượn múa khắc lấy bà chữ to. Thử Linh lão nhân chính động phủ tích động, cũng chính là thiên tư đệ nơi, liền tại cái này trong sâu. Chầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong phất tay vung lên, ma thần to lớn thân thể liền được triệu hoán đi ra. Nó tự hồ cảm thấy cái gì, sau khi xuất hiện, nhất thời nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào bệ đá cuối vực sâu, mắt rắn tròng mắt bên trong, lại hiển lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tần Trường Phong vô vỗ đầu của nó, sau đó thả người nhảy lên, tại nó rộng lượng trên sống lưng ngồi xuống. Cái này, chuyện gì xảy ra, ta vừa ý mà không chết. Không có khả năng a, hòa thượng kia không có đạo lý sẽ bỏ qua cho chúng ta. Không biết qua bao lâu, hôn mê luyện huyết đường ba người yếu ớt tỉnh lại, lẩm bẩm lầu bầu nói được câu, liền im bặt mà dừng. Bởi vì nhìn thấy đối diện đang có một cái sờn sinh hai cánh, giữ tận kinh khủng cự thú đang có nhiều hứng thú nhìn qua bọn hắn, một cái kinh khủng đôi dài thỉnh thoảng từ bọn hắn trước mắt lướt qua, mang theo một trận dùng mình âm phong. Các hạ là người nào, làm sao biết xuất hiện ở đây? Hiện tại luyện huyết đường đường chủ niên lão đại, là một cái mặt mọc đầy dâu đại hán, nhìn chằm chằm trước mặt một người một thú, toàn thân căng cứng mà hỏi thăm. Tân Trương Phong khuôn mặt toàn bộ dấu ở âm trầm đáng sợ hoàng tuyền dưới mặt nạ, giống như âm quỷ đồng dạng, phát ra tang thương âm thanh, sâu xa nói, ta là ai đối với các ngươi tới nói không trọng yếu, trọng yếu là ta cứu được các ngươi. Ân cứu mạng A, các ngươi dự định báo đáp thế nào? Người đã cứu chúng ta, Thiên Âm tự hòa Thượng kia đâu?" Nhiên lão đại đánh giá người trước mắt, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều tràn ngập cái này một cỗ thần bí áp lực, càng xem càng kinh tâm, phát hiện chính mình ở trước mặt hắn, vờn mà so trước đó đối mặt kia chín đầu kinh khủng lôi long thời điểm, không khá hơn bao nhiêu. Hòa Thượng kia sao?" Tần Trường phong sờ lên cầm trầm ngâm nói, hòa Thượng kia tên là Phắc Tâm, chính là Thiên Âm tự bất thế gia kỳ tài, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng một thân Phật môn tu vi cũng đã cực kỳ cao thâm, có thể xưng thần thông cái thế. Nhất là hắn tu luyện thánh lôi lực, chuyên khác chúng ta ma công pháp thân thể, cho nên ngày sau gặp lại hắn nhất định phải cẩn thận." Giáo sư, hòa thượng kia tuy mạnh, nhưng cùng ta cũng bất quá tại sản sản với nhau, chiến đấu một lát sau gặp khó mà thủ thắng, hắn liền chính mình rút lui. Ba người nghe xong, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn hướng kia hung thú trên lưng bóng người lúc, ánh mắt liền thay đổi. Bọn hắn tự mình lĩnh giáo qua hòa thượng kia thánh lực đáng sợ đến cỡ nào, tình huống lúc đó, mấy người bọn hắn tựa như long uy phía dưới sâu kiến, mà cái này thần bí người đeo mặt nạ lại có thể lông tóc không thương đem hắn đánh lui, liền chứng minh trí ít cũng cùng đối phương là cùng một cái cấp bậc tổ cái này để bọn hắn làm sao không kinh. Không biết tiền bối nghĩ muốn chúng ta báo đáp thế nào. Ba người tất cả đều buông xuống tư thái, trong ma môn, súng bái cường giả chính là khắc vào cốt tủy bản năng. Tiền bối không dám nhận, tuổi của ta còn không có các ngươi lớn đây. Tân Trường Phong một mực nhận tiền bối hình tượng và dâu bạc trắng đồng bệnh lão đầu từ móc nối, cho nên tự nhận là còn phong nhã hào hoa, hắn trước vội vàng cùng hai chữ này phủi sạch quan hệ, sau đó lặng lẽ cởi lấy nói ra, "Ta nhìn mấy người các ngươi đáng đường, liền cố hết sức làm các ngươi lão đại đi, về sau ta mang theo các ngươi trọng trấn luyện hội đường, thế nào?" Cái này, niên lão đại ba người tất cả đều kinh ngạc tại chỗ, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra dạng này một cái điều kiện đến. Không chịu Gặp ba người nửa ngày chưa hồi phục, Tần Trường Phong ha ha một tiếng, "Không dám, chỉ là..." Nhiên lão đại tại một người một thú nhìn chăm chú, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, "Chỉ là các hạ dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết ngươi xuất từ môn phái nào, lại tại sao phải giúp luyện huyết đường phục hưng mới là, nếu không coi như ba người chúng ta nguyện ý, chỉ sợ chúng huynh đệ cũng vô pháp tiếp phục. Các ngươi thật muốn biết, mời tôn giá chỉ rõ." Vậy được rồi, Tần Trường Phong trong lòng thầm than, quả nhiên thuần túy dùng ngôn ngữ lừa gạt là không cách nào đạt thành mục đích, cuối cùng vẫn đến phơi bày một ít vương bát chi khí. Thế là trên người hắn khí tức đột nhiên bị biến, hai mắt toàn bộ hóa thành đen nhánh, tựa như cấu kết hoàng truyền địa ngục, ông trầm cực điểm, lấy thân nồng đậm quỷ khí trùng trời mà lên, tựa như muốn đem sau lưng vực sâu đều thôn phệ. Cắt lưỡi địa ngục, lột ra địa ngục, thiền đao địa ngục. Đưa tay ba ngón, ba đạo màu đen lệ quang đồng thời bay ra, ba đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền trong nháy mắt đủ vang. Nếu bản về tra tấn người thủ đoạn, địa ngục nguyên tinh thần tàn phá có thể nói số 1 số 2, 3 người trong nháy mắt lâm vào muốn sống không được, muốn chết không xong tình trạng, tuy nói bọn hắn công pháp tu luyện đều có thể tăng lên, cơ sở tinh thần bằng không bọn hắn cũng vô pháp thúc đẩy bảo vận, có thể cùng Thần Trường Phong so sánh, cuối cùng còn kém một mạng lớn. Các ngươi cố gắng cân nhắc, chờ ta trở lại lại nghe đáp án của các ngươi." Thoại âm rơi xuống, Thần Trường Phong liền để ma thần gỗ cánh, bay thẳng sau đó mặt sâu không thấy đáy, phản phất địa ngục cửa vào Tử Linh Nguyên. Đến mức phía trên ba người kia, hưởng thụ xong địa ngục du lịch miễn phí phần món ăn sau ngoan ngoãn tại nguyên địa chờ hắn thì cũng tôi đi, không phải chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều có thể đem bọn hắn tìm ra. Tử Linh Nguyên phía dưới đầu tiên là một cái hồ lớn, hoặc là nói to lớn lòng đất biển sâu, tên là Vô Tình Hải. Tại bên bờ mới có một mảnh gián tiếp treo bích lục địa. Vô tình hải hiển nhiên là kết nối ngoại giới, cho nên trong nguyên tắc đã từng chiếm cứ nơi này Hắc thủy huyền sa, mới có thể tại mười mấy năm sau đột nhiên xuất hiện tại đầm lầy tử vong. Cũng không biết có phải hay không gần nhất nhân phẩm góp nhặt quá nhiều nguyên nhân, tần trường phong lái ma thần tại trong vực sâu treo bích chúng quanh tìm kiếm tích huyết động, dĩ nhiên thẳng đến không có đụng tới đầu kia kinh khủng đại hắc rắn. Trong thời gian này, hắn hết thể bỏ ra 3 ngày thời gian, mới tại ma thần cùng mấy chục con điểu tra cổ trùng dưới chợ rút, tìm được dấu ở vách núi đại tụ sau tích huyết động cửa hang. Sơn động dài nhỏ, có nước chảy thác nước, chân chính cửa hang cần phát động cơ quan mới có thể mở ra. Tần Trường Phong lúc đầu nhớ ký đã cũng không hết sức rõ ràng, bất quá tại đi vào nơi này về sau, còn là trong đầu một chút có quan hệ ký ức chỉ dẫn dưới, đem phương pháp chính xác lục loại đi ra. Tiến vào tích huyết động, Tần Trường Phong không quan tâm, trước tiên tại một mặt trên vách đã tìm được rõ ràng khúc dạo đầu khắc lấy thiên tư đệ nhất quyển năm cái cổ truyện chữ đại kinh văn bí khắc, mới lộ ra tiêu dung. Phu thiên điệu tạo hóa, nó gọi là hỗn độn thời điểm, Ngô Ngụy chưa phân, Nhật Nguyệt ngậm hắn huy, Thiên điệu hồn hắn thể, khuyết nhưng biến, chính là Phong chiếu vào trên vách đá kinh độc, với hắn mà nói, những này kinh cũng đều là tối nghĩa khó thông. Nếu như tại giới tình huống bình thường, hắn có lẽ tu luyện tới cao hơn một tầng quân hầu cảnh giới, đều không thể thông độ. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một lần nhẹ giọng niệm xong, hắn liền tại nhật ký bên trên nhận lấy nhắc nhở, biểu hiện hắn đạt được đệ nhị quyển tiên thư, có thể bù đắp một bộ phận vô tướng thiên lôi tuyệt tầng thứ 11 công pháp, cũng đang luyện thành về sau, nương tụ ra một cái ẩn chứa ẩn chứa hắc ám tà ma lực lượng cơ tấn. Kỳ thật cái này quyển thứ nhất tiên thư, có thể nói bao hàm toàn diện, thậm chí từ đó cảm nhận được Phật môn tinh diệp. Bất quá cuối cùng, hắn cũng không cần một quyền này, trong tiên thư hẩn chứa toàn bộ thiên địa quy tắc vận hành đạo lý, mà là chỉ cần đem bên trong ma đạo làm chủ kia bộ phận tháo rời ra, diễn hóa xuất hắn tại đạo đan cảnh công pháp tu hành một bộ phận là được rồi. Khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu, chính là như thế. Trong đan điền chuyển hóa ra mảnh thứ hai đạo văn, chỉ cần ý theo chủ não cho hắn chuyển hóa đi ra bí tịch, làm từng bước tu luyện, khó khăn là cái thứ hai lôi kiếp tấn nguyên tụ. Cái này viên tạm thời định nghĩa vì có được đen ma lực lượng tấn, đối với tần mà nói cũng là mười phần trọng yếu, mặc dù thiên phật thánh ấn lực vô song, nhưng lại cũng không thích hợp hết thể tình huống. Hú hô ngoại trừ đối với hắc ám lực lượng cực mạnh áp chế bên ngoài, 20% năng lượng uy lực tăng lên, đối với một cái quân đốc cảnh giới thí lệ giả, vẫn còn không tính là thập phần cường đại tăng lên. Có thể đoán được chính là, cái thứ hai cơ tấn chuyển hóa ra tà ma lực lượng, tại phương diện công kích, tất nhiên cũng có được ưu thế của mình. Chỉ bất quá ngưng kết cái thứ nhất thiên phật thành nhân lúc, có thiên âm tự chúng tăng hỗ trợ, cái này cái thứ hai tà ma kết tấn, đừng nói hỗ trợ, hắn còn phải nghĩ biện pháp né tránh hết thể chứng đạo nhân sĩ thay mắt, cho nên ngưng kết cơ tấn lúc cần thiết bản nguyên lực lượng từ đâu mà đến, liền thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 367. Tích động bên trong Ngoài trừ thiên thư đệ nhị quyển bên ngoài, còn có hợp Hoan Linh cùng xi tình chú. Tần Trưởng Phong từng cái tìm tới, trầm ngâm sau một hồi, hắn lại không biết vì sao, cũng không có đem hợp Hoan Linh mang đi, mà là lưu tại nơi này. Trừ cái đó ra, trong sơn động còn có không ít luyện huyết đường cường thịnh lúc thu thập binh khí bảo vật loại hình, đáng tiếc lưu lại đều chỉ là tàn kém phẩm, trải qua mấy trăm năm năm tháng ăn mòn về sau, đã thành một đống đồng nát sắt vụn. So sánh cùng nhau, trong sơn động phát hiện một chút bích họa văn tự, cùng mười mấy vốn không biết dùng cái gì thủ pháp đặc biệt bảo tồn lại thư tịch, ngược lại để Trưởng có chút cao hứng. Những này cũng không phải là thần công gì bí pháp mà là cùng thế giới này, ma đạo đầu nguồn có liên quan một chút truyền thuyết cái này lịch sử ghi chép. Tần Trường Phong đem từng cái ghi vào truyền thừa châu bên trong, đối với thế giới này văn minh tin tức thu thập, liền lại hướng về phía trước bước ra không nhỏ một bước. Trên thực tế, này hơn 2 năm thời gian, rời đi Tu Di Sơn về sau, hắn liền ở một bên hành tàu du lịch, một bên lấy truyền thừa châu hấp thu tương ứng tri thức tin tức, cũng có thu hoạch không nhỏ, chí ít tại làm cơ sở người bình thường phương diện, hấp thu tin tức đã hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu. Từ đường cũng trở về, cũng phục hồi như cũ cơ quan về sau, Tần Trường Phong ngồi ma thần tử cửa hàng xung ra, tùy theo bên thai liền truyền đến âm thanh từng cũng có từng sợi sâu kín, mang theo màu trắng nhẹ ánh sáng, trong bóng đêm hiện hiện, nhanh chóng có tới. Đây cũng là âm linh, hoặc là nói quỷ hồn. Tử Linh Nguyên chính là thế giới này cực gâm tự địa, bởi vậy trở thành em hồn quỷ vật tuyệt hảo cho Ân thân. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, kia từng mảnh từng mảnh ngũ quang từ trong bóng tối sáng lên, tựa như đêm hè bên trong đom đóm đồng dạng, từng bảy, tại trong mắt sáng lên một mảnh ngũ hồn chi hải, cơ hội vô cùng vô tận. Trưởng Phong trước tới thời điểm, liền đã những vật này đã từng quen biết. Chỉ cần song trưởng lại, dự lên, ba chượng bên trong hồn liền mặt trời đã khuất tuyết đồng dạng. Từ từ thanh bên trong nhanh chóng tăng dã, sau đó cái khác gấm hồn liền lộ ra hoàng sợ hình dạng, cuốn quít không kịp thoát đi. Thanh quan cấp lôi chi lực đối bọn chúng tới nói, chính là so thiên địch càng kinh khủng đồ vật. Nhưng ngay tại tần trường phong coi là có thể bình yên vô sự trở lại chống đi tới lúc, nguyên bản bình tĩnh vô tình hải mặt, đột nhiên sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt hải khiếu mấy liệt. Nương theo lấy tiếng sóng biển đỉnh thai nhức óc, cuồng phong đập vào mặt, tần trường phong ma đồng thời cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp tại đen kịt một màu trên biển, chậm rãi sáng lên hai ngọn lóe mang to lớn đèn sáng, hiện ra từ trên xuống dưới gầy cao hình dạng, nhất là ở giữa chỗ, càng là đen nhánh hai đạo tinh tế hở lộ ra lạnh lùng hung hý. Cái này không phải cái gì đèn sáng, mà là ngang ngược cự thú trong mắt. Hắc thủy huyền xà. Tân Trường Phong nheo mắt lại, kêu lên cái tên này, trong mắt lóe ra không hiểu chi quang, càng nhìn không ra là vui còn là lo. Tại yêu thú trong chủng tộc này, dưới tình huống bình thường, có một cái vô cùng đơn giản phán đoán thực lực tiêu chuẩn, đó chính là hình thể. Hình thể càng là to lớn, trong chiến đấu thường thường có thể chiếm cư ưu thế, mặc dù cũng không được đầy đủ đúng, nhưng ít ra tại thực lực cảnh giới còn hơi thấp thời điểm, phán đoán như vậy tiêu chuẩn vẫn là có mấy phần đáng tin cậy. Mà Hắc thủy huyền xà, chính là thế giới này hình thể lớn nhất một con yêu thú. Lúc này, vẹn vẹn lộ ra mặt nước, đứng thẳng giữa không chung nửa người trên cùng đầu rắn, liền đã rời đất mấy chục trượng độ cao, tản ra yếu đất lục mang mắt rắn, khảm nạm tại chính như một tòa núi nhỏ đồng dạng nổi lên một trận tanh hôi chi khí hung mãnh đánh tới đầu rắn bên trên, băng lánh nhìn chăm chú sắp trở thành con mồi một người một thú. Kinh lịch 4 lần tiến hóa sau ma thần, hình thể lúc đầu đã không coi là nhỏ, chỉ khi nào trừ bỏ cây kia dài nhỏ cái đôi, cùng hắc thủy huyền xà vẹn vẹn hiện lộ bên ngoài thân thể so sánh, đều như là một con chó nhỏ thằng nhóc. Wen, không biết là vô tình hay là cố ý, ma thần lại chưa thể tránh thoát to đại xà đầu va chạm, tần trường phong đứng tại ma thần trên lưng. Mở ra Thiên Thần Hạ Phẩm, lựa chọn lấy Thiên Thần Kim Quang vịậy vào, vung vậy Thánh Lôi Long Thương cùng Hắc Thủy Huyền Sả chính diện ngạnh bính một kích. Va chạm trong nháy mắt, trong hư không ánh minh tiếng vang, Hắc Thủy Huyền Sả lần phiến bị bắn bay mấy khối, giống như hình bầu dục lưỡi dao đồng dạng bắn ra, trần trụi huyết nhục bên trên xuất hiện một cái không sâu không cạn lỗ máu, mà Tần Trường Phong lấy lưỡng long cuốn quanh mà thành lôi thương, tất trực tiếp bị đâm đến thủ độ, hóa thành lôi quang hổ quang điện ầm vàng Nếu như nói Tần Trường Phong mở ra Thiên Thần Hạ Phàm sau một tay ba tượng chi lực tại trong nhân loại đã coi như là không tầm thường, như vậy Hắc thủy huyền sa chính là yếu tố bên trong người nổi bật, mới vừa kia va chạm lực lượng, chỉ ít có một lòng ngũ vạn cân cử lực. Hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc, kinh khủng ngập trời. Nhưng mà, cho dù phát hiện chiến lệnh, Tần Trường Phong vẫn không có rút đi dự định, hắn tay trái lôi ra thánh quang của trượng, triệu hồi ra còn thừa bảy đầu thánh quang lôi long cuốn quanh đi qua, trong tay phải tất hiện hiện một kiện tương tự vòng cụ. Vật này tên là vòng, chính là từ đã từng xếp hạng tiềm lực trong rút ra đến thi cấp cụ cũng là hắn từ đem đường nét cùng tra sứ hai người hết sắc chìa khóa bên trong rút ra đạo cụ vật phẩm bên trong, duy nhất lưu lại một kiện, còn lại tất toàn bộ giao cho AD xử trí, tận lực tại giao dịch điện đổi lấy bên trong cực kỹ năng thăng cấp quyển trục loại hình đạo cụ. Cùng lúc đó, hắn cùng Hắc thủy huyền sa chiến đấu chỗ bộ phát to lớn dư ba, vừa y mã xuyên thấu qua bóng đêm vô tận, chuyển đến trên vách đá vương trên bình đài. Đã từ địa ngục hiển tượng tinh thần tra tấn bên trong khôi phục lại, nhưng vẫn vẫn còn sợ hai niên đại cùng ra cẩu đạo nhân ba người, nhìn qua phía thỉnh thoảng truyền đến kịch anh minh vang cùng nhìn nhọ lúc, đều hiện lộ ra thật sâu kinh hãi. Khẳng định là người bịt mặt kia ở phía dưới gặp địch nhân. Người này thực lực như thế cường hãn, cái này vạn bước quật bên trong còn có người nào có thể cùng hắn đại chiến? Chẳng lẽ là trước kia cái kia Thiên Âm tự hòa thượng? Rất không có khả năng, người bịt mặt đã nói hòa thượng kia đã rút lui, hơn phân nửa chính là đi thật, hắn không cần thiết gạt chúng ta. Còn có một cái khả năng, ta từng nghe nói qua, này phía dưới tự linh nguyên vô tình hải bên trong, Hắc thủy huyền xà đã từng ẩn hiê qua. Hắc thủy huyền xà. Trong không khí nhất thời lên hít vào khí âm, lấy lại gầy, tên là Lưu Hạo yêu nhân mang theo không dám tin, kinh nói: Cái này ma vật không phải tại mấy trăm năm trước đã ở phương Tây đầm lầy lớn bị thần thú hoàng điểu giết chết sao?" Nghiên Lão đại sắc mặt tâm trầm, "Nghe đồn mà thôi, cái này Hắc thủy huyền xà là thượng cổ ma thú, thông hắn vô song, nào có dễ dàng chết như vậy. Ngoại trừ Hắc thủy huyền xà bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra ở chỗ này còn có ai có thể để người kia đại động can qua như vậy." Giác Cẩu đạo nhân ngữ khí cổ quái trở dài, "Truy thuyết Hắc thủy huyền xà chính là thượng cổ dị thú bên trong mạnh nhất một cái, không phải sức người có thể định, dù cho là chính ma lượng đạo một phái tông chủ cũng hoàn toàn không phải hắn đối thủ, người bịt mặt cho dù mạnh hơn, sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít." Nghiên đại mắt liếc qua hắn. Lư khí âm trầm nói, xem ra ngươi là hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Giác Cầu đạo nhân khẽ run lên, tùy theo ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, "Chúng ta vì phục hưng luyện huyết đường hối hạ ngược xuôi mấy chục năm, có thể kết quả như thế nào?" Vẫn như cũng bị Quỷ Vương tông hợp pháp phái, trường sinh đường, và độc môn gắt gao địa áp dưới thân thể, đừng nói xoay người hy vọng, ngay cả luyện huyết đường danh tự tại chính nói nơi nào đều biến thành có cũng được mà không, có cũng không sao tiểu nhân vật. Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, vừa rồi chúng ta kinh lịch tưởng mặc dù kinh khủng, nhưng cũng chí ít chứng minh hắn khẳng định là ma đạo người. Nếu như người kia thật nguyện ý dẫn đầu chúng ta, có một cao thủ như vậy tỏa chấn, đối với chúng ta lớn mạnh luyện huyết đường là phúc không phải họa." Nghiên Lao đại ánh mắt băng lánh, cười lạnh nói, "Ngươi ý tứ, là nghĩ để cho ta thối vị nhượng chức rồi?" Giá cầu đạo nhân không nói gì, hắn một lòng nghĩ, đều là làm sao đem luyện huyết đường phát dương con đại, đối với niên Lao đại, lại không biết nên như thế nào trả lời. Đúng lúc này, Cao Cao lưu hạo đột nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn qua vách núi phía trước, mở to hai mắt, Sí Lộc nói ra, "Nghiên Lao đại, chỉ sợ ngươi không muốn để cũng không được." Nghiên Lao đại cùng Giả Cẩu đạo nhân đồng thời giật mình, theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lại liền chỉ gặp một trận cổ quái tiếng ma sát bên trong, một viên to lớn đầu rắn từ bên vách núi chậm rãi nô ra, ở trên cao nhìn xuống, dùng một đôi to lớn âm lênh trong mắt, đạm mạc đánh giá ba người, giống như là tử thần bóng ma bao phủ lên đỉnh đầu, một luồng hơi lạnh trực tiếp từ đôi xương cổ sông lên đỉnh đầu, toàn thân một mảnh lạnh bớt. Là Hắc thủy huyền xà, nó lại theo một đoạn thô giáp với đá, leo lên. Nhưng càng để ba người vạn phần hoảng sợ, khó có thể tin chính là to đại xà trên đỉnh đầu, còn đứng lấy một người, liền đúng là bọn họ vừa mới đang thảo luận mục tiêu. Hắn vừa ừ ý mà thu phục Hắc thủy huyền xà. Nhìn qua trước mắt một màn này, ba người chỉ cảm thấy não hải vụ cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Cho dù đối phương là đánh bại thậm chí đánh chết Hắc thủy Huyền Sà, bọn hắn đều không có như vậy chấn động, để Hắc thủy Huyền Sà thần phục, đây cơ hồ là không thể nào làm được, từ thượng cổ đến nay liền từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua. Nhưng bây giờ, sự thật đã bày tại trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Nghiên lão đại mồ hôi tuôn mà xuống, chậm rãi đi đến vách núi trước Hắc thủy Huyền Sà to lớn đầu rắn phía dưới, từ trong ngực xuất ra một cái bàn tay gánh màu đen lớn bên trên khắc lấy một viên màu đen hai tay giơ lên, quỳ xuống lại, Lươn tiếng nói, "Đây là luyện đường Hắc mời đường chủ nhận lấy." Tần Trương Phong từ đầu rắn bên trên nhảy xuống, khoát tay tướng lệnh bài đẩy trở về, tại dưới mặt nạ cười thầm, lệnh bài thì không cần, về sau hướng bên ngoài ngươi vẫn là luyện huyết đường lão đại, mà ta chỉ là một cái nguyện ý vô tư trợ giúp các người, khôi phục 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân cơ nghiệp người hào tâm mà thôi. Ba người đồng thời im lặng, vô tư hai chữ này nói ra, có quy mới tin. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Huyền Sả giống như thu được chỉ lệnh, đầu giáng chậm rãi hướng phía dưới, không bao lâu liền biến mất ở trong bóng tối. Đỉnh đầu áp lực biến mất, ba người không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bị loại này cổ cự thú ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm, loại kia áp lực thực sự to đến không cách nào tưởng tượng. Hiện tại cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, phái hai người đi Quỷ Vương Tông giúp ta cho Quỷ Vương Tiễn đưa một cái lời nhắn, liền nói ta mời hắn hẹn thời gian một hồi, có chuyện trọng yếu trao đổi. Tìm Quỷ Vương, tự nhiên là vì thiên thư đệ nhị quyền. Tân trường Phong thoại âm rơi xuống, ba người không khỏi ngầm tự lên mắt, vừa mới còn nói vô tư, hiện tại liền bắt đầu sai khiến nhiệm vụ, vị này nếu không phải được dễ quên chứng, chính là căn bản không đem mặt ra coi ra gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn tự nhiên không dám biểu lộ. Kia Lưu Hạ mắt sáng lên, nói ra, đưa tin tự nhiên là không có vấn đề, bất quá Quỷ Vương Tông tự cao thực lực mạnh mẽ, hướng tới ngạo, xem thường chúng ta luyện hỏa đường. Nếu như chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi qua, chỉ sợ, ngay cả Quỷ Vương mặt đều không nhất định có thể nhìn thấy. Lời này của ngươi không phải không có lý, đã như vậy. Tần Trường Phong sờ lên cầm trầm ngâm một chút, tiếp lấy đột nhiên nói ra, ta liền chuyển cho các ngươi hai thức địa ngục đạo thần thông, một thức vì hấp công đại pháp, đáng mừng lấy người khác nguyên khí cho mình dùng, một cái khác thức tên là kinh mục kiếp, có thể ánh mắt trực tiếp oanh sát được nhân, các ngươi luyện thành, cái này hai thức thần thông sau lại đi Quỷ Vương tông, như gặp lãnh đạo, một mực bày ra chính là, cũng bị ma môn các phái biết luyện đường đã xưa đâu bằng nay. Ba người nghe được Tần Trưởng Phong nguyện ý mặc bọn hắn thần thông pháp quyết, vui vô cùng phía dưới, lập tức cong xuống nói lời cảm tạ, lúc này liền bắt đầu từ nội tâm tiếp nhận vị này cường thế nhập chủ bọn hắn luyện huyết đường người thần bí. "Đi a, mang ta đi các ngươi phía trước tại Không Tang Sơn căn cứ nhìn xem, các ngươi có hay không sưu tập cái gì bích họa thư tịch loại hình." Tần Trưởng Phong vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đuổi theo chính mình, tiếp lấy dẫn đầu hướng ngoài động đi đến. "Cái này, hẳn là có một chút, nhưng cũng có thể không nhiều, hơn nữa bảo tồn được cũng không tốt." Lão đại lộ ra một tia tò mò, không biết Trưởng muốn những này hắn thấy không dùng được chỉ có thể trồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong hít bụi đồ vật làm cái gì. Nhưng tiếp xuống hắn lại cùng này hoàn toàn không liên quan, mà là lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm, không biết ấn công như thế nào xưng hô. Ta tu luyện chính là từ thượng cổ thời đại bắt đầu, liền nhất mạch đơn chuyển địa ngục đạo Diêm La quyết, cho nên các ngươi về sau lợi dụng Diêm công tử đến xưng hô là được rồi. Ma môn công tử, Phật môn thánh tăng. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm một chút, không khỏi có chút chờ mong, nếu có một ngày chính ma lưỡng đạo người biết hai cái này thân phận là cùng là một người về sau, có thể hay không tam quan huy hết tại trôi Chương 368 có thể hay không sổ đổ, Tần trường Phong hiện tại không được biết, nhưng ít ra Thiên Âm tự cùng luyện huyết đường cái này hai phái người, khẳng định đều không thể thiếu muốn ở trong lòng mắng to một câu, mợ mợ đỡ. Sau đó, bốn người rời đi bình đài, dọc theo vạn bước của thú dài sơn động đường cũ trở về, đi ngang qua phía trước bị Tần trường Phong một cái kinh mục tiếp đánh chết hương lão Tam thi thể lúc, Nhiên lão đại chỉ là mệnh lưu Hạo đem hắn pháp bảo tất cả đều thu hồi đến, sau đó đối với thi thể liền không quan tâm trực tiếp rời đi. Trên thực tế, người này cũng không phải là luyện huyết đường người, mà là vạn độc môn hấp huyết lao yêu đồ đệ, Nhiên đại mời đi theo hỗ trợ. Bây giờ bỏ mình nơi này, Tu này tự nhiên cũng liền ghi tạc Thiên Âm tự pháp tâm chọc đầu bên trên. Diêm công tử, không biết phía trước bước lên nguy hiểm tiến vào Tử Linh Nguyên cần làm chuyện gì, nếu có chúng ta có thể giúp đỡ, xin cứ việc mở miệng. Trong sơn động đi không sai biệt lắm một nửa lộ trình về sau, Niên lão đại đột nhiên mở miệng hỏi. Tân Trương Phong tùy ý trả lời, tự nhiên là vì thu phục Hắc thủy huyền xà, các ngươi không phải đều thấy được. Đi ở phía sau Niên lão đại cùng Giả Cẩu đạo nhân cùng Lưu Hạo liên nhau, trầm trơ một lát, lập tức nói, "Công tử, thuyết ta luyện huyết nhân lưu lại bí tịch bảo ngay tại cái vạn động bên trong. Ngươi nghĩ để cho ta giúp các tìm?" Không phải giúp chúng ta, mà là giúp công tử, tìm được về sau đồ vật bên trong tự nhiên đều thuộc về công tử hết thảy. Các người trước tiếp tục tìm a, Trần Trường Phong khoát tay áo, cũng không có nói cho bọn hắn tình hình tư tế, hiện ra một bộ không chút nào cảm hứng thú vị dáng vẻ, nói, ta còn có chuyện quan trọng, sau đó không lâu liền muốn rời khỏi một chuyến. Nghiên lão đại nhìn tới đây, đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Hắn mặc dù kiên định hạ tâm lão nhân cho luyện huyết đường lưu lại cuối cùng nội tình nhất định ngay tại bên trong hang núi này, có thể đã tìm mấy chục năm đều không có thu hoạch, cho nên khó tránh khỏi có chút mất hết cả hứng. Liên muốn để vị này thần bí khó lường Diêm công tử tử một chút, dù sao cũng so bảo tàng một mực bị Long Đong mua tốt, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ, trong lòng chủ tính lấy có phải hay không nên lại từ ma giáo mời một số người tới hỗ trợ. Giờ đi sơn động về sau, tại niên lão đại dẫn đường dưới, tần Trường Phong rất nhanh liền đi vào luyện huyết đường tại Không tăng Sơn dưới chú địa, tìm được một chút hơn phân nửa đều đã hư hao không còn hình dáng địa tịch, toàn bộ ghi vào chuyển thừa châu về sau, bao nhiêu cũng coi như có chút thu hoạch. Trừ cái đó ra, cũng nhìn được luyện huyết đường hơn 100 cái phổ thông giáo chúng, tại Trần Trường Phong theo vâng truyền xuống hắc công đại pháp cùng ta huyết kết về sau, Đám người tất cả đều cảm kích không thôi, bắt đầu thực tình ủng hộ lên hắn cái này, luyện huyết đường chân chính lao đại đến. Kỳ thật ma môn lòng người bên trong ý nghĩa xa so với chính đạo nhân sĩ đơn giản hơn. Ai có thể dẫn đầu bọn hắn mạnh lên, lấy được thắng lợi, uy danh chuyển xa, ăn ngon uống sướng, bọn hắn liền ủng hộ ai. Thế là non nửa nguyệt về sau, tần Trường Phong nói cho bọn hắn chính mình muốn tạm thời lúc rời đi, rất nhiều người đều chạy xuống lưu luyến không rời nước mắt, nhất là bị hắn trọng điểm chiếu cố niên lão đại ba người. Ai, cái này Diêm Vương cuối cùng đi, nếu ngươi không đi, máu của ta quản đều muốn nổ tung. Ngươi khá tốt, hắn kiểm soát máu của ta dùng sức hướng xuống mặt Lưu, ngươi biết đồ chơi kia xung huyết ròng dã 3 ngày 3 đêm, khủng bố đến mức nào sao? Thôi đi, không phải liền là kém chút điêu nổ sao, coi là cái gì? Hắn trả lại cho ta tới cái toàn thân huyết dịch lưu dòng. Đây cũng là có thể tùy tiện đảo lưu sao? Quả thực là muốn sống không được muốn chết không xong. Mặc dù thụ điểm tra tấn, nhưng cũng là vì giúp chúng ta tu luyện tà huyết khí. Không thể phủ nhận, đạo này pháp thuật hoàn toàn chính xác quỷ dị cường hãn, phối hợp chúng ta luyện đường một ít pháp thuật, còn có ý không nghĩ tới kỳ hiệu. Một bên khác, tại Niên lão đại đám ba người trên thân tỉ mị thí nghiệm một phen về sau, Tần Trường Phong với cái thế giới này tu chân giả nhục thân cường độ không sai biệt lắm liền có một cái rõ ràng nhất biết. Đầu tiên, bọn hắn công pháp tu luyện cùng phàm cảnh võ học so sánh, ngoại trừ chủ yếu tu luyện năng lượng ngoài, còn có thể trình độ nhất định đồng thời tăng lên thân thể cùng tinh thần, nhất là tinh thần. Đây là bọn hắn tự ly xa điều khiển pháp bảo mấu chốt, cho nên phổ biến tới nói, bọn hắn cơ sở tinh thần đều không thấp. Thứ yếu, đồng dạng tu chân giả cường độ thân thể tăng lên đều không phải là hết sức rõ ràng, cùng phong vân thế giới đỉnh cấp võ giả so sánh, cũng không có ưu thế gì, bất quá có một cái ngoại lệ, đó chính là thiên âm tự tu luyện đại phạm bản nhược các hòa thượng. Bởi vì cùng Thanh Vân môn nội danh truyền xa thái cực huyền thanh đạo khác biệt, đại phạm bản nhược đối với thiên địa linh khí không quá để ý, ngược lại chú trọng với thân thể người bản thân rèn luyện, cho nên các hòa thượng nhập thân, so sánh đồng dạng người tu hành phổ biến mạnh hơn một cái cấp bậc. Tân Trương Phong sợ gì muốn biết rõ những này, tự nhiên là vì biết người biết ta, tà huyết kiếp cùng thiên tâm kiếp đều là muốn tại nhục thân phương diện áp chế địch nhân mới có thể có hiệu quả kỹ năng. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này hai kiếp đều thành hắn Công tử cái thân phận này hiện lúc, chủ yếu đối địch thủ đoạn cũng mấy man có cái này hai tiếp cùng hoàng truyền mặt nạ tại, mình tài năng cùng thiên âm tự pháp tâm cái thân phận này hoàn toàn chưa cắt. Mà niên lão đại đám người sở dĩ không có hoài nghi hắn chính là phía trước kém chút giết bọn hắn hòa thượng, chính là bởi vì vô luận như thế nào cũng không tin có người có thể đồng thời tu luyện ma môn cùng Phật môn công pháp, lại muốn tu luyện đến cực mạnh cảnh giới. Hung chi trên thân hai người khí tức thực sự cách biệt quá xa, ma cùng Phật, sao có thể có thể là cùng là một người? Nếu không phải như thế, một khi động thủ lúc bộc lộ ra lôi lòng, coi như đồ đần cũng biết hắn có vấn đề. Giờ đi không tang sơn địa giới, Trường Phong liền thu hồi mặt nạ mũ Đem trang phục lại toàn bộ đổi lại, tay cầm Thánh Quang Quyền Trượng, một lần nữa biến thành đầy người Phật tính thiên âm tự đệ tử pháp tâm. Sau đó, hắn lấy Thánh Quang Quyền Trượng vì pháp bảo, lấy khí ngự bảo, hướng về Không tăng Sơn phía tây 3000 dặm bên ngoài Thanh Vân Sơn bay vút mà đi. Chuyến này mây xanh, thứ nhất là đi gặp Trương Tiểu Phàm, thứ hai chính là đi thảo miếu thôn tế bái một thế này luân hồi cha mẹ nuôi. Lúc đầu, tại Tần Trường Phong mà nói, hắn chẳng qua là thế giới này khách qua đường, hoặc là nói thế giới này hết thảy, với hắn mà nói đều chỉ là một giấc ngậu. Nếu là mộng, như vậy hết thảy liền không cần quá mức chấp nhất. Nhưng mà theo thảo miếu thôn càng ngày càng tới gần, Hắn lại phát hiện trong lòng dần dần bắt đầu không thể ức chế sinh ra một loại rung động. Loại cảm giác này, phản phất gần hương nhân e sợ, lại phản phất tử muốn nuôi mà thân không có ở đây thật sâu bí thường, càng tựa hồ còn hàm chứa không tiếng động chỉ trích cùng lên án. Vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng giống như khắc vào cốt tủy, dung nhập linh hồn, dung đi không được. Lúc này, Tần Trường Phong mới chính thức cảm nhận được luân hồi tái sinh cùng nhân quả ấn ký đáng sợ. Tất cả những thứ này cảm giác khác thường, đều đến từ cái kia tại 10 tuổi lúc bị hắn cắn nuốt cách thứ hai, cứ việc đối phương ý thức chủ quan đã không có ở đây, có thể hắn chấp niệm cùng nhân quả, lại bởi vậy chuyển hóa đến rồi bản thể trên thân. Dĩ nhiên cùng tần trưởng phong triệt để hòa thành một thể. Cho nên hiện tại, những này chấp niệm cùng nhân quả đều đã là tần trưởng phong, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không thể cải biến sự thật này. Hắn chỉ có thể tiếp nhận, đây cũng là vận mệnh cùng nhân quả tri lực thần bí khó lường. Từ 7, 8 năm trước một trận lớn thai về sau, dưới Thanh Vân Sơn thảo miếu thôn biến thành một vùng phế tích. Đổ nát thê lương bên trong, cỏ dại rậm rạp, cái này nguyên bản tường hòa an bình thôn, vẹn vẹn 7, 8 năm, liền bị một tầng cơ vĩnh hằng tĩnh phủ. Sắp tới trạng và tối, bởi vì đã tới cuối thu môn nhân, độ sẫm trời chiều xuyên thấu qua điều gió thu chiếu xạ mà xuống để cho người ta không hiểu sinh ra một hơi khí lạnh. Tân Trướng Phong tại đầu thôn thân hình rơi xuống, sau đó một bên nhớ lại, một bên tử phế tích ở giữa xuyên qua. Kia 10 năm ký ức liên tục tràn tại trong đầu hắn về hiện, từng màn sinh động như thật, tựa như chính hắn đích thân thể nghiệm qua đồng dạng. Kỳ thật không phải giống như, mà là vốn chính là. Tân Trướng Phong cũng tốt, cái kia chỉ có 10 năm ký ức lục trưởng phong cũng tốt, đều là hắn. Năm đó các thôn dân thi thể đã sớm bị an táng, đại đa số được chôn tất tại một tòa nghĩa địa công cộng bên trong, chỉ có 2 3 tòa đứng thẳng độc lập mộ bia phân mộ. Tần Trường Phong đi vào cuối thôn tòa kia phá thảo miếu lúc trước, liền thấy cách đó không xa dựng vào núi mà đứng một địa. Để hắn kinh ngạc là, vốn nên hiếm người đến phế tích, lúc này lại có một cái nhìn lên tới có chút trẻ tuổi, trên quần áo thêu lên thanh vân môn huy hiệu nam tử đang tại trước mộ phần dâng hương hóa vàng mã tế bái, nhất là tại chương thị vợ chồng trước mộ, còn chăm chú xoay người thở dài, bái ba bái, bái. Bất quá người này lại không phải Trương Tiểu Phàm, hắn hiện tại đang tại Đại trúc phong làm đầu bếp, đã 7, 8 năm không có từng hạ xuống núi. Người này lại là mạch, Lục, mấy trước tu xuống Hắn lần này lịch luyện trở về, nhớ tới tiểu sư đệ nhắc nhở, liền cố ý đi vòng nơi này, đến thay chương tiểu phạm tế bái phụ mẫu. Tần Trường Phong cũng không nhận ra Đỗ Tất Thư, nhưng suy nghĩ nhất chuyện, liền đại khái đoán được luôn luôn. Hắn một tay chớp trượng, một tay nắm lướt Phật châu đứng ở trước người, tụ một tiếng á di đạp Phật về sau, đi tới. A. Đỗ Tất Thư dáng dấp tựa như cái cao gầy khỉ, mặt gầy mà nhọn, mắt to tăm rác, bất quá đối xử mọi người ngược lại là rất nhiệt tình thành khẩn bộ dáng, quay người nhìn thấy một cái tuổi nhìn lên tới không lớn tăng nhân một mình đi tới, liền cười ân cần thăm hỏi nói: Tại Hạ Thanh Vân môn Đỗ Tất Thư, không biết tiểu sư phụ pháp hiệu, thế nhưng là Thiên Âm tự Cao Tăng. Thế giới này Phật môn mặc dù không chỉ Thiên Âm tự một nhà, khả năng đủ vào người tu hành mắt cũng chỉ có phái này, cho nên phàm là gặp được khí độ không tầm thường tăng nhân, người tu hành phản ứng đầu tiên chính là Thiên Âm tự đệ tử, cơ hồ không có ngoại lệ. Tần Trưởng Phong sắc mặt buồn vô cớ đi vào trương thị vợ chồng trước một địa, buồn vô cớ trả lời, tiểu tăng Thiên Âm tự pháp tâm, gặp qua Đỗ sư huynh. Đỗ gặp Trưởng Phong tuổi tác nhìn lên tới rõ ràng so với mình nhỏ. Lại thừa nhận là thiên âm tự đệ tử, liền bình yên tiếp nhận sư huynh xưng hô, tiếp lấy liền hiếu kỳ nói, pháp tâm sư đệ phong thái hơn người, ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là không chỉ sư đệ tới nơi đây không biết có chuyện gì, Đỗ sư huynh là đến thay người tế bái phụ mẫu a?" Tần Trường Phong hỏi ngược lại, đồng thời rút ra ba cây hương nón lửa, cũng cắm vào trường thị vợ chồng trước mộ địa. "Ta đích xác là đến vì tiểu sư đệ tế bái phụ mẫu, chỉ là không biết, pháp tâm sư đệ là như thế nào biết được." Đỗ Tất Thư nhìn xem Tần Trường Phong hành động cái gì, nhất thời đầy bụng nghi vấn, nhưng tiếp xuống ánh mắt đột nhiên mở to, càng thêm ngạc nhiên. Tần Trương Phong đem quần trượng cắm trên mặt đất, vung lên và táo về sau, liền hai đầu gối quỳ xuống, chắp tay trước ngực túi đầu, tiếp lấy ngũ tâm hướng xuống đập một cái khấu đầu, như thế ba lần, mới vừa dừng lại. Hắn bài chính là trương thị vợ chồng dưỡng dục chi ân, trương thị cũng không phải là một thế này cố thân thể này tự mình mẫu thân, hắn tử vừa mới bắt đầu liền hiểu. Kia thời gian 10 năm, cuối cùng đã cùng đời này của hắn hòa làm một thể, không thể chia cắt. Luân hồi sống lại, là một kiện vô cùng huyền diệu sự tình, như không có kia 10 năm, có thể khẳng định, liền sẽ không có hắn hiện tại. Lại tại hắn đập dưới cái này ba cái khấu đầu về sau, sâu trong linh hồn một đạo chấp nghiệm, liền dần dần biến mất. Tần Trưởng Phong trong lòng cảm khái, chấp nghiệm. Đây mới là hắn tại cái này thế giới chủ tuyến nhiệm vụ khó khăn nhất địa phương, trước mắt đạo này chẳng qua là dễ dàng nhất giải khai một đạo mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 369. Pháp tâm sư đệ, ngươi đây là. Đỗ Tất Thư ở một bên ngơ ngác nhìn, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, thẳng đến Tần Trưởng sau khi đứng dậy, mới hồi phục tinh thần lại. Trưởng Phong nhấc lên hình thức Tiên Trưởng thần thánh cuốn trượng Trả lời, Đỗ sư huynh tiểu sư để họ Chương tên tiểu phàm a. Ngươi làm sao mà biết được? Đỗ Tất Thư lại là giật mình, chỉ cảm thấy gặp vị. Phải biết Chương tiểu phàm từ vào Thanh Vân môn về sau, liền một mực tại đại chúc phòng, ngay cả Thanh Vân môn cái khác mấy phòng đều hiếm khi đi qua, toàn bộ Thanh Vân môn biết hắn vị này tiểu sư đệ chỉ sợ đều không cao hơn 20 người, mà một cái thiên âm tự đệ tử, là làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Tân Trường Phong lúc này hướng hắn mỉm cười, nói ra, tiểu tăng chưa xuất ra trước, họ Chương tên Trường Phong. Chương Tất Thư nhíu mày, lâm vào trầm tư, hắn biết rõ đối phương nói ra cái tên này nhất định là có nguyên nhân. Họ Trương, vẹn vẹn sau một lúc lâu, hắn liền nhớ tới tiểu sư đệ đã từng hướng hắn để cập qua như vậy danh tự, lại một suy tư, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, cả kinh nói, ngươi chính là tiểu Phạm trưởng Phong huynh trưởng. Tân Trưởng Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cũng lộ ra hồi tưởng chi sắc, nói, hắn còn tốt chứ? Tốt, tốt, tốt. Đỗ Tất Thư nói liên tục ba chữ tốt, có thể thấy được hắn có bao nhiêu sao vui vẻ, lúc này cũng không lo được cái gì dung nhan, tiến lên liền giữ chặt hòa thượng cánh tay cười to nói, sư phụ, sư nương đối với tiểu Phạm đều rất tốt, pháp tâm sư đệ ngươi liền cùng ta cùng nhau về đại trúc phong đi. Tiểu phàm những năm này thế, nhưng là vẫn nghĩ ngươi, nhìn thấy ngươi về sau không biết được nhiều vui vẻ. Tiểu Tăng đang có ý này, liền phiến phước Lục sư Vinh dẫn đường. Không phiến phước, không phiến phước. Đỗ Tất Thương nghe hắn đáp ứng, càng thêm vui vẻ đứng lên, hắn tự nhiên đương nhiên không có gì tốt vui vẻ, đều là mừng thay cho tiểu sư đệ mà thôi, bởi vậy cũng có thể gặp đại trúc phong nhất mạch sư huynh đệ ở giữa, tình cảm tốt bao nhiêu, cả đời có thể có dạng này sư huynh, nói lên đến cũng đích thật là đáng được ăn mừng một việc. Hai người liền là chuẩn bị lên đường chạy tới đại trúc phong, nhưng lúc này, sắc trời vừa âm mà chẳng biết lúc nào liền hoàn toàn đen lại, trong yên tĩnh lộ ra một loại cổ quái khí tước. nhất là hắn tại cái này rách nát không người thôn trang mộ phần trung quanh, lộ ra phá lệ hắc ám âm trầm. Đỗ Tất thư sắc mặt hơi đổi, có loại dự cảm bất tường, trong mắt gian dảo nhất chuyển, liền tế ra pháp bảo của mình, một cái sáu mặt khắc lấy chấm tròn sắc sắc. Biến lớn về sau, liền muốn lôi kéo tần trường phong cùng một trô đứng lên trên trực tiếp độn không rời đi, hắn cũng không phải sợ, mà là vừa mới thay tiểu sư để tìm được hình trưởng, muốn mau sớm để bọn hắn đoàn tụ, không muốn phức tạp mà thôi. Cho dù nơi này thật có cái gì cổ quái, ngày sau lại để đến mấy cái sư huynh tìm tỏi hư thực không mượn, không phải nếu như vị này Thiên Âm tự trẻ tuổi tăng nhân tao nộ điểm cái gì ngoài ý muốn, hắn coi như hối hận không kịp, cũng không cách nào cùng tiểu sư đệ bàn dao. Hắn tự nhiên không biết vị này Thiên Âm tự pháp tâm sư đệ thực lực cùng tu vi, chỉ là căn cứ hắn cùng Trương tiểu phàm không kém bao nhiêu tuổi tác, tự nhiên mà vậy phán đoán hẳn là sẽ không quá cao. Dù sao 7, 8 thời gian liền có thể tại tu hành một đạo bên trên có cái gì thành kiểu. từ xưa đến nay đều phụng mao lân giác. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một chút, chỉ nghe thấy một tiếng kêu to. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi phát ra âm hàn u mang hai mắt, bên ngoài hơn 10 trượng lạnh lùng nhìn chăm chú. Tiếp lấy một cỗ băng lãnh khí tức, tựa như hàn băng cực cấp Hải Dương đồng dạng, đem bọn hắn vần quanh, bao quạ. Âm hồn. Đỗ Tất Thư phát ra một tiếng kinh hô, cái này vờn quanh bọn hắn, không phải cái gì Hải Dương, mà là một mảng lớn phát ra thế lương chi ý âm hồn, trong đó còn kèm theo tựa hồ xa so với phổ thông âm hồn cường đại hơn quỷ vận, kia một đôi u lục con mắt chính là chứng cứ rõ ràng. Âm linh chính là âm phách chi vận, thích nhất ở âm trầm tà lệ nơi, cái này miếu thôn phế dù tại Thanh này tu cự đầu dưới chân. Có thể đã từng phát sinh trận kia vết án lưu lại rất nhiều lệ khí, bảy tám gian lại ít hai lui tới, tựa như dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý, cho nên bất chi bất giác biến thành vừa ra dấu âm nạp cấu hung cũng không đủ là lạ Cùng lúc đó, đỗ Tất Thư một tiếng này kinh hồ, liền giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, vô số giống như khói xanh, mang theo hư vô mở miệng chi âm hồn, hiện hóa các loại hình tượng, tại từng đợt hung lệ quỷ khiếu thúc dục dưới, bọn họ đánh tới. Như tại bình thường, chính hắn giết ra ngoài thậm chí diệt những này âm hồn cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ lo lắng chính là không bảo vệ được sau lưng nghiệm nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên hòa thượng chu toàn. Nhưng vào lúc này Hắn chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận vô cùng sáng ngời ấm áp qua mang, trong bóng đêm bốn phương tám hướng quét tán, chúng quanh bị chiếu xạ đến âm hồn trên thân liền lập tức phát ra tư tứ âm thanh, trong chốc lát liền thật giống một sợi khói xanh đồng dạng bốc hơi, triệt để không gặp. Chúng quanh nơi này âm hồn tuy nhiều, có thể so sánh với tự linh nguyên bên trong, liền xa xa đã không kịp. Trong đêm tối thiên phật thánh quang có thể chiếu rọi xa vài chục trượng, đi tới chỗ, không có bất kỳ cái gì âm hồn có thể ngăn cản, như tử cao thiên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một cái bánh nướng đồng dạng âm hồn tụ tập nơi trung tâm, xinh xinh bị đảo giống thành, chỉ còn bên ngoài thật mỏng một vòng vọn lại âm hồn đối với cái này thánh quang sợ hai đến rồi cực hạn, cũng không tiếp tục quản cái gì thúc dục, tại bản năng điều khiển, trong nháy mắt ầm vàng tư tán, tất cả đều trốn vào hắc ám. Tân Trương Phong thu hồi bàn tay, cũng không có đi truy ý tứ, dù sao đây là dưới Thanh Vân Sơn, loại chuyện này Thanh Vân môn tự nhiên sẽ xử lý, hắn không cần thiết bao biện làm thay. Đỗ Tất thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay người cười nói, ngược lại là quên đi sư đại Phật môn công pháp trời sinh khắc chế những loại âm vật, bất quá còn tốt những vật này không nhiều, ta đã từng thấy qua một lần chân chính nghiêm huyền biển, vậy nhưng thật sự là như núi như biển, không có điểm dừng. Hắn còn tưởng rằng Tần Trường Phong chỉ là ỷ vào công pháp thân thể khắc chế mới họa lui vừa rồi những cái kia âm hồn. Tần Trường Phong hiểu ý cười một tiếng, cũng không giải thích, dây lát ở giữa cùng hắn cùng một chỗ ngự vật bay lên cao thiên, hướng phía Thanh Vân Sơn đại trúc phong phương hướng vội vã đi. Thảo Miếu Tôn cùng kia 7800 niệm cũng dần dần tại sau lưng theo gió phiêu tán. Trên thực tế, pháp tâm cái thân phận này trên Tu Di Sơn vốn cũng không biết Thảo Miếu Tôn đã bị diệt môn. Tại hắn xuống núi lúc, Phổ Hoàng Vương trưởng cho hắn chuyện này, như cũ chưa hề nói hung thủ chính là Phổ Chí. Tần Trường Phong liền cũng chỉ có thể giả bộ như không biết nội tình, chờ đợi bọn hắn cho rằng thời cơ chín về sau, lại chủ động thẳng thắn, cái này đủ để để Thiên Âm tự hộ thẹn ngàn năm to lớn mấy bối. Mà khi đó, cũng là Tần Trường Phong chấm dứt đoạn này tình cho thời điểm. Thanh Vân Sơn tổng cộng có 7 mạch bại phong, dưới bầu trời đêm như từng trôi cự kiếm đứng vững, đều có hồng kỳ. Thân thể bay về phía Đại trúc phong, Tần Trường Phong ánh mắt lại nhìn qua chủ phong Thông Thiên phong chỗ phương hướng suy nghĩ chấp động. Thông Thiên phong bên trên, có Thanh kiếm, nhưng cũng là hắn tình thế bắt buộc vật. Ngoại trừ bởi vì Chu tiên kiếm chính là Thiên thư thứ 5 bên ngoài, Hàng cái kia bản mệnh tinh nhiệm vụ bên trong, Chu Tiên Kiếm cũng là hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu một vòng. Bản mệnh tinh nhiệm vụ, kỳ thật nói xác thực hơn, là thu thập nhiệm vụ. Thu thập sắc phong lúc, chỗ cần chi vật? Lấy chính tần Trường Phong làm thí dụ, căn cứ hắn hiện tại chỗ đi cường hóa lộ tuyến, cùng hướng, hắn chuẩn bị cho mình bản mệnh tinh phong tên, Thiên Hình. Lấy nghĩa Thiên Đạo phát tắc, thay Thiên Hình phạt chi ý, vì cái gì chính là cùng mình kiếp lôi chi đạo hữu ứng. Loại này bản mệnh tinh, tại thế giới mới đã sắp phong rất nhiều bản mệnh tinh bên trong, tuyệt đối thuộc về giàn ý tối cao, uy thế lớn nhất một loại kia. Nhưng cùng với tương ứng chính là sắc phong thành công độ khó cũng sẽ tùy theo gia tăng mới liệt thể hiện tại thứ nhất quan chính là cần thiết thu thập tương ứng sắc phong chi vật dựa theo chủ não cho ra tin tức nếu như tần trưởng phong nghị muốn cho bản mệnh tinh phong tên thiên hình liền cần thu thập đủ 3 món đồ thiên đạo ý thức tụ sát phương pháp cùng lôi kiếp bản nguyên thiên đạo ý thức chính là thiên hình căn bản nếu không có thiên đạo tỏa chấn tính cái gì thay thiên hình phạt đương nhiên này thiên đạo cũng không phải là yêu cầu hồng hoang thế giới cái chủ loại ti kinh khủng thế nào chỉ cần bất kỳ một cái nào thế giới bên trong có thế giới ý thức thuộc tính tồn tại là đủ coi như nhỏ yếu một chút cũng không có quan hệ phong nhập bản mệnh tinh về sau, tự nhiên sẽ tại năm tháng tạo hóa dưới chầm dãi mạnh lên. Thứ này ở cái thế giới này Tần Trường Phong là tìm không thấy, bất quá hắn đang nghĩ đến một cái thỏa mãn yêu cầu, đó chính là quyền hoàng thế giới bên trong đại xã. Tần Trường Phong chuẩn bị thế giới này trở về về sau, liền dùng thiên mệnh la bản quận mỗi lần chính thức thí luyện về sau, đều có thể tiến vào cái nào đó chỉ định thế giới cơ hội, tiến vào bên trong đem phong ấn sau đại xã mang đi. Thứ hai dạng tụ sát phương pháp, chính là thiên phạt lực lượng hạch tâm đồng dạng tồn tại. Cái gọi là thiên hình, làm được chính là vô tình phương pháp, sát phạt chi hình, chẳng những bản thân liền đại biểu ngăn ngược. Càng là sẽ sinh ra rất nhiều sát lệ chi khí, bởi vậy hấp thu những này tại thương sinh cùng thế giới đều có lớn hại sát lệ chi khí, ngược lại hóa thành vô song sát phạt chi lực, như thế hình thành một cái tuần hoàn qua lại, liên tục không ngừng lực lượng hệ tâm, chính là thiên hình vận chuyển căn bản quy tắc cùng dựa vào. Mà Chu Tiên kiếm chính là hấp thu thiên hạ sát lệ chi khí chuyển hóa làm Chu Tiên thí thần vị lực đại biểu, hoàn toàn phù hợp tần trường phong yêu cầu. Đến mức cuối cùng đồng dạng lôi kiếp bản nguyên, chính là vì đem sát phạt chi lực tiến một bước chuyển hóa làm biểu tượng thiên đạo kiếp lôi đỉnh chi lực. Dù sao cũng là uy hoàng thiên uy, sao có thể ngang ngược sát khí trực tiếp gặp người? Thiên chi đạo, vĩnh viễn là đường đường chính chính. Chí cao vĩ ngạn, cho dù là bản chất là ma, đó cũng là thiên đạo thánh ma. Hỗn hổ, thông qua lôi kiếp bản nguyên chuyển hóa, cuối cùng hiện ra thiên hình phạt uy lực sẽ trở nên mạnh hơn, chân chính đạt đến mênh mông thiên uy trình độ. Lôi kiếp bản nguyên kỳ thật mới là tần trường phong cho rằng khó giải quyết nhất một cái, vậy nhưng nhất định phải là chân chính cựu thiên kiếp vân trong hoạch tâm nhất lôi kiếp bản nguyên, lại không có rõ ràng thuộc tính quy hướng, chỉ có dạng này lôi kiếp bản nguyên mới có thể chuyển hóa ra các loại lôi kiếp, nếu không một khi bị hạn định chết chỉ có ngũ hành kiếp lôi, hoặc là tử kim kiếp lôi loại hình, không khỏi bố cục quá nhỏ. Đương nhiên, đường muốn từng bước một đi. Mơ tưởng xa vời sẽ kéo tới chứng một điểm này hắn còn là minh mạch, cho nên ở cái thế giới này, mục tiêu đầu tiên là cầm tới Chu Tiên kiếm lại nói. Chỉ bất quá đương nhiên sẽ không là hiện tại liền độc thủ, không nói trước hắn có hay không mạng sống rời đi thành văn môn, vẻn vẹn Chu Tiên kiếm bị cướp tạo thành nội dung cốt truyện đột biến, cũng không phải là hắn nguyện ý gặp đến. Đi theo Đỗ Tất thư rơi vào đại trúc phòng lúc, đêm đã khuya, đại trúc phòng bên trên không gặp lửa đèn, xem ra đều đã nghỉ ngơi hoặc là tại trầm tâm tu luyện. Đỗ Tất thư hỏi thăm trưởng ý kiến về sau, liền bài hắn tạm thời tại khách ở lại, hết thảy chờ đến ngày kế tiếp trời sáng về sau lại nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 370. Không hổ là tu hành thắng cảnh, dưới bóng đêm đại trúc phong tĩnh mịch thanh tĩnh, cùng Tu di Sơn Tưởng Hỏa tự có một phen khác biệt ý cảnh. Đêm cuối lúc, Trần Trường Phong đẩy ra cửa phòng đi ra. Đi ngủ cái thói quấn này, hắn sớm đã không còn, vốn là dự định tu luyện một đêm tiên thư đệ nhất quyển, lấy mau chóng đạt đến có thể ngưng tụ lôi kiếp yêu cầu, có thể trong linh hồn lại một đường chấp hiện hiện, lại càng là áp chế liền càng là liệt, để hắn không cách nào tĩnh tâm, đành phải từ bỏ. Đạo này chấp niệm mục tiêu, tự nhiên chính là Trương Tiểu Phàm. Mười năm huynh đệ, mặc dù không phải thân sinh, nhưng lại hơn hẳn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Đến từ Trương Trường Phong kia bộ phận linh hồn giám, để hắn không cách nào ức chế trong lòng rung động, nghĩ muốn sớm một chút nhìn thấy cái này phân biệt mười năm đệ đệ. Tần Trường Phong thầm than một tiếng, thả ra điều tra cổ trùng, bắt đầu tìm kiếm. Đem lại trúc phong đệ tử tụ cư sân nhỏ bày toàn bộ tìm kiếm một phen về sau, cũng không có tìm tới hắn. Chầm tư sau một lát, Tần Phong lông mày bỗng nhiên dương lên, truy tìm lấy nào đó một cái cổ tung tích, Lặng Yên không tiếng động đi theo. Không bao lâu liền tới một mảnh rừng trúc. Giờ phút này dưới bầu trời, một vòng lãnh nguyệt đem vương xuống ánh sáng xanh đại địa, xuyên thấu qua biển xanh thanh đảo lá trúc, lưu lại loang lộ ánh trăng. Đi ở trong đó, trên thân liền giống như phụ thêm một tầng lụa mỏng, đẹp không sao tả xiết. Nhìn xem từng đoạn từng đoạn màu đen cây trúc, tần Trường Phong trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ, đây có phải hay không chính là đại trúc phong đệ tử bắt đầu tu luyện thứ nhất quan muốn chặt cây hắc tiết trúc. Không bao lâu, rừng trúc cuối cùng liền đã ở nhìn, kia là một mảnh tương đối trống bình địa, lại phía trước chính là vết núi, cho nên trong đêm tối này, có thể nói là một cái tương đương bí ẩn chỗ. Dưới ánh trăng, hai cái giang hai cánh tay lẫn nhau ôm nhau bóng người đều tự mặt mỉm cười, tràn ngập ra phát ra từ nội tâm ý vui mừng. Một cái da thịt như tuyết, trong mắt có hào quang nhàn nhạt, nhạt, giống như tại ước mơ lấy tương lai tốt đẹp, nhìn lên tới xinh đẹp như vậy. Một cái khác mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, khí độ xuất chúng, có thể nói tuổi trẻ tuấn điển. Hai người tuy là đêm khuya riêng tư gặp, nhưng lại để cho người ta không sinh ra nửa điểm khinh bị chi ý, chỉ nguyện chúc phúc cái này đối với trai tài gái sắc bích nhân trăm năm hào hợp. Phi, chúc phúc cái lắm, một đôi cậu nam nữ. Tân Trường Phong trong lòng không hiểu thấu dạng này tức giận hừ một câu. Bởi vì hắn tại phía trước rừng trúc sau thấy được một cái khác thân dấu ở trong bóng tối, để cho người ta lo lắng bóng người. Đây là một cái bóng lưng thấy thế nào đều rất phổ thông, vóc dáng trung đẳng, xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa nam tử. Không chút nào xuất chúng, cùng kia dưới ánh trăng nam tử so sánh, giống như trời vực. Nhưng, hắn chính là Trương Tiểu Phàm. Sí ngốc nhìn qua Hự thích sư tỷ cùng Thông Thiên Phong tề hạo sư huynh tứ định trung thân, Trương Tiểu Phàm giật mình tại nguyên địa, không biết làm sao, chỉ cảm thấy trong đầu trăm ngàn cái ý niệm ùn kéo đến, tâm loạn như ma, sự thật trước mắt đã vô cùng sáng tỏ, có thể hắn lại không muốn thừa nhận. Nếu như thừa nhận Trong lòng của hắn kia số lượng không nhiều mỹ hảo một trong, cũng đem lần nữa mất đi một mảnh. Trên đất chống nam nữ vẻ mặt tươi cười, xì xào bàn tán, không nói ra được hạnh phúc bộ dáng. Ánh trăng lạnh lùng, vậy trên người bọn hắn, vậy vào mảnh rừng cây kia bên trong, lại chiếu không tới góc tối. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái này một đôi tình lữ nói ôn nhu mật nữ, thẳng đến minh nguyệt bên trong rọi, từ xoay tròn thiếu lúc, hai người mới lưu luyến không rời địa đạo đứng, một cái tế gia phi kiếm ngự không mà đi, một cái lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía trước núi sân nhỏ bước đi. Cái này bóng đêm, lại nhiều mấy phần lạnh lẽo. Tần Chương Phong, ngưỡng vọng đêm dài, rất là không nói gì. Làm sao cũng không nghĩ tới, vừa tới Thanh Vân môn, liền gặp được loại này cầu hết sự tình. Càng không có nghĩ tới chính hắn chân chính lần thứ nhất nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, chính là dưới tình huống như vậy. Trong rừng trúc, trong bóng tối, Trương Tiểu Phàm chậm rãi đi tới, bắt đầu quay đầu đi đến. Hắn tối nay vốn là trong lúc vô tình tới đây, nhìn thấy không nên nhìn thấy người cùng sự, đã không người biết được, liền đem hết thể đều xem như chưa từng xảy ra đi, cũng đem một đoạn còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc tình yêu triệt để mai táng dưới đáy lòng. Hắn đột nhiên rất muốn khóc. Mặc dù hắn chịu đựng không khóc đi ra, có thể kia không hiểu đau đớn giống như là vô vô tận hắc đem hắn Vô tận lạnh buốt, rét lạnh nội tâm. Vô tận cô độc, tựa như nhiều năm trước cái kia ác mộng ban đêm, một đêm mất đi hết thảy. Không. Tại hát cấp nhất, tâm đem tịch diệt thời điểm, Trương Tiểu Phàm trong mắt đột nhiên tản ra sáng ngời. Đấy lòng của hắn còn có cái cuối cùng ký thác. Vĩnh Hằng ấp áp. Một cái tượng gỗ, hai cái nông gia vợ chồng ôm lấy hai cái hài đồng mỉm cười mà đứng. Cái này tượng gỗ mặt ngoài đã bị vớt ve đến bóng loáng sáng loáng, nhưng bảo tồn được lại hết sức hoàn hảo, ngay cả góc chỗ cái sợi tóc đều chưa từng bị bẻ gãy. Hắn thận trọng đem từ trong ngực lấy ra, vuốt ve, trên mặt dần dần lộ ra tiêu Cứ như vậy, Bất tri bất giác đi vào rừng trúc biên giới lúc, trong lòng của hắn bi thương cũng bị tách ra hơn phân nữa. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo trong đêm tối vô cùng hào quang sáng tỏ đột nhiên từ phía trước đập vào mặt, quan mang này có thánh khiết chi ý, có thể bay tới lúc, lại mang theo phong lôi chi thành, uy thế cực kỳ làm người kinh hãi, cách xa mười mấy trượng, liền để hắn tại một cỗ to lớn uy áp dưới, như bị sơn nhạc bao phủ, tê cả ra đầu. Loại uy thế này, hắn chỉ ở nổi giận sư phụ điện bất dịch trên thân cảm thụ qua, nhưng bây giờ đạo này bay tới thân thông, lại rõ ràng không phải thanh thái cực thanh khí động. Trong lúc ni cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều, Đành phải miễn cưỡng nhắc lên thể nội chân nguyên, mặc dù như kiến càng le cây, lại cũng chỉ có thể tụ tập tại song trưởng bên trong, hướng về trước mặt kia lôi quang bên trong dần dần hiện lộ ra một viên long đầu vô tới. Mặc dù xa vời, nhưng hắn còn là ôm trong ngực một tia hy vọng có thể ngăn trở. Cho dù cơ khổ, nhưng hắn còn có muốn gặp người thân nhân duy nhất. Chỉ là hắn song trưởng ngưng tụ thanh quang, tại kia khoảng có màu trắng lôi quang tạo thành long đầu trước mặt, thực sự vô cùng nhỏ bé, trước mắt bị đánh tan, sau đó long đầu đâm vào ngực, đem hắn trong nháy mắt hướng về sau mãnh đẩy mà đi. Nhìn lên tới như là một khối đá, bị thiên long tung bay, bất luận nhìn thế nào đều cảm giác dữ nhiều lạnh Bất quá, hắn phát hiện chính mình cũng không có cảm nhận được đau đớn, vì cái gì? Mà cũng lúc đó, một tiếng thanh thủy kinh hồ đem hắn tử nghi hoặc bên trong tình. Tiểu Phạm, Sư tỷ. Hắn đột nhiên trận to mắt, nhìn xem Sư tỷ Điền Linh Nhi cơ một cái hảo quang loẻ loẻ dây lửa, nhanh như mũi tên, mang theo một trận gió lớn, xông về phía trước một người mặc xanh nhạt tăng y hòa thượng. Đây chính là đánh lén ta người. Trong lòng của hắn kinh nghi, nhưng sau một khắc, mượn ánh trăng, thấy do kia tăng nhân khuôn mặt về sau, hắn lập tức toàn thân rung động dữ dội, tiếp lấy nhịn không được run dậy, nhìn chầm chầm phía trước, ánh mắt làm sao cũng chuyển không ra. Đại ca Chỉ nghe thanh âm hắn cũng đang run sợ, tự lẩm bẩm, hắn vững tin, chính mình không biết nhầm lẫn, kia thần thái, dù là mấy năm trôi qua, vẫn như cũ không thay đổi. Một tiếng này, Điền Linh Nhi cũng không nghe thấy, sắc mặt nàng thịnh nộ, mắt hạnh bên trong bắn ra khiếp người lạnh mắt hoạn, hai tay pháp quyết đũ nắm, giao nương ngực, trong miệng gết đều, phật thần. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng hồng lăng lăng không một bữa, một tiếng vang dọn, trong nháy mắt hào quang đại thịnh, thấy gió liền liền dài, chỉ trong phiến khắc cũng không biết lớn gấp bao nhiêu lần đi ra, che khuất bầu trời dạng, nhanh chóng mở đi, hóa thành thiên la địa vong, lấy tần trưởng phong làm trung tâm. Vô Số Hồng Lang đem hắn cực kỳ chặt chẽ vây quanh ở trong vòng. Lại cái này Hồng lăng cũng không chỉ là vây khốn, mỗi một đạo hồng quang đều giống như màu đỏ mã xạ, những nơi đi qua hư không ồ ồ rung động, thanh thế mãnh, làm cho người sợ hãi. Không muốn. Một bên khác Bình Nghiên xuống đất trương tiểu phàm trong mắt lộ ra hoảng sợ, ai cũng biết, tại cái này tiên gia pháp bảo trọng áp phía dưới, một cái chống đỡ không nổi sẽ là hậu quả gì. Mà giờ khắc này, cái kia cơ hồ đã bị hắn nhận định là phân biệt 7, năm đại ca bóng người, tại Vô Số Hồng Lang đại mãng vây khốn ở dưới, như kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Chỉ là sau một khắc, trước mắt hắn một hoa Tiếc thuyền nhỏ giống như bóng người tựa như như quỷ mị tung bay về phía trước, lại xem đạo đạo lăng lệ hồng quang như không, bỗng nhiên hiện thân tại Điền Linh Nhi trước người, hết thảy hào quang trận trận hồng mang không cách nào dung chuyển quanh người hắn Phật ánh sáng màu trắng lôi điện mảy may. Điền Linh Nhi con ngươi đột nhiên rụt lại, vẻ kinh ngạc vọt tại trên mặt, chỉ gặp mặt này hướng hiền lãnh hòa thượng một cái nắm nuốt Phật châu bàn tay đã ở trước mặt giơ tới, trong lòng hoảng hốt, bạch bạch bạch lui về phía sau, đồng thời lại thúc chân nguyên, đẩy tung bay vệ thân. Tân Trường Triao Kim Cương bổ để chàng hạt tay phải lấp loé hùng hậu kim quang như cũ hướng về phía trước, giống như đẩy núi ngược lại ngọc đồng dạng, ngạnh sinh sinh tắm vào hồng lang bên trong, mặc cho lệ mang ra thân, lại lù lù bất động, lông tóc không thường, trong chớp mắt liền tới đến uy tâm, sau một khắc liền muốn một trưởng vô nát viên này mỹ lệ đầu lâu. Lúc này Trương Tiểu Phàm lại là sắc mặt cấp biến, dưới tình thế cấp bách la lớn, đại ca, thủ hạ lưu tình. Tần Trương Phong lại cười một tiếng, con kia thế không thể ngăn cản tay phải đột nhiên dừng lại, sinh sinh thu hồi, cùng tay trái chắp tay trước ngực, nói: "A di đã phận, tiểu tăng thiên âm tự phát tướng, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi." Điện Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, hơn nửa ngày mới khôi phục tới, nàng vừa mới là thật cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nhìn một chút trước mặt phong thái kiên quyết trẻ tuổi tăng nhân, lại nhìn về hướng vội vàng chạy tới bình thường tiểu sư đệ, nàng kinh ngạc nói: "Tiểu Phàm, ngươi vừa mới hô cái gì? Đại ca?" Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tần Trường Phong, khẳng định nói ra: "Đúng vậy, hắn chính là ta cho các ngươi đề cập qua đại ca Trương Trường Phong." Điện Linh Nhi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hỏi thăm ánh mắt lại quét trở về. Tần nhẹ nhàng đầu, cười nói: "Tiểu Phàm, đã lâu không gặp, ngươi trưởng thành." Hắn lời này chẳng khác gì là thừa nhận, Trương Tiểu Phàm cũng nhịn không được nữa. Trong lòng trăm mối cảm xúc của nàng, khỏe mắt không khỏi ướt át, chỉ là hung hăng gật đầu. "Vậy các ngươi, trước chuyện vẫn đi, ta không quấy rầy các ngươi." Điền Linh Nhi mang theo Trần Trần nói, kỳ thật trong nội tâm nàng còn có lời muốn hỏi, tỷ như Tần Trưởng Phong làm sao biết xuất hiện ở đây, tỷ như, bọn hắn phía trước có thấy hay không cái gì không nên nhìn thấy. Chỉ bất quá cảm xúc vu minh đệ hai người thật vất vả gặp nhau, thực sự không đành lòng quấy rầy nữa, liền chủ động rời đi. Lúc rời đi, lại nhịn không được mấy lần quay đầu, nàng là vạn phần hiếu kỳ. Vị này tiên âm tự xư phải cùng tiểu sư đệ không tranh lật nhiều, có thể tu là lại thật cũng là ngày đêm khác biệt, vừa mới hời hợt đánh bại chính mình, chỉ sợ căn bản cũng không có hiển lộ bản lĩnh thật sự, vậy hắn đến tột cùng đến rồi cảnh giới gì? Ai, tiểu sư đệ nếu là có hắn huynh trưởng đồng dạng thiên phú liên tốt, cha cũng sẽ không như vậy không chào đón hắn. Cuối cùng, nàng ngầm tự buồn dầu lắc đầu, đi xa. Dưới ánh trăng, bên vách núi, hai bóng người sóng vai mà ngồi, đều đem hai chân lộ tại ngoài vách núi, phía dưới chính là vực sâu và trượng, ngưỡng vọng nguyệt, năm nay kinh lịch. Chương tiểu phàm giống như chưa từng có thông khoẻ như vậy nói chuyện qua, lúc đầu chất phát một người Giờ phút này lại giống như là đường tăng phụ thể, Thao Thao bất tuyệt đứng lên, Thần Trương Phong chỉ là mặt ngậm mỉm cười, lặng lặng nghe. Nói thật, loại này thân huynh đệ tình cảm, đời này của hắn, trước đó cũng chưa từng thể vị qua. Bây giờ không khỏi có loại cảm giác khó hiểu, đối với bên người cái này mệnh đồ Long Đong Trương tiểu phàm, lại không khỏi thật xem như thân đệ đệ. Nhân quả luân hồi, đây chính là nhân quả luân hồi, nhân quả trớ đến, không khỏi bản thân a. Tần Phong khẽ miệng ngầm tự lộ ra một tia buồn dầu chi ý, minh ngộ chủ náo an bài cho hắn nhiệm vụ chính tuyến, quả nhiên không có xong dễ dàng như vậy thành. Một đêm này, giống như hết thảy tỉnh dậy người đều có buồn dầu. Thứ gì nhất tiêu sầu? Rượu. Tần Trương Phong từ tay háo trong lòng lấy ra một cái hồ lô rượu đưa cho Trương Tiểu Phàm, cái sau mở ra cái nắp hờ hững, thần sắc khẽ biến, nói: "Đại ca, đây là rượu a, Phật môn không phải giối." Kiêng rượu sao? Tần Trương Phong đoạt lấy hồ lô liền lẩm bẩm lẩm bẩm lớn rót mấy ngụm, tiếp lấy hướng hắn trừng mắt nhìn, "Ngươi không nói, ta không nói, nó cũng chỉ là nước, không phải sao?" Trương Tiểu Phàm nao nao, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận hồ lô, ngửa đầu cũng rót đứng lên, hắn cũng không có từng uống rượu, thế là từ cái thứ nhất bắt đầu liền bị sặc đến nước mắt chảy ròng, có thể hắn không có dừng lại. Bởi vì một loại trước nay chưa từng có thống khoái chi ý, đột nhiên bao phủ toàn thân, phản phất triệt để thả tự mình, đem trên thân tất cả gánh bác đều căng xuống, đúng là chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Ít người tắc mộ phụ mẫu, biết háo sắc tắc mộ thiếu ngại. Tiểu Phàm thiếu niên mà ngại là nhân chi thường tình, nhưng ở ngươi cái này từ từ trong cuộc đời, cuối cùng rồi sẽ có rất nhiều người, chỉ là khách qua đường. Ngươi có thể lòng mang cảm kích, cảm kích bọn hắn, cũng cảm kích chính mình, vô luận là địch nhân vẫn là bằng hữu hoặc là thân nhân. Những người này đều là người trưởng thành bên trong ắt không thể thiếu một bộ phận, có thể cuối cùng chỉ có rất ít, thậm chí không ai có thể cùng ngươi đi xong cả đời. Rất nhiều đường, cũng cuối cùng muốn chính ngươi đi đi, lấy dũng cảm, lấy chấp nhất, người không nên vẹn vẹn vì người khác mà sống, cũng bởi vì chính mình mà sống. Lập xuống một cái lý tưởng đi, thì như, đi xem một chút cựu thiên phía trên. Tân trưởng phong trước kia chỗ không có chân thành ngựa khi nói, những này lời trong lòng, hắn thậm chí cùng Chu Chỉ Nhược Tam nữ đều rất ít nói. Nội tâm của hắn cũng có một vùng là cô độc. Trước kia hắn không cần để ý, cũng không muốn để ý, nhưng ở thế giới này, Chủ náo lại cưỡng ép để hắn đi đục vào, để hắn không thể không đối mặt, cho nên mới sẽ tại lúc này cảm xúc rất nhiều. Lần này thí luyện, với hắn mà nói, tựa như là một lần tu tâm chuyến đi, chỉ lần này một lần, là ma luyện, cũng là cơ hội. Bởi vì lần này về sau, hắn đem chỉ có thể lấy vĩnh viên cường đại kiên định diện mạo gặp người, không thể lại bày ra bất kỳ mề biếu. Thánh chủ, đây là một cái không thể cùng nhu nhược có bất kỳ liên quan từ ngữ. Đại ca, ngươi là nghĩ để cho ta buông xuống sư thì sao? Trương Tiểu Phàm hai mắt ly, giống như say không phải say. Tần Trường Phong vô vô bợ vai của hắn, người đáng giá gặp được tốt hơn. Phía trước còn sẽ có người chờ ngươi. Nghe nói như thế, Trương Tiểu Phàm lộ ra một vòng ngượng ngùng chi sắc, giống như lần đầu bị người như vậy khích lệ, trực tiếp nói tránh đi, "Cửu Thiên, cao như vậy, muốn từ nơi nào bắt đầu mới có thể đi lên a?" Tần Trường Phong lấy ra một cái đỏ dược huyết bổ đệ, đưa cho hắn cởi nói, liền bắt đầu từ nơi này." Một cái huyết bổ đệ, có thể giúp Phạm cảnh võ giả tăng lên 20 năm công lực, tại cái này cái tu chân thế giới, cũng đủ để giúp một cái cảnh giới hơi thấp người tu luyện tăng lên chí ít 10 năm công lực, cái này đối với Trương Tiểu Phàm tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn tăng lên. Nếu như Tần Trường Phạm nhớ không lầm, Thanh Vân Môn thất mạch hội võ lập tức liền muốn bắt đầu. Một thế này, hắn thế tất không biết để Trương Tiểu Phàm lại đi được giống nguyên tắc đồng dạng va va chạm chậm, dạng kia chỉ có thể thể hiện hắn cái này đại ca quá thất bại. Vừa mới hắn xuất thủ, chính là vì thăm dò Trương Tiểu Phàm tu vi, kết quả dựa theo tiêu chuẩn của hắn, tự nhiên là thất vọng. Chương 371. Không say không nghỉ. Ngay kế tiếp, ánh năng ấm áp rơi vào trên người lúc, thần trường phong mới bị một trận chi chi của quái âm thanh bừng tỉnh. Lại chỉ gặp một đầu ba con mắt lông xám kỳ con, đang ôm lấy một cái giữa không trung hổ lô rượu dùng sức láp, giống như ngại không đủ giải nghiện. Hai tay ôm lấy so với nó thân thể không nhỏ hơn bao nhiêu hổ lâu ngẩn đầu lên, đem miệng hồ lô đặt ở ngoài miệng, lập tức một tia nóng ánh rượu dịch liền chạy vào khỉ miệng. Chi chi chi, tiểu mao hầu trong miệng trong miệng thế nào a thế nào đi, Trận Phi thường vui vẻ têu to đứng lên, một bộ rất ưa thích cái mùi này dáng vẻ, dư quang nghiêng mắt nhìn gặp Tần Trưởng Phong trông lại, nhất thời về sau nhạy một cái, trở tay đem rượu hồ lô dấu ở phía sau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Trưởng Phong sợ lên cái cằm, cũng nhìn chằm ánh mắt chậm rãi trở nên quỷ đứng lên. Cái này hiển nhiên chính là Trương tiểu phàm a kia tam nhãn linh hầu, đằng sau còn có thể tiến hóa làm tam nhãn Nếu như nói cho Ma Thần Thôn Vệ lần thứ 5 tiến hóa có lẽ còn kém chút ý tứ, như vậy cho hắn tiến hành lần thứ 2 huyết trì luyện thể, khẳng định là đúng quy cách. Cái này lông khỉ xem xét liền tiềm lực phi phạm. Phạm là dài ba con mắt, có một cái tính một cái, cái nào dễ chơi. Hơn nữa thế giới này kỳ thư thần ma chí dị linh thú thiên bên trong có trở, Tam nhãn linh hầu chính là thông linh kỳ thú, khi còn nhỏ bề ngoài cùng phổ thông hầu tự không khác, nhưng ở sau khi thành niên trên trán thứ 3 linh mắt liền mở, linh tính đại trượng, không những có thể thông hiểu ngũ hành tiên thuật, càng có thể nhìn ở ngoài ngàn dặm sự vận. Thiên Ly nhãn, đây chính là tần trường phong hiện tại cần thiết chỉ có giải quyết thị lực vấn đề, hư không phi tiến tầm bắn ưu thế mới có thể chân chính hiện ra. Đương nhiên, xem ở Trương Tiểu Phàm trên mặt mũi, không tất yếu cái này, Long Khỉ tính mệnh, định thời gian cho hắn thả phóng huyết là được rồi. Long Khỉ rõ ràng từ tần trường phong trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm ác ý, toàn thân dùng mình một cái về sau, nhất thời một cái giật mình nhảy đến vừa mới tỉnh lại Trương Tiểu Phàm trên bờ bay, ba con mắt to như nước trong veo bên trong đều là bị khuất sợ sệt ánh mắt, tựa như vừa mới bị người nào đó thảm không nhân đạo giày xéo đồng dạng. Tần trường Phong im lặng cực điểm. Thế gian này nghĩ muốn lẫn vào tốt, quả nhiên không có diễn kỹ là không được, ngay cả hầu tử đều hiểu một điểm này. Ngay vào lúc này, một bóng người vội vàng đi tới, lại là Đỗ Tất Thư, xa xa liền nghe hắn hô, "Nguyên Lai like các ngươi ở chỗ này, Tiểu Phàm, Pháp Tâm Sư lệ, nhanh đi với ta thủ Tịnh Đường đi, sư phụ, sư nương đang chờ người nhóm đây." Chư Tiểu Phàm nghe vậy hơi biến sắc mặt, hắn tất nhiên là biết Điền bất Dịch tính tình, đi trễ chính mình chịu điểm trách phạt không có quan hệ gì, nhưng nếu là liên lụy đến đại ca, vậy cũng không tốt. Tần Trường Phong cũng không muốn để hai người khó xử, đã tới Đại Trúc phòng, về tình về lý đều hẳn là đi tiếp kiến Điền Dịch, bởi vậy ba người cùng một chỗ tăng nhanh bước chân, hướng Đại Trúc phòng chủ điện tiến đến. Thủ tỉnh đường bên trong, cầm đầu ngồi một nam một nữ, nam bề ngoài mập lùn, bề ngoài xấu xí, nữ tử lại là cái trung niên mỹ phụ, tiên tính đoan trang, phong thái hiểu điệu Hai người ngồi cùng một chỗ, vẹn vẹn nhìn bề ngoài, liền giống như là hoa nhài cắm bãi đất châu hoàn mỹ tuyệt minh. Đương nhiên, loại lời này rất nhiều trong lòng người đều ngầm tự hiện lên, nhưng thật lâu phía trước, liền không có bất luận kẻ nào dám ngay mặt nói ra. Bởi vì vị này đại chúc phong thủ tọa điện bất dịch, chẳng những tính tình nóng nảy, lại tu vi cực cao, đương thời mười vị trí đầu nhân vật, ai ăn no rồi việc lấy đi vớt cái này dấu hùng. Trung niên mỹ phụ thân phận lại càng không có nghi vấn. Ngoài trừ Điện Bất Dịch cùng Tô như vợ chồng, đại trúc phong đệ tử còn lại đều xếp tại hai bên, bao quát Điện Linh Nhi ở bên trong, tổng cộng có 8 người, Chu Tiểu Phàm tự giác đi hướng cuối cùng đứng vững. Thiên Âm tự đệ tử pháp tâm bái kiến bái kiến Điện Sư thúc, Tô sư thúc. Tần Trường Phong độc lập trong hành lang, chắp tay trước ngực, hướng Điện Bất Dịch chào. Chính đạo ba phái ở ngoài mặt hướng tới đồng khí liên chi, cùng chống chọi với Ma môn, cho nên lẫn nhau ở giữa, lấy sư điện sư thuốc sư bá tương xứng, chính là trạng thái bình thường. Điện Bất Dịch ánh mắt trên người Tần Phong chuyển động, hắn tuổi dù còn nhỏ, có thể phong thần tu tư chất rõ ràng phạm, vừa ngắm ngắm Tiểu Phàm, đem hai cùng so sánh, nhất thời nhịn không được lắc đầu, nói: "Tư chất ngươi mặc dù không tệ, nhưng dù sao tuổi tắc còn nhỏ, nghe nói hơn hai năm trước liền rời đi Thiên Âm tự xuống núi du lịch, Thiên Âm tự phổ hoàng thượng nhân cũng yên tâm được." Tần Trường Phong chắp tay trước ngực cười nói: "Đệ tử tu vi mặc dù không cao, nhưng chỉ cần không chủ động gây thai họa, nghĩ đến cũng sẽ không có trách nạn tới người." Điền Bất Dịch hư một tiếng, lại tốt nhất hạ hạ quan sát tỉ mỉ hắn một phen, nói: "Tối hôm qua hai ba lần đánh bại Linh Nhi thời điểm, cũng không có gặp khiêm nhường như vậy, ngươi nên không phải lừa ta đại thúc Phong không người đi, có muốn hay không ta đến cùng ngươi qua mấy triệu?" Tần Trường Phong trong lòng im lặng. Cuối cùng lĩnh giáo vị này rượng thủ tọa tính tình đến tuột cùng có bao nhiêu sao không tốt ở chung, trên mặt lại mỉm cười nói, "Điền sư thúc nói đùa, phát tâm vạn không dám có ý tưởng này." Huấn hộ tiểu phàm cũng không phải là tư chất chiến lệnh, chỉ là nội tú tại tâm mà thôi, có lẽ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện tốc độ so người khác chậm, nhưng đến rồi đằng sau, người khác gặp được cửa ải khó khăn đình trễ lúc, hắn lại như cũ có thể không vội không chậm tiến lên, lúc này chính là thể hiện chiến lệnh thời điểm. Có loại sự tình này sao? Điện bất dịch cùng Tô Như nghe, đều là hơi hơi ngạc nhiên, mặc dù lần này lý luận có chút cổ quái, nhưng nghe đứng lên có vẻ như vẫn rất có đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, Liên Nhịn không được lại hướng Trương Tiểu Phàm quan sát tỉ mỉ đi qua, chỉ đem cái sau nhìn đến sắc mặt đỏ lên, sau một khắc, điện bất dịch một tiếng ẩu ngạc nhiên, đem hắn giật mạnh mình. "Lão thất, ngươi thái cực huyền thanh đạo luyện đến tầng thứ mấy?" Trương Tiểu Phàm mắt nhìn Tần Trường Phong, chậm chạp nói, "Thứ... tầng thứ 5." Lần này ngay cả Tô Như đều kinh ngạc, hỏi lần nữa, "Tầng thứ mấy?" Lúc này, đại điện bên trong tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, đặc biệt là tại Tô Như bên người Điển Linh Nhi ánh mắt kinh ngạc bên trong, cảm thấy một tia hư vinh hưng thoáng ngưng lên âm thanh. Hắn nhìn về hướng điện bất dịch, nói: "Sư phụ, sư đương, ta đêm qua vừa mới đột phá đến tầng thứ 5." Đám người xôn xao. "Phải biết, Thái Cực Huyền Thanh Đạo từ thấp chí cao, theo thứ tự là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ba đại cảnh giới. Ngọc Thanh cảnh tuy là sơ nhập môn kính, chỉ là cơ sở, nhưng rất nhiều người dốc cả một đời cũng khó tu thành viên mãn. Bên trên một giới thất mạch hội vỡ đoạt được bản nhãn Long Thủ Phong thể Hạo, tiếp tục tu luyện một giáp về sau, đến bây giờ cũng bất quá là Ngọc Thanh tầng thứ 8 tạp hữu mà thôi. Ma Trương Tiểu Phàm, nhập môn không đến 10 năm, phía trước mấy năm càng là tiến triển chậm chạp, đêm qua phía trước còn tại tầng thứ 3 khổ tu." Hai biết trong vòng một đêm, liền liên phá hai quan, đi vào tầng thứ 5. Dù là vẹn vẹn vừa bước vào tầng thứ 5, cũng đầy đủ làm cho người cảm thấy kinh sợ. Hiện tại đại trúc phong các đệ tử bên trong, cũng chỉ có đại sư Vinh Tống đại nhân một người tu luyện đến cảnh giới này, nhưng mà, hắn 60 năm trước lần trước thất mạch hội võ lúc, là tầng thứ 4. Nói cách khác, 60 năm, hắn vẹn vẹn thăng lên một tầng. Loại tu vi này tốc độ tăng lên, hiển nhiên là không bình thường, Điền Bất Dịch ánh mắt trong nháy mắt bỗng nhiên chuyển hướng Trần Trường phong. rõ ràng tại muốn một đáp, từ hắn đêm qua đến về sau, trước tiểu phàm mới đột nhiên công lực tiến nhanh. Cho nên tất cả những thứ này tự nhiên cùng hắn thoát không được quan hệ. Tân Trương Phong mặt không đổi sắc, cười giải thích nói, tiểu tăng du lịch lúc từng ta vào một sân động, tìm tới một loại tên là Huyết Bồ đề dị quả, này quả có trọng thương tất trị, vô hại tăng công hiệu quả, đêm qua cho tiểu phàm ăn một cái, hắn bởi vậy mới có thể công lực tiến nhanh, điển sư thúc cứ yên tâm đi, tuyệt không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Trên thực tế, có thể liên phá hai trọng cửa trước, ngoại trừ Huyết Bồ đề hoàn toàn chính xác công hiệu phi phàm bên ngoài, cũng bởi vì thái đạo ngọc trước mấy tầng, đều càng tiên về tại tu luyện mà không cảm ngộ. Cho nên Trương Tiểu Phàm mới không có gặp được quá lớn cửa trước trở ngại, trực tiếp đem huyết bồ đệ công hiệu phát huy đến rồi cực hạn. Điển Bất Dịch ngay xong, lại giống như vẫn không tin, trầm giọng nói, trên đời thật có như thế dị quả. Tần Trương Phong bàn tay nắm nướt Phật Châu xoay tay phải lại, từ không gian chữ vật trực tiếp lấy ra một cái huyết bồ đề, hiện ra tại mặt tất cả mọi người trước, huyết bổ đề ở đây, Điển Sư thúc có thể tự xem xét. Nói xong, hắn mặt ngậm mỉm cười hướng Điển Linh Nhi trừng mắt nhìn, cái sau sáng ngời con mắt quay tít một vòng, lập tức minh bạch, thoáng cái từ Điển Bất Dịch bên người nhảy ra. David bồ đề cầm trên tay về sau, nhìn như hiện lên cho Điền Bất Dịch xem xét, chính mình lại nghe lại nghe, mặt mày hớn hở bộ dáng. Lần trước từ Phong Vân thế giới mang về huyết bồ đề, tần trường phong đại bộ phận đều cho Helen Elizabeth, nhưng mình trong tay còn lưu lại mấy quả, chính là vì ứng phó trước mắt loại tình huống này. Kỳ thật, thẳng đến vừa rồi, hắn mới giật mình minh bạch, ngoại trừ thí luyện giả phục dụng bên ngoài, huyết bồ đề tốt nhất phát huy tác dụng địa phương, không phải thế giới hiện thực, mà là tại huyền tưởng thế giới bên trong. Bởi vì thế giới hiện thực một cái người tu luyện tăng lên 20 năm công lực, đối với chính hắn tới nói tính cái gì? Lấy cả hai thời gian trôi qua tỷ lệ mà nói, 20 năm tại hắn nơi này bất quá là trong nháy mắt vung lên mà thôi, trừ phi có thể bồi dưỡng ra huyết bổ để loại mầm, đại lượng sinh sôi, nếu không chỉ là 10 20 viên dùng xong liền không có huyết bổ để tại trong thế giới hiện thực cũng không có tác dụng quá lớn, là không nổi bao nhiêu bằng nước. Ngược lại tại viễn tưởng thế giới bên trong, dùng để cùng một ít trọng yếu nhân vật trong kịch bản thành lập hữu nghị, ích lợi lớn hơn. Giấy lát, điện bất dịch nghiệm chứng huyết bổ để công hiệu quả nhiên không, giả, liền để điện linh Nhi đem cái này viên quả còn cho Trần cười nói, tiểu phàm cùng tiểu tăng nói qua, cái này mấy năm đến nay Điền Sư Tỷ một mực đối với hắn chiếu cố có thừa, làm huynh trưởng tiểu tăng cảm kích vô cùng. Cái này viên huyết bổ đệ liền đưa cho Điền Sư Tỷ, cho chuyện tỏ tâm ý a. Vậy liền đa tạ pháp tâm sư đệ. Điền Linh Nhi vèo một cái đem đang chầm chập hướng về phía trước truyền lệ bớt thu hồi, rõ ràng liền đợi đến hắn câu nói này. Tần Trương Phong cũng cười híp hai mắt, cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, điền bất dịch, lần này nguyên nên cùng khách khí cùng lao tử nói chuyện a. Nhưng mà, kết quả lại không phải hắn đoán trước. Chỉ gặp Điên Bất Dịch khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, nói: "Ngươi cho rằng một cái gì quả liền có thể thu mua ta đại trúc phong trên giới, Nghe Linh Nhi nói ngươi đem qua thế, nhưng là rất phi phòng, ta hết lần này tới lần khác muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự." Mắt thấy hắn một bộ không dung tha dáng vẻ, đám người cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nghề, bất quá lúc này Tô Như lắc đầu, trận nhìn Điền Bất Dịch liếc mắt, cười nói: "Người tốt xấu cũng là sư thúc, đại nhân nhà một cái bối Phật đâu, nào có đồ để đánh thua chính mình tự thân kết quả đạo lý." Chương 372. Bị Tô Như niệm ai, Điên Bất Dịch ngữ khí trì trệ, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, ho khan một thanh. Khê nói: "Nào có ngươi nói như vậy không chịu đổi, ta bất quá là chỉ điểm một chút vãn bối tu vi mà thôi." "Tốt như không để ý đến hắn nữa." Hướng tầng Trường Phong hòa ái cười nói: "Đường Trách ngươi điền sư thúc, kỳ thật 2 năm trước, phủ Hoàng Vương trưởng liền từng sai người thuận đường đến đại trúc phong báo tin, nói không nên lời 2, 3 năm ngươi khẳng định sẽ tới gặp tiểu phạm, để chúng ta nhiều hơn chiếu cố." Trong lúc đó đưa tin tăng giả từng đề cập ngươi thiên phú vì được vinh dự thiên âm tự mấy ngàn năm qua thứ nhất. Trong lòng chúng ta đều rất hiếu kỳ đến tổn cùng nhân vật bậc nào mới xứng đáng thiên âm tự chúng tăng đánh giá như vậy, cho nên ngươi sư thúc mới cố ý tìm lý do, muốn tự thân xuất thủ thử một lần mà thôi. Thì ra là thế, đám người mới chợt hiểu ra, nhưng Trật Đại Trúc Phong các đệ tử nhìn về hướng trong đại điện cái kia tiểu hòa thượng ánh mắt liền không khỏi nhấp biến. Mấy ngàn năm qua thiên phú thứ nhất, loại này đánh giá, nếu không phải thiên âm tự tự biên tự diễn, vậy liền thực sự để cho người ta kinh sợ. Pháp tâm hổ thẹn, đều là trong chùa không biết do tình hình đồng môn nghe nhầm đồn bệnh mà thôi, thực sự không đảm đứng nổi. Tân Trương Phong khiêm tốn nói, trong lòng thầm mắng không biết là cái nào khờ hàng cho hắn kéo cừu hận, điệu thấp làm người, cao điệu trang bức cũng đều không hiểu, thật là. Tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy, điện bất dịch nhịn không được lại hừ một tiếng, nói ra bất quá ngươi cùng lao thất cuối cùng quan hệ không ít, ngay tại trên núi ở một trận thôi, vừa vận Thanh Vân môn thất mạch hội võ còn có hơn 1 tháng liền muốn bắt đầu, ngươi không ngại lưu lại đứng ngoài quan sát, nhìn xem chính mình cùng ta Thanh Vân môn thiên hứng kiêu ở giữa chênh lệch đến tuột cùng ở nơi nào. Tân Trường Phong thiếu dung vẫn như cũ, nheo cặp mắt lại, chắp tay trước lượt nói, a di đại cùng kính không bằng tuân mệnh, có thể kiến thức Thanh Vân môn thiên hứng kiêu nhóm phong thái, quả thật tiểu tăng may mắn. Trên thực tế, hắn đến môn, cũng đích thật là bao lưu mấy ngày, chứng một chút ý nghĩ. Tịch, có liên quan, Đạo gia nhất mạch, nhất định là ngày sau chỗ diễn hóa thế giới bên trong, cực kỳ trọng yếu một vòng, cho nên chuyến này mục đích này cũng là nhất định phải đạt thành. Tô Như hé miệng cười một tiếng, phong thái sở sở, nói: "Chỉ bằng ngươi phần này lạnh nhạt thông dong, ôn nhuận như ngọc khí độ, ta liền có mấy phần tin tưởng ngày đó vị kia tăng giả có lẽ lời nói không qua. Các người đi xuống trước đi, Linh Nhi, Tiểu Phàm, các người cố gắng chiêu đãi pháp tâm tiểu sư phụ, khi nhàn hạ không ngại mang du lãng một phương thanh vân sáu cảnh, tin tưởng sư điệt sẽ chuyến đi này không tệ." Chúng tử vội vàng lên tiếng, lấy Trần Trường Phong cùng đi ra ngoài. Khi tất cả người đều đi ra thủ thánh đường, Tố Như nhìn về hướng Trượng Phu Điện bất dịch, nói khẽ, người ta ở xa tới là khách, lại là tiểu phàm huynh trưởng, còn tặng Linh Nhi một cái chân quý dị quả, ngươi làm sao vẫn là như vậy khắc khe, khẽ khất. Điện bất dịch khẽ lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cho là hắn thực lực đến tụt cùng như thế nào? Tố Như thở dài một hơi, nói, dựa theo Linh Nhi miêu tả, có thể khinh địch như vậy đánh bạn nàng, hơn nữa thu phóng tự nhiên, đừng nói chúng ta đại chúc phong nhất mạch, chỉ sợ thanh vân thất mạch đều tìm không ra mấy cái có thể chống đỡ. Nói lên đến ngay cả ta đều có chút hâm mộ, ngươi nói những lời tư chất kinh người hài tử, chúng ta vì cái gì liền một cái đều không động tới? Điên Bất Dịch hư một tiếng, hiển nhiên cũng là có chút nghi không thông, xoáy mà nói ra, thực lực chỉ là phụ, từ hắn tiến vào cửa bắt đầu, ta liền cố ý kích hắn, có thể hắn từ đầu tới đuôi cũng không có động khí, vẹn vẹn phần tâm tư này, liền vượt xa một thiếu niên người cảnh giới, ta cũng bắt đầu hoài nghi lúc trước kia đưa tin hòa thượng có lẽ thật không có gạt chúng ta. Tô Như nhìn xem hắn, khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, cho nên ngươi để hắn quan sát thất mạch hội võ là cái gì cái ý từ đâu? Điên Bất Dịch chân thành nói, thanh vân môn hướng tới vị chính đạo ba phái đứng đầu, nếu là thiên âm tự thật ra như vậy cái quái vật, chính là cho trưởng môn go vang chuông báo động. Cố hổ ta cũng là thật muốn xem hắn cùng chúng ta Thanh Vân môn đệ tử kiên xuất nhất so sánh, đến tột cùng là dạng gì tình huống. Hơi hơi dừng một chút, cẩn thận hướng phía cửa nhìn một chút, gặp bốn phía không có những người khác, mới lộ ra một vòng tươi thầm. nếu như Han Tu, Thanh Vân môn tăng thể diện ta tự nhiên cao hứng, nếu như hắn thắng, để còn lại mấy mạch trước mặt mọi người kinh ngạc, ta cũng đúng lúc nhìn trận chó hay. Cũng không thể mỗi lần đều là ta bị bọn hắn đùa cả. Tô Như biết do hắn những năm này bởi vì đại trúc phong nhất đệ tử tư chất không cao, ngày càng sự suy thoái, thân mạch hội võ mỗi lần đều là sớm bị đạo thải. Vậy vậy bị còn lại mấy mạch thủ tọa giễu cợt, trong lòng là rất khó khó xử chịu, cho nên lần này mới suy nghĩ như vậy cái hại người không lại mình, lại không ảnh hưởng toàn cục thiếu chủ ý, rơi vào đường cùng, cũng đành phải lắc đầu cười một tiếng. Chỉ bất quá, hai người bọn họ lúc này cũng không đi tới, đối với Thanh Vân môn tới nói, cái này thiêu chủ ý đến cùng có bao nhiêu ưu, vì thế, lần này tất mạch hội võ, thành Thanh Vân môn sử thượng một cái đề tài cấm kỵ. Trên núi Nhàn Vân Giả học thời gian bên trong, thời gian trôi qua nhất là nhẹ nhàng. Hơn 1 tháng thời gian, tần hoặc là tại Đại trúc phong đi dạo, hoặc là chỉ điểm một chút chương tiểu phàm tu luyện. Hắn mặc dù không hiểu thái cực luyện thánh đạo, nhưng tại tu hành ban đầu giai đoạn, rất nhiều thứ đều là nhất thông bạch thông. Tỷ như lấy tinh thần niệm lực hung vật, tỷ như lấy khí ngự bảo phi hành vân Đương nhiên, cái khác đã đánh lên đồng hậu dạy đặc thiên âm tự cùng ma môn nhãn hiệu triêu thức, tần trường phong không tiện chuyển tụ, chỉ là đem tướng vị lăng ba tại trong lúc lơ đãng dạy hắn học được. Trên thực tế, chất pháp như Trương Tiểu Phàm căn bản là còn không biết mình đã học xong một môn với cái thế giới này mà nói, được xưng tụng không tầm thường thần thông. Chứ cái đó ra, lúc đêm khuya vắng người, phong liền sẽ tu luyện tiên tư đệ nhất quyển, trong đan chuyển hóa mảnh thứ 2 đạo văn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, Vẹn vẹn hơn tháng thời gian, liền đã chuyển hóa hoàn thành, chân chính khó khăn là ngưng luyện lôi kết đán, cùng một bước cuối cùng bệnh đạo đan. Những đạo văn này, trên thực chất là một loại sen vào chân khí cùng nguyên lực ở giữa lực lượng ngưng kết mà thành, lúc cần phải, có thể tùy thời lại chuyển hóa trở về, uy lực so tiên thiên chân khí mạnh hơn, nhưng mạnh đến mức có hạn, còn lâu mới có được từ hậu thiên đến tiên thiên loại này chất biến lúc tăng lên lớn. Đây là bởi vì đạo đan còn không có ngưng kết thành công nguyên nhân, chỉ có chân chính hoàn thành một bước kia, cũng xác phong bản bệnh tinh về sau, mới xem như một cái đúng nghĩa con độc, cho nên có chút con độc cấp thí Tạ Cường hãng tướng quân cấp thí luyện giả trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích chính là duyên cớ này. Bọn hắn không có hoàn thành bản mệnh tinh sắp phong, không có đột phá tương quan cảnh giới, chỉ có thể coi là ở vào sen vào tướng quân cùng quân đốc ở giữa xấu hổ vị trí. Cùng lúc đó, bản mệnh tinh cũng không phải là độc lập với thí luyện giả cường hóa hệ thống bên ngoài một cái lực lượng, mà là hết thể căn bản. Bất luận cái gì cường hóa lộ tuyến thí luyện giả, từ tầng thứ 5 bắt đầu, đều nhất định là dần dần lấy bản mệnh tinh làm hệ tâm, tiến hành cường hóa. Lấy Trường Phong tự thân làm ví dụ, đạo đan có vẻ như cùng bản mệnh tinh châu ngự không liên quan, nhưng trên thực tế, đạo đan kết Chẳng qua là vì mượn dùng bản mệnh tinh lực lượng làm chuẩn bị mà thôi. Nói xác thực hơn, tại tương lai, đạo đan chính là một cái cấu kết thú minh, chuyển vận bản mệnh tinh lực lượng môn hộ. Mà cái khác cường hóa khuynh hướng thí luyện giả, cũng sẽ dùng các loại khác biệt thủ đoạn, thành lập dạng này một cái cùng loại môn hộ, cuối cùng đạt đến trăm sông đổ về một biển, cứ việc phương thức chiến đấu không giống, nhưng lực lượng bản nguyên lại không có sai biệt hiệu quả. Một ngày này, Theo Thanh Vân trưởng môn Thông Thiên Phong bên trên truyền đến yêu ớt đung đưa bảy tiếng chuông vang, toàn bộ thanh vân thất mạch trong nháy mắt xô chào, vô số đạo hào quang từ các nơi phóng lên tận trời, sau đó lưu tinh cầu vồng mưa hướng về ở vào bảy phong ở giữa Thông Thiên Phong, Thanh Vân môn một giáp một lần thất mạch hội võ, chính thức bắt đầu. Thông Thiên Phong, cao ngất tận trời, hùng vĩ kỳ tuấn, ngạo nghễ sừng sững, mây trắng phiêu miểu chỗ, dần dần có tiếng chuông quanh quẩn tại cái này bầu trời thiên địa, thiên. theo Như cùng Dịch cùng một chỗ đi trước tới. Hắn ở xa tới là khách, cho nên điền bất dịch đầu tiên là dẫn hắn đi Thông Thiên Phong chủ điện bái kiến Thanh Vân trưởng môn đạo huyền chân nhân cùng còn lại chư mạch thủ tọa. Tân Trường Phong tất nhiên là từng cái chào, lúc này hắn liền càng thêm bức thiết nghĩ muốn đem thánh hành giả cái này truyền thuyết tiên gọi tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3 cùng một chỗ giải phong. Thân phận cùng đối phận cao có một cái rõ ràng chỗ tốt, đó chính là vô luận gặp được ai, người khác đối với hắn hành lễ sát suất rõ ràng muốn so hiện tại hắn hướng người khác hành lễ suất cao hơn. Để Tân ý muốn chính là, đạo huyền gặp hắn về sau Vợ áo y mà mang theo một tia trò đùa chi ý cười nói, nguyên lai là pháp tâm sư điện, bần đạo thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mời trước tiên ở một bên yên lặng nhìn đi, thị thí các đệ tử giúp tham lập tức liền muốn bắt đầu. Cửu ngưỡng đại danh, cái này bắt đầu nói từ đâu? Tân Trương Phong trong lòng kinh ngị, nhưng đạo huyền chân nhân hiển nhiên không có giải thích tí tứ, hướng Thương Tùng đạo nhân nhẹ gật đầu về sau, cái sau lập tức hạ lệnh để ngoài cửa chờ đợi mười mấy tên chuẩn bị tham gia thị thí các đệ tử tiến vào đại võ, đệ tử, tổng cộng 63 người, sau đó các đệ tử giúp tham bắt đối với chém giết phương thức Trong lúc nhất thời mười mấy tên đệ tử tràn vào đại điện, có thể nói quần anh hội tụ, tề tụ một đường. Nhìn xem những đệ tử này, liền không thể không cảm thán, Thanh Vân Môn có thể trở thành chính đạo tam đại phái đứng đầu, thật có đạo lý riêng, vẹn vẹn nhân tài dự chữ cái này một khối bên trên. Dù cho Tần Trường Phong tại mấy năm trước lưu lại thiên Phật ba thước, thay thiên âm tự bồi dưỡng được không ít nhân tài mới nổi, nhưng cùng hiện tại Thanh Vân Môn so sánh, vẫn rất có khủng bằng. Tần Trường Phong ánh mắt tại cái này một số người bên trong tìm kiếm, trọng điểm chú ý nữ đệ tử. Hắn đang tìm kiếm cái thứ ba có nhân quả ân ký người. Hắn có một loại dự cảm, người này có thể là một cái trọng yếu nhân vật trong kịch bản. Bởi vì chỉ có dạng này, chủ nào mới có thể cho hắn hoàn thành nhiệm vụ gia tăng độ khó. Ánh mắt từ trong đại điện nữ đệ tử bên trong từng cái đảo qua, đều không có phát hiện về sau, tần Trường Phong nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nhất định phải tại chính ma hai đạo nữ đệ tử chúng tuyển một cái, hắn càng hy vọng là Ma Môn, bởi vì Ma Môn nữ tử dám yêu dám hận, vì tình cảm, bình thường không biết cố kỵ nhiều như vậy, mà chính đạo đệ tử lại khác biệt, trong lòng các nàng cố kỵ cùng căm lệnh một trận lại một tầng, chạm đến trong đó bất luận cái gì một đầu, thường thường đều là lấy bi kịch phần cuối. Nếu như tần Trường Phong hiện tại là môn phái khác đệ tử thân phận cũng là không sao. Có thể hết lần này tới lần khác mẹ nhà hắn là tên hòa thượng. Hòa thượng. Tân Trương Phong đã ở trong lòng nhẫn nhịn thật lâu, đã sớm muốn nhà rảnh. Cái gì tình hắn đều có thể tiếp nhận, lại vẫn cứ muốn tại dạng này một cái thân phận bên trên tiến hành tình yêu khảo nghiệm, đây không phải rõ ràng ép buộc sao? Lui một vạn bước tới nói, nếu chỉ có tình yêu ngược lại cùng tôi, còn muốn đồng thời khảo nghiệm tình thầy trò, giữa hai cái này rõ ràng tồn tại xung đột, cùng Chu Cô Nương lần kia chỉ là tận lực xem như lấy cớ so sánh. Lần này hắn mới là muốn chân chính làm đến công vụ như đến công phủ khanh. Hạo kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 373. Tân Trường Phong tự cho là đúng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn tự hồ quên đi một cái cực kỳ trọng yếu người. Ngay tại hắn chấn định thu hồi ánh mắt lúc, dư quang lại trong lúc Lơ đã nghiêng mắt nhìn qua Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư phương hướng, cốt bởi Tiểu Trúc Phong chính là thanh vân môn bên trong duy nhất chỉ lấy nữ độ nhất mạch, cho nên hắn vô ý thức nhìn sang. Thế là, cái nhìn này liền để hắn hít vào khí giới, lại là không sai bị lắm, lông hình, lông nhỏ một đôi mắt hạnh sáng ngời có thần, một thân xanh nhạt đảm bảo, nhìn lại phong thái hiểu điệu. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cái kia có nhân quả ấn ký người, nếu như là lao đạo cô này, Tần Trường Phong có thể trực tiếp tuyên bố từ bỏ. Nhưng kết quả cũng tốt không có bao nhiêu. Ở sau lưng nàng, đứng hầu lấy một tên nữ đệ tử, toàn thân áo trắng như tuyết, tướng mạo cực đẹp, con ở sau lưng một thanh trường kiếm, vỏ kiếm trôi kiếm toàn thân hiện lên màu xanh ra trời, màu sắc sáng gió, ẩn ẩn có sóng ánh sáng lưu động, xem xét liền biết là tiên gia bảo vật. Tuyết sắc nữ tử, Tần Phong kinh lịch nhiều như vậy thế giới đã nhìn đến mức quá nhiều, trước tiên thật cũng không cái gì cảm xúc quá lớn. Có thể tiếp lấy sâu trong linh hồn chuyển đến kia một tia rung động, liền để hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Quả thứ ba nhân quả ân ký, liền ở đây nự trên thân. Mà nàng, không hề nghi ngờ, chính là Lục Tiếc Kỳ. Chính là trong nguyên tác, cái kia chí tình chính nghĩa, vì báo đáp sư phụ cùng sư môn ân tình, cùng quỷ lệ giang hồ nhìn nhau hơn 10 năm, thà rằng chính mình cơ khổ, cũng không muốn dồn bỏ trong lòng nói nghĩa nữ tử. Tần trường phong ánh mắt trầm thấp xuống, nếu như cô gái bình thường là khó, mà môn nữ tử là rất khó, như vậy trước mắt vị này, chính là duy nhất địa ngục độ khó. Muốn một cái nhân sinh dễ dàng, muốn một người chết cũng dễ dàng. Nhưng muốn để một cái cương liệt của cường, nguyên tắc tính cực mạnh người vi phạm tự thân tín nhiệm, vậy liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Huống chi, nam nang ở trước mặt còn có thiên âm tự cùng thanh văn môn cái này to lớn chứng ngại, tần Trường Phong dám cam đoan có thể. Nếu như hắn phóng để lộ ra một tia phương diện này ý nghĩ, dù chỉ là hoạt tụ, thiên âm tự cùng thanh văn môn hai phái đều biết nghĩ hết tất cả biện pháp đến ngăn cản. Lần này, tần Trường Phong là thật cảm thấy không cách nào, hắn nam hiểu là từ trên nhục thể cải biến một người, tỉ như hủy diệt hoặc là cường hóa, nhưng nay đều không am hiểu cải biến một người tinh thần ý chí. Nhưng, nhiệm vụ kết quả thất bại, không chỉ là kia nhìn như không nghiêm trọng trừng phạt mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, bị tuyển thánh chủ nhiệm vụ lại bởi vậy mà thất bại. Đừng nhìn chủ não cho thất bại cơ hội, lần tiếp theo vẫn như cũng là đồng loại nhiệm vụ, cho nên nên đối mặt khó khăn, vẫn như cũ trốn không thoát. Trước mắt, lui một vạn bước tới nói, "Vẹn vẹn nhiệm vụ bước đầu tiên, để nữ nhân này yêu hắn khả năng, liền đến gần vô hạn bằng không. Chỉ có từ bỏ sao?" Tân Trương Phong trong lòng thở dài, đổi lấy đệ tử Phật môn thân phận, hắn cơ hồ cái gì đều không làm được. Hắn giám nói, chỉ cần mình đối với nữ tử này biểu lộ ra bất luận cái gì một tia hơn quy hành vi, nên đón hắn khẳng định chính là thiên gia thần kiếm. Quả nhiên, có lẽ là hắn nhìn chăm chú ánh mắt có hơi lâu, vị này áo trắng nhanh nhẹn nữ từ chợt xoay đầu lại, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét tới, sắc bén mà cao ngạo, làm cho người như bị điện giật, tiếp lấy mặt không biểu tình, trong mắt ẩn ẩn có vẻ khinh miệt quay đầu đi. Đến, Đoan chừng đã bị hiểu lầm thành một cái dâm tăng, lần này ngay cả một tia lý luận bên trong khả năng cũng không có. Được rồi, một cái nhiệm vụ mà thôi, thật đúng là muốn đem chính mình nghiến chết hay sao? Tân phong lắc đầu, hắn tử tiến vào thông thiên tháp đến nay, chưa từng để cho mình như vậy khó qua, từ bỏ một lần cũng không có cái gì để Có thể lúc này, cái kia đang chết chấp nghiệm, kia im lặng nhân quả lại tới. Rút thăm rất nhanh kết thúc, cùng nguyên nội dung cốt truyện đừng giảng, vòng thứ nhất vẫn như cũ là Trương Tiểu Phàm luôn không, trực tiếp tấn cấp vòng thứ hai, đại trúc phong nhất mạch đám người đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng tần Trường Phong có thể liền không làm sao cao hứng, hắn còn muốn để trường Tiểu Phàm nhiều kinh lịch một chút thực chiến. Chân chính tỷ thí đại nhị thiên tài sẽ mở ra, thế là trừ mạch đệ tử rời đi đại điện về sau, liền đều tự trở lại khách phòng đi nghỉ ngơi. Thất mạch võ, là thanh một, một lần đại sự, thông phong truy cập thêm ra mấy trăm người, dừng chân tự nhiên trở nên trường. Đại trúc phong nhất mạch đám người muốn tiếp qua loại kia trên đại trúc phong một người một gian sân nhỏ tiêu giao thời gian, đó chính là vọng tưởng. Lúc đầu ngoại trừ Điền Linh Nhi ở tại tiểu trúc phong thư nữ chỗ ấy, đại trúc phong từ tổng đại nhân bắt đầu, nam đệ tử tổng cộng có 7 người, tất cả đều chen tại trong một gian phòng. Tân Trưởng phong tốt xấu là tiên âm tự tới khách quý, cho nên phân đến một gian căn phòng độc lập, hắn liền để Trương Tiểu Phàm cùng Đỗ Tất Thư đều trở tới, tốt xấu rộng rãi không ít. Đêm khuya, tất cả mọi người đã lúc, đang ngồi xếp bằng tu luyện động, tùy theo mở mắt ra, Trong bóng tối lặng yên không một tiếng động mở ra môn đi ra ngoài giơ tay lên, một cái diện mạo giữ tận rơi lớn liền rơi vào cánh tay bên trên. Cái này con rơi chính là dùng không tăng sơn bên trong huyết biên bức ký sinh dựng dục ra tới ma hình, Tần Trường Phong cố ý lưu lại hai con tại luyện huyết đường, lấy tốt để niên lao đại cùng hắn liên hệ. Con rơi trên chân cột một cái ống trúc, mở ra sau khi, liền tử bên trong chấn động rất xuống một trường cuốn lên tờ giấy, phía trên chỉ có một hàng chữ, Quỷ Vương đã đáp ứng đi gặp, sau 1 tháng vạn bước vì sao lại lựa chọn trong này mặt, không được biết, bất quá cái này không biết trọng điểm. Có lẽ đây chỉ là niên lão đại đề nghị của bọn hắn mà thôi, tóm lại địa điểm đều xem trọng ớn. Về Quỷ Vương, đúng giờ đi gặp. Tân Trương Phong dùng tinh thần lực, tại con rơi ma hình trong đầu ấn xuống câu nói này, về luyện huyết đường về sau, nó liền sẽ nói thẳng cho niên lão đại nghe. Theo ma thần phẩm cấp tăng lên, ma hình có năng lực, cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên bên trong, chỉ là phần lớn đều là loại này tiểu phương diện, đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng không hết sức rõ ràng mà thôi. Cung Quỷ Vương gặp mặt cố niên trong yếu, nhưng cũng không cần thiết lập tức sẽ lên đường, từ Thanh Vân Sơn đến Không Tang Sơn, ngữ vật phi hành, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đổ tới. Cho nên, Tuần Trường Phong tính toán đợi Thanh Vân môn thất mạch hội võ kết thúc về sau, lại cử động thân không mượn. Nhưng ngay tại muốn thả con rơi ma hình lúc rời đi, hắn chợt lông mày khẽ động, trong đầu dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này hơi có vẻ tiên phương dạ đàm ý niệm vừa xuất hiện, liền một mực chiếm cứ tại trong đầu, cũng không còn cách nào tiêu trừ. Thế là, một lát sau, hắn thần sắc cổ quái tại con rơi ma hình trong đầu lại ấn xuống mấy câu về sau, mới rốt cục thả nó rời đi, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ngày kế tiếp, tỷ đại hội ở trước liền chính thức bắt đầu. Chỉ gặp Thông phong đỉnh mây trên quảng trường, nhìn một cái, biển người mênh mông, chen vai thích cánh. Nhân khí cường thịnh, có thể thấy được thanh vân môn thị vượng. Tại to lớn trên quảng trường, tám tòa lớn đại đài tươi thắm đứng vững, lấy eo thô cử một dựng mà thành, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau đều có vài chục trượng xa, thành bát quái phương vị sắp xếp. Giờ khác này ở dưới đài trước sau đã là người đông nghìn nghịt, ở giữa lớn nhất tòa kia trên bàn, treo một cái bảng danh sách, ai là ai ở đâu cái lôi đài, lúc nào ra sân, đều liệt qua tới ngay. Ngày thứ nhất tỷ thí, chỉ tương đương với hải tuyển, cho nên tất cả mọi người tại dưới đài quan chiến, đại chúc nhất quy là thực lực không đủ, chỉ có lão đại Tống đại nhân, điện linh nghi Trương Tiểu Phàm cùng vận khí không tệ lão tam chỉnh đại lễ tấn cấp vòng thứ 2. Kỳ thật nếu như dựa theo xác suất, 8 người bên trong có một nửa tấn thăng, đã đạt đến bình quân trình độ. Chỉ bất quá đại trúc phong trước kia thua quá đò gát, cho nên điền bất dịch yêu cầu mới có thể cao hơn mà thôi. Vòng thứ 2, chính đại lễ trong dự liệu bị đảo tại, tổng đại lễ cùng đều tự tại trước đây không lâu ăn vào một hạt huyết bổ để công lực đại tăng Trương Tiểu Phàm, điền linh nhi 3 người tấn cấp. Vòng thứ 3, chính là 16 vào 8 giao đấu, tổng đại lễ cuối cùng bị lão tại Nhưng Trương Tiểu Phạm cùng Điền Linh Nhi vẫn như cũ song song tấn cấp, để Điền bất dịch tại còn lại 6 mạch thủ tọa trước mặt, kiếm đủ màn mũi, mặt đều cười đến hồng quang đầy mặt. Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, cử hành là 8 và 4, 4 nhà 2, cùng với cuối cùng quyết chiến cái này 7 trận trọng yếu nhất tử thí. Ở giữa tối cao tòa kia, có thể đảo mắt hết thể lôi đài tòa kia lại cao, đã bị đổi thành đại chủ tịch, trưởng môn đạo huyền chân nhân cùng cái khác 6 mạch thủ tọa toàn bộ ngồi ở chỗ này, vòng nhìn đang tiến hành 4 tầng 8 và 4 tử thí. Có lẽ là phong vị này thiên âm tự tới khách quý thật được, có lẽ là ở trước mặt hắn biểu hiện ra thanh vân đệ tử phong thái cho nên hắn cũng có thể đứng lên đài chủ tịch, ngay tại điền bất dịch bên cạnh thân. Lúc này, 4 tòa trên lôi đài, lại theo thứ tự là Điền Linh Nghi, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạ 4 người phân biệt đối chiến một người. Trong đó Điền Linh Nghi cùng Trương Tiểu Phàm đều cùng đối thủ đánh cho khó phân thắng bại, Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạ hai người tác hiện ra nghiền ép chi thế, tu vi mạnh yếu bởi vậy có thể thấy được long đốm. Điền Linh Nghi cùng Trương Tiểu Phàm mặc dù tại phục qua huyết bộ đề về sau, công lực đại tăng, có thể cuối cùng nội tình bày ở nơi nào, có thể đi vào trước tám, cái kia không phải ngọc thanh 6 tầng trở lên cảnh giới. Cho nên hai người rơi vào hạ phong chính là tất nhiên. Điền Linh Nhi mắt thấy bị thua đã chỉ là vấn đề thời gian, chứ tiểu phàm lại ngược lại càng có thể chống đỡ, cũng là không phải cùng nguyên tắc đồng dạng thị huyết châu vi lực bạo phát, mà là tẩn trưởng phong truyền cho hắn tướng vị lăng ba rực rỡ hà quang. Loại này tập trong nháy mắt đột tiếng cùng không nhìn tổn thương là một thể chiêu thức, hắn tu luyện ra được hiệu quả, mặc dù so ra kém tẩn trưởng phong nguyên kỹ năng, nhưng ở thế giới này lần đầu bệ ra, cũng đủ để kinh diễm tứ phương. Dù sao loại năng lực này, liền xem như rất nhiều cao đẳng tu chân thế giới đều không nhất định có thể nhìn thấy. Thanh Vân trong lòng mọi người mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng nhìn không ra như thế về sau liền cho rằng hắn chỉ là đơn thuần tốc độ nhanh mà thôi. Bất quá Trương Tiểu Phàm chung quy là chiến đấu kinh diễm không đủ, sớm liền bộc lộ ra át chủ bài, nếu như là Tần Trường Phong, khẳng định sẽ trước bày ra địch lấy yếu, chờ đối phương tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay, buông lòng cảnh giác lúc, lại đột nhiên lấy đột tiến triệt để một chuyện. Ngay tới đây lúc hắn không tự chủ được nhẹ nhàng lắc đầu, nào biết một màn này lại với lúc bị Thanh Vân Môn bên trong trưởng quản hình phạt, hướng tới khắc nghiệt, thế cực nặng đạo nhân nhất thời lạnh lùng nói ra, pháp tâm điện, nếu là gặp ta Thanh Vân đệ tử có chỗ không ổn, không ngại cũng hạ tràng đi chỉ điểm một phen cũng tốt để bọn hắn lãnh giáo một chút thiên âm tự huyền diệu thần thông. Vừa nói như vậy xong, thái thượng đám người nhất thời cùng nhau trong lại, Điền Bất Dịch lông mày lắp một cái, cùng tốt như liếc nhau một cái, cười hắc hắc, nhưng không có mở miệng. Tân Trường Phong nghĩ thầm để cho mình cùng những bọn tiểu bối này đánh, không thuần túy là hành hạ người mới sao? Thắng đều không có nửa điểm cảm giác thành tựu, thế là lắp đầu nói, còn là từ bỏ, pháp tâm tu vi non cạn, sợ không phải thanh vân tuấn kiệt đối thủ. Huống hồ đây là thanh vân một, một lần hội, tâm thân là nhân, thực sự không tiện tham dự. Thương Tùng đạo nhân lại không tha, mà không biểu tình nói ra, sư điệt không cần phiền tốn. Truy thuyết có thể tại trong vòng 3 chiêu liền đánh bại Điền Linh Nhi đệ tử nếu như cũng là tu vi non cấp, thiên âm tự thực lực coi như làm cho người rất sợ hai thán, chỉ sợ cái này chính đạo đứng đầu vị trí, thanh vân môn đều muốn tặng cho các ngươi mới được. Lời này rơi xuống, trong nháy mắt người người biến sắc. Điền bất dịch là giận dữ, trong lòng thầm hận không biết là ai đem cái này ám muội sự tình truyền đi, hơn nữa còn để Thương Tùng đạo nhân cùng hắn nhất không hợp nhau người biết, tựa như bị nói móc một phen. Nhưng mà hắn không biết là, đúng là hắn nữ Nhi bảo bối nói cho Thương Tùng đại đệ tử nghe. Còn lại đám người tất càng nhiều hơn chính là kinh nghi, 3 chiêu đánh bại Linh Nhi Trước mắt vị kia đang cùng hắn đối chiến phong hồi phong tầng thứ thưa hiển nhiên là kém xa, hơn nữa mấy người khác có thể làm được hay không, cũng là không biết. Tân Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng suy nghĩ thương tùng phách lối như vậy, có phải hay không trực tiếp vạch trần thân phận của hắn, tiến hắn một cái từ trên trời giáng xuống đại lễ đập chết hắn. Nhưng vào lúc này, tiểu trúc phong thủ tọa thủy nguyệt đại sư cũng mở miệng, người gần nói, sư điệt, Phật môn thế nhưng là có giới luật không dung tà, không hợp ngữ, phải hay không phải, đi cùng không được, hạ chàng đánh một trận liền biết cuộc, nếu là sư điệt lo lắng an toàn, liền rất không cần phải, ta sẽ chúc phúc bọn hắn chạm đến là tôi. Tân Phong cờ đến không được. Cái này hung thần ác sát lao bà nói không vọng ngữ thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn phải tầng tầng nói một câu không dâm tà, cái này hiển nhiên là nói hắn hai ngày trước nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ nhìn sự tình, trong lúc nhất thời không rõ chân tướng xem náo nhiệt quần chúng tất cả đều quang tới ánh mắt của quái. Lần này không xuống đài cũng không được, Trần Trường Phong thở dài, tiến lên một bước, nói ra, các vị thanh văn sư thuốc sư bá, pháp tâm hạ trưởng luận bàn một fan cũng không phải không thể, bất quá đơn thuần tỷ thì không khỏi quá mức không thú vị, pháp tâm nghĩ lấy cái tặng thưởng. A, cái gì tặng thưởng nói một chút? Nói chuyện trưởng môn đạo huyền chân nhân, một mực bình chân như vậy hắn giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra hương thú giật giáo chi sắc. Tần Trường Phong mỉm cười, trở tay đem trên thân cuối cùng hai cái huyết bổ để lấy ra, nói, đây là hai cái có thể ra tăng trí ít 10 năm công lực dị quả, như tiểu tăng thua, liền đưa cho thanh vân tuấn tiệt, như tiểu tăng may mắn thắng, liền mời chân nhân đồng ý ta vào thanh vân môn tảng thư các duyệt kinh 10 ngày. Tảng thư các? Trên đại đám người sắc mặt đều biến, trước tiên nghĩ đều là cái này tiểu hòa thượng có phải hay không muốn mượn cơ nào không biết trong lòng họ điểm này ý nghĩ, chủ động mở miệng giải thích điều tăng bất quá đơn thuần ưa thích đọc nhiều sách về kiến thức uyên bác mà thôi, cam đoan bất luận cái gì cùng huyền môn công pháp và tiền nhân tu luyện tâm đắc có liên quan đều vật hết thảy bất động, chỉ nhìn phổ thông đạo ra điện đàng cùng chí nghe dị sự, các vị nếu không yên tâm, có thể phái đệ tử đi theo giám sát. So với Thái Cực Huyền Thanh Đạo, những này thượng vàng hạ cám thư tịch phải dùng truyền thừa châu hấp thu ngược lại càng thêm vi phức, cho nên tần trưởng phong liền nhân cơ hội này quang minh chính đại nói ra. Đến mức Cực đạo, cái này một công tu ngược lại đơn giản, phá khẩu hắn đều nghĩ kỹ, chính là trước mắt vị này đại nghĩa lâm niên đạo nhân. Nghe lời này về sau, những người còn lại còn tại trầm trồ Đạo Huyền Chân Nhân lại lúc này đã nhịn, cười nói: "Nếu như thế, ta liền làm chủ đồng ý ngươi, chờ sau đó mặt Tứ Cường quyết ra đến, ngươi lại xuống trận đi." Tần Trường Phong thở dài, mặc dù mở Tiểu Hào hành hạ người mới đáng xấu hổ, nhưng người ta thịnh tình mời, còn có tặng tưởng cầm, vậy cũng đành phải từ chối thì bất tính. Chương 374. Trên đại hội nghị, Tần Trường Phong cùng Đạo Huyền Chân Nhân đàm định về sau, Tứ Cường rất liền nhanh quyết ra tới, theo thứ tự là Tề Hạo, Lục Tiết Kỳ, Trương Tiểu Phàm cùng Tạng Tư Tư. Vẫn cùng nguyên tắc đồng dạng, chỉ bất Tiểu Phàm bao nhiêu bằng mấy phần bản thật sự. Mặc dù vừa rồi cũng là thông qua thị huyết châu bộ pháp mới có thể thủ thắng, nhưng tạo thành ba độc lại cũng không lớn, đồng thời bởi vì Tần Trường Phong tại trên đài cao hấp dẫn hỏa lực diễn kịch, thanh vân cao tầng bên trong cũng không người chú ý tới. Hiện tại bọn hắn một lòng một dạ, đều chỉ muốn nhìn Tần Trường Phong cái này không biết trời cao đất rộng tiên âm tự đệ tử kinh ngạc. Thế là, Nguyên Bản muốn tiếp tục vòng bán kết tạm dừng, Thương Tùng đạo nhân hướng bốn người cùng hết thệ quan chiến đệ tử nói rõ ngôn luận. được biểu tự này, lúc, toàn trong nháy Hắn một cái 20 tuổi không đến tiểu hòa thượng, Tổng cộng mới tu luyện bao lâu, vậy mà liền dám khiêu chiến ta thành vân tứ cựu. Can đảm lắm, chỉ bất quá quá không sáng suốt. Hoàn toàn chính xác, chính hắn thua không có cái gì, dù sao tuổi tác bảy ở nơi nào, ai cũng không biết nhiều lời cái gì, nhưng chính là rơi xuống bọn hắn thiên âm tự mặt mũi. Uy, bốn vị sư đệ sư muội, dù sao ở xa tới là khách, tốt xấu cho người ta chửa chút mặt mũi a. Có tư cách so sánh ra đệ tử đời hai hướng trên lôi đài bốn người hô to, lập tức khiến cho dưới lôi đài liên miên các đệ tử ồn cười to. Tân Trương Phong đứng tại trên đài cao cũng cười hai mắt, mặc dù là thiện ý, có thể cái này xem thưởng cũng có chút quá trần trụi a trận đầu, Thanh Vân Môn liền do gió về gió phong tầng thúc thúc xuất chiến, Pháp Tâm sư Điệt, mời đi. Thương Tùng đạo nhân đối với phản ứng của mọi người nhìn như không thấy, trầm ngâm một lát sau, lựa chọn để Tầng Thư Thư cái thứ nhất ra sân cùng Tần Trưởng Phong So. Nguyên bản tứ cường bên trong, bên ngoài thực lực mạnh nhất là chính Thương Tùng đệ tử Đắc Ý Tề Hạo, cho nên trận này Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm tự ở giữa giao đấu, tự nhiên cũng hẳn là từ Tề Hạo ra mặt, nhưng Thương Tùng trong lòng hiện nhiên đối với Tần Trưởng Phong tu vi cũng ôm lấy nghi vấn, cho nên phái Thư Thư trước ra sân đến sọ hắn hư thực. Như Thư Thư thắng, tiếp xuống Tề Hạo chỉ cần đánh bại hắn, giống nhau là vân thứ nhất, như Tầng Thư Thư bại, cũng có thể khảo thí ra tần trưởng phong thần thông thực lực, từ đó giúp Tề Hạo chiếm cư mấy phần tiên cơ sau lại ra sân đem tầng trưởng phong đánh bại, hắn mạch này đồng dạng là được cả danh và lợi. Hắn cái này điểm tâm nghĩ, những người khác như thế nào nhìn không ra, nhất là Phong hồi Phong thủ tọa, cũng chính là tầng Thư Thư lão cha tầng thúc thường trong lòng càng là không cam lòng, nhưng mà thương Tùng đạo nhân xưa nay quyền cao chức trọng, lúc này hắn cũng không cách nào phản bác. Tần Trưởng Phong mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền phiêu nhiên như khởi, trong chốc ngoáng đi vào Tằng Thư Thư chiến thắng tòa kia lôi đài rơi xuống, cách xa nhau 10 trượng phù hợp nói, tiểu Tăng tiên âm tự phát tâm, xin chỉ giáo. Tạng Tư Thư vội vàng đáp lễ, nói: "Thanh Vân môn phong hồi phong tạng Tư Thư, gặp qua Pháp Tâm sư đệ." Hai người thêm hành lễ, Tạng Tư Thư mỉm cười, trên giới hiếu kỳ đánh giá Trần Trường Phong, sau đó thấp giọng nói: "Pháp Tâm sư đệ, nếu như ngươi là bị đám lao già này bước xuống trận, vậy chúng ta tùy tiện so tay một chút ý tứ một chút là được rồi, cuối cùng thế hỏa." Im ngay. Từ trên đại hội nghị đột nhiên truyền ra một tiếng gầm thét, tiếp lấy liền nghe Thương Tùng đạo nhân lớn tiếng khiển trách: thư, thư, ngươi cho rằng đây là cho các ngươi đùa giỡn địa phương sao?" Hai người các ngươi giao đấu việc quan hệ Thanh cùng Thiên Âm tự mặt mũi. Tại không thương tổn tính mệnh điều kiện tiên quyết, nhất định phải toàn lực xuất thủ, ai cũng không cho phép lạm phụng dương vi. Vâng, đệ tử biết. Thương Tùng chấp trưởng thanh văn hình phạt, tại đệ tử đời hai trong lòng y thế không phải hư thổi, càng thư thư đập tắt lưỡi, hướng tần trưởng Phong lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt về sau, đại nghĩa Lâm Nhân nói, pháp tâm sư đệ, sư mệnh khó vi phạm, ngươi có thể cẩn thận. Hắn cái này đích sắc là một fan hảo tâm nhắc nhở, dù sao hắn cũng là lần này thất mạch hội võ đệ nhất đứng đầu một trong những người được lựa chọn, chân chính toàn lực xuất thủ, có khả năng ngay cả chính hắn đều thu lại không được. Mời. Tần Trưởng chắp tay trước ngực, cười gật đầu. Lòng bàn tay ở giữa kim cương bổ để chàng hạt phấn sáng long lanh, nhìn lên tới có chút ấm áp. Tăng Thư Thư là người có vẻ như cũng không tệ lắm, cho nên hắn chuẩn bị cho đối phương lưu thêm điểm mật núi. Tăng Thư Thư cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ gật đầu, tay phải trước người sẽ qua, trong một tiếng, một thanh phát ra màu vàng đất quá mang, nặng nghề hơn núi, tràn ngập đường đường chi khí tiên gia bảo kiếm bị tế đi ra. Kiếm này tên là Hiên Viên, chính là thế giới này Cửu Tiên Thần binh một trong, nếu như dùng Thông Thiên Tháp tiêu chuẩn đến phân xét, làm sao cũng hẳn là là cấp hoàng kim vũ khí, thậm chí sơ cấp sử thi thần binh. Tần Trường Phong cách thật xa, liền cảm giác được một áp lực trầm trọng đập vào mặt, đây không phải loại kia bá đạo ngang ngược trong áp, mà là một loại mang theo tinh thần uy áp nặng nghề. Hiên Viên kiếm xưa nay liền đại biểu cho một loại hùng hậu tín ngưỡng. Pháp tâm sư đệ, đến rồi. Tang Thư Thư hét lớn một tiếng, từ hắn dưới chân, đột nhiên dâng lên vô số đạo thổ hoàng sắc tia sáng, đem hắn hậu thân trước trôi nổi Hiên Viên bảo kiếm vẩn quanh trong đó, phụ thêm một tầng hoàng y thánh khí, cả người đều cho người cảm giác cũng không giống nhau, giống như viễn cổ tiên hoàng đồng dạng, nghiêm mà hào Trường Phong lông mày khẽ nhếch, trong lòng không khỏi càng hãi, tu chân thế giới chính là tu chân thế giới. Vẹn vẹn một cái tinh anh đệ tử đời hai trong lúc xuất thủ liền có uy thế cỡ này, vừa y mã điều tập vượt xa tự thân tập tu vi thổ chi linh khí cho mình dùng, khiến cho chiêu thức uy lực hiện ra bạo tạc thức tăng lên. Đây cũng là rất nhiều tu chân pháp quyết so với võ đạo ưu thế chỗ, bọn chúng có thể mượn dùng tiên địa chi lực, tại linh khí càng sung tốc địa phương, uy lực càng mạnh. Chỉ bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là để Tần Trường Phong có một chút cảm khái mà thôi, tầng thư thứ chung quy là căn cơ còn, loại trình độ này còn không có cách nào để hắn chân chính động dung. Tần Trường mặc dù còn không có ngưng kết đạo đan, Sắc phong bản mệnh tinh, có thể bằng vào đi qua thâm hậu căn cơ, bằng vào cường hãn kỹ năng, bằng vào thiên Phật thánh lôi cái tấn, bằng vào thần bí khó lượng trang bị, hắn ý nguyên vững tin thế giới này có thể cùng chính mình chống lại người, không, cao hơn số lượng một bàn tay. Cho nên cùng Thanh Vân môn tiểu bối giao thủ, hắn căn bản là không có cách nào chăm chú đứng lên, đứng tại tại chỗ không núp núp, mặc cho từng thư thư tăng lên khí thế, thi triển hết có khả năng. Vị này thiên âm tự sư đệ nên không phải sợ choáng váng a. Dưới đại chúng Thanh Vân gặp, cũng không khỏi kinh ngạc. Theo vô tận hoàng đại địa chi nhập, thư thư trước mặt bảo kiếm ánh kiếm màu nóng càng ngày càng Ở xa dưới đài quan chiến các đệ tử đều đều rõ ràng cảm giác uy áp bức người, tu vi chênh lệch chút đệ tử thậm chí hai đầu gối cúi lượng, nhịn không được liên tục lui về phía sau, còn có rất nhiều người biến sắc, nhìn ra tầng thư thư là thật làm thợ. Một tiếng gào thét, hiên viên kiếm đột nhiên tăng vọt gấp 10, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm mãnh liệt xoay tròn, như là thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, trấn áp hết thể chậm tới. Tần Trường Phong vẫn như cũ mà không biểu tình, tại kia xé rách không khí, tại phía trước hình thành một đạo hình khí lưu mũi kiếm đi vào trước người không đủ ba khắc lúc, hắn nâng tay phải lên, một quyển không vội không ra. Hai đầu thánh quang sáng chói lôi long gào thét mà ra. Song Long hy châu đồng dạng, vây quanh nắm đấm xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái từ lôi quang tạo thành, tối say cùng hiên viên kiếm ẩn vang va và chạm. Tiếng vang kêu to, tại hừng hực hoàn quang lôi điện bên trong, đinh hai nhức óc. Cự kiếm cùng vòng ánh sáng hướng phía phương hướng ngược nhau điên cuồng xoay tròn, đối chọi tương đối, nửa bước không để. Một cái đem tất cả lực lượng tập trung vào một điểm, một cái bình hạn, cái trước vốn nên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thể kết quả lại làm cho tất cả mọi người nghẹn nhìn chân chối. Theo đối kháng, vàng sáng cự kiếm bên trên mang càng lúc càng mờ nhạt mỏng, chuyển động tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cho đến mấy hơi thở về sau, hết thệ kiếm mang toàn bộ tán loạn xoay tròn cũng triệt để đình chỉ, lộ ra hiên viên kiếm bản thể bên trong, bị tần trưởng phong cong ngón đũa, phịch một tiếng bay trở về cắm ở tầng thư thư trước mặt trên sàn nhà. Dưới đại thanh vân chúng đệ tử mờ mịt luống cuống, nửa ngày kinh ngạc nói ra, tại sao có thể như vậy? Cho đến lúc này, cũng không người nào nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Lấy lại tinh thần tầng thư thư rút lên trước người hiên viên kiếm, trực tiếp vào vỏ, chắp tay thở dài, phát tâm sư đệ tu vi thâm bất khả trác, ta thua tâm phục khẩu phục. Hắn tự thân bại, người bên ngoài không còn có đáng nghi, trên đại hội nghị thanh nhóm bao quát bất dịch ở bên trong đều thủ tọa, sắc mặt đều nghiêm trọng trận đầu chiến bại bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng lại không thể tiếp nhận là lấy dạng này một loại cách xa phương thức. Thương Tùng chân nhân mặt trầm như nước, trên đại cao hô, trận thứ hai, tử. Ta đến. Một tòa khắc trên lôi đài tể hạo đột nhiên mở miệng, trực tiếp thả người bay vọt mà đến, thằng thư thư thấy thế liền tự giác đi xuống. Mời. Tần Trường Phong nhìn Trương Tiểu Phàm liếc mắt, đang suy nghĩ có phải hay không muốn giúp hắn giáo hấn một chút tên tình địch này, bất quá ý nghĩ này lóe lên liền bị hắn bắt chết. Loại hành vi này thực sự có chút ngây thơ quá mức. Tế Hạo cũng là hai tay đủ rút quyết, trong một tiếng, một thanh màu trắng tiên kiếm nhanh chóng tế lên. Đúng là hắn chuôi này nổi tiếng lâu đời Hàn Băng. Kiếm này bại thước, trên thân kiếm bạch quang chớp loáng, hàn khí mờ mịt, hắn biết rõ đối phương tu vi cao thâm, cho nên cũng là vừa ra tay liền đem hết toàn lực, mười ngón liên động ở giữa, Hàn Băng kiếm pháp ra vạn đạo bạch quang. Những này bạch quang cực đông lạnh bổ xong, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ từng mảnh nhỏ băng vụ sắc lạnh, lan loạn bên trong cùng kiếm khí tương hợp, cuối cùng hóa hình ra một đầu màu trắng băng long đem Hàn long tiếng xé gió lên, trong chốc thét, dài mét, như không, không tới. Hơi, hơi ngạc nhiên khắc, chỉ phanh Phanh thanh âm nộ hạt đậu liên tục vang lên, Băng Long vậy mà liền một cái không chú ý phá vỡ một mực còn sót lại đạo kia lôi long vòng ánh sáng, tựa hồ thấy được hy vọng thắng lợi, hàn khí bắn ra bốn phía ở giữa thanh thế càng lệ, như nộ long cùng giống, dương nhanh múa vút phóng tới Trần Trường Phong. Mọi người dưới đài, cùng trên đại hội nghị bảy mạch thủ tọa nhóm tất cả đều trợn to mắt, tựa hồ thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng ngay tại cái này Băng Long đi tới gần lúc, Trần Trường Phong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, tay phải khi lên, như trước vẫn là một xuống, một này đánh đầu trên, là kiếm có thể thao kiếm hạo lại đột nhiên rung lên. Phản phất bị một cái giữ tận hung thú đánh một quyền, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Còn chưa chờ hắn định thần lại, xoạt xoạt xoạt tiếng vỡ vụn đột nhiên toai vang, tiếp theo từ long đầu bắt đầu, cái kia đầu băng long tràn ngập ra vết nứt, trong nháy mắt bảy kín toàn thân, một cái hô hấp sau. Bỗng nhiên nổ tung, triệt để sụp đổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 375. Lại là một quyển, lệnh hạ bại trận. Tăng thêm trước một kia, chính là hai quyển thanh môn hai Giờ phút này Thanh Vân Môn trên giới lặng ngắt như tờ, nhìn qua thái thượng tên kia hòa thượng thân ảnh, trong lòng tất cả đều chỉ có bốn chữ: Kinh diễm như vậy. Liên tiếp đánh bại Tằng Tư Tư cùng Tề Hạo có lẽ vẫn còn không tính là tuyệt thế vô song, Thanh Vân Môn bên trong cũng không phải không có đệ tử làm không được, nhưng lấy hai quyền đánh bại, thực sự siêu việt thường nhân nhận biết. Thiên Âm tự 2000 năm thứ nhất. Hòa thượng kia lúc trước thật không có gạt chúng ta. Điền Bất Dịch cùng tôi như đối mặt, trong mắt kinh ngạc không cách nào nói rõ, còn có một tia hối hận, nếu như hắn biết rõ là như thế này, quyết định sẽ không già cái kia chủ ý ngu ngốc, để Tần Trường cùng hắn cùng một chỗ đến Thông Thiên Phong. Không cần bất luận cái gì hoài nghi, sau ngày hôm nay, cái này tuổi trẻ đến dọa người hòa Thượng, chắc chắn Thiên Hạ Dương danh. Mà Thanh Vân môn đường đường một giáp một lần thất mạch hội võ, vậy mà liền dạng này thành một cái thiên âm tự đệ tử Dương danh sân khấu. Đây quả thực bi kịch đến không cách nào hình dung, càng không pháp tiếp nhận. Đương nhiên, bọn hắn còn có cái cuối cùng hy vọng, Lục Tất Kỳ. Đến mức Trương Tiểu Phàm đã bị tự động không để ý đến, hắn mã tại tối sầm đến cùng phía trước, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một con ngựa, mà không phải người nhóm trong mắt Kỳ Lân, không có người tin tưởng ngay cả Tằng Thư Thư cùng Tề Hạo đều bại về sau, hắn còn có bất cứ hy vọng nào? Bất quá hắn bản thân cũng không có nửa điểm loại ý nghĩ này chính là. Đúng lúc này, một đạo du dương êm tai ngâm tụng âm thanh đột nhiên vang lên. Cửu thiên huyền sát, hóa thành tần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn trì. Thanh âm này mang theo trong trẻo lạnh lùng, giết lạnh, thấu xương cao ngạo, phản phất từ phía trên bên cạnh chuyển đến, quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, hình hình chỉ gặp Lục Tuyết kỳ mặt như sương lạnh, tay cầm kiếm quyết, vậy mà tại huyền không trạng thái chân vị, bước, thiên, một một hào huyết sắc. Làm nàng thoại âm rơi xuống lúc, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng, tiếng sấm ồ ồ, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, rống rổi giữa thiên địa, một mảnh tốc sát, gió lớn ào ào. Gió lớn đập vào mặt, ba tầng uy áp chút xuống tứ phương, còn trở bảy thành toàn bộ bao phủ tần trường phong, hắn nheo lại hai mắt, đang suy nghĩ nên làm sao tiếp một thứ này, có vẻ như đón đỡ sử dụng sau này vô tướng phục chế phục chế xuống tới, là một cái lựa chọn tốt. Thân kiếm ngự lôi chân quyết thế, nhưng là vô thuật, lấy nhân nơi thân dẫn địa uy, uy lực của nó đã không thể nghi ngờ, nếu đem hắn phục chế không thể nghi ngờ là nhiều một đạo cường lực kỹ năng công kích, càng mấu chốt chính là, đây là thanh vân môn giữ nhà thần thông, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không người có thể dùng. Nếu như, hắn chỉ là nói nếu như, lấy riêng công tử thân phận ngay trước chính đạo mặt phát huy một lần, có phải hay không có thể cho thanh vân môn trên lưng một cái thiên đại hoa nước? Tần Trường Phong càng nghĩ càng thấy có thú vị, thanh vân môn tuy nói không nổi địch nhân của hắn, nhưng bởi vì Chu Tiên kiếm nguyên nhân, tại một ít thời điểm cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái lại là nhất định. Ngay tại hắn sinh ra loại này âm ý nghị thời điểm, trong lòng đất trên đại hội nghị, từ đạo huyền nhân cho tới đều mạch tỏa trưởng lao. Từng cái trên mặt đều là không khỏi kinh hái cùng nhau đứng lên đến, nhìn qua giữa không trung đạo kia thanh lệ xuất trần thân ảnh. thần sắc ảnh. Thân kiếm ngự lôi chân quyết. Giấy lát, đạo huyền chân nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng rất là chấn động, nghĩ không ra thanh vân môn hạ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có như thế không tầm thường nhân tài. Pháp quyết này vừa ra, nàng có phải hay không thắng chắc? Có người sợ hãi thán nói, một thức này thần thông có chút nhất đại trưởng lão đều không thi triển ra được, hôm nay lại bị một cái đời thứ hai nữ đệ tử tế ra, thực sự không thể không để cho người ta cảm thán hắn tứ trước, có thể sừng kinh tuyệt luân. Nhưng mà đạo huyền lại nhẹ nhàng lắc đầu, Thấp giọng nói, "Chưa hẳn như phổ hoàng thượng nhân lời nói là thật, ta thanh văn môn hôm nay nhất định là muốn làm một hồi đá đật chân." "Có ý tứ gì?" Mọi người chung quanh nghe vậy cùng nhau giật mình. Bên trên bầu trời, tiếng sấm càng gấp, mây đen áp đỉnh, tầng mây thật dày bên trong chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Lục Tuyết Kỳ thân thể run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, hiển nhiên đã là lực bất tòng tâm. Thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực tuy mạnh, có thể thi triển yêu cầu cũng cực cao, lấy lục thể thai động tiên địa huy, có thể suy ra Lục Tuyết Kỳ thân thể giờ phút này thừa nhận áp lực lớn, bản thân nàng đạo pháp tu hành cuối cùng vẫn là không đủ khả năng. Tần Trương Phong nhìn qua mây đèn kia trung tâm lôi quang tiềm túc vầng sủi, trong mắt lộ ra chờ mong, nhưng rất nhanh liền chuyển thành thất vọng. Hắn vốn là kỳ vọng có thể từ đó đạt được Lôi Kiếp bản nguyên, có thể từ một thức này thần thông dẫn phát ma đến lôi vân, lại không đạt được yêu cầu của hắn, mà lại là chênh lệnh rất xa. Bất quá đối với một cái tu chân giả mà nói, giờ phút này tiếng gió rít gào, lôi điện kinh minh, thiên địa vĩ lực uy thế dĩ nhiên cực kỳ rõ người. Oen! Một tiếng sấm nổ, cơ hội chính là từ thông thiên phong phủ đầu bầu trời nổ vang, mỗi người đều mơ hồ cảm giác được dưới chân thổ địa nhẹ nhàng lắc lư một cái. Phảng Phật thượng cổ lôi thần bị người đã qué dây ngủ say, cùng nộ gặp hết. Lục Tuyết Kỳ đứng lơ lửng trên không, cầm Thiên Gia thần kiếm tay đang run rẩy, khóe miệng thậm chí ẩn có máu tươi chảy ra, nhưng nải chôi màu xanh da trời thần kiếm, quang mang cũng tại càng thêm sáng chói, cho đến sáng lóa, không thể nhìn gần. Trong chốc lát, một đạo bảng Phật đến từ viễn cổ địa quang, ở chân trời lóe lên, đâm rách mây đen, xé rách trường không, như tiêu ngạo không ai bì nổi thần minh, vào thế gian, ở kia đốt cháy kiếm. Sau đó, chém xuống. Kêu một đạo vô cùng quang, ra, đen, qua ngày mùa hè dương một đi không trở lại, thế không thể đỡ phóng tới tần trướng phong. Tần Trướng Phong sắc mặt tại lôi quang làm nổi bật dưới, sáng như giấy vàng, nhưng vẫn như cũng như gió mát, giống như mây trôi lạnh nhạt. Lôi đỉnh, hắn cũng không phải chưa thấy qua, lại chính hắn chính là vận dụng lôi đình chi lực cao thủ. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được nhìn mưa gió gào thét bên trong một mình đứng lặng bóng người lên mắt, phát hiện trong mắt đối phương vẫn như cũng là chán ghét cùng bài xích, cuối cùng còn có một tia ấy náy cùng thương hại. Thật có lôi, coi là có thể giết ta. Thương hại. Nữ nhân ngươi thật thành công chọc ta. Tần Trướng Phong cười ha ha một tiếng. Tai não của Vũ, lúc lần đầu, trên thân đột nhiên hiện hiện vạn trượng kim quang, chân phải nâng lên trên lôi đài hung hằng đập mạnh, vang một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên cất cao cao. 2 mét thân thể, như là thiên thần. Thiên thần hạ phàm, trên thực chất là một loại pháp tướng. Pháp tướng tới người, có thể gánh vác trời làm địa, chiều cao vạn trượng. Hiện tại Trần Trường Phong, tự nhiên làm không được. Có thể cho dù là cái này 2 mét pháp tướng, cũng có một cô vô địch chí ý, trong nháy mắt ba phủ. Ba tầng trời thần kim ánh sáng, chính là vô địch ba thân. Liên tại cái này một cái chớp mắt, Thần kiếm tiên lôi rơi xuống thời điểm, tần Trường Phong hoàn toàn như trước đây, không tránh không né, chỉ là nâng tay phải lên, lần thứ ba, đấm ra một quyền. Văn minh mạc trời, đạo kia tiên lôi giống như là một chùm dòng nước đập vào trên miếng sát hướng về bốn phía cấp tốc tảng ra, hình thành một đạo có điện quang lôi cùng tạo thành hình cung lồng ánh sáng, từ tần Trường Phong bên người cấp tốc lướt qua, nhưng chính là không cách nào tổn thương hắn mảy may, thậm chí ngay cả một mảnh góc cáo đều không phá hư được. Một màn này, lệnh hết thể quan chiến người, toàn bộ hoảng sợ. Thần kiếm ngự lôi chân quét phía dưới lông tóc không thường, cái này tiểu hỏa thượng là muốn đi Hắn làm sao làm được? Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Đây không phải thiên âm tự thần thông, tuyệt đối không phải. Nếu như là, chúng ta tất nhiên đã sớm tiến thức qua. Toàn bộ thông thiên phong toàn bộ số sao, mọi người kinh ngạc nhìn qua cái kia một quyền ánh diệt thiên lôi thân ảnh. Khi tất cả lôi quang cũng không đủ sức tan hết lúc, sắc mặt tái nhợt lục tuyết kỳ rơi xuống, nàng đối với hòa thượng ấn tượng vẫn không có mấy may đổi mới, nhưng lại không thể không thừa nhận tu vi của đối phương vô song, nghiêm nhiên đã siêu việt nàng, thậm chí cực xa hết thảy cùng thế hệ, quá nhiều, quá nhiều. Ô, ô. Khi tất cả người đều coi là hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều đã kết thúc lúc, tự chủ tịch trên này đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang, sáng lóa. Có nhân thủ chấp trường kiếm, đối với tần trưởng phong lang không chấm già, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, trong chốc lát rủa âm thanh rít lên, một đạo lục mang cuồng tịnh như núi, lại thành cao tới hai trượng to lớn khí trụ, như núi hô hà thiếu, bắn ra. Còn không phục. Tần Trưởng Phong cười gần một tiếng, đã dạng này, vậy liền để các ngươi triệt để bại một lần mới tốt. Làm đạo kia tử kiếm khí bọc lấy tiên kiếm phá tới khí trụ phá không mà tới lúc, Tần trường Phong rốt cục động, hắn nhấc chân lên đón khí trụ đi đến, nhưng lần này, hắn lại buông xuống hai tay, huy động liên tục quyền đều bất đi. Khí chủ tới người, vô số đạo kiếm khí vần quanh, quanh thân điên cuồng tàn phá bờ bãi, có thể hắn lại lông tóc không thương. Thiên thần kim quang danh xưng vô địch, mặc dù chưa chắc thật vô địch, nhưng lại cũng không phải là đạo này khí trụ có thể phá. Sau một khắc, lại bước một bước, tựa như xúc địa thành thốn, thiên ngay chỉ xích, trực tiếp xuất hiện tại ngoài mấy chục thước hư không, đem kia khí trụ xa xa bỏ lại đằng sau. Trên đài cao người kia ánh mắt thế nào lạnh, vung lên ở giữa, đạo thứ hai khí chủ hùng mãnh mà ra. Có thể tầng vẫn như cũng là bóng người đang giận trụ bên trong lên, lông tóc không thương đi ra, lần này dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại trên đài cao. Xuất hiện tại cái kia cầm kiếm xuất thủ người trước mặt. Nhìn xem cơ hồ cùng mình cây mặt mà đứng hòa thượng, nhìn đối phương tấm kia dị thường trẻ tuổi gương mặt, Thương Tùng đạo nhân dâng lên một câu mạnh liệt chằng ghét, cười gan quát, "Thanh Vân môn còn không phải địa phương ngươi càng rỡ?" Nhất vua. Nương theo lấy tiếng nói, tay kia kết kiếm quyết, tại tốc vung ở giữa rất kiếm cấp thứ. Tân Trương Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu, "Nhất vua." Một quyền đánh ra, lực sâu và quân, đem trước mặt tiên kiếm trực tiếp ra. Sau đó nhấc chân một bước, thật cùng Thương Tùng mặt mà đứng, uy nghiêm mục, huyền giống như kim cương Phật hoàng. Đang, đang Thương Tùng bị khí thế kia trấn nhiếp, thậm chí ngay cả lui hai bước. Một người vào, một người lui, thông thiên phong lần nữa xôn xao. Cho dù ba quyền liên tiếp bại tăng cường, cũng không kịp một bước này, lui tránh thương Tùng hai bước một nửa chấn động. Khác biệt đối thủ, hình thành chiến quả hoàn toàn khác biệt. Thương Tùng đạo nhân, đây chính là thanh vân môn xếp hạng thứ hai cao thủ, thành danh nhiều năm, sớm đã uy trấn chính ma lương đạo. Tân Trường Phong không tiếp tục vào, thiên thần hạ phẩm thời gian đã đến, kim quang tán loạn, hắn thu về hai tay, hướng thương Tùng đạo nhân cung kính nói, pháp phốc phốc. Mọi người được âm, hòa thượng này quả thực quá tiện. Chấm hết tiện nghi về sau, lại không cho Thương Tùng một tia tiếp tục chứng minh cơ hội của mình. Mặc dù hắn hôm nay chỉ là lui hai bước, có thể lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người chỉ biết cho là hắn thua ở một cái không đến 20 thiên âm tự đệ tử đời hai trong tay. Chương 376. Thất mạch hội võ, thanh vân môn đã cử hành trung 20 giới, trải qua 1200 năm. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ ở lần thứ 20, cái này có cực nặng kỷ niệm ý nghĩa một lần, bị một cái thiên âm tự hòa thượng quấy đến lòng trời lở đất. Đây cũng là duy nhất chỉ có tứ cường, mà không có quyết ra trước ba giáp một lần. Cho dù rất nhiều đệ tử trong lòng tức giận khó bình, có thể nói lên thiên âm tự pháp tấp lúc, nhưng cũng không phát không được ra một tiếng nghi ngân. Nếu như đánh bại tứ cường bên trong ba người, vẫn chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong xương hùng, kia ba bước một quyền bức lui Thương Tùng đạo nhân, chính là chứng minh hắn đã đạt đến đương thời nhất lưu, nhưng cùng thế hệ trước cường giả luận đạo cảnh giới. Lấy tuổi như vậy đạt đến như thế kinh thế chí tích, cho dù không dám nói sau này không còn ai, cũng nhất định là xưa nay chưa từng có. Chân chính lệnh Thanh Vân môn trở thành chính đạo cự phách Thanh sư, cũng là 22 tuổi mới bái nhập Thanh Vân, lại qua 15 năm, mới đưa Thanh công pháp hiện tại cực Không lâu sau đó, không biết là ai hạ lệnh, lần này thất Mạch Hội Võ trở thành thanh vân môn không được tại trước mặt mọi người công khai đàm luận cấm kỵ, có thể càng là như thế, pháp tâm, cái này pháp hiệu, tại cái này một đời thanh vân đệ tử trong lòng, liền càng là nặng nề, như là một tòa cao không thể chạm đại sơn, ngăn tại con đường phía trước. Tân Trường Phong mặc kệ ngoại giới như thế nào, một lòng bổ nhào vào thanh vân môn trong tàng thư các. Một cái tu chân đại phái 200030005 tích lũy, dù chỉ là trong lúc vô tình thu thập, cất giấu kinh thư cũng có thể gọi là mênh mông như biển. Tân Phong vốn cho rằng phong phú như vậy thư Có lẽ có thể phát động một cái cái gì nhiệm vụ ẩn, đáng tiếc là cũng không có. Hắn dùng truyền thừa châu từng tờ một hấp thu tin tức, đứng bên cạnh ở Thanh Vân đệ tử nhìn xem có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không nói cái gì. Dù sao hắn hoàn toàn dựa theo ước định chỉ nhìn phổ thông điện tịch cùng tạp thư, đối với cùng tu luyện có liên quan một mực không đọc vào. Trên thực tế, trọng điếu Thanh Vân môn cũng đã sớm để cho người ta dọn đi rồi. Như thế 7 ngày trôi qua, tần Trường Phong sớm hoàn thành cố định nhiệm vụ, lúc này truyền thừa châu đã hấp thu qua Phật, mà, nói ba phái truyền thừa tin tức, coi như trực tiếp cầm đi diễn hóa một cái văn minh, cũng đã đầy đủ. Chẳng qua nếu như muốn truy cầu Hoàn Mỹ lời nói, mà môn cái khác mấy phái cùng Nam Hoàng vu tộc bên kia, cũng cần hết sức thu thập mới được. Dời đi tảng tư các về sau, Tần Trường Phong liền trực tiếp đi Đại Trúc phòng, một canh giờ sau, một đạo kim sắc độn quang phóng lên tận trời, Trương Tiểu Phàm giơ tay lên nói đừng. Mà cùng lúc đó, Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện bên trên, Thanh Vân môn bảy mạch thủ tọa đều tụ tập ở đây, lúc này đàm luận cũng đúng lúc là Tần Trường Phong. Phong hội phong thủ tọa tăng tốc thường chìm lông mày hỏi, đệ, hệ, bao nhiêu?" dịch đầu, cười khổ nói: Hai năm trước Thiên Âm tự từng có đi qua Thanh Vân Tăng nhân lên núi nói hắn trong vòng 2 năm sẽ đến nhìn lao thất, để cho ta nhiều hơn chiếu cố, hiển nhiên Thiên Âm tự đối với cái này tiểu hòa thượng mười phần bà bối, Tiêu tăng nhân thậm chí nói hắn là Thiên Âm tự 2000 năm tới thiên tư đệ nhất nhân, ta trước tiêu căn bản không tin, nếu không cũng sẽ không dẫn hắn đến Thông Thiên Phong đứng ngoài quan sát thất mạch hội võ. Thương Tùng đạo nhân hử lạnh nói, liền sợ người nào đó là cố ý biết mà không nói, tốt để cho chúng ta chư mạch đều làm trò cười cho thiên hạ. Điên bất dịch trong nháy mắt giận tái mặt, cả giận nói, chính ngươi không để ý đến thân phận muốn đối với hậu bối xuất thủ gãy mặt mũi, liên quan ta cái dám Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng nói, nếu là ta chính mình ném đi để mặt mũi tự nhiên không quan trọng, nhưng lần này lại là toàn bộ thanh vân môn đều bị thiên âm tự đè ép một đầu. Điên bất dịch hướng tới là một con đường đi đến đen vướng bình có lửa, chỗ nào chịu yếu thế, lúc này trả lời, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình bản sự không tốt, người ta nằm đường đường chính chính đánh thắng, không có làm nửa điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, có cái gì tốt nói. Lúc này, Tiểu trúc phong thủ tọa thủy nguyệt đại sư thản nhiên nói, người ta bản lãnh sát thực kinh người, chỉ tiếp cũng không phải là đại trúc phong đệ tử, ngươi điển sư đệ cũng không có chút quan hệ nào, chớ nói chi là giúp ngươi chống đỡ mặt mũi, đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như hai huynh đệ rơi từng cái tốt biết bao nhiêu, nếu bản về miệng lưỡi sắc bén, đang ngồi trong bảy người có sáu người nam tử, lại không một nhưng so sánh được Thủy Nguyệt đại sư, nàng câu này âm dương quái khí mị mai, để điển bất dịch lửa từ tâm đến, bọn đứng dậy liền muốn lý luận. Đạo Huyền chân nhân vội vàng ngắt lời đi đến, nói, "Tốt tốt, nói nói tại sao lại cái vã, thật muốn nói có lỗi, lần này cũng chỉ có thể trách ta." Lời này vừa nói ra, đám người nhất thời ngạc nhiên, đem trước điểm này bận thị đều tạm thời buông xuống, cùng nhau hướng hắn nhìn tới. Đạo Huyền chân nhân lúc này cười khổ lắc đầu, nói ra, "Vì giám thị ma môn tính, gắn bó chính đạo an bình, ta cùng tiên âm tự phổ hoàng thượng nhân một mực có thư từ qua lại, đi điền sư đệ nơi nào chào hỏi tăng nhân, trên thực tế chính là đưa tin cho ta. Hai năm trước phổ hoàng thượng nhân trong lòng đề cập thiên âm tự bên trong ngoại trừ một cái tuyệt đại vô song đệ tử, chẳng những tháng 5 năm 5.05 huyền công đại thành, càng là vì thiên âm tự sáng chế ba thức tân pháp, lại lúc ấy tuổi tác bất quá hơn 10 tuổi mà thôi. Ta tự nhiên là không tin, cho nên mới nghĩ thử hắn một lần, kết liễu ngươi nhóm cũng hiểu biết. Bên trong đại điện nhất thời vang lên hấp khí thanh âm, có người sợ hãi nói, khai sáng tân pháp. Sư huynh như lời ngươi nói là thật. Đạo huyền chân nhân nhìn một chút những này đồng sư huynh đệ, nói Sự thật đều là người ta tận mắt nhìn thấy, không tin cũng không được. Ngày đó hắn nhìn như mây trôi nước chảy thắng, theo ta thấy đến, trên thực tế nên chính là thi triển bà thức tân pháp bên trong hai thức. Thiên Long ấn cùng Kim Cương bất hoại, uy lực như thế nào, các ngươi cũng nhìn thấy. Đại điện bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Thẳng đến một lát sau, mới từ Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân đánh vỡ bình tĩnh nói, quả thật như vậy. Cái này tiểu hòa thượng không khác Thiên Âm tự Thanh Diệp tổ sư, có tại, Thiên Âm tự tương lai uy thế tất thắng tại lúc trước. Cho nên chúng ta Thanh như còn muốn bảo trụ chính đạo thủ vị trí, các vị cùng ta đều cần càng thêm tận tâm tận lực. Hiện tại gắng sức đuổi theo còn có cơ hội, như lại không cố gắng, chỉ sợ tương lai cái này chính đạo lãnh tụ địa vị liền khó bảo toàn. Nếu như thế, ta đạo huyền có thể không nhàn đi gặp liệt đại tổ sư." Đạo huyền chân nhân nghiêm túc nói một câu, cho đám người gõ gõ cảnh báo, tiếp lấy ho khan hai tiếng, thoại phong nhất chuyển nói, bất kể nói thế nào, chính đạo hương thịnh đều là đáng giá cao hứng, nhưng hôm nay mời các người tới, lại là có một chuyện khác muốn cùng các người thương lượng. Đám người gặp đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ không phải việc nhỏ, đều thu liễm suy nghĩ, nghiêm mặt ngồi xuống. Đạo huyền chân nhân chậm rãi nói, ta được đến tin tức đáng tin, 800 năm trước từng nhất thống ma môn. Về sau bị chính đạo đánh tan từ đây không gượng dậy nổi luyện huyết đường, lại có thường hiện tại không tăng sơn xuất hiện, hơn nữa không biết từ đâu học được mấy thức kỳ quỷ tà pháp, dĩ nhiên xuất hiện ngẩng đầu dấu hiệu. Bọn hắn lần hiện không tăng sơn mục đích là vì tìm tới một cái ẩn tàng cực dày bảo tàng mật động, cái này bảo động vì 800 năm trước luyện huyết đường đường chủ Hắc Tâm lão nhân lưu lại, tục chuyển bên trong có thật nhiều kỳ chân dị bảo, yêu sách tà cuốn, cũng không từng bị người phát hiện. Thoại âm rơi xuống, Thương Tùng đạo nhân nhất thời cười lạnh nói, tà mang ngoài đạo, si tâm vọng tướng. Đạo huyền chân nhân lắc đầu, nói, không có lựa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân nhưng không phải có xác thực nắm chắc, luyện huyết đường người cũng sẽ không dạng này phí sức phí sức, cho nên chúng ta còn là không thể không phòng, huống hồ kia cực hùng cực sát thị huyết châu rất có thể ngay tại kia trong động, cho nên ta đã thông báo phần hương cấp cùng tiên đám tự, bọn hắn đã đáp ứng đem phái ra đệ tử đáp ý tiến về không tăng sơn ngăn cản ma giáo ác đồ, cầm nói trừ gian. Điện bất dịch tao mày nói, kia trưởng môn ý của sư huynh là. Đạo huyền chân nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, nói lên tới đây lần cũng là khó được tốt đẹp luyện cơ hội. ta thanh nhiều, nhưng phần nhiều cũng không ra ngoài tu luyện. Bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, Thiên Âm tự kỳ tại 15-16-10 liền đã một mình xuống núi du lịch, ta Thanh Vân Tiên, tiêu càng không nên rơi vào người sau. Cho nên ta dự định đem 4 người đứng đầu tuổi trẻ đệ tử, cùng một chỗ phái ra tiến về Không Tang Sơn, một phương diện có thể ngăn cản ma giáo yêu nhân làm điều ngang ngược, một phương diện khác cũng có thể học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức. Hơn nữa lần này vừa vặn có thể để Kiêu Pháp Tâm tiểu sư phụ đồng hành, có hắn tại, chắc hẳn các đệ tử an toàn quyết định sẽ không xảy ra vấn đề. Đám người nghe, nhất thời đều cảm giác có lý, cho dù có lo lắng môn hạ đệ tử an toàn, vừa nghĩ tới quái vật kia đồng dạng tiểu hóa thượng, liền liền để xuống tâm đến. Đáng tiếc là bọn hắn bản tính đánh cho truy tốt, tần trường phong lại sớm có đống trước, bởi vậy hắn vừa rời đi tảng thư các liền vội vội vàng rời đi Thanh Vân Sơn, chính là sợ bị bắt trắng dinh. Lúc đầu cùng bọn họ đi một chuyến cũng không có cái gì, nhưng vấn đề là, hiện tại hắn là luyện huyết đường chân chính lao đại, làm sao có thể lấy hòa thượng thân phận xuất hiện đem niên lão đại bọn hắn cho giết đến hòa rơi nước chảy. Cho nên rời đi Thanh Vân Sơn về sau, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Không Tang Sơn, vô luận chính đạo các đệ tử tới hay không, cùng vị vương ước định cẩn gặp mặt, đều nhất định phải đúng hẹn tiến hành. Thiên tư đệ nhị quyển, nỗ lực bao nhiêu lại rối, đều muốn mau chóng đạt được. Ngô Quỷên Thiên Thư là hắn tiến vào thế giới này căn bản mục đích, thiếu một cuốn đều không được. Làm Tần Trường Phong mang theo Hoàng Truyền mật đạn, ngồi ma thần xuất hiện tại Không Tang Sơn dưới chân Luyện Huyết Đường chú địa lúc, ngoại trừ mong ngồi cùng trông mong niên lao đại cùng giả cầu đạo nhân đám người, còn phát hiện một cái để hắn cảm thấy ngoài ý muốn người. Đó là cái tu sĩ trẻ tuổi, tự xưng tiểu trù, thực lực không tầm thường, chí ít tại lúc đầu niên lao đại cùng giả cầu đạo nhân phía trên, nhưng hắn chân chính danh tự là Tiêu Giật Tài, chính là Vân Trưởng môn nhị đệ tử, cũng là đạo huyền chân nhân phái tới nội ứng tại Luyện Huyết Đường gián điệp. Gián điệp a Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm một chút, đột nhiên tại dưới mặt nạ hướng hắn lặng lẽ tùy nói, "Tiểu Chu, luyện huyết đường chính là lúc dùng người, ta nhìn ngươi là nhân tài, hiện tại phong ngươi làm luyện huyết đường quang minh tạ sư, ngươi cần phải tận tâm hiệu lực, chớ cô phụ bản công tử đối ngươi kỳ vọng a." Một cái ma đạo môn phái quang minh sứ giả. Tiểu Chu làm sao đều cảm giác cái danh hiệu này rất buồn cười, phải biết luyện huyết đường lại không giống như minh giáo tự xương thành giáo. Bất quá cho dù lại có nghi vấn, lúc này hắn cũng không dám có chút biểu lộ, không phải chính là bị ma phân thể hạ trạng, lúc này chắp tay nói, "Thuộc hạ bái công tử thưởng thức, định làm kiệt lực vì công tử phân ưu." Tần Trương phóng ánh mắt sâu xa nói, "Nói đến phân Lưu sao? Ta hiện tại cũng thực sự có cái nhiệm vụ nghị đưa cho ngươi." Tiểu Chu một mặt cung kính nói, "Công tử mới nói. Chúng ta luyện huyết đường hiện tại còn nhỏ yếu, không thể cùng chính đạo cứng đối cứng, cho nên cần phải giám thị chính đạo độc tính, lấy tránh né bọn hắn cưỡng chế nộp của phi pháp. Mà ngươi là vừa vạn gia nhập, bạ tông một cái duy nhất thân phận trong sạch, không bằng ta phải ngươi đi chính đạo nội ứng thế nào?" Thanh Vân Môn cùng Phạm Lư Cốc, "Ngươi chọn một. Ta mẹ nó." Tiêu Dật Tài nghe kèm chút mỗi một chiếc lao huyết phun ra ngoài. Chương 377. Sau 10 mấy ngày, Vạn Bất Quật Còn là cái sơn động kia cuối to lớn trên bình đài, Tần Trường Phong toàn thân áo đen, đứng tại khối kia khắc lấy tự linh nguyên ba chữ tảng đá lớn trước, chắp hai tay sau lưng lặng lặng chờ đợi. Nghiên lão đại, giá cầu đạo nhân, Lưu Hạo cùng Tiểu Chu bốn người đứng sau lưng hắn, bình tức tĩnh khí, không dám làm ra mấy mai âm thanh. Dù cho là Tiểu Chu, mười mấy ngày nay đến, cũng thấy được vị này Diêm công tử thần bí khó lường cùng âm trầm kinh khủng. Đối với Tần Trường Phong chỗ lấy nội ứng chính đạo kế hoạch, Tiểu Chu cuối cùng lập lờ nước đôi ứng, bất quá lại không thể lập tức khởi hành, trước tiên cần phải cẩn thận nưu đồ một chút. Tần Trương Phong cũng không có buộc hắn, vốn chính là đùa giỡn thành phần chiếm đa số mà thôi, giữ lại người như vậy ở bên người thông qua hắn truyền lại một chút nghĩ để chính đạo biết đến tin tức, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, cần phải thời điểm, hắn cũng khẳng định sẽ lấy chính mình nội ứng tiến vào chính đạo vì lấy cớ, hướng Tần Trương Phong truyền lại một chút chính đạo nghĩ muốn luyện huyết đường cùng ma môn biết đến sự tình. Thật thật giả giả, người tôi ta đi, liền xem ai có thể lừa qua người nào, cái này cũng chính là ứng, câu nói kia, đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Tần Trường Phong ưu thế ở chỗ, hắn thử vừa mới bắt đầu liền mở ra chèo. Biết mỗi người chân thực tính tình cùng mục đích, cái này giống như là dùng tới đế thị giác đang quan sát mỗi người. Đây mới là hắn có thể tại vĩnh tưởng thế giới không có gì bất lợi chân chính nguyên nhân chỗ, bất kỳ cái gì một cái thế giới, nói cho cùng đều là từ người tạo thành. Ở cái thế giới này, nhân vật trong kịch bản bên trong, quỷ vương là một cái phi thường tồn tại đặc thủ. Hắn đạo hành cao thâm, hung tai đại lượng, tâm cơ thâm trầm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, dù cho là nữ nhi duy nhất mỹ nhân, đối với hắn mà nói cũng khó xứng trí mạng, cho nên, nghĩ muốn đả động hắn, cũng không dễ dàng. Trong sơn động không nhìn thấy Nhạn không biết đợi bao lâu. Theo một trận tiếng bước chân từ nhẹ đến nặng chuyển đến, niên lão đại bọn bốn người bỗng nhiên ngẩn đầu hướng cửa động phương hướng nhìn lại. Nhất là Tiêu giật Tài giả trang tiểu chu, càng làm mở to hai mắt, hắn chỉ biết là các loại có thể là ma môn cái nào đó đại nhân vật, lại cũng không biết cụ thể là ai. D giây lát, ba đầu thân ảnh từ cửa động trong bóng tối dần dần hiện lộ. Một nam hai nữ, nam làm văn sĩ trung niên ăn mặc, lông mày nhỏ nhắn mặt chữ điền, mặt mày nhìn xem nho nhã, nhưng hai mắt sáng ngời, thái dương sung mãn, tại đầy người nhã bên trong có một cố khí thế không giận mà uy, bên hung cải lấy một khối bội, đặc sắc, thần thần có tường thụy chi khí xem xét liền biết không phải phản phẩm. Tân Trương Phong có một loại không hiểu cảm giác kỳ quái, phản phất thấy được tướng mạo già đi sau chính mình. Loại khí chất này, quả thực có điểm giống. Hắn lắc đầu, đem loại này vô vị cảm khái từ trong đầu bài trừ, ánh mắt theo văn sĩ trên thân rời đi, nhìn về hướng kia hai tên nữ tử. Lúc này, Nghiên lão đại tiến lên một bước, chắp tay nói, "Quỷ vương, Luyện Huyết Đường xin đợi đã lâu." "Quỷ vương." Thoại âm rơi xuống, duy nhất không biết tình hình thực tế tiểu chu nhất thời toàn thân run lên, nhìn về phía trung niên nam tử kia ánh mắt lộ ra hoảng sợ, bọn hắn các loại lại là Quỷ Vương tông tông chủ. Phải biết, hiện tại Ma môn năm phái Trên thực tế hẳn là gọi Ma môn tứ đại phái mới đúng. Luyện huyết đường sớm đã sự suy thoái, ma quỷ vương tông lại chính vào cường thịnh, ẩn ẩn có cùng vạn độc môn tranh đoạt ma môn thứ nhất chi thế, cho nên quỷ vương cái tên này lực uy hiếp, cũng vượt xa một cái tại tu chân giới còn không có danh tiếng gì Diêm công tử. Đối với niên lão đại, một bộ nho bảo quỷ vương cũng không để ý tới, ngay cả nhìn nhiều đều không có, trực tiếp xem Kỷ Tần Trừng Phong, không có chút nào che giấu đối với hắn trên mặt hoàng mặt nạ lộ ra vẻ tò mò, tùy ý cười nói, Diêm công tử, mới là đường hiện tại chân chính người cầm lái đi, tuổi còn trẻ liền thành một phái đứng đầu, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng A. Bên cạnh hắn hai tên nữ tử, một cái thân mặc tím nhạt váy dài, che mặt lườm mỏng, thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng lộ ra mấy phần da thịt lại là tuyết trắng. Một cái khác tuổi không lớn lắm, nhìn lại chỉ có 16-17 tuổi, một thân xanh nhạt quần áo, tướng mạo tú mỹ, lông mày nhỏ nhắn ra tuyết, một đôi đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động, làm cho người hai mắt tỏa sáng, chính là Tần Trường Phong cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Lại thiếu nữ này không giống Lục Tuyết Kỳ như vậy lạnh lùng như băng, ngay cả đứng xa nhìn đều không thể, gặp Tần Trường Phong trông ngược lại giàu hoạt linh động chớp mắt hướng hắn cười một tiếng. Tốt một cái cổ linh tinh quái ma nhiều nữ. Tần Trường Phong có chút không nói gì thu hồi ánh mắt, tại dưới mặt nạ hướng Quỷ Vương cười trả lời, "Chỗ nào? Tiên sinh quá khen, luyện huyết đường một lay lắt còn sót lại người xa cơ thất thế mà tôi." Quỷ Vương Tông bây giờ như mặt trời bàn trưa, mới thật sự là tiền đồ vô lượng a, ta xem ra, không ngoài 10 năm liền có thể nhất thống ma môn." Hắn lời nói này, nhìn như thương nghiệp lẫn nhõng nhọt, nhưng cuối cùng kia nhất thống ma môn bốn chữ lại rõ ràng có ý riêng. Quỷ Vương ngơ ngác một chút, nhẹ nào nói, "Ngị không gia công tử cũng là sẽ nói chửi cười." Trở lại chuyện chính, Diêm công tử mời ta đến đến không biết có chuyện gì, không ngại nói thẳng." Hắn miệng nói cho đùa nhưng lại không có hay không nhận nhất thống ma môn ý nghĩ, cốt bởi lấy hắn vì người, căn bản cũng không thèm tại đi nói trái lương tâm lời nói dối. Tân Trường Phong cũng không muốn lại cùng hắn nói nhăng nói quợi, liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói ra, ta muốn quỷ vương trong tay thiên thư quyển thứ hai. Lời này vừa nói ra, trong sơn động nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, biết thiên thư là một tồn tại ra sao người, tự nhiên kinh ngạc vô cùng, mở miệng liền đòi hỏi người ta trấn tông chi bảo, cái này thật không biết để cho người ta nói cái gì cho phải. Niên lão đại cùng dã cậu đạo nhân ba người trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly. Bọn hắn tự nhiên là sợ một câu nói kia chọc giận vương, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Diêm công tử cho bọn hắn cảm giác mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng cùng quỹ vương loại này thành danh đã mấy chục năm ma môn cự phế so sánh, bọn hắn lại tự nhiên mà vậy cho rằng cái sau càng mạnh. Đương nhiên, đây là tại bọn hắn đã mang tính lựa chọn quên lãng đầu kia Hắc thủy huyền xà dưới tình huống. Dù cho người không biết như tiểu Trù, cũng có thể từ những người khác trong sự phản ứng suy đoán ra chuyện mờ mờ, đồng dạng cảm thán tại vị này Diêm công tử tự phụ. Duy chỉ có quỷ vương sắc mặt vẫn như cũ, trầm mặc một lát, khoan thai chấp hai tay sau ngửa đầu nhìn một cái, thản nhiên nói, "Ngươi có 3 câu nói cơ hội, thuyết phục ta cho ngươi. Thứ nhất, ta có thể giúp ngươi nhất thống ma môn năm phái. Tần Trương Phong không còn nói năng dừng ra, duỗi ra một ngón tay trực tiếp, nói xong, Quỷ Vương không nói một lời, nhưng trong mắt quang mang dần dần dập tắt, tựa như vốn cho là thấy được một khối hiếm thấy chất bảo, kết quả lại phát hiện là một khối đá đồng dạng. Tần Trương Phong lơ đễnh, tiếp lấy nói ra, "Thứ hai, ta có thể cầm Thiên Thư quyển thứ nhất cùng ngươi trao đổi." "Ông, Thiên Thư quyển thứ nhất cái này nằm chữ vang lên, trong sơn động người trong ma môn đều não loạn cả mình, đây chính là truyền thuyết vì ma môn năm tông sở hữu phương pháp tu hành khởi nguyên Tại ma đệ tử trong lòng, Quỷ Vương quyển thứ hai, phân lượng không biết muốn nặng gấp bao nhiêu lần. "Cho dù Quỷ Vương Giờ phút này cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, phản phất một đống cho tàn bên trong đột nhiên đổ vào một giỏ lá cây, đại hỏa hự ực, ánh mắt đột nhiên rực sáng, nhưng hắn chỉ là ánh mắt chấp động, vẫn không có mở miệng, hiển nhiên đang chờ hắn câu nói thứ ba. Có thể đây đã là tần trường phong lớn nhất thành ý, trừ cái đó ra, hắn cũng không bỏ ra nổi cái gì càng có giá trị trao đổi đồ vật. Thế là, cái thứ ba ngón tay rối ra lúc, hắn duy nhiên cười nói, "Thứ ba, ngươi không cho, ta liền muốn đoạn. Cấp. Quỷ Vương ngửa đầu cười to, ha ha ha một chuối tiếng cười to, lập tức vang vọng toàn bộ sân động, oanh minh không liền đến đi, ta cho ngươi thêm ba chiêu cơ hội." Để cho ta hài lòng, ta liền đáp ứng ngươi." Thoại âm rơi xuống về sau, trên mặt hắn y cười cũng không thú liễm, trên người nho sang bắt đầu phiêu diêu bay múa, liền phản phất hô linh như quỷ mị, thân thể đột nhiên cực kỳ quỷ dị, liền như vậy hư không tiêu thất. Tần Trưởng Phong hai mắt nhíu lại, trong mắt có một tia ngạc nhiên, đó cũng không phải đơn giản tốc độ, cũng không phải hắn biết tuấn di loại này hư không xuyên qua, mà là một loại mười phần kỳ quỷ chuyển đổi. Đang khi tất cả người kinh hãi lúc, sau một khắc, Quỷ Vương thân ảnh màu xám cho đột nhiên xuất hiện, tại không lúc nick Tần Trưởng Phong trước người, xuề bàn tay ra, tựa như tia chớp hướng bả vai hắn tới, nhìn hắn bộ dáng dường như muốn mạnh mẽ đem hắn hai đầu gối đè xuống, khuất phục đồng dạng. Một trường này nhìn như không nhanh, có thể trừ phi tần trưởng phong phát huy tướng vị đột tiến, nếu không liền không tránh thoát. Chỉ là làm một trường này vỗ xuống lúc, chính quỷ vương lại biến sắc, hắn cảm giác không phải đập vào nhục thể thân người, mà là đập vào một tòa đồng thau chuông lớn bên trên, kịch liệt phản chấn lực lượng chấn động đến bàn tay của mình run lên. Đồng thời cảm giác trái tim không bị khống chế điên cuồng loạn động, trong chốc lát liền chuyển đến một trận nói nhói, phản phất muốn nổ tung đồng dạng, tự giác cũng không biết từ lúc nào ở giữa đối phong chiêu. Vừa nghĩ đến đây, quỷ vương không do dự, vung về sau thân ảnh lần nữa kỳ quỷ lóe lên rút lui ba trượng. Đồng thời, một đạo màu đen nhánh u mang, từ ống tay áo của hắn ở giữa sẽ qua, không tiếng động nhưng trong nháy mắt đem một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức encompass, ba phủ tràn ngập toàn bộ trong thành thất. Cái này âm trầm u mang, trong nháy mắt Đại Định đã xem quỷ vương toàn bộ thân hình toàn bộ vây quanh, lấp lóe không yên, trung quanh đã thấy không rõ quỷ vương thân ảnh. Mà vết động bên trong, bị u mang quét sạch chỗ, đều nhiễm lên một tầng u um tùm quỷ khí. Luyến huyết đường đám người ngạc nhiên bên trong, lập trong ý Đại thịnh, hãi, không hướng về sau liền lại. Liên khắc, Cái u mang tại Quỷ Vương quanh thân giống như ngưng tụ thành một đạo to lớn quỷ ảnh, đạo đạo hắc khí như hồ quang điện tiêu tán, ánh mắt nhìn xuống. Luyện Huyết Đường đám người liền nhịn không được về sau lần nữa nhanh chóng tối lui, đúng là tại cái này quỷ ảnh uy thế dưới liền lung lay sắp đổ, thối lui đến nương tựa tử linh uyên bên vách núi, kèm chút ngã xuống khỏi đi. Uy thế này, dĩ nhiên cực kỳ làm người kinh hãi. Nhưng mà đối mặt ở đây, Tần Trường Phong lại hai tay xuôi ở bên người không núc đích, mặc cho Quỷ Vương hành động, cái tia quỷ khí uy áp tới người tựa như luồng gió mát thổi qua, căn bản rung chuyển không được hắn một tia, đồng thời ánh mắt lại nhìn về hướng phía sau hắn bích cười nói: "Khuyên nhủ Ta đánh cực cho ngươi tìm như ý lang quân thế nào." Bích Dao sắc mặt đỏ bừng, không phải xấu hổ, mà là bị thể nội sôi trào máu tươi nóng, tại ta huyết kiếp kiểm soát dưới, căn bản là không có cách trả lời, chỉ có thể phát ra kêu đau một tiếng. Truyền vào Quỷ Vương trong hai, một tiếng này kêu lên lại như kinh lôi nổ vàng, hắn quay đầu nhìn thấy Bích Dao cùng U Cơ khó coi sắc mặt, lại liên tưởng chính mình vừa rồi bị kỳ quỷ công kích, trong lòng liền lập tức sáng tỏ, trực tiếp triệt hồi trên người tu vi, khôi phục thành cái kia trầm nho nhã văn sĩ bộ dáng, nói ra, đây cũng không phải là hành vi có tử. Tân Trương Phong cười ha ha một tiếng, nói, "Ta vốn là ma đạo" Nói gì quân tử? Chương 378. Quỷ Vương đi, cuối cùng đáp ứng dùng Thiên thư quyển thứ 2 đổi tần trưởng phong trong tay quyển thứ nhất. Kỳ thật tại tần trưởng phong nói ra điều kiện này thời điểm, hắn liền đã động tâm, ra vẻ chần chờ, chẳng qua là nghĩ tham dò tần trưởng phong sâu cạn mà thôi. Mà tần trưởng phong không có bất kỳ cái gì muốn cùng hắn ăn thua đủ ý nghĩ, thứ nhất không có cần phải, thứ hai lấy hắn hiện tại diêm công tử thân phận, rất nhiều chiêu thức cũng không thể dùng, đối đầu quỷ vương thật đúng là không có một kẻ có thể thắng chắc. Nhưng hắn hướng quỷ vương phô bày chính mình đủ để tạo thành đối với hắn năng lực, cái này đã đầy đủ. Đầy đủ Quỷ Vương đem hắn xem như một cái bình đẳng tồn tại đến giao dịch, mà không phải trực tiếp đi đoạn. Không sai, tại Tần Trường Phong nói ra câu nói thứ ba muốn trực tiếp tức lúc, Quỷ Vương cũng động tâm tư giống nhau, chỉ là Tần Trường Phong cuối cùng làm đến để hắn có chỗ cố kỵ, từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ mà thôi. Ngoại trừ vạn bước động về sau, Quỷ Vương nhìn về hướng phương đông, bên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không, nói: "Tiểu tử này tâm tính thâm trầm, vì đạt được mục đích không kiêng nể gì cả, ngược lại thật sự là có mấy phần giống ta năm đó bộ dáng." Đứng tại hắn phía bên phải thân hình nở nang hiểu điệu u cơ nói: "Hắn tu vi dĩ nhiên cao thâm, thủ đoạn quỷ dị khó lường." có thể cùng tông chủ chống lại nhất thời, hiện tại trong tay lại có hai quyển tiên thư, nếu không thể thu phục, tương lai sợ rằng sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Quỷ Vương nhẹ nhàng trả lời, chúng ta không phải cũng có hai quyển tiên thư sao? Người tuổi trẻ luôn luôn tâm cao khí ngạo, không muốn chịu làm kẻ dưới, mai mai một cái liền tốt, huống hồ vừa vặn có thể để hắn đệ vào phía trước đi hấp dẫn chính đạo ánh mắt. Đang nói hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt quét về phía chân trời, người nói, các ngươi nhìn, cái này không thì có chính đạo đệ từ tới. Bích Dao cùng U Cơ theo ánh mắt của hắn lại, quả gặp bảy đạo độn quang đang từ chân trời chạy nhanh đến, nhìn tia độn quang nhan sắc, quang minh hồng đang chứ không có khả năng là ma môn thủ đoạn. Chúng ta tránh một chút, để bọn hắn đi vào tìm tiểu tử kia. Quỷ Vương trên mặt lộ ra một bộ có nhiều hứng thú chi sắc. Vạn bức Quật bên trong, tần Trường Phong đạt được Thiên Thư quyển thứ 2 về sau, liền trực tiếp tại cái kia to lớn trên bình đại nghiên cứu, một lần sau khi xem, liền thu được chủ não nhắc nhở, hắn đạt được Thiên Thư quyển thứ 2, có thể lần nữa thôi diễn ra một bộ phận tầng thứ 11 công pháp. Đồng thời, một quyển này Thiên Thư bao hàm tu hành đạo lý, không có gì bất ngờ xảy ra càng khuynh hướng quỷ nói. Quỷ Vương tông đạt được một quyển này Thiên Thư, có lẽ là trùng hợp, có lẽ không phải, nhưng trên thực tế Tại Quỷ Vương tông hai đời tông chủ trong tay, một quyển này thiên thư đều cũng không có thể hiện hắn giá trị thực sự, chỉ vì người chính là dương thể, tu âm quỷ chi đạo, trời sinh không hợp. Tân Trường Phong không có ban khoa như vậy, hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, sau đó ngưng tụ ra quỷ đạo kiếp ấn là được rồi. Hơn nữa cùng thẳng đến không có mặt mày ma mà đạo bản nguyên khác biệt, cái này một cái tiếp dẫn cần thiết quỷ nói bản nguyên, nơi này liền đã có sẵn, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Thử linh nguyên bên trong lực vạn âm hồn. Tại hắn trầm tư thời điểm, đại cùng Tiểu Chu bọn bốn người vẫn như cũng là lặng rủ xuống lập, không dám lên tiếng. Từ khi tận mắt nhìn đến Quỷ Vương chủ động lui nhường về sau, Diêm Công tử ba chữ này trong lòng bọn họ liền phân lượng liền càng thêm không giống bình thường, Nghiễm Nhiên đã nhưng cùng Quỷ Vương vực này cự phách tình luận. Không biết qua bao lâu, từ trong sơn động đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng bước chân, so trước đó Quỷ Vương ba người lúc đến lộn xộn rất nhiều, y vị này người tới cũng nhiều hơn. Nghiên lão đại bốn người cùng nhau biến sắc, bọn hắn không có để bất luận cái gì luyện huyết tông đệ tử tới Quỷ Vương cũng không có khả năng trở về, cho nên những người này là không ngợi mà tới. Dời lát, một đám quần áo khác nhau Nhưng mỗi một cái hai đầu lông mày đều tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng chính khí trẻ tuổi tu sĩ từ cửa sơn động cất bước đi ra, sáu nam hai nữ, tổng cộng tám người. Tất cả đều là đến từ Thanh Vân môn, Phạm Hư Cốc, Thiên Âm tự Ba phái chính đạo đệ tử. Chính là Tê Hạo, Tang Thư Thương, Lục Tiết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Pháp Tính, Pháp Tiện, Lý Tuân cùng Diên Hồng, cùng nguyên tắc không khác nhau chút nào, chỉ bất quá khác biệt chính là, bọn hắn không có tại chỗ đường rẽ chưa binh, mà là tám người đồng thời tìm tới. Nhân số tuy nhiều, có thể niên lão đại, giá câu đạo nhân cùng Lưu Hạo gặp lại không chút nào để ý, khóe miệng cười lạnh liên tục, vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Cái này gọi thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn các ngươi lại chính mình chui đi vào, bằng và mấy người các ngươi cũng dám xông vạn bức quật, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Ta khuyên các ngươi mấy người còn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho đợi lát nữa chúng ta xuất thủ, các ngươi liền muốn xương vỡ đọa cân, chịu ra thịt nỗi khổ. Không tệ, rơi trên tay chúng ta, coi như các ngươi gặp may mắn, như để Diêm Công tử xuất thủ, các ngươi coi như biết cái gì là địa ngục thập bắt trọng khắc hình. Ba người một người một câu, Nghiễm Nhiên đã dùng luôn ngữ cho những này chính đạo đệ tử phán quyết tử hình. Đối diện tám người phần lớn là đều tự môn phái Thiên Kiêu hạng người. Ngày thường chính là như là chúng tinh cùng nguyệt bị thổi phồng, ngoại trừ Trương Tiểu Phàm, cái nào không phải tâm cao khí nào. Làm sao nghe được loại lời này, mấy đạo hư lạnh đủ vang, tiếp lấy liền nghe được Phạm Hương Cốc lý Tuân cười lạnh nói: "Yêu ma thằng hề, còn dám càn rỡ? Hôm nay chính là các ngươi tử kỳ, coi như các ngươi quỷ xuống đến cầu xin, cũng đừng nghĩ lưu lại mặt chó." Thoại âm rơi xuống, cùng là Phạm Hương Cốc yến hồng lập tức phụ họa: "Sư minh nói hay lắm, đúng là như thế." Nghiên láo đại ba người biến sắc, mặt như sương lạnh, nói: "Xem ra các ngươi thật đúng là không biết chính mình gặp người nào, dù là sư phụ của các ngươi là nữa, hôm nay cũng không dám nói lời như vậy." Đồng thời sắc mặt đại biến còn có từ đầu đến cuối giữ im lặng tiểu Chu, hắn tất nhiên là biết Nhiên lao đại ba người không đáng để lo, nhưng này vị đưa lưng về phía tất cả mọi người Diêm công tử cũng không phải bọn hắn liền có thể gây, làm không cẩn thận những này chính đạo tinh anh hôm nay thật có khả năng toàn bộ đều muốn gây ở chỗ này. Lo lắng phía dưới, trên mặt hắn hiện ra tức giận, đột nhiên vượt qua niên lao đại đám người, vọt thẳng tới, kêu lên, "Nhiên lão đại, một đám mao đầu tiểu tử mà thôi, không cần các ngươi xuất thủ, nhìn ta đến bãi bình bọn hắn." Hắn rút ra trường kiếm, khí thế hổ, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ, sau đó ánh mắt lại không ngừng chuyển động. Trưởng thành văn môn tề hạo cùng Tằng Thư Thư cùng làm ánh mắt. Một màn này, đối diện tám người có người chú ý tới, có người không có, nhưng đều không trọng yếu. Bởi vì lúc này, tần Trường Phong rốt cục hoàn hồn, chậm rãi xoay người lại, vẻn vẻn ánh mắt quét qua. Nỗ lực bên trong Tiểu Chu lập tức dừng lại, lảo đảo hai bước, kém chút ngã sắp xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà đối diện tám người, cũng giống như thương lượng xong đồng dạng, cùng nhau ôm ngực run lên, căn cư thân thể mạnh yếu, có người cổ họng cổ động, có người khệ miệng chảy ra máu, còn có người tắt trực tiếp một ngụm huyết tiến phủ tới. Đúng là tại trong chớp mắt, không có dấu hiệu nào dưới tình huống, đồng thời chịu đến trọng kích. Mặt như giấy dầu đám người nhìn về phía cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh, trong mắt vẻ kinh ngạc không cách nào nói rõ. Trong nháy mắt có để 8 người đồng thời thụ thương, cái này còn đánh như vậy. Đông Dạng bị nhỏ trừng phạt cảnh cáo một phen tiêu giật tài, trong nháy mắt tâm chìm đáy biển, hắn tại hối hận không có sớm một chút đem vị này riêng công tử tin tức truyền trở về, cho tới đạo huyền chân nhân không có nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, vẹn vẹn chỉ phái tới trẻ tuổi đệ tử. Đây chính là chính đạo tinh anh, Tuấn Kiệt, Thiên thiêu. Lúc này, Tần Trường Phong dưới mặt nạ khuôn mặt tràn ngập chế nhạo, phát ra âm thanh lại tràn ngập khinh chi ý, mười phần thất vọng nói ra, bản công tử 10 tuổi tu hành 7 năm tu thành địa ngục diêm la quyết xuống núi du lịch, vô định cùng thiên hạ anh kiệt phân cao thấp, đáng tiếc, các người đều chỉ là một đám bao cỏ mà thôi, ngay cả để bản công tử chăm chú phơi bày một ít vương bá chi khí hứng thú đều không có. Đám người tự nhiên có phục, nhưng bọn hắn để công tụ khí, nghĩ muốn phản kháng lúc, tần trường phong liền tăng lớn thiên tâm kiếp cường độ, trái tim ẩn ẩn truyền đến xé rách cảm giác dưới, làm bọn hắn trong nháy mắt ngoan ngoãn an tĩnh lại. Nhưng dù vậy, đám người vẫn là không phục, tầng tư tư dâng trào bất khỏi nói, các hạ cũng không cần cần nỡ, thiên hạ này cũng không phải là không có thiên cũng có thể bạn ngươi, thiên âm tự liền có coi là trẻ tuổi tăng gia. 15 tuổi là Huyền Công đại thành sáng chế ba thức Thánh pháp, hắn như ở đây, chẳng ngươi tựa như giết chó mà thôi. Các người nói là pháp tâm hòa thượng sao? Tần Trường Phong sờ lên cảm, trong mắt lộ ra cùng chung chí hướng chi sắc, dùng nghiêm công tử đặc hữu tang thương tà mị thanh âm cảm thán nói, này cũng đích thật là một cái kinh thế kỳ tài, bản công tử từng dây dưa với hắn nửa năm lâu, giao thủ không dưới trăm lần, cho dù đều tự đã dùng hết hết thảy thủ đoạn, lại người này cũng không làm gì được người kia, chỉ có thể lấy thế hòa tay. Hắn cũng là ta sau khi xuống núi, một cái duy nhất công nhận đối thủ. Như Thiên Hạ tu đạo phú tổng cộng có một thạch, ta cùng pháp tâm kia đều tầm đấu. Eu ma quỷ quái một đấu, các ngươi những người này cùng chia một đấu. Pháp Tâm, quả thật bản công tử cả đời địch thủ vậy. Lấy thổn thức không thôi ngữ khí nói xong, tần Trường Phong kém chút liền cười ra tiếng lộ tẩy, không thể không nói, chính mình ra sức như vậy khen chính mình, thật là một loại rất kỳ quái thể nghiệm. Bất quá những người khác cũng không biết những này, cho nên nhận biết Pháp Tâm người chẳng những không có phản bác, ngược lại lấy trầm mặt đại biểu đồng ý. Bọn hắn không thể không thừa nhận, tại cái này hai người trước mặt, cùng thế hệ hoàn toàn chính xác lộ ra vô cùng nhỏ bé, căn bản là không có cách cùng với so sánh nhau. Duy nhất không phục chính là Phạm Hương Cốc Lý Tuân, trên mặt lộ ra khinh thường chi ý. Hư lệnh nói, bất qua ý vào âm nguy hiểm ác độc tà pháp mà thôi, liền dám dạng này tự biên tự diễn, thực sự không biết mùi vị. Thật là có bản lĩnh, liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng, ngươi dám không? Ta dám sao? Ta tại sao phải dám? Phúc! Lý Tuân đột nhiên hét thảm một tiếng, một ngụm đỏ tươi nóng hổi huyết dịch phun ra đồng thời, hai đầu gối một khuất trực tiếp quỷ xuống, bộ dáng thê thảm vô cùng. Cho ngươi một cái lời khuyên, dưới thềm tù cũng không cần trang bước được không? Tần Trương Phong cười gằn một tiếng, ánh mắt tại mấy người ở giữa bắt quan, hơi hơi đang trầm mặc kiệm lời Trương Tiểu Phàm trên thân dừng lại một cái chớp mắt, nhưng cũng không có biểu lộ ra quá lớn khác biệt, cuối cùng rơi vào sáng như tuyết đầu mùa, thanh lệ vô phương lục tuyết khí trên thân, sâu xa nói: "Mấy người các ngươi muốn sống hay không? Ta có thể cho ngươi ngón tay một con đường sáng, chỉ cần các ngươi đáp ứng, bạn công tử liền thả các ngươi như thế nào? Thí chủ nghĩ để chúng ta làm cái gì?" Đám người lấp nhau, sau đó Tử Tề hạ nói: "Tần Trương Phong cười quái dị một tiếng, một chỉ lụcuyết khí, nói: "Các ngươi thuyết phục nàng tâm tình nguyện lưu lại gả cho ta, ta liền thả các ngươi."